quy mô chương 253, dân hư yến, Tử hư chân nhân lại hiện ra. Chương 253, dân hư yến, Tử hư chân nhân lại hiện ra. Thành đại sư lại vẫn chính xác đến. Cái này thật đúng là có ý tứ, các ngươi nói đợi chút nữa bọn hắn có đánh nhau hay không? Cái này nói không chính xác, nếu không có ly đại sư cái này, nhân tài mới xuất hiện đắc lực, cái tòa này cựu huyện đạo có khả năng trở thành cựu linh môn sân môn, hôm nay ở chỗ này tổ chức khai tông đại điện chính là bọn họ cựu linh môn người. Chậc chậc chậc, thật đúng là thế sự khó liệu a. Xem như bảng môn tông phái đồng đạo Đan đạo tự nhiên cùng với Hương đạo phần nào cũng xuất hiện. Thạch Kỷ Tử coi như là cùng Lý Linh từng có một hồi tới lui, Lý Lâm cũng tránh không được muốn đem tiếp mời mọc đến bọn hắn chỗ đó. Chưa từng nghĩ Thạch Kỷ Tử cũng không biết là để tỏ lòng chính mình rộng lượng, hay vẫn là xuất phát từ cái khác mục đích. Vậy mà chính xác đi tới nơi đây, mọi người biểu lộ không khỏi là hơn ra thêm vài phần nghi ấm. Hiện trường Sở Di An tĩnh lại, là bởi vì bọn hắn đều ẩn ẩn cảm giác có trò hay có thể nhìn. Vài tên việc không liên quan đến mình chút cơ tán tu bởi vì là thương hội khách quý, bị mời tới đến thấy thế không khỏi sắp xếp sắp xếp ngồi xuống, cầm lấy trên bàn cây dưa hồng bắt đầu ăn, một bộ xem kịch vui rằng rốp. Thạch đại sư, Hoàng nên Quan Lâm, hôm nay là ta Tích Hương Tông Khai Tông đại điển, nhiều vị trí bảng môn đạo hữu cũng đều đã đến, đang định ngươi vị này đang đạo lao tiền bồi đến chỉ điểm đây này. Lý Linh trên mặt lộ ra mỉm cười, tiến ra đón, thần thái tự nhiên nói: "Lý đạo hữu, chúc mừng chúc mừng à, hôm nay ta hơi bị lễ mọn, là chuyên đến cửa chúc mừng đến." Thầy tử cũng trên mặt vui vẻ, không có chút nào gì thường nói. Nói xong liền đưa lên danh mục quà tặng. Lý Linh vây vây tay, để cho bên cạnh Tân Chiêu quản sự trưởng lão cất khí người ngoài cuộc nhìn xem, cảm giác tương đối có ý tứ. Hai cái vị này ở giữa ấn đoán tuy rằng còn chưa nói tới mọi người đều biết, nhưng thực sự cũng coi là gần đây cái này một hai năm ở giữa, bắc hải địa phương tương đối nhận chú ý tin tức. Dân gian trong giang hồ đối với những hướng đi này nhiều có lan truyền, ở đây các tân khách hơn phân nửa cũng là biết đến. Nhưng để cho mọi người thất vọng là, cái này một già một trẻ chuyện trò vui vẻ, chút nào cũng nhìn không ra quá khứ đã từng có hiểm khích dám dấp. Có người nhịn không được nói lý gia nghị luận nói, cả tình giúp đỡ cựu linh môn xuất chiến hình đạo hưu chết vô ích hay sao? Sách, người đây không phải nói nhảm ư? Hình đạo hưu nên phải là cung phụng lại không phải đi khi lão gia hưởng phúc, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào cựu linh môn người làm ra hán báo thù rửa hận hay sao? cái kia nhiều lắm để cho người thất vọng đau khổ nha. nói nhảm, cho ngươi tiền cho ngươi đi khi cung phụng có làm hay không? khi còn sống quang vinh dưỡng ưu đãi mới là thật, cái khác ăn ngon uống sướng cung phụng trưởng lão nói như thế nào? những người khác nghe xong, không khỏi âm thầm lắc đầu, cũng là xác thực là đạo lý này. trông cậy vào cựu linh môn bởi vì hình phong sự tình tìm tích hương tông phiền là không thể nào. nhưng mà đoạt đảo mối hận, hơn xa cái khác, đây mới là một phương tông môn phái phát triển căn bản cũng là lúc trước tranh đấu giành thắng thua khởi nguyên. Tuy rằng hôm nay ván đã đóng tuyển, cựu Linh Môn cũng không có cách nào đem hòn đạo này bật lại đi. Nhưng nếu nói trong nội tâm không có tưởng nhớ, cũng không quá hiện thực. Đến tận cùng làm thế nào tự sự, muốn xem cựu Linh Môn môn chủ Thạch Kỳ từ được. Một lát sau, Lý Linh Chiêu đại khách nhân khác đi, Tích Hương Tông bên trong lễ tân chấp sự dẫn đầu bọn hắn vào chỗ. Tại đại điện một góc ngồi, thật đúng là nhịn xuống. Đổi thành ta ta cũng nhịn nha. Không có chứng kiến tham dự nhiều như vậy kết đan chân tu nha. Đó cũng là, kết đan tiền bối trước mặt, tất cả mọi người được dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý Dĩ hòa vi quý. Chúng ta tuổi trẻ hậu bối. Xưa nay đứng đầu giảng nhân ái đức. Muốn tuân theo nội tâm lựa chọn. Lui một bước trời cao biển rộng. Cho hay tạm thời là không có gì có thể nhìn, mọi người không khỏi thầm than một tiếng. Nhưng mà đã bọn hắn lựa chọn bỏ qua, cũng không có ai không cảm thấy được tiến lên đổ thêm dầu vào lửa. Làm cho người ta ghét còn không sao, tiêm nhiễm lần trước ở giữa nhân quả mới thật sự là phiền phức. Các tu sĩ từ trước đến nay đều là không thích những phiền phức này, cho nên cũng đều không có gì có thể nói. Không lâu về sau Lý Linh tự mình từ trước đến nay tân tuyên cáo chính mình tích hương tông thành lập, sau đó dẫn chúng tân khách đi vào phía trước quảng trường. Nhưng thấy nghị sự đường phía trước đỉnh sơn trên quảng trường, nguyên một đám hương một tuổi núi chúng chất, riêng phần mình cách xa nhau mấy trượng, trở thành nhà lầu lớn nhỏ kho tạm. Tại đây khoảng chừng hơn 1000 cái tuổi chúng chất, từ đỉnh sơn quảng trường chỗ một đường lan tràn đến dưới chân núi sơn môn quảng trường. Mọi người trước đây đi vào nơi đây thời điểm, cũng đã chú ý tới những vật này, phát hiện bọn hắn cũng không phải là bình thường trồng cây tuổi lửa, mà là ẩn chứa mùi hương hương một vật liệu. Trong đó dùng gỗ trầm hương chiếm đa số. Phức tạp phẩm tục bên trong thường xuyên gặp cây tử đàn, hoa cúc lê, hương châm thụ, hương đường, cây phong các loại đủ loại hương mục. Ven đường thấy nhiều chậu than, thạch trong chất, làm nền lấy hải ngoại xưởng bản thân sản xuất tín linh hương, đồ mi hương, đủ loại hương phẩm, thậm chí còn trộn lẫn có phẩm chất so sánh cấp bậc thấp hà thảo hương tinh khí. Lúc này đây, chỉ là vì chuẩn bị điện nghi cần thiết, Lý Linh liền hướng thương hội xuống đơn đặt hàng trọn vẹn hơn 30 vạn cân phàm tục hương mục, đủ loại giá cả thế nào linh tài, hàng hương tài liệu, giá trị mấy chục vạn phụ tiền. Tại một phen sung mãn nghi thức cảm giác bài tế về sau, Lý Linh tuyên bố, dân hương thị tông môn lễ mừng tháp hương pháp hội bắt đầu. Dần hương, người điều khiển chương trình hát đọc dưới, bốn gã khôi Ngô Đại Hán mang một căn dài hơn ba trượng, giống như một khỏa tiểu thụ khổng lồ đồng hương tiến trận. Lý Linh chìm quát một tiếng, pháp lực đem nó nhất trụ, cao cao đứng lên, che đậy tại cái này chống đỡ khổng lồ đồng hương phía trên vải đỏ tự nhiên rủ xuống, hiện lộ ra phía trên Lưu Kim Minh Văn. Đó là bốn cái lòng bài tay lớn nhỏ, lập loè lửng lánh phong cách cổ xưa văn tự, hưu cầu tất ứng. Chậm chậm, các tân khách nghị luận nói chuyện với nhau. Hương đạo, khủng bố như vậy, làm lớn như vậy tình cảnh, đến tột cùng muốn làm gì? đã thấy Lý Linh tự mình thúc lửa mang cái này chống đỡ khổng lồ đồng hương đỉnh nhanh nón một sợi thuần trắng màu sắc khói khí thẳng tắp lên cao đại lượng thủy sắc tơ nện tràn ra ở không trung hương là sử dụng từ thượng cổ rồi cho nên tiếp nhận thần linh có thể đạt đến trong sạch lý linh suy nghĩ dường như tùy theo trốn vào không minh một tí biến hóa được trầm tĩnh xa xôi nay ta lý linh khai tông ở đây nối tiếp hướng thánh tuyệt học mở muôn đời cơ nghiệp nguyện hết thệ thái bình thuận lợi đệ tử tuấn kiệt đại có tài tử nguyện cùng thiên hạ chư đạo cùng nỗ lực hương người mãn ở giữa tổng cộng chứng đại đạo cái này đúng còn lại bối phận mong muốn quân thiên giám không lâu về sau cầu xin làm xong Cái phương này thiên đạo chính là con thiên, đần độn mà vô trí, tự nhiên cũng không có cái gì phản ứng. Lý Linh cũng không trông cậy vào được cái gì đáp lại, trực tiếp hạ lệnh châm lửa. Trên xuống chấp sự tuất lệnh, ngay ngắn hướng nhen nhóm hương một đống lửa. Hương hực mãnh liệt mãnh liệt đại hỏa bên trong, toàn bộ tích hương tông sơn môn đều dường như bốc cháy lên, tứ phương trên xuống, hương khí sông vào mũi, rất nhanh theo chiều gió đến toàn bộ cựu địa đảo. Trong lúc nhất thời, dưới núi trong tiểu chấn, phàm dân các dân chúng đều nho nhau dừng tay lại bên trong việc, kinh ngạc lên cái này sợi đột nhiên xuất hiện hương khí, sau đó men theo nó nhìn về phía tích hương tông sơn muôn chỗ tồn tại phương hướng các tu sĩ cũng kinh ngạc phát hiện chính mình người thấy được loại này theo chiều gió hương khí cũng biến hóa được thai thính mắt tinh ý nghĩ thanh tịnh đây là linh hương giá trị khá lắm cái này trong đó hàm chứa hà thảo hương thành phần cũng có tín linh hương phát triển tinh thần giúp ích ngồi thiền công hiệu cái này rất được bỏ ra bao nhiêu hương tuổi cùng linh hương vốn cho là chỉ là một ít phàm tục tuổi lại không nghĩ trong đó trộn lẫn có nhiều như vậy linh hương đống lửa tiếp tục tiêu đốt lý linh quay đầu lại cười đối với chúng nhân nói nhiều vị tiền bối đạo hữu tầm thường dưa leo lương thực diệp thị phẩm loại khó đi vào các vị trí nhãn càng khó có giúp ích tu vi tăng trưởng công hiệu nhưng mà ta bản thân tỉ mỉ điều phối loại này hương một tuổi lửa sở hữu ích lợi tinh thần cổ vũ công năng công hiệu lúc này mùi hương xứng đáng mũi lưu dư vị mấy ngày không tiêu tan nó người bị hun, cũng là mang mùi thơm lạ lùng đạt được thần thông hiệu quả gia trì cái này là ta tích hương tông đặc sắc dân hương yến đốt ta linh hương chứa hưởng đại chúng kính xin thỏa thích hưởng dụng mọi người kinh ngạc dân hương yến nay cũng có chút ý tứ tích hương tông quả nhiên không hổ là hương đạo tông môn liền thiết tiến khoản khách cũng như cái này có đặc sắc nguyên lai like tại bên ngoài trồng chất nhiều như vậy tuổi lửa là như thế này sử dụng nha nhiều loại linh hương điều phối vậy mà có như thế hiệu quả, thật đúng có hiệu quả. Ta cảm giác tinh thần của mình phát triển rất nhiều. Nhận cái này tiêm nhiễm, hai thính mắt tinh, cảm giác năng lực cũng là đạt được gia trì. đây quả thực giống như là tiền bối cao nhân cho ta gia trì lực lượng, khiến cho ta gồm sẽ vượt qua bản thân thần thông bản lĩnh a. cái này hiệu quả, hầu như có thể so sánh linh đan rượu dược gia trì. thừa cơ nhiều hút mấy cái đi, cái mùi này cũng rất dễ ngửi, đậm đặc nhưng lại một lần nữa không hưng người. trong lúc bất chi bất giác, hương phách phát tán hơn trăm dặm, cựu huyền đạo trên không, toàn bộ màn trời đều giống bị thắp hương phát ra khói đặc bản thân phủ. Đây là tích hương tông sơn môn đại trận bị kích hoạt, trong lúc vô hình, thiên khung phong bế bị tản mát ra đi khói khí loại bỏ, tập chất bài xuất, nhưng mà hương phách mà lại bảo vệ giữ lại. Tại lý linh yêu cầu phía dưới, nơi này sơn môn đại trận cái khác công năng đều bình thường tầm thường, thật sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng duy nhất điểm phần nào nổi trội, cái kia chính là nhằm vào khí vụ loại sự vật cấm chế. Đi qua một phen cải tạo về sau, lúc này sơn môn bên trong dâng hương phần tuổi, sẽ đem đặc biệt hương phách giữ lại, sau đó đưa vào đại khí tuần hoàn, liên tục không ngừng. Lớn như thế quy mô dân hương hội, hương phách giống như nước lũ, cũng nhận nó dẫn đạo. Tuần hoàn lưu chuyển khắp ở giữa thiên địa, trong lúc bất chi bất giác, hương khí theo chiều gió phương viên chăm dậm từng cái nơi hẻo lánh, nhiều loại con muỗi chân kinh chen trúc mà ra, nhưng cũng rất nhanh ngay tại chỗ tiêu vong hoặc cái xa xa né ra. Trước đó không tới kịp thanh trừ nước bùn trồng chất, bụi cỏ dại, chăn nuôi địa đái chỗ cũng bị tinh lọc, dịch bệnh trướng khi nương theo lấy mùi thối khí tức tiêu tán. Càng có một ít phong thấp cốt đau nhức, ốm đau tại giường phạm dân lập tức ốm đau toàn bộ tiêu tán, mang theo khó có thể tin kinh hô lên. Giống như kỳ tích cải biến, không ngừng phát sinh. Đúng vậy, xem ra phát ra nổi hiệu quả. Nhìn thấy khách kinh ngạc tán thưởng, quản lý xuống phạm dân dân chúng. Muôn phái người các đệ tử cũng được lợi, Lý Linh em thầm đất đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đây là hắn là khai tông đại điện tỷ mỉ chuẩn bị dị thường dâng hương yến, không chỉ có chỉ là khai tông ngày hôm nay, hắn thậm chí hy vọng có khả năng tại tích hương tông bên này xây dựng liền một cái vĩnh viễn không tắt diệt dâng hương bệ, quanh năm cung ứng tín linh hương, đồ mi hương, hà thảo hương các loại đủ loại hưu ích hương phẩm, tản ra khắp nơi tại toàn bộ cựu huyền đạo. Cái này giống như kinh Phật ghi lại bên trong chúng hương quốc, hương khí phủ phương. Tục chúng hương quốc nó giới hết thảy đều dùng hương làm cát, kinh hành hương địa vườn viên đều hương, Bồ tát thực chính là đều chúng hương, nó hương chạy quanh vô lượng thế giới đang ở cái này quốc, thực khí đã no bụng, là thực hương, liên phàm dân đều có kéo dài tuổi thọ ích lợi. Nhưng mà đây là một cái lâu dài tưởng tượng, dưới mắt Tích Hương Tông còn không có lớn như vậy tài lực cùng nội tình đi kiến tạo loại này thắng cảnh, cũng không có lớn như vậy thần thông pháp lực có thể duy trì. Có khả năng chuẩn bị mở loại này hương vân trăm dặm dân hương yến, cũng đã không tệ. Sư tôn, những hương khí này hình như ẩn chứa trị bệnh cứu người công hiệu. Và những người khác đồng dạng cảm thụ được nơi đây phiêu đãng khí, Linh môn mấy người lại là sắc mặt khẽ biến, nhớ tới Lý Linh trước đây triển lộ qua trà vu hương, hương cũng là có thể am hiểu y đạo, cái này chẳng có gì lạ. Thạch Kỷ Tử truyền âm đáp lại một tiếng, sắc mặt lại là hơi trầm xuống. Hắn nghĩ tới không ít đồ vật, bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua, trận này hoàn toàn mới dân hương yến cuối cùng cáo đi vào khâu cuối cùng, mà vào lúc này đột nhiên có người kinh hô lên. Mau nhìn, là cái gì? Chỉ thấy thiên thượng lưu quang bốn phía dị sắc lộ ra bên trong, một tôn tồn tại ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân tương đương không hiện hiện ra. Hắn buông xuống tại tích hương tông đỉnh sơn quảng trường phía trên, trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. Tử hư chân nhân Hoàng Vân chân nhân trên mặt vẻ kinh nghi chợt lóe lên, là Tử hư tiền bối. Mạc thanh bình đã từng cùng vị này nguyên anh tiền bối chuyện trò vui vẻ, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ. thượng trưởng lão bọn người thì là kinh ngạc và phẫn, tuyệt đối thật không ngờ vị này điều tra lý linh bối cảnh lai lịch thời điểm đã từng phần nào nói đến nguyên anh tiền bối vậy mà sẽ trước mặt mọi người xuất hiện. hắn tới làm cái gì? chẳng lẽ nói cũng là vì ăn mừng tích hương tông thành lập mà đến? mặt mũi này có thể to lắm, bình thường chiếu cố, còn có thể nói là cá nhân nhân quả, liên lụy tông môn, con đường, gút mắt cũng không nhỏ. giữa lúc mọi người kinh ngạc thời gian đó, lý linh nhưng trong lòng thì cười thầm một cái, trong đám người kia mà ra. cái kia tử hư chân nhân nhìn về phía lý linh lớn nói ra, "Lý Linh, là chúc mừng ngươi tích hương tông thành lập, bổ tọa đặc thù ban thưởng ngươi bí phù một đạo, nguy nan thời điểm, có thể dùng tại phòng thân bảo vệ thánh mạng." Trong lúc nói chuyện, một tia quang mang bay về phía Lý Linh, không có chút nào khí tức, nhưng lại không đi vào thân thể của hắn, một lát sau biến mất không thấy gì nữa. Lý Linh chân tâm thật ý nói, đa tạ tiền bối món quà hào phóng. Kính xin tiền bối đi vào một tự. Từ hư chân nhân nói, "Không cần, bổ tọa mặt khác có chuyện quan trọng tại bản thân." Dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, liền hư không tiêu thất không thấy. Đây là nguyên anh cấp độ thần hồn xuất khiếu pháp môn, ở đây nhiều như vậy chúc cơ cao thủ, kết đan chân tu, sừng sốt không có một cái nào có khả năng nhìn đấu. Đợi một chút, chân nhân. Mạc Thanh Bình lâu mà không thấy Tử Hư chân nhân, còn có nhiều chuyện muốn nói, mà lại chậm một bước. Thật sự là tới cũng vội vàng, vậy đi vội vàng, tiền bối cao nhân đều như vậy thần long thấy đầu không thấy đôi ư. Thượng trưởng lão cùng thích trưởng lão bọn người cũng như ở trong ngục mới tỉnh, tự giác đã mất đi một cái tới tiếp xúc cơ hội tốt, không khỏi có chút hối hận. Hoàng Vân chân nhân chính là là khẽ như mày, mang theo một chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Linh. Tin đồn dĩ nhiên là chính xác. Cái kia Lý Linh sau lưng chính xác có Nguyên Anh cao nhân. Thạch Ký Tử trong lòng âm thầm kiếp sợ, trên mặt mang theo vài phần vẻ không thể tin được, thật lâu nói không ra lời. Nguyên Anh cao nhân, đây là sao mà thâm hậu nội tình à, chỉ này nhất hạng, chính mình cựu Linh môn liền vĩnh viễn khó nhìn qua nó bóng lưng, từ đầu đến cuối cũng bị đè một đầu. Sư tôn, sư tôn. Đúng lúc này, Hàn Khang truyền âm tỉnh lại Thạch kỳ Tử. Thạch kỳ Tử có chút dừng lại, truyền âm nói, ta không sao, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Quy một chương 254, Văn Hương đảo quải điệu. Chương 254, Văn Hương đảo quải điệu. Màn đêm tương huyền, thiên hà chiếu rọi, một chiếc cực lớn bảo thuyền đổ tại Cửu Huyền đảo bên ngoài thủy vực bên trong, điểm điểm đèn hỏa hiệu do ánh khiến cho phía dưới mặt biển cũng như sáng chói tinh không. To như vậy bảo thuyền bên trong, tân khách tề tụ, thay đổi lúc này cử hành đại điện về sau hợp trợ. Kim Tiền hội cùng Kỳ Chân lâu rất hiểu được bắt lấy mấu chốt buôn bán, đồng thời cũng là hiệp trợ tích hương tông chiêu đãi tân khách, dứt khoát ra một chiếc bảo thuyền, bên trên bố trí rất nhiều kỳ chân dị bảo, cung cấp khách cho mua. Nhưng mà tại thời điểm này, mọi người đề tài nói chuyện đã không còn là lần này hợp trợ bên trong xuất hiện kỳ chân dị bảo, mà là ba ngày cái chẳng kia hoàn toàn mới dâng hương yến cùng với tại trong lúc này kinh hồng vừa hiện tự hư chân nhân chính xác thật không ngờ vậy mà sẽ có nguyên anh tu sĩ tự mình buông xuống các ngươi nói lý đạo hưu đến tột cùng sẽ là cái gì xuất thân lai lịch ta như thế nào cảm thấy cái kia tự hư chân nhân đối với nó quá phận quan trọng ai biết được có lẽ đạt được kỳ ngộ kế thừa một vị tiền bối hương đạo truyền thừa cũng có khả năng là vị tiêu huyết mạch hậu duệ vô luận như thế nào cái này tích hương tông xem như là lúc này đứng vững gót chân đúng nha sau lưng có nguyên anh tu sĩ chỗ dựa cuối cùng là có vài phần tiềm lực không nói xem như những chính thức tia đại tông truyền thừa đã lâu tối thiểu hơn 100 đến 1.000 năm không thành vấn đề Kim Tiền Hội hình như chuẩn bị nhân cơ hội này phát hành trái phiếu tài trợ, các người nói muốn hay không quan một chút. Đỉnh đầu có tiền nhàn rỗi, bao nhiêu hay vẫn là quan một chút đi. Cái này căn bản là bao được lợi không lỗ nha. Ta đều sớm đã chuẩn bị tốt, lần này sau khi trở về, liền cảm ứng Lý Đạo hữu bạn thân mời, tại phía Nam đạo quốc mở ngàn dặm hương trận, chuyên môn gieo trồng mà hắn cần hương một các loại đồ vật. Ta cũng vậy, Tích Hương Tông luôn muốn mua sắm một ít bình thường hương liệu, vừa vận để cho quản lý bên dưới con dân cũng nhiều ra một ít nghề nghiệp. Từ hư chân nhân xuất hiện là tích hương tông khai tông đại điện tăng thêm vài phần truyền thuyết sát thái cũng làm cho thế nhân đối với lý linh bối cảnh lai lịch nhiều ra rất nhiều suy đoán chuyên gia tự mình làm ý kiến khác nhau nhưng vô luận như thế nào lý linh cùng tích hương tông địa vị rõ ràng là ổn định sau lưng có đại tu sĩ chỗ dựa tông môn cùng sau lưng không người chỗ dựa tông môn cảnh ngộ là hoàn toàn bất động có thể đoán được là chỉ cần tích hương tông không phải mình tìm đường chết huyên áo người người đoán trách cơ bản có thể tại cái này cựu huyện đạo một an toàn tồn tại đi xuống mặc dù khất nợ một tiền cấp người tài lộ hoặc cái làm ra hơi quá phận tiến hành. Người khác cũng hơn nửa muốn cân nhắc một tí đại tu sĩ nhân tố, do đó phần nào nhường nhịn. Kể từ đó, bọn hắn cũng là hoa hoa cô kiệu người dơ lên người, nhiều ra rất nhiều đủ khả năng giúp đỡ. Những đối với này Lý Linh thành lập Hương Đạo hệ thống là trọng yếu phi thường, Hương Đạo phát triển trợ lực cũng không phải là không có căn cứ mà đến, nó cần rất nhiều nhân lực vật lực. Các kỳ tử cùng Hàn Khang các loại một nhóm người lúc này làm khách, tự nhiên cũng đã nghe được những nghị luận này. Sư tôn, hôm nay khắp nơi đối với Tích Hương Tông cực kỳ coi được nha. Ta mới vừa hỏi qua kỳ chân lâu khâu của sự cũng nói chuẩn bị tăng lớn viện binh xây dựng sức mạnh, thậm chí đem mới đến một đám phụ không thạch đều giao phó bọn hắn. Bởi như vậy, chúng ta cho dù trong tay có tiền, có khả năng mua được cũng ít, đến hàng thời gian cũng muốn vô cùng kéo dài. Hàn Khang hướng Thạch kỳ tử bẩm báo lấy vừa mới dò tham tin tức, trong miệng hắn phụ không thạch là một loại tồn tại đặc thù nguyên tử lực, có khả năng đối kháng trọng lực, tự hành lơ lửng tồn tại. Có tu sĩ đem nó trọng tâm điều chỉnh, chế tác trở thành nhất định khuôn mẫu lơ lửng bình đại, do đó kiến tạo ra thiên thượng cung khuyết giống như trôi nổi hòn đảo hoặc cái cái khác kiến trúc. Nhưng cũng có thể này xem như trong núi cầu tàu điểm kết nối đem sơn môn đại trận từ mặt bằng phát triển đến lập thể trên diện rộng gia tăng có thể dùng phạm vi bọn hắn gia công luyện chế cần nhất định kỹ thuật giá so sánh linh thạch bình thường đều là tông môn thế gia các loại nhóm thế lực mới có đầy đủ tài lượng mua bình thường tán tu căn bản chưa từng chú ý thạch kia tử cựu linh môn đã ở lặng yên chuẩn bị khai tông lập phái cần nhất định tư lương liếc thấy phía dưới còn không có có cái gì đặc biệt cảm giác nhưng hôm nay mà lại phát hiện mình nhận lấy ý vô ý áp chế xa trước tạm không đề cập tới chỉ riêng cái này phụ không thạch cung cấp hàng cùng giao tiếp đều lề mà lèm mề với người chuyên môn xử trí, truy cứu chi tiết một phen về sau, vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tích hương tông ưu tiên. Thành kỳ tử có chút buồn bực, cũng có chút bất đắc dĩ. Từ cửu huyện đạo bản thân, đến xây dựng sơn môn đại trận tài liệu, tư lương, lại đến vương gian danh khí, danh vọng, lại nghĩ đến chỗ này phía trước bản thân thấy hương huynh chăm dặm, chữa bệnh trừ hách chẳng cành, không khỏi đối với tương lai phải chẳng tiến quân kỳ hoàng chi đạo phần nào lo lắng. Cái này nếu hương đạo cũng phát triển ra cùng chúng ta chủ đánh chính là nhiều khoản linh đan rượu dược giống nhau công hiệu, vậy cũng thì phiền toái. Hắn lo lắng tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ, bởi vì hương đạo cũng am hiểu ý đạo là cùng đang đạo chúa tể phạm vi phần nào cũng xuất hiện. Nghĩ đến chính mình trước đây nu đồ một sự tình, thạch kỳ tử trong mắt không khỏi liền hiện ra vài phần vẻ xấu lo. Nhưng cuối cùng nhất, do dự hay vẫn là hóa thành kiên quyết, cuối cùng vẫn là muốn tranh chấp, đời người tại thời đại, không tranh chấp, cuối cùng vẫn là tầm thường bình thường ngu. Thời gian dần dần qua khứ, đêm càng ngày càng sâu. Đột nhiên, thất ở bảo thuyền cựu linh môn mọi người chờ đến một người đến, tất cả đều đều đứng lên. Sư tôn, may mắn không làm được bệnh, nắm bắt tới tay. Đó là một tên tướng mạo lão thành, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, dường như lẫn vào trong đám người mặt lập tức muốn mai một không thấy tu sĩ. Mặc trên người không dễ phân biệt gấm vóc xiêm y đi, cho xem phía dưới, dễ dàng gọi người tưởng rằng thương hội người bên kia ngựa. Những ngày này, Tích Hương Tông Sơn môn nhiều có thương hội người xuất nhập, trong môn trên xuống cũng đúng lẫn nhau đều chưa quen thuộc, một ít phòng bị còn rất không hoàn thiện, ta Hoa Trọng Kim mua được bọn hắn một tên tạp dịch quản sự, cuối cùng thành công dập quân vào tay một ít tin tức, còn có gần mấy tháng đến nay, sở hữu bến cảng vận chuyển hàng hóa danh sách. Đương nhiên, còn có sư tôn ngài suy nghĩ muốn trả Vu Hương vốn là vật liệu, xem, chính là loại vật này. Tu sĩ kia hiến vật quý như nhau cẩn thận từng ly từng tí từ thiếp thân túi trong túi móc ra một vật là vận chuyển tại bình sứ bên trong một đoạn đen tui cao hình dáng đồ vật đây là cái gì thạch kỳ tử trong lòng dâng lên một hồi khác thường cảm giác hình như người thấy được mùi hôi thi thể hư vị lại tựa hồ là cái gì lên men biến chất sư tôn ngài đừng nhìn thứ này trưởng thành như vậy nó thế nhưng mà cái bà bối, tên gọi là kỳ tổ thái tuế tục chuyên trả vu hương chính là lợi dụng nó bản thân sinh sôi nảy nở dính khuẩn tinh luyện linh luyện chế mà thành ẩn chứa trí cao sinh mệnh áo nghĩa bọn hắn đối với cái này đồ vật chăm sóc cực nghiêm ta phí hết thật lớn công phu mới đem tới tay bỏ qua đệ tử kia một phen tranh công mời thưởng lời nói, Thạch Kỳ Tử hơi kích động, cẩn thận tiếp nhận thứ này. Kỳ thổ thái tuy sao? Trà Vu Hương, thật là không tưởng được a, nếu không có phái người đánh vào bên trong, cẩn thận tìm hiểu, người ngoài như thế nào lại nghĩ đến đến, nguyên lai like cái loại này có khả năng trị hết thứ thế, thậm chí tựa như lại sinh trà Vu Hương cùng trà Vu đoạn tục cao, đều là sử dụng loại này, ngay cái nhìn đầu tiên chán ghét mùi hôi kỳ dị vật bản thân luyện thành. Đúng rồi, Sư Tôn, quản lý vật này người hình như còn từng nói qua, thứ này có nhất định tính nguy hiểm. Đột nhiên nhớ tới một kiện rất quan trọng yếu sự tình, đệ tử kia thuận tiện nhắc nhở. Thạch Kỷ Tử liếc mắt nhìn hắn, tâm đạo chính mình đường đường Đan Đạo Đại sư, chơi đùa độc sát, độc đan đến không hết, cũng là biết trăm ngàn linh tài, nhiều loại tính chất và hương vị, chẳng lẽ còn chơi không chuyển cái đồ vật này hay sao? Cho dù thực sự trường hợp xấu nhất, tiêm nhiễm bên trên bệnh gì chứng, vạn năng pháp lực cũng có thể chống cự hết thảy. Tâm thương Phạm Nhân sợ như sợ cọp độc tố đối với tu sĩ mà nói chính là một cái chế cười, bởi vì tu sĩ đạo thể cường hành, càng có pháp lực, có thể tồi giết vi rút, không có có đạo lý xảy ra vấn đề. Hơn nữa thật muốn nguy hiểm đến trúc cơ tu sĩ đều có thể xảy ra vấn đề. cái kia lý linh sao lại dám để cho môn hạ bình thường tu sĩ phụ trách quản lý vật này? dùng hắn kinh nghiệm, cái này quần loại đại khái là đi qua diệt sống cùng cải tiến, như thế có khả năng yên tâm xem như dược vật đến sử dụng. dân hương yến sau khi chấm dứt, hoàng vân chân nhân tìm được lý linh, do hỏi, tử hư chân nhân như thế nào sẽ đến? ngươi cũng thật là, trước đó đều không nói cho một tiếng, chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. lý linh kêu hoa nói, ta cũng không biết nha. từ hư chân nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, quan hệ ta lý linh chuyện gì? mộ thanh ti trong nội tâm rõ ràng nguyên nhân hậu quả giúp đỡ Lý Linh đánh hiểm trợ, lão tổ, vị Tiêu Tử Hư chân nhân trước đó một mực đều không có lộ diện qua, hoàn toàn chính xác là chính bản thân hắn không mời mà tới. Chúng ta cũng thật không ngờ hắn muốn tại dân hương bữa tiệc hiện thân, có phải hay không là cái bữa tiệc này đối với hắn con đường có cái gì trọng đại ý nghĩa? Hoàng Vân Chân Nhân cũng là liên tưởng lực phong phú, một tí cùng với quá khứ Huyền Tân Vương ở ngoại ô cái kia trận cầu Phúc Pháp Hội liên hệ tới, ban đầu ở Huyền Tân Vương thành thời điểm, hắn cũng từng hiện thân qua. Lão tổ, hắn cho ta bí phủ, hình như cùng cái kia mạch liên quan. Lý Linh thử thăm dò đem tiền dược tố sa lăng đem ra cho Hoàng Vân Chân Nhân xem qua. Đây là hắn đi qua thận trọng cân nhắc, quyết tâm lấy ra lợi dụng pháp bảo, dẫn hương bữa tiệc người phía trước hiển thánh, chính là vì qua cái Minh lộ. Được rồi, ta cũng không rõ hắn cử động lần này thâm ý, không cần nhìn nhiều. Hoàng Vân Trân Nhân liếc thấy ra thứ này lai lịch, trong đó ẩn ẩn ẩn chứa miền Châu Đại Lân Hà lực lượng. Nàng đi qua trước đây Mộng Viễn đảo bên trên tiếp xúc, cảm giác vị kia Nguyên Anh cao nhân cần phải đối với Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti không có áy ý, cũng không nên nhiều làm cái gì, mặc kệ nó mới là tốt nhất xử lý. Đợi đến lúc Hoàng Vân Trân Nhân rời đi về sau, Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti kiểm kê bảo vật, tổng kết lần này tổ chức đại điển bản thân thu nhập thu hoạch. Lần này dân hương yến cũng không giống như trong truyền thuyết tụng kinh, người hương, nhiều loại pháp hội, một lần hành động xử lý chính là mấy ngày mấy tháng, kéo dài không dứt. Bởi vì hương vật liệu có hạn nguyên nhân, nơi đây hương khói tại lúc trạng vạng tối liền đã tắt, chỉ chưa tàn khói mang theo hương khí phiêu dãng, bị tích hương Tông Sơn môn đại trận thật lâu giữ lại. Những tân khách kia, bạn bè nhóm đưa tới bảo vật, đồng dạng giữ lại xuống tới. Những thứ này đều là bọn hắn hạ lễ, quan hệ khá xa, phần lớn là một ít tầm thường linh tài, bảo vật. Lý Linh một kia ý thức mang bọn hắn phân chia ở bên cạnh, ý định đến lúc đó lại nhìn kỹ. Hôm nay chủ yếu xem hay vẫn là Hoàng Vân chân nhân các loại thân hữu bản thân tặng lễ vật. Lúc này đây, lão tổ đưa chúng ta ba kiện pháp bảo. Theo thứ tự là vừa tới tam giáp không đều đao kiếm binh khí, về sau như có cơ hội có thể bàn cho trong tông người sử dụng. Mộ Thanh Ti đem đến từ Hoàng Vân chân nhân lễ vật đem ra, ba kiện pháp bảo, phẩm cấp không cao, nhưng mà đạt đến pháp bảo cấp độ, cũng cũng đã giá trị hơn xa cái khác. Hoàng Vân lão tổ tại trước đây lại là an bài nơi đi lại là kiến tạo hoàn cảnh, làm những chuyện như vậy đã đủ nhiều. Hôm nay là là tích Hương tông tăng thêm một tí nội tình, lão tổ có tâm. Bình thường không nhập lưu phẩm linh tài hoặc cái phụ tiền, chúng ta có thể chính mình đi cầm. Nhưng mà pháp bảo loại vật này, có tiền đều không nhất định nhẹ nhõm mua được, cho nên sớm cho chúng ta chuẩn bị. Nhưng mà chúng ta dưới mắt cũng không có cái gì chân truyền đệ tử, còn có luyện khí bên trong kiệt xuất nhân vật, ít nhất cũng phải một hai chục năm có khả năng cái gì công dụng. Lý Linh nghĩ nghĩ, đối với Mộ Thanh tí nói, trước bắt bọn nó đặt ở bá cố, dùng linh hương cung cấp nuôi dưỡng, đến tương lai có cần dùng đến lại lấy ra. Mộ Thanh tí nói, tốt. Lại lại nhìn mặt Thanh Bình bản thân tiễn đưa hạ lễ, là chọn vẹn 10 kiện pháp khí, giá trị ít nhất tại hơn 200 vạn còn có một chút mộng nguyễn đạo đặc sản linh ẩn đồ vật, giá trị cũng đạt tới trăm vạn trở lên. hắn thậm chí còn chi kỷ là lý linh vơ vét đến không ít luyện chế hà thảo hương bản thân sử dụng tinh khí tập vụ, chỉ cần tiến hành tinh luyện, liền có khả năng từ đó thu nạp đến một ít hà thảo hương nguyên vật liệu. xem ra hắn cũng chú ý tới mộng đạo cùng hương đạo chỗ tương thông, bắt đầu có ý thức chủ động thu nạp. cử động lần này cũng là huyện chuyển nói cho lý linh, đỉnh đầu của hắn rất nhiều loại vật này. thượng trường lão bọn người bản thân tiễn đưa thì còn lại là một ít tông môn phát triển cần có tư lương, thượng ngọc tiên cũng đưa vài món quý hiếm hiếm có linh tài. Lý Linh biết rõ Thượng Ngọc Tiên tân tân Chúc Cơ, Kỳ thật còn không có gì tích xúc, nhưng sau lưng nàng Thượng gia nhất định sẽ ủng hộ lấy đưa lên một phần lễ trọng. Cái kia vài món quý hiếm linh tài chính là từ bên trong được đến. Loại này không sản lượng đồ vật, có đôi khi có thể gặp mà không thể được. Nếu như không có những trải rộng này khắp nơi bằng hưu hỗ trợ, dùng tiền đều không nhất định mua đạt được. Lần này Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti lại là chú ý tới Âm Phu nhân đằng kia danh mục quà tặng. Kết quả phát hiện, trừ đi một tí và những người khác bạn thân tặng quà tương tự, đặt đến hạ phẩm linh tài cấp bậc hiếm quý hương liệu bên ngoài, lại vẫn có mặt khác vài loại đồ vật, giá trị nhất thời không tốt phản đoán. Bọn hắn tại trên thị trường khó gặp, cũng thuộc về cái loại này có tiền đều chưa hẳn có khả năng mua được kỳ chân. Trừ lần đó ra, còn có một kiện, dĩ nhiên là cái vật còn sống. Vật còn sống, đã đưa tới. Ta nhớ ra rồi. Lý Linh nhìn nhìn danh mục quà tặng, đi về hướng bên cạnh dạ phòng, đưa ra cái tinh xảo tơ vàng lông chim. Đây là một loại bản thân mang ngũ sắc thải vũ, ngoại hình cực giống anh vũ chim quý hiếm, toàn thân phát ra mùi thơm lạ lùng, cũng không sợ sinh, trong lòng bình tĩnh trải vớt lấy chính mình lông vũ. Đây là vật gì? Mộ Thanh Tí nói. Lý Linh nói, đây là văn hương đạo quải điểu, có thể ngửi hương giám vị, khu ngữ hương phách. Nó là có thần am hiệu năng lực, nói chung bên trên cùng loại với ta bản thân có ngửi hương dị bẩm, thậm chí là từ pháp tắc cấp độ, không chế dấu vào mùi hương lực lượng. Ta có thể dùng nó đến hiệp trợ giám bảo, hoặc cái học tập loại tiên phú này bản năng. Càng có tin đồn, nó hàng năm tự động dụng lông bản thân đổi lông vũ, ẩn chứa hóa hương linh ẩn, có khả năng dùng cho luyện chế pháp bảo. Vốn ta cũng chỉ cho là nó là tiền nhân bút ký bên trong mới tồn tại đồ vật, thật không ngờ, âm phu nhân vậy mà lấy tới, còn hào phóng đưa cho ta. Vậy đại khái chính là âm phu nhân từng theo Lý Linh đề cập đã từng nói qua đại lễ, loại này chim quý hiếm là có thể thuần dưỡng, khắp nơi một sống chính là trên trăm năm có khả năng cung cấp lý linh nghiên cứu cùng lợi dụng thật lâu. Nó trên thân Long Vũ cũng là luyện chế pháp bảo tốt tài liệu, lúc cần thiết, liền có thể chuyển biến trở thành một loại dùng quạt lông loại hương đạo pháp bảo, chỉ sợ sẽ tự mình chứa hương đạo thần thông, đặc biệt phù hợp hắn con đường. Nghĩa tử kỳ hoàng chi đạo. Kỳ hoàng thuật còn được gọi là kỳ hoàng y thuật, xuất phát từ hoàng đế nội kinh. Quy 1 chương 255, truyền thừa lý niệm. Chương 255, truyền thừa lý niệm. Hu hu. Thu. Tích Tông Sơn môn, chính điện hậu phương gần rặng bên ngoài một tòa lơ lửng bàn công bên trong. Câu tàu Tương Liên, dãy núi như đạo, nguyên ngông mây mù bao phủ cho cái này trong núi sáng sớm cảnh sắc bằng thêm thêm vài phần mờ mịt ý nghĩ. Tồn tại ngũ sát thải vũ, anh vũ dáng dấp văn hương đảo quẻ điệu vui sướng kêu to lấy, xôi nổi nhảy lên lý linh ngón tay, mổ lấy hắn dùng bách hoa lộ cùng nhỏ bé hạt gọi là nó điều phối mà thành thức ăn ra suốt. Cách đó không xa trên mặt đất, bạch sư, báo đốm lưỡng mèo ngóc đầu lên, mắt tròn tròn, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào. Phu quân, mấy ngày nay công phu, trong tông mọi việc xem như đi vào quỹ đạo, cuối cùng nhẹ nhõm ra rồi. Một cái thanh âm dễ nghe ở ngoài cửa vang lên, thân xuyên một bộ vỡ hoa gấm vóc váy dài mộ thành ti dáng đi yêu nhã, chân thành mà vào lại là phát ra như chút được gánh nặng càng khái. Ta xem như là xác nhận, chúng ta đều không quá am hiểu những công việc vật này, lo liệu trên xuống dân số ăn uống chi phí, phát triển cần thiết, dù sao cũng phải công văn lao hình, thật muốn tất cả đều còn lên, khó tránh khỏi lãng phí bản thân thời gian tu luyện. Lý Linh bay đầu, trên mặt vui vẻ nói, cũng không hẳn vậy, có chút tu sĩ tinh thần cường đại, xử lý trăm ngàn việc vật, chỉ ở một ý niệm, mọi chuyện kể hết rõ ràng, chỉ là phàm tục nhân quả gút mắc phức tạp, tự mình hạ chẳng, khó tránh khỏi tiêm nhiễm nhân quả. Hơn nữa một cái tông môn thường xuyên cần phải có thể đam ưu tốc trí phán đoán thế hệ chậm chống vạn nhất bản thân du lịch hoặc cái bế quan tiềm tu, tạm thời không cách nào bận tâm, cũng tốt giao phó trò trong tông nhân tài. Những thứ này đều muốn bình thường có ý thức bồi dưỡng, sẽ không một lần là xong, không có chút nào lịch lãm rèn luyện liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đệ tử cấp thấp sự tình, hoàn toàn chính xác thiếu tự mình hỏi đến thì tốt hơn. Mộ Thanh Ti đồng ý nói, sau này chúng ta định ra chương trình, trên xuống việc vặt, đều có điều lệ chế độ mà theo, như có nhân quả, cũng là thể chế gánh chịu. Nàng nói là trong tu tiên giới thường xuyên gặp thiết kế, cùng lắm thì tông môn xuất hiện thể chế vấn đề, nhân quả liền hủy diệt tông môn, không hại hỏa bản thân. Còn nếu là có khả năng thuận lợi phát triển lên, đủ loại tài nguyên cùng linh tài chính là nhặt lấy mà không tốn. Lý Linh nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Đại tu sĩ nhóm siêu nhiên tâm tính phần lớn là như thế, tuy rằng không đến mức nhất định đem tông môn thế lực trở thành giao hệ điện, thỏa thích thu hoạch đệ tử cấp thấp, nhưng tông môn thế lực cho bọn hắn, quả thật là công cụ thuộc tính càng nhiều một ít. Nhưng đối với đệ tử cấp thấp mà nói, tông môn chính là nhà, chính là bến cảng, chính là nơi ở nốt, chỉ có được che chở tại tông môn, có khả năng đạt được rất tốt phát triển. Hơn nữa Hắn trừ lợi dụng tông môn công cụ thuật tính bên ngoài, còn đối với nó ký thắc dùng phát triển con đường cùng bản thân lý niệm tình cảm ý chí, tông môn bản thân cũng là nhân quả. Ở cái thế giới này truyền bá hương đạo, thành tựu hương tổ nhân quả. Sâu xa bên trong, hình như có trực giác, cái này là của mình con đường. Vào lúc đó, hắn cuối cùng bắt đầu có chút lý giải. Hoàng Vân Trân nhân đường đường kết đan chân tu, vì sao còn lấy cảm tình làm trọng trong Long Huyền tân Mộ ra mấy ngàn năm lâu? Cũng may những vấn đề này, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền ý thức được. Tích hương Tông quy chế là mô phỏng theo trong tu tiên giới thành thụ tông môn thế gia mà thiết lập. Còn tham khảo đi một tí kim tiền đại đạo quản lý kinh nghiệm, cung cấp môn hạ các đệ tử công bình phát triển, tốt cạnh tranh hoàn cảnh. Ta mô phòng các cổng môn hạ đệ tử coi là học đồ, công tượng, dùng bồi dưỡng chế hương đại sư, truyền bá hương đạo là mình suy nghĩ, nhiều loại nghiệp nghệ thông truyền đều muốn ứng dậy. Cũng chính là nói, tích hương tông ngoại môn có thể bồi dưỡng ra không kém hơn quá khứ Lý thị Hương phượng bên trong tên thợ cao nhân, chế hương sư phó, địa vị không kém hơn chúng ta đã từng nhờ người giúp đỡ qua chế tạo phi kiếm pháp khí khí đạo danh sư. Nếu như những người này không chuẩn bị linh căn tứ chất, không cách nào tu luyện cũng là có thể tại ta tông sản xuất cùng hương đạo khắp nơi tìm được chỗ an thân lập mệnh gửi gắm bản thân hương đạo mà sống bọn hắn có thể điều chế hương đạo cơ sở trăm ngàn phảng hương cùng với linh hương bên trong tín linh hương đồ mi hương các loại hoặc cái tiến hành một ít phối hợp đại sư vụ vật sự vụ nội môn trở lên dùng tu luyện hương đạo pháp môn cùng cao minh hơn linh hương điều chế phương pháp làm chủ ta mang truyền xuống thiên hương dẫn chúng diệu hóa hương bí quyết hai bộ công pháp bồi dưỡng chính thức hương đạo tu sĩ trong đó có hy vọng cơ người vì chân chuyện trụ tử dạy dùng hương thần quan tượng phương pháp cùng chúng diệu hóa hương bí quyết áo nghĩa đợi đến hương đi vào bản thân thành tiểu thể liền là chân chính chân truyền đệ tử đến lúc đó mới thật sự là siêu phàm phát tục dùng trường sinh tiêu giao, tham dò hương đạo là mục tiêu như được chân truyền trở lên tu đầy giáp hoặc cái là tông môn làm ra nhất định công hiến liền cho phép xuất sư đi đến khắp nơi vân du lịch lãm gian luyện thậm chí khai sơn lập phái xây thế lực của chính mình mộ thanh ti nghe lý linh thuật nói mình tông môn lý niệm cùng truyền thừa kế hoạch không khỏi cả kinh đem chân truyền đệ tử bên ngoài thả ra lý linh nói đúng vậy hương đạo nghĩ muốn phát triển dựa vào một phương tông môn xem như hương đạo thánh địa là xa xa không đủ Tích hương tông lớn mạnh, cũng không, có nghĩa là hương đạo lớn mạnh, không thể lẫn lộn đầu đôi." Mộ Thanh Ti nói, "Thế nhưng mà, trong tu tiên linh giới, hình như cũng không có quy củ như vậy." Lý Linh nói, "Chưa chắc. Kỳ thật nếu như đem khắp nơi tông môn kể hết toàn bộ hợp lại, cũng là cùng một cái pháp đạo, đến từ chính thượng cổ pháp đạo tông môn truyền thừa." Bản thân không giống là, hương đạo so sánh với pháp đạo là tiểu đạo, hương đạo ngọn nguồn chỉ có ta một cái, mà pháp đạo ngọn nguồn có rất nhiều, mới có thể tạo thành tất cả tông lẫn nhau độc lập, không phải tôn kính đồng nhất tổ sư." Thật muốn lại nói tiếp, cổ tu đều là cầu bản thân siêu thoát, khinh thường cái gì kim tiền đại đạo." Tư Lương sản vật cái kia tông môn cho bọn hắn có quan hệ gì đâu, tông môn bản thân chính là phản chủ nghĩa cổ điển, nhưng ta mong muốn người là đem tông môn cải cách đẩy tiến thêm một bước, chế tạo trở thành học viện hình thức. Mộ Thanh Ti xem như là nghe rõ, Lý Linh từ đầu đến cuối coi trọng đều là Hương Đạo bản thân, mà không phải nhất tông nhất phái thành chủ. Thế nhưng mà bên ngoài thả ra người, hắn còn có thể bận tâm tông môn, dùng tông môn lợi ích làm trò lừa. nàng thì thảo tự nói, tự hỏi. một lát sau, nhưng lại một lần nữa không nhị được cười một tiếng, đúng rồi, là ta quá tưởng tượng. Hương đạo tại phát đạo, quả thật là tiểu đạo mặc kệ tích hương tông hay vẫn là cái khác hương đạo tông môn, đồng dạng đều là phu quân ngươi đổ tử độ tôn. như hương đạo bởi vì ngươi mà hư thịnh, đợi sau truyền thừa, tất nhiên cũng là có ngươi mà đến. chỉ có điều, tích hương tông do ngươi thân bắt đầu, tương đương với con trai trưởng trưởng tôn. nếu như đem những tu luyện kia thành công người ước thúc tại phong kiến đại gia đình bên trong, là con trai trưởng cháu ruột phục vụ, vĩnh viễn đều tồn tại thân người phụ thuộc quan hệ, là không phù hợp tu tiên lý niệm, không sớm thì muộn sẽ xảy ra vấn đề. cái này có hai cái cách làm, một là đem tích hương tông sản nghiệp giao cho bọn họ, trở thành tích hương tông chủ nhân, một là bên ngoài thả ra, tự mình làm gây dựng sự nghiệp. Dưới mắt đến xem, Hương đạo nghĩ muốn cầu là phát triển, mà không phải là gìn giữ cái đã có, bên ngoài thả ra, tự mình làm gây dựng sự nghiệp càng thêm có lợi. Cái này tại có lại môn phái nhỏ kích thước bên ngoài, còn đem nhân quả cùng nguy hiểm phân tán. Kể từ đó, mặc dù vạn ngàn năm sau, Tích Hương Tông sụp dốc, thậm chí diệt vong, phu quân đạo thống vẫn còn, vẫn cứ tiếp tục tránh không được muốn cung phụng ngươi là Khai Sơn tổ sư. Lý Linh nói, đúng vậy, ta thậm chí kế hoạch, điều kiện thành thục về sau, lui ra Tích Hương Tông tông chủ vị, chuyển thụ cho người. Nhưng đó cũng không phải không công đem cơ nghiệp chấp tay nhường cho, mà là lấy lui làm tiến, giảng đạo thiên hạ ta muốn làm là hương đạo hương tổ, không phải tích hương tông, bắc hải địa phương hương tổ. đến lúc đó, khắp thiên hạ hương đạo môn phái đều có thể cung phụng ta thái thượng trưởng lão, đều có thể vì ta bản thân sử dụng, tuyệt không cực hạn tại tích hương tông một nhà. mộ thanh ti nói, cho nên kể từ bây giờ thiết lập mới bắt đầu, tông môn tài sản trùng cùng tư nhân tài sản muốn phân rõ, nguyện xa đảo đằng kia, chúng ta cũng đại khái có thể giữ lại. lý linh nói, xác thực như thế. rất nhiều thứ, từ vừa mới bắt đầu muốn trải vớt hiểu rõ, nếu không có như thế, mấy trăm năm sau, rút mắc khó nước, muốn lui ra đều không dễ dàng nhưng mà so sánh với một ít những thứ này, làm thế nào đem mình tại Hương đạo một đường tổ sư địa vị xác lập xuống tới mới là cứng đạo lý. Tích Hương Tông trưởng lão quản sự có thể đi cái khác Hương đạo môn phái đi vào trước đảm nhiệm sự tình, cái khác Hương đạo môn phái người cũng có thể đến Tích Hương Tông bổ dưỡng. chuyên gia xài trung điện tịch đều có truyền thừa đối xử như nhau. cái này liền yêu cầu Lý Linh tại cái này đoạn thời kỳ phát triển ra đủ nhiều đồ tử đồ tôn hoặc cái đối với toàn bộ Hương đạo có trọng đại công hiến có khả năng phục chúng. hôm nay Hương đạo trên phát triển xem như con ốc đạo tràng như vậy âm nhân cũng chỉ là kiềm tu đạo này rất khó cùng hắn tranh đoạt loại địa vị này. Lý Linh hoàn toàn có thể không chậm không nhanh, làm từng bước phát triển. Tại Lý Linh tư tưởng tương lai bên trong, Tích Hương Tông liền là cả Hương Đạo thế lực thánh địa, nhưng mà Thiên Hạ Hương Đạo là một nhà, chuyên gia không phải phân chia lẫn nhau. Nhưng có một cái đau buồn âm thầm, cái kia chính là khắp nơi tìm thiên hạ đều không ai có thể truyền thừa hắn thần thông pháp môn, không có người hương tiên phú. Như vậy hắn chúng diệu hóa hương bí quyết cùng hương thần quan tưởng phương pháp thì có thể trở thành truyền, không còn hậu bối có khả năng nguyên vẹn kế thừa, thậm chí sửa cũ thành mới, đẩy lên rất cao độ cao. Có lẽ nhiều năm về sau Ẩn nấu Danh Sơn chuyện chi kỳ nhân, hậu bối bên trong có kỳ ngộ gì được bảo, đem hắn truyền thừa từ trong cổ mộ đào lấy ra, mới sẽ biết, nguyên lai cổ đại từng có như vậy một vị tu luyện hương đạo tiền bối cao nhân. Lý Linh đối với loại chuyện này, nhưng thật ra là chẳng thèm nó tới. Ẩn nấu Danh Sơn, chuyện chi kỳ nhân, không bằng học viện nhiều rồi. Cho nên, hắn hay là muốn tốt tốt kinh doanh cái này tích hương tông, còn có tương lai hương đạo thế lực, mà không phải làm tiền bối cao nhân đỡ phụ, kỳ ngộ được bảo một cái giặc quân. Vậy thì tạm thời đợi tương lai đi, nghĩ muốn khai chi tán diệp, được có đầy đủ tú đồ tử độ tôn. Chính như phu quân người nói, Mười năm trồng cây trăm năm trồng người, chuyện này lớn lên vô cùng. Mộ Thanh Ti thuận miệng nhắc lên một cái về sau, đi vào bên cạnh đùa lên hắn chim chóc. Cái tiểu thu này ngược lại là đắc ý cực kỳ, vốn tưởng rằng chim chóc không hiểu nhân tính, không có gì trí tuệ nhân tạo, nhưng lại không nghĩ, giống như tương đối có vài phần linh tính đây này. Tiểu thu chính là cái này văn hương đạo quệ điệu danh tự, nghe được lời ấy, nghiêng đầu, hơi vài phần ở lại manh nhìn về phía Mộ Thanh Ti. Chợt nghe vài phần mùi thơm, bận rộn đem náo lớn tựa ở nữ chủ nhân xanh miết trắng đoản trên ngón tay ngọc, một bộ hưởng thụ dáng dấp. Lý Linh cười cười, nói, xác thực như thế. Nó còn thích hương thành nghiện, đi vào ta tích hương tông, cả ngày có đủ loại hương phẩm cung phụng, xem như là hương phúc. Mộ thanh ti nói, trong truyền thuyết, văn hương đảo quải điều hình như mỗi người hương khí chính là cất vào trong lâm vũ, ban đêm chính là càng cánh mà treo ngược, tăng đôi cánh mà phóng hương. Mấy ngày trước đây trong đêm treo ngược ngược lại là thấy nó treo ngược, nhưng lại không thấy phóng hương đây này. Lý Linh nói, tin đồn nhiều có phóng đại hoặc cái sai lầm chỗ, cũng chưa chắc liền thật sự là thu hương phóng hương năng lực. Nhưng mà nó có thể người hương, dám hương mà lại là có thể xác nhận, mấy ngày nay đều ưa thích đứng ở ta cất chứa hiếm quý hương phẩm hàm hương các bên trong, nếu không có ta có thể thi triển chúng diệt hóa hương bí quyết, đều không muốn núp đích. cái này văn hương đảo quậy điều hình như vẫn còn đấu sinh kỳ, rất nhiều trong truyền thuyết thần dị năng lực đều không có triển lộ ra đến, cũng cùng những đồ tử đồ tôn kia đồng dạng, cần đợi một thời gian, có khả năng trưởng thành. tây nam địa phương, hơn 5.000 dặm, một tòa tên là tiểu lãm linh đảo bên trên, cựu linh môn người chính chiêu mộ nhân thủ, chiêu nạp công tượng, đã ở là khai tông sự tình chuẩn bị lấy. chỗ này địa phương, là thạch kỳ tử lui mà cầu tiếp theo, nhờ kỳ chân lâu tìm kiếm hỏi thăm mà được. Cái này phương địa giới linh hồn không kém hơn Cửu Huyền đảo, có thể dùng diện tích mà lại tiểu thêm vài phần, hoàn cảnh chung quanh cùng khí hậu cũng hơi có không bằng, có đôi khi chịu lấy gió biển xâm nhập, còn có đủ loại quái vật biển quái dày. Đối với kiếm tu hoặc cái pháp tu mà nói, cái này có khả năng trở thành ma luyện đệ tử thủ đoạn, ngược lại là kiện chuyện tốt đẹp, nhưng đối với Đan đạo tông môn, khí đạo tông môn những bảng môn này phụ trợ con đường, thật sự là thuần túy gánh nặng. Trừ lần đó ra, Đan đạo chắc chắn có sản xuất, cũng cần cùng Bắc Tiêu đảo như vậy địa phương tới lui giao dịch, có khả năng đạt được đầy đủ tài chính cùng ủng hộ. Tiểu Lãm đạo đi hướng Bắc Tiêu đảo đường xá. So sánh cựu Huyền Đạo đi hướng Bắc Tiêu Đạo nhiều chọn vẹn hơn 3000 dặm, cái này chính là một cái không lớn không nhỏ ưu thế. Tầm thương cấp độ cá voi pháp khí bảo thuyền ngày đi nghìn dặm, nhiều ra hơn 3000 dặm phải hoa 3 ngày trở lên đến đi thuyền, quanh năm suốt tháng như thế, bao nhiêu tiền tài, vật tư, nhân lực vật lực trên lệnh. Nhưng mà tại thời điểm này, cựu Linh môn cao tầng cũng đã chẳng quan tâm tính toán những thứ này. Bởi vì ngụ lại tiểu Lãm đạo dĩ nhiên trở thành đã xác định sự thật, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mà Đan đạo không thể so với Hương đạo, nó là một cái thành thuộc, cổ xưa con đường, Đan đạo chuyển thừa rất nhiều, khai tông lập phái tổ sư cũng rất nhiều. Bọn hắn cái thứ nhất chống đỡ xem như là tánh mạng phái truyền thừa, có cố định minh hữu, cũng có tương ứng đối thủ. so sánh với tông môn tuyển chọn địa điểm loại chuyện này, hôm nay càng thêm đáng giá coi trọng, là một ít mới lấy được đồ vật. thạch kỳ tử đặc biệt nhạy cảm, ý thức được hương thông ý đạo, có lẽ sẽ có một ít gì đó có thể dùng là đạo đồ của chính mình bản thân sử dụng. quyết định thật nhanh, phái người đánh cắp bộ phận cơ mật tiến hành nghiên cứu. thật vừa đúng lúc, hắn đạt được là lý linh được từ âm trường minh đẳng kia kỳ thái tuế. thứ này tiềm lực vô cùng, được xác thực tồn tại thật lớn nghiên cứu giá trị. kết quả, quá khứ mấy ngày. Không hề ngoại ý muốn ở nơi đây phát hiện bộ phận cùng diên thọ kéo dài kéo dài thánh mạng liên quan huyền bí. Thứ này không chỉ có có khả năng trị liệu đặc thể, còn có thể biến tướng kéo dài tuổi thọ, thậm chí đối với phạm nhân cũng có nhất định công hiệu. Liên âm trường minh như vậy kết đan chân tu đều đã từng một lần si mê với cái này, thạch kỳ tử tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hắn sau khi biết được, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói ra, lập tức phân phó nói, tìm người thí nghiệm thuốc. Ta ngược lại muốn nhìn, vật này đến tận cùng có thể không cùng trong tay của ta thiên thu vạn thọ đang đem kết hợp chế tạo ra chính thức diên thọ kéo dài thành phẩm đến nếu như thật có thể thành, lần này liền thật là nhân họa đắc phúc, cựu huyện đảo cũng không đáng giá nhắc tới. thế nhưng mà, sư tôn, thứ này hình như có chút nguy hiểm. đệ tử hàng khang mơ hồ cảm giác có chút không ổn, vô ý thức quên cần nói, hay vẫn là trước hoán một chút, lại xác minh thêm nhiều hơn đặc tính lại nói tiếp. Hoán một chút, thạch kỳ tử do dự một chút, hình như có thế mà thay đổi, một lát sau nhưng vẫn là kiên quyết nói, không cần, mau chóng an bài thí nghiệm. quy một chương 256, thi hóa. chương 256, thi hóa. mau chóng. hàng khang nghe được, sắc mặt hơi khác nhau, nhưng hắn cũng không nói thêm gì rất nhanh lĩnh mệnh mà đi, hướng mọi người an bài xong xuôi. Hàn Sư Minh, Sư Tôn đằng kia nói như thế nào? Không lâu về sau, Cửu Linh môn một gã khác trúc cơ chân truyền kỳ phụng tìm tới tận cửa rồi, hỏi thăm thí nghiệm sự tình tiến triển. Sư Tôn phân phó mau chóng tiến hành thân thể thí nghiệm. Hàn Khang đem thạch kỳ tử quyết định nói cho hắn. Kỳ phụng nghe xong, có chút chần chờ, ta cảm giác, cảm thấy có chút không ổn. Có gì không ổn? Hàn Khang hỏi. Cái kia kỳ thủ thái tuế có chút quá tà dị, hình như cũng không phải vật gì tốt. Kỳ Phung nói, sư tôn hắn cũng quá vội vàng dao động, có lẽ cựu huyền đảo tranh chấp ảnh hưởng tới tâm trạng, cần phải trước yên lặng một chút. Ha ha, cái kia kỳ thủ thái tuế hoàn toàn chính xác, không giống như là cái gì ôn thuần vô hại đồ vật. Nhưng kỳ sư đệ, có một số việc ngươi không thể chỉ xem mặt ngoài. Hàng Khang nghe vậy, không khỏi thì mang theo thêm vài phần tổn thức, bất đắc dĩ đối với hắn nói ra, ngươi phải biết rằng, chúng ta sư tôn đã dạ à? Ra rồi. Kỳ Phung đột nhiên chấn động, đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, ổn thỏa rất cao, như vậy đạo lý đơn giản, sư tôn làm sao có thể không rõ? Chỉ là người bình thường có thể chỉ hoán. Hắn mà lại chỉ hoán không được. Hắn đợi không được. Hàng Khang nói, dựa theo ổn thỏa nghiên cứu kế hoạch, thận trọng từng bước tiến hành rất nhiều nếm thử, được năm nào tháng nào có khả năng hoàn thành. Là 10 năm, 20 năm hay vẫn là trên trăm năm. Kỳ phung không phản bắt được, không chỉ nói hắn, chính là Cao Minh hơn kết đan cao nhân đến đây, cũng trở về đáp không ra loại vấn đề này. Hàng Khang tiếp tục nói, cái này căn bản là một cái động không đáy, ai cũng không có thể đảm bảo rằng tìm được đáy. Sư Tôn vẫn cứ tiếp tục còn lúc trước cái kia sư Tôn, ngụy cảm mà quả quyết. Chỉ là, hắn chính xác đã giả, không có cái khác lựa chọn. Nguyên bản lần này phát hiện chính là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, vốn đã tịch diệt trường sinh hy vọng lại lại một lần nữa chấm lại, hắn cũng muốn cải tiến trong tay kỳ ngộ bản thân thu nhập thiên thu vạn thọ đan, chính thức kéo dài tuổi thọ của mình, làm sao có thể đủ chớ mắt nhìn cơ hội tốt sai sót? Dù là cái này trong đó có nguy hiểm, cũng là đáng được, không còn có so sánh sư tôn lão nhân gia ông ta trường sinh tiêu giao chuyện trọng yếu hơn, kỳ thật hàn khang cùng thạch kỳ tử đối thoại thời điểm cũng đã ý thức được chính mình bản thân nói hoán một chút là nhiều lời, cho nên hắn mới không có tiếp tục khuyên can đi xuống. Ai? Kỳ Phùng thở dài một tiếng cũng không có lại nói thêm cái gì. Hàng Khang cùng Kỵ Phùng một phen mật đảm về sau cũng đã ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Thượng hạ nhân các loại tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng bị nó ảnh hưởng cũng không dám lãnh đạo. Cựu Linh môn nhằm vào Kỵ thổ Thái Tuế nghiên cứu khắc phục khó khăn từ đầu đến cuối tại Khung chiên gõ chống tiến hành, bất chi bất giác chính là hơn một năm đã trôi qua. Tiểu lãm đảo bên trên một tòa thiết lập tại bí ẩn trong sơn cốc trong biệt viện. Vài tên thủ vệ đệ tử ngay ngắn hướng thí lễ, đưa mắt nhìn Hạng Phùng cùng vài tên luyện đan sư dáng dấp nội môn đệ tử đi đến. ở bên trong đã một số người đang chờ đợi chứng kiến bọn hắn, mặt lộ vẻ một chút vẻ kích động, đối với Hàn Khang nói, lại sư minh, nhóm thứ ba thí nghiệm cải tạo đã lấy được thành công, vật kia chính xác có tác dụng. tại đây không phải chôn nói chuyện, đi vào lại nói tiếp. Hàn Khang sắc mặt trầm tĩnh, đối với người kia nói, vâng, mọi người đi theo nối đuôi nhau mà vào, đi vào bên trong nội đường bên trong. lần này, có người nâng ra một phương hộp gấm, đây là lợi dụng linh mục vật liệu tỉ mỉ tạo hình mà thành tinh xảo cái hộp. phía trên tô long vẽ phượng, dầm lấy tưởng vân cùng nước chảy đổ án mà tại ở giữa tâm tư là cựu linh môn tiêu chí một phương phong cách cổ xưa trầm trọng ấn diện đồ án bên trong có giống như viên đan dược vòng tròn đạo văn tượng trưng cho đan đạo tròn tính chất hàm ý nơi đây đệ tử mở ra cái hộp lộ ra bên trong đồ vật là một miếng toàn thân huyết hồng thoạt nhìn giống như chu quả viên đan dược ước chừng lòng đỏ trứng lớn nhỏ tản ra kỳ dị mùi thơm trước mặt mọi người người người thấy được cái này hương thời điểm máu trong cơ thể dường như dục dịch giống như gồm có sinh mạng giống như nô nước tấp nập lên ở sâu trong nội tâm cũng không tự chủ được sinh ra một sợi như muốn nuốt vào khát vọng nhưng mà mọi người tại đây đều phi phàm dân, mà là tồn tại tu vi tại bản thân tu sĩ, thấp nhất cũng là tu luyện hơn 10 năm luyện khí đệ tử, bởi vậy định lực có đủ, nhẫn mại ở cái này sợi khát vọng. Đại sư minh, đây cũng là mới luyện thành thái tuế huyết nguyên đan, chính là dùng thái tuế thịt làm dẫn, tiếp thu ngũ linh ngũ hành chi khí, kỳ thổ chân chi. căn cứ chúng ta thí nghiệm, nó có thể thật lớn trở lại như cũ hương đạo trả vu đoạn tục cao đoạn trị liệu công hiệu, tồn tại bổ khí dưỡng nguyên, khôi phục sinh mệnh ngoại dự đoán hiệu quả. mặc dù là trọng thương gần chết người, một miếng đi xuống, cũng có thể lập tức sinh long hỏa hổ. Chúng ta đang đạo cũng có nhiều loại linh chi bảo tử phấn hoặc cái cái khác linh tài luyện chế mà thành chữa thương thánh dược, hiệu quả cũng không kém cỏi, nhưng đối chiếu mà nói, nó tài liệu nuôi trồng thành phẩm hơi thấp, luyện chế thủ pháp cũng càng giản lược, có thể đem cuối cùng nhất thành phẩm giảm xuống 2 thành trở lên. Đây thật là một cái không lớn không nhỏ ưu thế, nếu như bình thường kinh doanh, chỉ bằng như vậy một loại thái tuế huyết nguyên đan nghiên cứu thành quả, cựu linh môn người lần này trộm lấy của loại, vụ trộm nghiên cứu hành vi, đều có thể nói là kiếm lớn đặc tù được lợi. Nhưng mà Hàn Khang nghe xong, không khỏi hơi có vẻ thất vọng. Hôm nay chúng ta nghĩ muốn là nó diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng công hiệu, cũng không phải là trị liệu thường thế. Chân thật cân nhắc lên, đan đạo bản am hiểu ý đạo, chưa từng thiếu một loại này linh đan diệu dược. Muốn áp xúc thành phẩm, mở rộng kinh doanh, bọn hắn cũng đều có cái khác sản phẩm có thể dùng, không cần thiết xuất ra cái cấp độ này khả năng khiến cho Lý Linh chú ý khó giải quyết đồ vật. Tuy rằng trong tu tiên giới không có gì quan tòa, nhưng vật này là từ đằng kia mà đến, liền có nhân quả. Xử lý những nhân quả này cũng là thành phẩm. Nghe được hàn vẫn còn lộ ra hưng phấn mấy người hơi xấu hổ. Nhưng một lát sau, lại là ngoài dự đoán mọi người nói cũng có một ít tiến triển. Hàng Khang thần sắc hơi động, cái kia vì sao không nói? Đại sư Minh, việc này một lời khó nói hết, ngài hay vẫn là tự mình đến xem một chút đi. Các đệ tử có chút đáp a đúng. Hàng Khang sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hình như lại ý thức được cái gì, không nói gì thêm. Không lâu về sau, Hàng Khang cùng Kỷ Phùng đi theo vài tên đệ tử đi vào biệt viện sau một trong sân động. Đây là một cái dùng nhân lực mở đi ra núi đá động vật, Dùng trầm trọng đá núi là vết tượng, ngăn mở lần lượt cực lớn thất thất. Trước mặt mọi người người tiến vào thời điểm, bên trong hình như có trầm thấp gạo thét truyền đến, giống như thú giống. Hắn ở chỗ này các đệ tử phía trước dẫn đường đi vào một cái bị đặt đến trí nhân cánh tay thô thép cùng tầng tầng lớp lớp cấm chế bảo vệ thạch thất phía trước tiết lộ đầu người lớn nhỏ quan sát lối ra đi đến bên trong nhìn lại một cái dáng người khôi ngô đặt đến đến hơn một trượng cao quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt đây là một cái ngoại hình giống như tiêu, mang theo mặt xanh lanh vàng tựa như tu la giữ tận mặt nạ quái vật hình người thân thể giống như tinh tinh ngồi sồn ngồi trên mặt đất trên thân huyết đục tràn ra làn da như bị cắt một khối lại một khối hiện lộ ra hủ thi giống như vết tứ nó đầu sinh sướng châu chân như cự ung tay trái giống như cự nhân sinh ra năm ngón tay Tay phải mà lại quỷ dị tỏa ra bạch tuộc giống như hình thái. Từ cánh tay chỗ kéo dài mà ở dưới là trọn vẹn chín đầu trắng kiện hữu lực vòi, nguyên một đám rác hút xung quanh răng nhọn sắc bén, loại ra kim loại giống như sáng bóng. Cái kia trầm thấp gạo thét chính là từ quái vật kia giữa cổ họng truyền đến, giống như sư hổ rung động lòng người. Lúc này mới hơn một tháng không thấy, vậy mà trưởng thành như vậy. Hàn Khang nhìn thấy quái vật kia, không khỏi liền giật mình. đệ tử nói, đúng vậy, quá khứ hơn tháng, thân thể của hắn một mực tại sinh trưởng, tỏa ra khác lạ tại cái khác thi khôi loại ma quái đặc thù. Chúng ta cũng không có cách nào khống chế loại này sinh trưởng quá trình, may mắn được bên trong vùi sắp đặt trước đó cắm vào pháp khí, có khả năng đơn giản gây chỉ lệnh, tiến hành điều khiển. Hàn Khang nói, như thế niềm vui ngoài ý muốn, thật không ngờ, cái này chết tiệt thi cũng có thể chết mà không cứng, diễn biến trở thành thi tiên tông bản thân điều khiển thi khôi hình thái. Đệ tử nói, lại sư minh, chúng ta tìm đọc điển tịch, phát hiện cái này hình như là một loại gọi là hắc ma cương tồn tại. Hàn Khang nói, hắc ma cương? Ư. Nó có cái gì đặc tính? Đệ tử nói, đây là một loại bị thái tuế bảo tử xâm nhập huyết nộc, cùng loại đông trùng hạ thảo kỳ dị quái vật, chúng ta tiến hành qua đơn giản khảo thí. Quả thật là giống như tin đồn, toàn thân cứng cỏi như kim thiết, nhưng cũng có đủ lấy huyết nục sinh trưởng đặc tính. Thái thuế bảo tử hình như thay thế nguyên bản huyết nục, không chút nào hình dáng nha bào bị nhiễm quanh thân, chỉ để cải biến nó sinh mệnh hình thái. Hàn Khang trong mắt sáng ngời, nói như vậy, đây cũng là một loại đạo thể. đệ tử nói, đúng vậy, nhưng chúng ta phát hiện, loại này cải tạo chỉ có thể nhằm vào tử thi tiến hành, tử thi đều không có linh trí, mặc dù đại não bị ăn mòn, cũng chẳng qua là thể hiện ra một ít cương thi loại ma quái đặc tính theo bản năng mà động nhưng nếu như dùng cơ thể sống tiến hành thí nghiệm, liền sẽ phát sinh không thể lịch chuyển thi biến. Mặc dù dùng bảo vệ tinh thần linh đan bảo hộ não thể, cũng vẫn cứ tiếp tục trị phần ngọn không chừng trị bản, thỉnh thoảng muốn không khống chế được. Hàn Khang nói, khó trách mấy ngày trước các ngươi từ bảo khố thân nhận được một đám mới linh đan. đệ tử nói, đúng vậy, đây là vì áp chế não thể thi hóa. chuyện này Hàn Khang một mực đều có chú ý, chỉ là không biết cụ thể tiến triển, chưa từng nghĩ mấy ngày không thấy, lại đẩy mạnh đến một cái độ cao mới. nhưng hắn rất nhanh cũng liền nhạy cảm ý thức được, nghiên cứu hình như tiến nhập một cái ngõ cụt, lại có thể biết ăn mòn đại não cùng tinh thần. đúng rồi. Lại sư huynh, ở trên đảo tử tù đã dùng hết rồi, còn có vài ngày trước mua bảo vật vật liệu cũng nhanh nếu không có. Ngươi yên tâm, mấy ngày trước đây ta cũng đã gọi người lại vận một đám tới đến, đợi đến lúc phượng thai quốc bên trong bảo thuyền đã đến, sẽ mau chóng cùng các ngươi giao tiếp. Tạm thời rời khỏi thách thức, Hàn Khang bọn người lại lại tại địa phương khác dạo qua một vòng, xem xét hỗn loại cải tiến cùng nuôi trồng ruộng lâm nhiều loại tình huống. Cuối cùng nhất được ra kết luận lại là, kỹ thuật thái tuế đối với huyết nục cơ thể cải tạo công hiệu không thể nghi ngờ, nhưng mà nhằm vào tinh thần phương diện ăn mòn động dạng không thể khinh thường bỏ ra chọn vẹn hơn một năm công phu, bọn hắn vẫn cứ tiếp tục không cách nào đem nó độc tính loại bỏ, tinh luyện ra thuần túy lưu ích trà vu hương thành phần. Nếu như nghĩ muốn làm được trà vu đoạn tục cao trình độ, trên thực tế vẫn có bản thân chỉ lệnh, cái loại này thái tuế huyết nguyên đan ngửi lên đã biết rõ không lắm mỹ diệu, có thể sẽ tồn tại một ít khiến người thì biến độc tố. bọn hắn cũng là gần đây mới được ra loại này thành quả, chưa tới kịp triệt để vứt bỏ mặt trái ảnh hưởng. Không lâu về sau, hàng khang trở lại sơn môn nội uyển, hướng thạch kỳ tử bẩm báo chính mình thị sát kết quả, hơn nữa biểu hiện ra thái tuế huyết nguyên đan. Thạch Kỵ tử xếp bằng ở trên bộ đoàn, pháp lực giống như ánh sáng âm u quanh quần quanh thân, tản ra có chút quang mang kỳ lạ. Nghe xong Hàn Khang bản thân nói, hắn thật lâu trầm ngâm, cũng không ngôn ngữ, trong lòng cũng đang suy tư tìm tòi nghiên cứu phương hướng cùng mấu chốt tiết điểm. An ổn tinh thần sao? Thạch Kỵ tử cùng Hàn Khang bọn người không có có ý thức đến là, bọn hắn cũng đụng phải năm đó trở ngại huyết nghiễn cung cửa ai khó. Kỳ thổ thái tuế chẳng những có thể đủ an ổn thân thể, còn có thể an ổn tinh thần. Một mặt phát huy nó thân thể cải tạo phương diện đặc tính, chắc chắn tạo nên hắc ma cương, rất giỏi cũng liền là tìm được một ít thiên phú dị bẩm thí nghiệm thể trở thành gánh vác hổm quan tài người triệu vương luôn như vậy tồn tại không được trà vu hương tẩy luyện độc tố tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng cái gọi là không già không chết cũng chỉ là trở thành kỳ thổ thái tuế ký chủ mà thôi nhưng mà trà vu hương cùng kỳ thổ thái tuế bản là đồng nguyên diễn biến cái gọi là tương sinh tương khắc gần như chết khóa không phá được kỳ thổ thái tuế độc tính cửa ải khó liền không cách nào đạt được trà vu hương mà không cách nào đạt được trà vu hương liền không cách nào phá được kỳ Thổ thái tuế độc tính cửa ải khó chỉ có thần hồn xuất hiếu có khả năng tẩy bỏ cựu linh môn người đối với điểm này tuy rằng không phải quá rõ ràng nhưng là vô ý thức ý thức được trà vu hương tầm quan trọng vụ trộm từ trên thị trường mua một phần tới đến trở thành nghiên cứu bản thân nhu cầu tư lương nhưng vấn đề ở chỗ Lý Linh thả ra cũng chẳng qua là trung phẩm trở lên trà vu đoạn tu cao dùng làm chữa thương thánh dược hoàn mỹ một cấp chính thức có thể dùng làm thân thể cải tạo bạch cốt sinh cơ cái chủng loại kia hoàn mỹ trà vu hương chính hắn đều thiếu lại nơi nào sẽ có chảy ra sư tôn ta cho rằng tạo ra không bằng mua đã không cách nào giải quyết vấn đề này vậy thì nhiều hơn âm thầm thu nạp một ít trà vu hương tiến hành chiết xuất tinh luyện Hàn Khang hữu ý vô ý bên trong đưa ra một cái thích đáng giải quyết phương pháp chi tiết biện pháp này quá bị động rất được cái tia tích hương tông chủ lý linh đã hạn chế thứ này sản lượng nguyên bản liền không cao chúng ta cũng không có cách nào chỉ rõ trong tay mình có hắn kỳ thổ thái tuế muốn tiến hành liên quan nghiên cứu lúc trước hắn thả ra tin đồn hàng năm mới thả ra như vậy bản nhỏ phần lại nhiều có thế gia cường hảo tán tu cao thủ tranh đoạt chúng ta nửa năm này tốn hao trọng kim cũng mới đập đến một phần Liên đây là bởi vì trả vu hương thành danh thời gian không dài không cách nào cùng một ít nội danh đan đạo thánh dược đánh đồng đợi một thời gian tất nhiên là càng thêm nhiều có hắn hết chỗ chỉ là mỗi phần trả vu hương đều là 3 năm cái giá 10 vạn có thể so với chút cơ đan Tuy rằng ăn uống chút cơ đàn cũng chưa chắc nhất định thăng cấp, nhưng có cái kia tài chính, thật đúng là không bằng nhiều hơn mua thêm chút cơ đàn, bồi dưỡng chân truyền đệ tử. Thạch kỳ Tử lần nữa lọt vào chấm tư, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không nói thêm gì. Hàn Khang thấy thế, thầm than một tiếng, lại cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Hắn không cách nào khuyên can sư tôn từ đây thu tay lại, cũng không có cái kia lập trường cùng tư cách đi khuyên can. Tại Hàn Khang rời đi về sau, từ đầu đến cuối đều không nói gì Thạch kỳ Tử đột nhiên mở to mắt, mang theo một chút tơ máu đồng tử hơi co lại, thoáng hiện khắc thường xích mang, quên quần tại trên người hắn ánh sáng âm u, hình như một tí biến hóa được ảm đạm đi. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ thổi, xốc lên rộng thùng thình tay áo. Một cái hơi có vẻ âm u, hiện ra vài phần đen tím màu sắc bàn tay hiện lộ ra đến, trên mu bàn tay mấy khối đậu mảnh lớn nhỏ thối giữa miệng vết thương rõ ràng có thể thấy được. Cái này dĩ nhiên không giống như là người sống đắc thủ trưởng, mà là cường thi bàn tay. Quy một chương 257, lão nhi bất tử chính là kẻ trộm. Chương 257, lão nhi bất tử chính là kẻ trộm. Dấu sâu ở phía sau núi trong mật thất, thanh hôi tràn ngập, gào rú liên tục. Một đầu thân hình đạt tới trượng nửa có thửa quái vật giống như tinh tinh phát song sát, phát ra cực lớn thanh âm. Ngay thật đó Thằng này đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên thủ vệ nhịn không được nhíu mày, tiết lộ miệng thông gió hướng bên trong nhìn lại. Đại khái là đói bụng không? Một gã khác thủ vệ bình tĩnh nói ra. Hắn đối với thanh em không quá nhạy cảm, cũng là không thế nào quan tâm. Nhanh như vậy liền lại đói bụng, vừa mới không phải mới uy qua ư. Nói trở lại, thằng này thật đúng là càng lúc càng lớn, cái bụng giống như là cái không đáy, một ngày được hao tổn trên trăm cân thì tươi. Đúng nha, cái này thật đúng là chế tạo ra cái quái vật. Ngươi có hay không nghe nói qua, thằng này vốn là sử dụng một người thi thể luyện chế, chết mà phục sinh, nhưng cũng cũng không phải là chính thức vật còn sống mà là biến thành cương thi. Truy tìm phục sinh cấm kỹ thuật, từ xưa đến nay đều có, Đan đạo cũng là có khởi tử hồi sinh linh đan, cái này chẳng có gì lạ. Cái này đều còn chẳng có gì lạ ư? Ta chỉ nghe nói qua Trường Châu đằng kia ma đạo am hiểu loại này công pháp, nhưng không có nghĩ đến, tông môn vậy mà cũng có như vậy bí thuật. Tông môn nội tình, tự nhiên so với ta các loại tiểu bối tượng tượng cao thâm nhiều lắm. Ai, giữ cho vật như vậy, cũng thật không biết là tốt là xấu. Chớ suy nghĩ lung tung, gọi ngươi xem rồi cho liền nhìn xem, chỉ cần bảo đảm nó giam ở bên trong, không chạy đi ra ngoài làm hại là được rồi hai gã thủ vệ nói chuyện với nhau thời điểm cái kia táo bạo quái vật đột nhiên ở giữa an tĩnh lại hai người còn không kịp kỳ quái chỉ thấy đối phương nhấc lên cực lớn nắm đấm mãnh liệt đánh tới hướng trên cửa các trụ ầm ầm thiên băng địa liệt giống như chấn động bên trong cái tòa này thạch thất bị đánh xuyên một cái lỗ hổng quái vật hung hãn đem cánh tay phải duỗi ra giống như bạch tuộc xúc tu nhanh chóng lan tràn vậy mà bắt được trước đây nói nhao nhao cái kia tên thủ vệ đáng chết mau vung ra hắn đồng bạn phản ứng rất nhanh rút ra bên hông phương pháp kiếm vung chặt lên đi đinh giống như kim thiết giao kích thanh âm vang lên huy kiếm người chỉ cảm thấy miệng hổ du lên thiếu chút nữa liền mũi kiếm đều sụp đổ hắn chấn động vội vàng thu hồi kiếm thế thúc giục linh nguyên ngưng tụ cường phong một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng âm u bao phủ tại vũ khí bên trên lần nữa chém đi lên nhưng mà xúc tu nhanh chóng thu hồi ngay tiếp theo bị bắt giữ thủ vệ cũng đùng đùng một tiếng đâm vào trên vách tường cứu cứu mạng người kia bị bóp chặt cái cổ chỉ tới kịp nói ra những lời này đã bị sống sờ sờ dưới bẻ gây, toàn thân huyết nhục giống như mù não bị ngạnh xanh xanh lôi kéo lấy chen đi vào a tiêu thảm thiết im bặt mà dừng cả người đều biến hình chọn vẹn thân thể cốt cách đứt đoạn trong nháy mắt công phu bị kéo đi vào thi thể đã bị quái vật nuốt cả quả táo giống như nhét vào miệng lớn dính máu nhấm nuốt thanh âm truyền ra xuất sinh đồng bạn trơ mắt nhìn người kia chết thảm phát ra tuyệt vọng gào thét chuyện gì xảy ra thêm nhiều hơn thủ vệ đệ tử nghe được thanh âm vội vàng chạy tới cẩn thận đột nhiên trên mặt đất một đoạn đoạn xúc tu bắn lên như thiểm điện tập kích mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị trước mắt liền có hai cái chúng chiêu trên thân vạch phá miệng máu nhìn chăm chú nhìn lại cái này mới phát hiện những xúc tu này vậy mà có không chút nào mầm mò cùng quái vật thân thể tương liên Khiếp sợ tránh lui bên trong, quái vật kia hình như vẫn đói khát, ra sức đuốt vách tường. ầm ầm, mấy hơi thở về sau, vách tường vỡ ra. pháp trận cầm chê lên tiếng mà phá. hắn, hắn đi ra. nhanh gõ cảnh báo. thủ vệ nhóm kinh hoàng thất sắc. quái vật đi ra tốc độ xa so với bọn hắn dự tính phải nhanh, trong nháy mắt công phu. hơn trưởng cao thân thể liền đem vách tường phá khai một cái độ lớn, tại bụi mù tràn ngập bên trong đến đến đại sảnh. giống, cương phong bốn phía. sóng xung kích nhanh chóng kết tất cả mọi người cảm giác trái tim của mình giống bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy dường như chấm dứt nhảy lên một lát, rung động tê khiếu về sau, dư ba không biến mất, vẫn cứ tiếp tục đem tất cả mọi người giống được thất điên bắt đảo, quái vật nhanh chóng vật lên, rơi lên cao cao cánh tay phải xúc tu, giống như trưởng tiền cuồng loạn ngày múa, a, từng đạo cấp tốc bay vút xúc tu quất roi bên trong, mọi người huyết nhục mơ hồ, bắn ra mà ra, mặc dù có người phản ứng cực nhanh, đem pháp khí bảo kiếm ngăn đón trước người, như cũng nan địch, tại chỗ rời tay đánh bay, toàn bộ bại đi ra ngoài, thủ vệ đệ tử dương dương tạm thời lui, ngay bên trong nhấm nuốt thanh âm không ngừng, không khỏi hoàng hốt thần cháy, không biết vì sao. Tốt trên trời rất nhanh liền có một đạo thân ảnh bay tới, là Cửu Linh môn trúc cơ chân truyền Hàng Khang. Nghiếc xúc, thấy phía dưới vết nục mơ hồ chẳng cảnh, Hàng Khang nén giận ra tay. Trong chớp mắt, chính là vạn quân lực đấu đá mà dưới. Hắn tuy rằng không phải cái gì am hiểu chính chiến sát phạt cương dạ, nhưng thực sự có mấy trăm năm kiếp sống lịch lẫm rèn luyện bản thân thu nhập kinh nghiệm, cùng với trọn vẹn 300 năm trở lên tu vi cùng pháp lực. Đối phó tầm thường tân tân trúc cơ, đều có thể nhẹ nhõm nghiến áp. Có thể quái vật kia thân hình kịch chấn, dường như sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Hàng Khang cảm nhận được một sợi khó nói lên lời âm tà cùng giết lạnh, đó là đối phương trên thân bản thân vốn có lực lượng hắn cũng có pháp lực. Hàn Khang thân thể kịch chấn, trên mặt lộ ra vài phần vẻ không thể tin được. Đối phương chẳng những tồn tại chút cơ tu sĩ pháp lực, còn nhỏ có vài phần quy mô. Hàn Khang cảm giác mình giống như phạm nhân tay không tiếp xúc cực hàn băng thủy, thiếu chút nữa bị đông cứng cứng. Ông tà độc sắt nhanh chóng xâm nhiễm, vội vàng rút về chính mình thần niệm. Quái vật động thân nảy lên, gào thét bên trong, bầu trời rõ ràng có thể thấy được mấy đạo quyền cương giống như pháo không khí bắn bay bắn. Hàn Khang vội vàng nhảy lên né tránh, sau lưng vách núi phốc phốc vang lên, từng khối đá vụn như mưa mà rơi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn chính xác phục sinh? Hàn Khang thần sắc khiếp sợ không căn cứ làm bẩm việc đã đến nước này liền hắn đều cảm giác có chút khó giải quyết chỉ được móc ra một kiện ngoại hình giống như thiết hoàn pháp bảo cao cao vứt lên nhất thời kim quang vạn trượng một lún bó hảo quang giống như thiết trụ xuyên thẳng mà dưới tạo thành tỉ mị hằng rào. cái này trong đó ẩn chứa cường đại phong ấn quái vật bản thân vị trí lúc này bị cách ly ra được được cứu trợ xa xa thủ vệ nhóm thấy như vậy một màn tinh thần kịch liệt chấn động phần lớn đều sinh ra sống sót sau tai nạn giống như may mắn cảm giác hàn khang đều thiếu chút nữa áp chế không nổi đối phương chi tiết này cũng bị chú ý tới điều này nói do cái gì điều này nói rõ cái này đầu quái vật tồn tại chút cơ trở lên lực lượng. May mắn hắn cũng không hiểu được thần thông gì bí pháp, cũng không có đủ địch nổi trí tuệ của nhân loại, chỉ biết là thô bạo. Hàng Khang lại không có nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được bên trong cái kia đầu quái vật cũng không làm thế nào dễ dua, cũng không có ý định đột phá phong ấn, thay vào đó ngược lại nằm ngáy ho ho. Hắn sợ gì không phản kháng, chỉ là bởi vì ăn no rồi, ăn uống no đủ đi nằm ngủ cảm giác, đây là sinh vật bản năng. Cái này xuất hiện tại một đầu giả thu trên thân rất bình thường, nhưng xuất hiện tại một cỗ chết mà phục sinh cương thi trên thân, càng ngày càng không được bình thường. Không lâu về sau, đệ tử khác chạy đến xử lý giải quyết tốt hậu quả, Hàn Khang quan tâm một phen hiện trường nhân viên chết thương thế muốn cùng tài vật tổn thất, liền vội vàng mang theo kết quả trở về, hướng Thạch Kỳ Tử bảo báo. "Nghiên cứu của chúng ta, khả năng ra một ít vấn đề." Hàn Khang mang theo vài phần sầu lo, đối với Thạch Kỳ Tử nói. "Hôm nay hắn càng lúc càng giống là vật sống, thi tiên tông ngự thi phương pháp, luận chế cương thi các loại pháp môn, cũng không có như vậy." Thạch Kỵ Tử lại là mang theo vài phần vui sướng nói, "Đó không phải là chết mà phục sinh trọng sinh thủ luận ư? Nếu có biện pháp giữ lại sinh mệnh bản chất, hoặc cái bản thân thần hồn, liền tương đương với không có căn cứ nhiều ra một đầu trở lên tính mạng, mà như dùng đoạn xá chuyển sinh phương pháp chuyển di hồn phách, phàm nhân cũng là có thể sở hữu lực lượng cường đại. Càng khó được là hắn chẳng những đã có được sinh vật ăn uống ham muốn, còn có thể giống như vật còn sống như vậy sinh trưởng trưởng thành, cái này thật đúng là hiếm có a. Đây chẳng qua là cương thi loại ma quái sẵn có bản năng. Hàn Khang nghe được Thạch kỳ Tử, không khỏi trong lòng chấn động, thản nhiên sinh ra thêm vài phần ác hàn. Sư tôn sao có thể đủ biến thành như vậy? Rõ ràng muôn hạ đệ tử nhiều có chết tổn thương, hắn mà lại chẳng quan tâm, rõ ràng còn trái lại cảm giác mừng rỡ. Không không giống bình thường cương thi ăn uống cùng sinh trưởng căn bản không phải loại này những chẳng qua là kêu kéo dài khi còn sống bản năng giả tượng mà trên người hắn bản thân vốn có động lực mà lại là chân thật không giả thạch kỳ tử cũng không có để ý hàn khang sầu lo chỉ là phản bác nói mặc kệ như thế nào thứ này thật sự quá nguy hiểm hàn khang tranh luận nói khả năng chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai không nên sử dụng thi thể của hắn tiến hành cải tạo thạch kỳ tử nói hắn vốn là trúc cơ sở hữu đạo thể hôm nay kết quả chẳng phải vừa vặn chứng minh đầy đủ cường đại bản thể có khả năng tiếp nhận được kỳ thổ thái tuế ký sinh đổi thành bình thường ký chủ Những phàm dân kia tử tù cũng sớm đã mục nát, thậm chí luyện khí cảnh giới yêu tộc cũng đồng dạng khó có thể tiếp nhận nó ăn mòn. Hàng khăn nói, thế nhưng mà, sư tôn, hiện tại chính xác càng ngày càng nguy hiểm. Thạch kỳ tử không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, tốt rồi, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng giới mắt đều đến nơi này tình trạng, ngươi ý định xử trí như thế nào vật kia, có thể là không công tiêu hủy sự tình. Ngươi cũng biết, cái này là thi khôi vốn là bản thân, chính là bị cái kia lý linh đánh chết hình phong thi thể liên cái thứ nhất năm công phu chúng ta hoa tại trên người hắn tiền tài cùng tư lương quả thực so sánh cung ứng 10 tên trúc cơ còn nhiều càng có không ít khó gặp quý hiếm bảo vật vật liệu sao có thể đủ bỏ dở nửa chừng. ngược lại là lần này chết bị thương người ngươi muốn tốt sinh xử trí chớ khiến cho tin tức truyền ra quái vật thể hiện ý nào đó mà nói cũng là tiếp cận thành công tiêu chí thạch kỳ tử cũng không cho rằng đây là một cái tin tức xấu bởi vì bình thường cường thi là không có biểu hiện như thế hình phong hắn chính xác ở tiếp cận chết mà phục sinh đương nhiên mặc dù cái này là thi khôi chết mà phục sinh một lần nữa gồm có sinh vật đủ loại đặc thù. Hình phong linh hồn cùng tinh thần từ lâu trải qua tiêu vong, không còn nữa quá khứ bản thân. Cái này kỳ thật cũng không tính là chính thức chết mà phục sinh, nhiều nhất chỉ là thi tiên quỷ quái phần loại. Nhưng Thạch Kỵ tự chính mình nhưng có thể từ đó được lợi, đạt được tha thiết ước mơ những thành quả kia. Trường sinh, không chết, phục sinh trọng sinh, đều có khả năng từ đó mà thực hiện. Hắn nhanh chóng trong đầu cấu tư mới phương án, bày ra bước tiếp theo nghiên cứu. Hắn hôm nay, rất nhiều sự tình cũng không cần tự mình làm, không dựa vào sự giúp đỡ của người khác, tự mình có đệ tử làm thay. Nhưng tuyến đường cùng phương hướng, lại là cần chính mình quyết định cái bộ công pháp phân chia mới thật sự là tinh hoa chỗ tồn tại xa vào tại cấu tứ thạch kỳ tử cũng không có nhận ra đệ tử hàn khang mặt trong lòng thần sắc lo lắng đi ra gian phòng đại sư minh như thế nào đây vài tên cựu linh môn đệ tử chờ tại bên ngoài nhìn thấy hắn đi ra nhau nhau vây đi qua hàn khang khẽ lắc đầu nói sư tôn hắn cũng không nguyện ý buông tha cho mọi người đối với kết quả này cũng không phải quá ngoài ý muốn nhưng nghe được lời ấy hay vẫn là hiển thị rõ thất vọng sư tôn hắn quá câu nghệ chuyện này kỳ phùng hơi vãi phần chần chừ mở miệng nói ra cái buổi nói chuyện này đưa tới các bạn đồng môn của mình không khỏi âm thầm gần đầu. xác thực, gần đây mấy tháng, phường hai quốc bên trong tử tù hầu như đều bị vận đến, cắm vào bảo tử, cưỡng ép cải tạo. tuy nói những tử tù kia phần lớn là cùng hung cực các đồ, chết không có gì đáng tiếc, nhưng sử dụng loại phương thức này tiến hành xử trí, không khỏi cũng quá vô nhân đạo. đúng vậy, a chúng ta cửu linh môn tuy rằng chưa từng tự xưng là cái gì chính đạo thế lực, nhưng là tuyệt đối không phải tà ma ngoại đạo, thương thiên hại lý sự tình, là có nhân quả báo ứng. bọn hắn cũng không có đi xa, đều sử dụng thần thức lẫn nhau truyền âm, cẩn thận từng ly từng tí bàn về. đúng lúc này, hàn khang đào ra bản thân tùy thân mang theo đưa tin linh phủ, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đại sư Minh, làm sao vậy? Mọi người kỳ quái hỏi, lại đã xảy ra chuyện. Như thế nào? Quái vật kia chỗ tới. không phải hắn ăn uống no đủ liền trung thực, ít nhất 3 năm ngày sẽ không xảy ra vấn đề, là bị hắn gây thương tích đệ tử. Lây nhiễm. Hàn Khang nói đến bị nhiễm hai chữ thời điểm, sắc mặt đã là tái nhợt. Bị nhiễm? Mọi người nghe được, lập tức cũng đều thần sắc cung kính không sai. Kỳ thổ thái tuế là cái gì tính tình, bọn hắn đã bắt đầu phần nào lĩnh giáo. Cái này cùng hắn nói là một loại bị nhiễm, cũng có thể nói là ký sinh. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn ngay tại để phòng lấy loại chuyện này phát sinh. Nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Hàng Khang nói, loại chuyện này càng xử lý sớm càng tốt, ta đi qua chủ trì lại cục, các ngươi đem tin tức bẩm báo cho Tư Tôn, không cần theo tới. Dứt lời liền vội vàng rời đi. Mọi người cũng biết, loại chuyện này cũng không phải là càng nhiều người càng tốt, đi theo đi, thay vào đó khả năng thêm phiền, thế là nghe lời chưa cùng đi, mà là hướng Thạch Kỳ tử bẩm báo. Hàng Khang là trúc cơ chân truyền, cùng nhau giải quyết tông môn nhiều năm, tuyệt đối không phải người tầm thường. Hắn tuy rằng tại phường gian không có gì lại danh, nhưng xử lý loại chuyện này, tự nhiên không nói chơi. Thời gian cực ngắn bên trong, ngăn cách trong ngoài Phong tỏa tin tức, rất nhanh liền đã khống chế tình thế càng tiến một bước phát triển. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là sự tình đạt được triệt để giải quyết, Hàn Khang cũng không có trị hết những người kia phải làm phương pháp, cũng không có biện pháp khống chế nội bộ nhân viên lẫn nhau bị nhiễm. Cử thổ thái tuế bảo tử rất nhanh ngay tại trong tiểu cốc lan tràn ra. Hàn Khang tuyệt vọng thở dài, chỉ có thể hạ lệnh đem tiếp xúc gần gũi qua quái vật cùng người bị thương hơn 10 người ngay tại chỗ vòng cấm, mặc kệ tự xanh tự diện. Một lát sau, lại lại phái người ở ngoại vi thiết lập tầng tầng lớp lớp cấm chế, canh phòng nghiêm ngặt những đệ tử kia chạy ra. Tạm thời xử trí tốt những chuyện này, Hàng Khang chẳng quan tâm liên tiếp chiến đấu, buôn ba khổ cực, lần nữa giết kiến thạch ký tử. Sư Tôn, tình huống chính xác không ổn, chúng ta chính xác không thể lại sai đi xuống. Hắn đã gần đối với cầu khẩn, khẩn cầu thạch ký tử kịp thời thu tay lại. Thạch ký tử nghe nói, như có điều suy nghĩ, hơn 10 người hư hư thực thực bị ký sinh ư. Vậy thì thật là tốt, trước đó còn ghét thiếu hụt luyện khí cảnh giới thí nghiệm người, hôm nay liền sử dụng bọn hắn bổ sung. Hàng Khang nghe vậy, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật lâu mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nội giận nói, lao ra kia Ta nhìn ngươi là muốn trưởng sinh nghĩ đến đều cử chỉ điên rồ. Lão nhi bất tử chính là kẻ trộm, cổ chi nhân thành bất ngã bất nạt vậy. Quy một chương 258, vạn vật ta ở đâu thêm chỗ này. Chương 258, vạn vật ta ở đâu thêm chỗ này. Thạch Kỳ Tử đã trúng tức giận mắng, không nói một lời, chỉ là chờ mặc. Lão già kia, ngươi ngược lại là lời nói lời nói nha. Những đệ tử kia không phải cái gì con sâu cái kiến, phàm dân cũng không phải là cọng dơm cái rác, bọn họ đều là sống sợ sờ, sờ người a. Ngươi cũng đã 6 tuổi người, như thế nào có thể vì bản thân cá nhân để lên người khác tính mạng tại không để ý chỉ suy nghĩ chính mình diên thọ kéo dài kéo dài thái mạng, chẳng lẽ ngươi chính xác còn nghĩ sống thêm 700 năm? Trở mặt, vẫn cứ tiếp tục vẫn là trở mặt. Hàng Khang khí đánh không lại một chỗ đến, tiếp tục nổi giận nói, từ xưa đến nay, hưng suy thành bại đều có số trời, cái gọi là đạo pháp tự nhiên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ngươi nghịch thiên mà làm, vọng đồ cải mệnh cũng là miễn, vì sao phải liên lụy toàn bộ tông môn đi theo ngươi điên, ngươi cũng đã biết, lại tiếp tục như vậy, toàn bộ cựu linh môn liền gặp nạn, muốn hủy a. Chúng ta lo lắng hết lòng, thiên phòng vận phòng, cuối cùng vẫn là không có phòng trụ gặp chuyện không may. Kỳ thật từ bắt đầu nghiên cứu ngày hôm đó lên, Ta biết ngay, làm loại chuyện này không sớm thì muộn muốn bị thiên khiển, nhưng mà lại còn không có nghĩ đến, báo ứng tới nhanh như vậy, lúc này mới ngắn ngủn một năm công phu cũng đã tự thực các quả, làm tiếp đi xuống, như thế nào hướng môn hạ bằng hàn giao? Ngươi chẳng lẽ chính xác nghĩ muốn chờ mắt nhìn xem cựu linh môn hủy diệt, toàn bộ cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát mới cam tâm ư? Vậy ngươi lúc trước thành lập bọn hắn lại là vì cái gì? Hạng Khang, sinh lão bệnh tử là tự nhiên quy luật, chúng ta muốn đối kháng, không có khả năng không trả giá thật nhiều. Nghe được Hàn Khang cuối cùng một câu lời nói, Thạch Kỷ Tử cuối cùng động dung. Hắn khẽ khẽ thở dài, lại là U minh nhưng nói nói, có lẽ. Sâu xa bên trong đều có thiên ý, cựu linh môn chính là cái cái gia lớn. Hàn Khang thân thể kịch chấn, mang theo vài phần vẻ không thể tin được nhìn về phía Thạch Kỳ Tử, cảm giác trước mắt cái này sư tôn vô cùng mạch phát lên. Cựu linh môn chính là cái cái gia lớn. Thạch Kỳ Tử sâu kín nói ra, không tệ. Từ xưa đến nay, siêu thoát thế tục chặt đứt phàm trần người, chưa từng thiếu hụt năm tệ ba thiếu. Cái này chính là cái gia lớn. Hàn Khang cả giận nói, quả thực vớ vẩn. Không vớ vẩn. Thạch Kỳ Tử lắc đầu, nói, cái gọi là tu tiên vấn đạo, bản chất chính là thân thể siêu thoát, chính là phản xã hội. Phản văn minh, phản nhân loại. Thần tiên là thần tiên, thần tiên không phải người, tiên khí bồng bềnh. Siêu phàm thoát tục lời ngầm, chính là áp đảo chúng sinh phía trên. Siêu thoát thế tục pháp lệnh cùng tự nhiên phát tác. Hàng khang mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, lớn tiếng bác bỏ nói, tu tiên chính là siêu thoát, ngươi liền sinh lão bệnh tử tâm tính đều không thể siêu thoát, hay vẫn là bình thường loại sợ chết sợ khó. Tính là cái gì chứ siêu thoát? Đạo pháp tự nhiên, ngươi đến tối cùng hiểu hay không? Cái gì phản xã hội, phản nhân loại, không có người bảo ngươi tu tiên liền nhất định phải bao trùm chúng sinh phía trên, liền nhất định phải phản đối với mấy cái này nha. Ta nhìn ngươi thật là nhập ma, trước kia ngươi chỉ dạy chúng ta thời điểm nói như thế nào. Người chỉ có một lần chết, nhưng cầu chết có ý nghĩa. Đây mới là sinh mệnh ý nghĩa, luyện đan chế dược, hành y cứu đời, sao mà vị ư. Thế nhưng mà hôm nay, ngươi đều biến thành cái gì dáng dấp. Ngươi là muốn làm vì bản thân cá nhân không để ý tông môn cùng môn dân trăm họ ma đồ sao? Thạch kỳ tử trong mắt vẻ xấu hổ chợt lóe lên, chính hắn đều có chút không nhớ được những vật này, thật không ngờ, Hàn Khang còn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Nhưng mà Hàn Khang buổi nói chuyện, hoàn toàn chính xác cái búng hắn xa xôi ký ức. Từng đã là chính mình quả thật là nhân ái tâm tư nhân ái thuận hành y cứu đời a suy nghĩ của hắn tung bay dường như cùng với hàn khang lời nói về tới 700 năm trước bắc hải địa phương hơn một cái gió nhiều mưa cẩn tối nghèo nàn đảo quốc phía trên cuồn phong cuồn hải triều máy liệt mang theo cá tanh bến cảng bên trên thiên địa mông mông bụi bụi một mảnh trong mưa gió rất nhiều người đang đợi chờ bọn họ là trên biển ngư dân gia thuộc người nhà đang chờ là đại thương nhân cống hiến sức lực biển xa thuyền đánh cá trở về đây không phải là bình thường thuyền đánh cá mà là sở hữu đi xa năng lực có thể vớt quý hiếm loại cá thậm chí tinh quái bảo thuyền Phàm dân phần lớn đều là thân nhân của mình có khả năng leo lên cái này thuyền, là chủ thuyền Ngô lão gia công hiến sức lực mà tự hào. Nghe nói chủ thuyền là tiên gia đệ tử, còn có chính thức tiên sư làm chỗ dựa. Cùng với thời gian chuyển rời, mưa gió càng lúc càng lớn, nhưng nhưng như cũng khó chống đỡ người nhà tưởng niệm tâm. Một tên quần áo yếu ớt thiếu niên trốn ở dưới mái hiên trông mong dùng trông mong, sáng ở trong hai tròng mắt tràn đầy trông mong. Phụ thân hôm nay về nhà, nhất định bắt được thiệt nhiều thiệt nhiều cá đi. Một tên phụ nhân nghe vậy, cười vui vui bả vai của thiếu niên, nhưng mà lại không nói thêm gì. Đến đến rồi, đột nhiên trong đám người có người kích động hoan hô lên thiếu niên đưa ánh mắt quan tới, kết quả gặp phương xa bán đảo bên ngoài, một chiếc bảo thuyền vượt qua vết núi, chậm rãi thay đổi đầu thuyền, hướng bên này bến cảng lại tới. to như vậy bảo thuyền đạt đến ba dài mười trượng, nhìn qua giống như trên biển cung điện. không lâu về sau, nó liền dừng lại, ngư dân lần lượt rời thuyền. trong đám người thỉnh thoảng vang lên hoan hô, những ly gian này gần nửa năm lâu mọi người cuối cùng cùng người nhà đoàn tụ lại với nhau. phụ thân đây này. thiếu niên mở to hai mắt nhìn, cẩn thận phân biệt lấy lần lượt xuống tới người, thế nhưng mà từ đầu đến cuối không có chứng kiến cha mình thân ảnh. cho đến hồi lâu sau, một ít người mang thương binh xuống tới. cha thiếu niên sợ ngây người lâm quản sự đây là có chuyện gì phụ nhân cũng gấp vội vàng mang theo thiếu niên chen vào đám người nhìn về phía nằm ở trên cáng cứu thương hơi thở mong manh trợn phu chúng ta tại trên biển gặp được sóng gió nhà của ngươi lão thạch ngã gãy chân cốt. lâm quản sự không rõ ràng nói ra phụ nhân nhìn trung quanh, còn có mấy tên tất cả từ bả vai eo bụng bị thương trắng đinh muốn nói lại thôi lão thạch là không có cách nào trên thuyền làm công đây là ông chủ bồi cho các ngươi chén thuốc phí còn có những năm này chia hoa hồng đúng rồi cái này là thượng hạng kim sang dược sau khi trở về nhìn xem thời gian lên Lâm quản sự vội vàng dặn dò phụ nhân một phen, lại ứng phó nó người nhà của hắn hỏi thăm đi. "Chị dâu, chúng ta giúp ngươi đem thạch đầu ca đưa về nhà." Hai gã cao lớn vạm vỡ cùng thuyền huynh đệ chủ động đứng ra hỗ trợ. Thời gian nhanh chóng, 3 tháng sau. "Ô ô, Lao Thạch, ngươi cái này không có lương tâm, làm sao lại như vậy đi nữa à? Ngươi bỏ lại ta nhóm hai mẹ con, có thể làm cho chúng ta thời gian như thế nào qua?" Làng trai bên trong, trên linh đường, đốt giấy để tang phụ nhân khóc đến thương tâm gần chết, thiếu niên mà lại ngơ ngác quỷ, thần sắc một mảnh đẫn. "Tại sao phải như vậy? Tại sao phải có sinh lão bệnh tử?" vì cái gì chị dâu ngươi trước đừng khổ sở lâm quản sự đến có người nhắc nhở gặp qua lâm quản sự phụ nhân vội vàng xoa xoa nước mắt đã thấy lâm quản sự dẫn một tên quần áo hoa lệ xem ra giống như là thế gia đệ tử tuổi trẻ công tử đến đây lâm quản sự nói vị này chính là thiếu đông gia thạch gia nương tử lần này các ngươi thật đúng là gặp may mắn lao thạch khi còn sống tích đức thiếu đông gia còn bất an cố ý tới đây nhìn xem như có chuyện gì khó xử có thể nói đi ra trẻ tuổi công tử ôn hòa gật đầu nhìn về phía phụ nhân phụ nhân do dự một hồi lung ta lúng túng lấy nói không ra lời Tuổi trẻ công tử nhìn quen phạm dân dân chúng, cũng không thèm để ý, chỉ là đột nhiên như mày, nhìn về phía bên cạnh tên thiếu niên kia. Tại sao phải có sinh lão bệnh tử? Công tử ngây ngẩn cả người. Tốt vấn đề, nhưng hắn về đáp không được. Thiếu niên này tương đối có vài phần biệt căn, đừng làm trễ lại hải tử, đưa đến Tang Lô gia học đường đi tiến học đi. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên cười cười, đối với Lâm quản sự nói: "Chuyện này, quyết định như vậy đi xuống tới. Thầy bảo, người dĩ nhiên là cái trăm năm vừa ra ý đạo thiên tài, Tang Lô gia sao mà may mắn, vậy mà cho người loại này báo vận." Ha ha ha ha, thiên tài thật đúng thiên tài à loại này phương thuốc ngươi rốt cuộc cũng là như thế nào nghĩ ra pha thuốc tá sử khéo như thế thần kỳ thật đúng gọi người khó có thể tin ngươi tài học nghệ 3 năm cũng đã còn hơn giả yếu cả đời khổ tu giả yếu lại cũng không có cái gì có thể dạy ngươi rồi hôm nay ngươi xuất sư thạch đại sư thật sự là diệu thủ hồi xuân à ta cái này nhiều năm ngao tật vậy mà đều bị trị cho người tốt rồi thật sự là đại từ đại bi thạch đại sư liên tiếp nhiều năm chúng ta không có tiền xem bệnh ngươi may mắn bố thí y dược thiếu niên biến thành thanh niên thanh niên biến thành trung niên vội vàng nhân gian 30 mươi cứ như vậy thoáng một cái đã qua nhiều năm về sau, Thạch Bảo y đạo đại thành, dĩ nhiên là phản tục thế gian bản thân công nhận hạnh lâm thánh thủ. hắn mở đường bố trí quán, hành y cứu đời, tại thế gian tích lũy xuống to như vậy danh vọng. thế nhưng mà học y có làm được cái gì? không có ai biết là dĩ nhiên bị người gọi Thạch đại sư Thạch Bảo mỗi lần sắp sửa đêm khuya không người thời gian đó, như cũ phát ra làm phức tạp sâu vô cùng nghi vấn. Phạm nhân y học có thể duyên thọ kéo dài kéo dài tính mạng, khởi tử hồi sinh ư. trong mấy năm nay, hắn trải nghiệm nỗi đau mất mát, mẫu thân còn chưa chứng kiến chính mình công thành danh toại liền bị chết, thế tử cũng bởi vì khó sinh mà chết, một thi lớn mệnh càng có trước kia làng trải những năm cũ kia quen biết thúc ba trường úy lần lượt đón lấy giả yếu chết đi hắn lúc đầu còn có hào hứng nào gấm về nhà cách cái ba năm năm trở về đi xem một cái nhưng gần đây đều chẳng muốn đi chỗ đó đã sớm không có lúc nhỏ ký ức rằng rớp thạch đại sư từ đầu đến cuối tại hoa mang mê mang học y cứu không được phàm dân cũng cứu không được chính mình muốn học đi học cái kia tu tiên vấn đạo thuật cầu đại đạo cơ duyên thế là một ngày sáng sớm tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện thạch bảo để lại chính mình một ít năm khổ học bản thân thu nhập tâm huyết bĩ phương còn có tràn đầy một phòng ở nhiều loại dữ liệu đi không từ giá thời gian thấm thoát xuân đi thu đến không biết bao nhiêu cái năm trôi qua thạch đại sư biến thành thạch kỳ tử hắn đã sớm kỳ ngộ được bảo công thành danh thoại đã trở thành trong tu tiên giới công nhận tân tấn tân tinh lại lần nữa trở về phượng thai quốc hắn nghe nói ngô gia đã diệt dưới sự giận dữ huyết tẩy vương hầu thuận tay liền làm cho cả đảo quốc đều thay đổi chủ nhân lần nữa phổ biến thu môn đồ truyền đạo thụ nghiệp phổ biến tế phượng thai quốc dân trong lúc nhất thời toàn bộ phượng thai quốc chính trị thanh minh sinh hoạt giàu có bách tính ăn cư lạc nghiệp nhưng cũng liền là vào lúc đó hắn mới xác nhận một thiếu niên thời kỳ liền đã từng sinh ra hoài nghi Ngươi lai, like, nô gia là hải tặc lập nghiệp, tự mình phụ thân cũng là hải tặc, mà không phải là ngư dân. Cái này cho Thạch kỳ tử giá trị quan niệm tạo thành thật lớn trùng kích. Tội ác đông hoa, cũng có thể kết xuất lương thiện trái cây. Như vậy đời người tại thời đại, đến tuột cùng cái gì mới là lương thiện, cái gì mới là ác? Nếu như nói lúc trước tự mình cùng nô gia là lấy cướp bóc lập nghiệp, không biết giết hại bao nhiêu người vô tội cái mạng, như vậy hôm nay Phượng Thai quốc người sinh hoạt lại là như thế nào được đến? Hắn lại lại một lần nữa lọt vào mê mang. Chỉ là cùng quá khứ phàm dân Thạch Bảo không giống, hôm nay Thạch Ký tử, dĩ nhiên hiểu được chính mình đi thăm dò Hắn dần dần lĩnh ngộ đến nhân thế vô thường, sinh lão bệnh tử không thể tránh được đạo lý, bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng thiếu niên, giáo dưỡng đệ tử, đào tạo ra một vị lại một vị kiệt xuất tuổi trẻ tuấn ngạ Cựu linh môn mới bắt đầu đã có hình thức ban đầu, hắn dùng bản thân kỳ ngộ làm tiền vốn, phường hai quốc làm cơ sở nghiệp, giao hảo thương hội kỳ chân lâu, tích cực phát triển bản thân đạo, truyền thừa đạo thống. Thời gian dần trôi qua, môn đồ đệ tử trưởng thành, chúc cơ thành công, thậm chí cũng đã xuất sư lập nghiệp. Bọn họ đều là độc lập tự chủ đan đạo danh sư, có chính mình lý niệm cùng giá trị quan niệm, hiểu được bác bỏ chính mình, mà không phải là một mặt ngu hiếu cùng mù quáng theo. Thạch Ký tự suy nghĩ trở về, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng, thần sắc mặt ngừng trọng Hàn Khang, dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình, đột nhiên mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đạo thống truyền xuống, lý niệm cũng có người kế tục, ta cả đời này, không có hưởng phí sống. Thế nhưng mà, cũng chính là bởi vì như thế, ta có thể đạt được thêm nhiều hơn. Bỗng nhiên, một cái kiên quyết ý niệm trong đầu tại trong lòng sinh ra đi ra. Thạch kỳ tử khí cơ chấn động, pháp lực cũng giống như cùng với tinh thần ý chí biến hóa chuyển biến thuộc tính, càng phát triển thâm trầm tối nghĩa. Sư tôn, không cần chấp mê bất độ. Hàn Khang vẫn chưa phát ra, ra vô cùng đau đớn tuyên chấp mê bất nộ sao? Thạch kỳ Tử ha ha cười cười, tự mình cười nhạo nói, thế hệ chúng ta tu sĩ, nếu không cầm mê, làm sao có thể nộ? Hằng Khang a hàng Khang, ngươi cho rằng ta quả nhiên là chấp mê bất nộ sao? Vừa vặn trái lại, ta hôm nay xa so sánh bất luận cái gì thời điểm đều muốn thanh tịnh. Ta đã hiểu ra, chính mình đạp lên tu luyện hỏi đường sơ tâm, cho tới bây giờ cũng không phải cái gì hành ý cứu đời, chiều rộng thế nhân, mà là vì siêu thoát sinh tử a. Người khác nhập đạo là ma, ta là nhập ma là đạo. Nếu ta trường sinh, phường hai quốc ta ở đâu thêm chỗ này, môn đồ đệ tử, con cái hậu nhân ta ở đâu thêm chỗ này? Vạn vật ta làm sao thêm chỗ này? Hắn hình như tại tự hỏi tự mình đáp, nói đến cuối cùng, lựa khí trầm thấp, càng phát triển mơ hồ không rõ. Hắn im lặng nhìn xem Hàn Khang thuyết giáo, chỉ là giả câm vờ điếc, từ đầu đến cuối không thay đổi ý niệm trong đầu, cho đến Hàn Khang thất vọng, từ từ đến tuyệt vọng, rời phòng, mới bỗng nhiên đứng dậy, bản thân hóa hư ảnh, lặng lẽ rời khỏi. Sư tôn đã không muốn quay đầu, chúng ta không thể cùng hắn sai đi xuống, định muốn ngăn cản những thí nghiệm này. Thế nhưng mà, đại sư minh, không có gì nhưng nhị gì hết, chúng ta cũng không chuẩn bị nghiên cứu vật này điều kiện, vì thế cưỡng ép chỉ là muốn chết mà thôi trong mật thất vài tên đệ tử thảo luận có người lo lắng có người chần chờ nhưng đại đa số người hay vẫn là tương đối tán thành Hàn Khang lời nói bởi vì bọn hắn gần đây hoàn toàn chính xác cảm giác trái tim băng giá run sợ từ đầu đến cuối không được an tâm kỳ thủ Thái Tuế bản thân biểu hiện ra ngoài đã tính hoàn toàn chính xác không phải cựu linh môn có thể khống chế nếu như chỉ hoan lấy một ít đến chọn dùng càng thêm một thỏa tin tẩy phương pháp xử lý tiến hành thăm dò khả năng còn sẽ khá hơn một chút nhưng nghị muốn ba năm năm bảy tám năm liền ra thành quả chỉ vì cái trước mắt tùy tiện làm sao mà không khôn ngoan bởi vì cái gọi là rụt tốc bất đạt có chút thời điểm càng nhanh lại càng dễ dàng thất bại. Lần này được sự kiện chính là một cái cảnh báo, may mắn bảo hộ biện pháp làm tốt lắm, chỉ lây nhiễm hơn 10 tên đệ tử, còn có xoay chuyển chỗ trống. Bọn hắn cũng không biết, liền tại chính mình thảo luận thời điểm, Thạch Kỳ tử dĩ nhiên lén vào pháp trận bên trong vòng cấm những người bị lấy. Sau một lát, sở hữu phòng hộ tạm thời mất đi hiệu lực, toàn bộ sơn môn đại trận cách cục cũng lặng yên cải biến. Một sợi giống như khói mê khói đen tràn ngập ra đến, dần dần tràn ra ở bên ngoài khí thế ngất trời công trường bên trên. Quy một chương 259, Thiên địa vi Chương 259, Thiên địa vi Đã xảy ra chuyện Khi Hàn Khang bọn người nhận được báo tin, hỏa tốc chạy đến thời gian, hiện trường tình cảnh bi thảm, tràn đầy điểm xấu bầu không khí. Đây là Hàn Khang trong mắt tinh mang lóe lên, từ đó phát hiện thật nhỏ được không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy Thái Tuế Bảo Tử, chính tại giống như bùi theo gió phiêu lãng. Vì xây dựng sân môn, cựu linh môn người chẳng những mời đến mấy chục thi công sư phó, còn có chọn vẹn hơn một ngàn tên người giỏi tay nghề, hơn mười vạn phạm dân lao công, là những người này phục vụ tạm dịch phẩm loại cũng có ngàn vạn. Như nếu mặc cho nó khuyết tán đi ra ngoài, chắc chắn gây thành tai họa thật lớn, không ổn, trừ chút cơ cấp độ. Còn có số ít mấy cái tu vi thâm hậu luyện khí đệ tử có khả năng ngưng tụ cương nguyên bảo vệ trọn vẹn thân thể, hình thành tuyệt đối cách ly hoàn cảnh, những người khác mang bạo lộ tại xung mang thái tuế bảo tử trong không khí. Hàn Khang đột nhiên cả kinh, Sở Hữu Tân tấn luyện khí người rút lui khỏi nơi đây, đi đến cảng triệu tập bảo thuyền, trở đi những phàm dân kia. Nắm chắc cương sắt biến hóa lưu lại, tất cả đi theo ta. Rất nhanh, mọi người liền đuổi tới tiểu lãm đảo ở chỗ sâu trong, nếm thử tiến vào bên trong gốc. Đây là một tòa tứ phía núi vây quanh tiểu cốc, giống như một tòa đồng lô đứng ở trên hải đảo. Từ địa thế nhìn lại, tại đây tứ phía tương đối cao, chính giữa chỗ chúng Thạch bích giống như là lấp kín trắng tường cao, đem toàn bộ tung lũng tụ tập lên. Cái này tại phong thủy địa thế bên trên là giấu vào linh nguyên, dự trữ nuôi dưỡng linh hồn linh án, chỉnh thể độ cao so với mặt biển thấp hơn ngoại giới. Quả nhiên là từ nơi này rời rạc tràn ra tới, bên trong đã xảy ra chuyện. Bên ngoài địa thế tương đối cao chỗ cũng đã bảo tử bay lên, chỗ này địa phương không hề ngoại ý muốn càng thêm nghiêm trọng. Hàng khang bọn người vừa tiến vào nơi đây, chỉ thấy mắt thường có thể thấy được nâu đen sương mù mở mịt nhưng đến đây kia nơi đây phục bức lao động phàm ngã trái ngã phải nằm ở các nơi, sớm đã sinh tử chưa biết. Sở dĩ nói sinh tử chưa biết là lý do bọn hắn lọt vào một loại kỳ quái vô cùng trạng thái. Một ít ra người ra tối giữa, chảy mủ, tàn da khó người tanh hôi, thân thể dĩ nhiên giống như chết đi nhiều ngày, hiện ra độ cao mục nát sưng, giống như béo hơn vòng. Một ít thì là hóa thành cháy đen héo rũ thấy khô, toàn thân dậm rạp lấy bụi dạng đen xám, giống như nấm. Ốc. Nhưng quỷ dị là, như cũng bảo lưu lấy sinh mệnh hoạt động, bảo từ đại lượng sinh sôi nảy nở. Mặt đất chảy xuôi theo giống như máu mủ bẩn độ vật, hừng hắc đan vào giống như dưới trong khe tràn ra nước bẩn dũng nước các nơi, dậm dạp chẳng chịt màu đỏ sẫm linh chi hình dáng đầu nấm điên cùng sinh trưởng, dĩ nhiên chất đầy bên cạnh vách núi cùng con đường. Mọi người vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng hoang mang không thôi. Dựa theo bình thường phát triển, tình thế căn bản không có khả năng nhanh như vậy chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Lao tổ. Đúng lúc này, có đệ tử kinh hỉ kêu một tiếng. Lao tổ. Bọn đồ tử đổ tôn nhau nhau hành lễ. Nguyên lai là Thạch Kỳ tử xuất hiện, từ bên trong đi tới. Sư tôn, ngươi thế nào? Hàn Khang các loại vài tên đệ tử vây quanh đi lên. Hắn ra điểm vấn đề, phá hư cấm chế dẫn đến bảo hộ biện pháp mất đi hiệu lực. Thạch Kỳ Tử nhìn về phía Hàn Khang, trên mặt lộ ra hơi có vẻ mỏi mệt phức tạp thân sắc. "Ngươi đúng, chuyện nơi đây không thể lại tiếp tục nữa, tạm thời rút lui khỏi nơi đây, phong tỏa toàn cảnh về sau mới quyết định." Hàng Khang thần sắc vui vẻ, vội hỏi, "Sư tôn, ta đã phân phó đi xuống, hiểu được cương sát hóa hình đệ tử đều giữ lại, cái khác đã chạy tới bến cảng." Thạch Kỳ Tử nói, "Rất tốt, cương sát biến hóa có thể ngưng tụ ra cương tính vòng bảo hộ, dùng cho ngăn cách bảo tử, nhưng bọn hắn kiên trì không được quá lâu, trong tay các ngươi nếu có pháp khí cùng pháp bảo, luôn thế lấy tiến tạo an toàn hoàn cảnh." "Vâng." Mọi người tinh thần làm cho phân chấn, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bình thường đệ tử xông vào bên trong, cứu viện chưa là người đã chết, thu thập đủ loại khí cụ, công trình, linh tài. Hàn Khang bọn người chính là tại không trung trên cao nhìn xuống trông coi cảnh giới, siêu tầm quái vật kia thân ảnh. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi bên này gặp chuyện không may về sau, quái vật kia vậy mà an tĩnh lại, thỉnh thoảng gào thét biến mất, biến hóa được chẩm mặc vô cùng. Nó đến tuyệt cùng sẽ đi nơi nào? Nhưng mà Hàn Khang bọn người nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu, liền có đệ tử dùng đưa tin linh phủ phát tới tin tức, xương quái vật kia xuất hiện ở bến cảng biết được việc này thời gian mọi người đều đều kinh trấn mặt lộ vẻ thật sâu sầu lo chỗ đó có thể là có thêm mấy vạn để đếm phạm dân lao công hơn nữa bến cảng gặp chuyện không may phân bố tại địa phương khác phàm dân cũng không thể rời khỏi tiểu lãm đảo xây dựng thời gian quá ngắn không có cái khác bến tàu cùng có thể cung cấp tị nạn nơi trú quân. thạch kỳ tử đứng dậy nói bến cảng không cho phép có sơ suất hàn khang kỷ phùng hai người các ngươi nhanh đi trợ giúp hàn khang cùng kỷ phùng nghe vậy không có suy nghĩ nhiều lập tức chạy tới nhưng liền tại bọn hắn rời khỏi pháp trận cấm chế bao phủ phạm vi nháy mắt trong cốc kinh hô vang lên trận trận kêu thảm thiết liên tiếp chuyển đến vô hình sóng âm đụng vào đồng dạng vô hình cấm chế bên trên hết thảy vắng lặng vô tung mặt khác một bên hàn khang cùng kỵ phùng đuổi tới thời điểm bến cảng quả nhiên đã rơi vào hỗn loạn hung hãn quái thú chính tại đại khai sát giới điên cuồng tàn sát lấy chỗ đó phạm dân lao công mấy tên luyện khí cảnh giới đệ tử liều chết tới dây dưa nhưng lại chỉ có thể sâu ở bên cạnh cản trở nó hành động căn bản không cách nào đem nó chế phục hàn khang cùng kỵ phùng riêng phần mình tế ra pháp bảo Theo thứ tự là trước đó dùng qua thiết hoàn cùng một thanh toàn thân bích lục, hiện ra bóng ánh trao chuốt sáng bóng như ý. Lực lượng vô hình đấu đá mà dưới, hai người liên thủ bản thân kiến tạo cường hoành lực lượng nhanh chóng đem nó áp chế. Nhưng là quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà bắt đầu cùng bạo. Hắn thoát khỏi áp chế, cánh tay phải xúc tu giống như bạch tuộc xoáy lên một tên sủi lơ tại dưới bị thương lao công, tại nó hoảng sợ kêu to bên trong, giống như cục đá hướng về hai người đã tới. Hàn Khang ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể vận chuyển pháp lực đem nó tiếp xuống, phòng đến bên cạnh. Quái vật xoay người rời đi, cũng không cùng bọn họ dây dưa. Hàn Khang sắc mặt tái nhợt, thằng này giống như biến hóa được mạnh hơn. Kỳ Phùng hơi chút do dự, nói, cũng biến hóa thông minh. Bỏ ra rất lâu công phu, hai người như cũ không có bắt lấy quái vật, chỉ có thể mặc kệ hắn chạy trốn hướng hải đảo mặt khác một bên. Bởi vì này thời điểm, bọn hắn phát hiện một kiện càng thêm nghiêm trọng sự tình. Đội thuyền không đủ, căn bản không cách nào đem những phàm dân kia lao công trở đi. Kết quả là, leo lên bảo thuyền chỉ có cựu linh môn đệ tử cùng một ít nguyên bản liền trên thuyền lao dịch đội ngũ, cùng với náo động phát sinh thời điểm, vừa vặn ngay tại bên cạnh may mắn thế hệ, mà tại quái vật tàn sát bừa bãi qua đi. Rất nhiều người miệng vết thương xuất hiện thối rữa chảy mủ dấu hiệu, lại liên tưởng đến như vậy phía trước kẻ thụ thương bị cuốn hút sự tỉnh, Hàng Khang sinh ra đặc biệt không ổn cảm thấy trước. Quái vật kia có khả năng truyền bá thái tuế bảo tử. Hắn đã chuyển biến trở thành đặc thủ ký sinh ký chủ, cũng là chuyển hóa hắc ma cương lấy bệnh nguyên. Không kịp cứu viện tất cả mọi người, trước đem đệ tử của chúng ta rút khỏi, ta lại trở về tìm sư tôn. Hàng Khang làm ra một cái gian nan quyết định. Đợi một chút, Kỷ Phùng đột nhiên gọi lại hắn. Chuyện gì? Hàn Khang hỏi. Kỷ Phùng nói, chúng ta đưa tin nói cho sư tôn chuyện nơi đây không được sao, căn bản không có chắc chắn phải đi về tìm hắn dứt lời lấy ra đưa tin linh phủ nhưng rất nhanh hắn liền liền giật mình cái này linh phủ kích phát về sau tin tức đều không có dường như mất đi hiệu dụng như nhau kỳ phùng trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vẻ ngoài ý muốn trái lại giống như sớm có đoán trước thật dài thở dài hắn thu hồi linh phủ hỏi ngươi có hay không cảm thấy sư tôn có chút không đúng hàng khang ánh mắt lập lòe, không có trả lời nhưng mà trên mặt biểu lộ đã sớm bán rẻ chính mình kỳ phùng nói đại sư minh ngươi cũng tỉnh ngộ lại đúng không hàng khang nói bây giờ nói những không có ý nghĩa này Kỳ Phung nói, làm sao có thể không có ý nghĩa? Nếu như sư tôn chính xác có vấn đề, chúng ta cứ như vậy tùy tiện mà làm, căn bản chính là chịu chết. Hàn Khang trợn mắt nhìn, đây chỉ là ngươi không lý do suy đoán, ngươi như sợ chết, cũng đừng có theo tới. Kỳ Phung nói, ta như thế nào sẽ sợ chết? Ta sợ là, thời cho tương tàn, đều không được bộ. Hàn Khang nói, sư tôn hắn không hiểu, sẽ không làm như vậy. Kỳ Phung nói, có thể dưới mắt phát sinh một tiếp xúc, chỉ có hắn có thể làm được. Chỉ có sư tôn mới nắm giữ lấy toàn bộ tòa đạo đại trận, cùng với phúc địa căn mạch thao túng quyền lực. Kỳ chân lâu lúc này kinh doanh mấy ngàn năm, quyền hành sâu. Căn bản không phải bất luận cái gì người ngoài có thể đơn giản cướp, chỉ có đi qua bọn hắn tán thành cùng chuyển giao, chỉ định thuộc sở hữu quyền lực sư tôn, mới là cái tòa này linh đạo chủ nhân chân chính. Hắn tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy lại về bên trong cốc. Ngươi không tin, có thể thử thử xem. Hàn khang nhìn hắn một cái, quay người liền hướng bên trong bay đi. Quả nhiên, vừa mới bay ra không xa, hắn liền cảm nhận được cương phong tập kích, kỳ dị năng lượng tác động thiên địa nguyên khí biến hóa, tạo thành thật lớn trở ngại. Đây là cả tòa linh phong phúc địa căn mạch tại cùng hắn là địch. Hàn Khang ủy vào thân có mấy trăm năm tu vi cương ép hướng bên trong xông vào, liên tiếp thông qua nhiều quan hệ, cuối cùng nhất hay vẫn là đi tới hòn đảo trung tâm, nhưng lại chỉ gặp cả tòa bên trong điếu môi bị nhàn nhạt hư ảnh tụ tập lên, ở giữa thiên địa lưu chuyển lên điểm xấu xích hắc ma mang, đạo văn hình thành công chế pháp ấn trôi nổi bất động, giống như dày đặc cất dấu. Đây là đủ để chống cự vòi rồng cùng sóng thần cường đại trở thế, cũng là để phòng khổng lồ hải thú xâm lược bản thân sử dụng. Hàn Khang bị ngăn cản tại bên ngoài, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khả thi. Thấy được chưa, loại này trở thế, nhưng hắc ma cương kia có thể không có cách nào phát động. Kỳ phung thở dài một tiếng từ phía sau đuổi theo. Hàn Khang đột nhiên ra sức huy trường, mãnh liệt hướng phía trước mặt phát ra một kích. Lực lượng khổng lồ vênh tại trận thế bên trên, nhưng cũng rất nhanh đã bị tinh xảo cầm chế hóa giải, kích động lên giống như gợn sóng sóng lan tan. Lao ra kia, người đi ra cho ta. Hàn Khang phẫn nộ giống to, như tiếng sấm nhấp nhô tại sân gốc. Các ngươi còn về tới làm cái gì? Một cái sâu kín thở dài đáp lại nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mà lại thông qua trận thế quyết tán, giống như vang lên tại bên hai. Hàn Khang cùng kỵ phùng nghe vậy kinh trấn, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, kết quả đã thấy Thạch từ một thân áo bào xanh, đứng ở đỉnh núi. Thân ảnh cô tịch mà cô đơn. Ngươi, ngươi như thế nào biến thành như vậy?" Hàng Khang kinh ngạc nói ra. Thạch Kỳ tử dung mạo chẳng biết lúc nào đã hủy diện, trên mặt hiện đầy chán ghét thối giữa cùng mù đau nhức. Thân thể giấu ở bào phục bên trong, tạm thời nhìn không ra dị thường, nhưng rủ xuống tại hạ phương song trưởng lại là một mảnh đen tím, tràn đầy cương thi quỷ quái giống như điểm xấu khí tức. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi là ánh mắt của hắn, hai cái đồng tử mấy có lẽ đã bị trống trắng mắt mất vệ, nhưng mà lại tỏa ra thối nát đục ngầu dấu hiệu, không còn nữa quá khứ sinh cơ. Hắn hiện tại, cùng hắn nói là người, cũng có thể nói là một cỗ hủ thi. Thạch Kỳ tử than nhẹ một tiếng, thẳng thắn thừa nhận nói, kỳ thật ta từ lúc đạt được kỳ thổ thái tuế ngày đầu tiên, liền đem nó cắm vào chính mình thân thể, tự mình tiến hành thí nghiệm. Hình phong trên thân phát sinh biến dị, đều tại trong dự tính, ta chỉ là muốn muốn nhìn, cơ thể sống cùng chết thể phân biệt cải tạo, sẽ có gì không giống. Ngày đầu tiên liền cắm vào. Hàn Khang cả kinh nói, ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết, thứ này, thứ này nguy hiểm. Thạch Kỳ tử cười lạnh một tiếng, đã cắt đứt Hàn Khang lời nói, thì tính sao? Ta đã rõ ràng nó sinh trưởng biến hóa quy luật, nắm giữ cuối cùng nhất biến dị kết quả chỉ phải tìm được thỏa đáng phương pháp, nhất định có khả năng vứt bỏ tai nạn, biến nguy thành an, thậm chí từ đó đạt được lớn lao chỗ tốt. Phương pháp. Hàn Khang cùng Kỵ Phùng nghe vậy đều chấn động. Thạch Kỳ tử thở dài một tiếng, nói: "Ta là sư tôn của các ngươi, mấy trăm năm qua, dốc lòng giải bảo, chư pháp đều truyền, chưa bao giờ có bất luận cái gì tư tưởng. Nhưng cái môn này pháp quyết, là ta kết hợp nhiều năm khổ tu, cùng với hiện rõ ra có điều kiện bản thân sáng tạo, thuộc về nhập ra tùy tục phát huy, cổ tu bên trong cái gì ít có người dựa theo con đường này tiến thực hiện qua, điện tịch cũng nói không tỉ mỉ, rất ít phần nào trình bày và phân tích. Vì vậy Các ngươi khả năng không biết. Hàn Khang cùng kỷ phùng nghe vậy, trong lòng sinh ra thêm vài phần hổ thẹn. Đều nói cho giỏi hơn Thầy mà thắng Vu Lam, một đời nhanh hơn một đời cường, nhưng thực tế lại là, thiên tư của bọn hắn mộ tính, tu luyện tài tình, hoàn toàn chính xác xa xa không bằng tự mình Sư Tôn. Sư Tôn mới thật sự là thiên tài, mấy trăm năm qua không ngừng thay cũ đổi mới, mở rộng tiến thủ, đang đạo trình độ sâu không lường được. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Kết hợp trước mắt bạn thân thấy, còn có Tiểu Lãng đạo bạn thân mang đối mặt thế cục, hai người cũng bắt đầu phần nào nhận ra. Ngươi chẳng lẽ ý định dùng cái này phương địa giới là lò luyện? Phàm dân tinh huyết là thuốc dẫn luyện liền thiên địa lại đan, chấn áp tai họa. Chỉ cần bản thân sinh cơ cùng trong cơ thể bảo tử đã đạt thành cân đối, kỳ thổ thái tuế chẳng những không tổn hao gì tại bản thân, thay vào đó còn có thể có bản thân bổ ích, hình thành cùng loại trà vu hương bổ sung sinh cơ hiệu quả. Đến lúc đó, ngươi chẳng những có thể đủ khôi phục đạo thể, còn có thể đạt được chính mình tha thiết ước mơ thọ nguyên cùng thánh mạng, thậm chí từ đây đột phá thăng cấp thành tựu chân đan. Thạch Tử cười ha ha, nói, đúng vậy, thiên địa vi lô này tạo hóa là công, âm dương là than này, vạn vật là đồng. Đây mới là chúng ta luyện đan sư bản thân cảm ứng truy cầu trí cao đại đạo. Trời sinh vạn vật dùng dưỡng người, người quý người, tự tại bản thân, nhưng nếu nghĩ muốn hấp thu những phàm nhân tiên lao công cùng bình thường đệ tử tinh huyết nguyên khí là mình bản thân sử dụng, còn cần đi qua một phen khéo léo chuyển đổi mới được. Chính như thảo mộc phong thịnh, có thể là bách thú bản thân dùng ăn, mà bách thú trưởng thành, cũng hổ lang bản thân dùng ăn, thiên địa vạn vật, tuần hoàn quay vòng, đều có đạo lý riêng cùng quy luật. Đan đạo cũng không tầm thường người suy nghĩ như vậy quạt gió xem hỏa, trông coi luyện đan bếp lò số qua, cái kia là phàm nhân luyện đan công tượng, không phải ta luyện đan sư gây nên. Chúng ta luyện đan sư cần phải làm là hiểu rõ những đạo lý này cùng quy luật, nghĩ hết đủ loại biện pháp mang thiên tài địa bảo tinh hoa luyện hóa thành đan. Hắn một vươn tay ra, chỉ hướng bên này tròn trong vòng hơn 10 dặm sơn cốc cùng địa mạch, hào tinh vạn trượng nói, "Ngày nay, bên này sơn cốc cùng thiên địa liền là của ta Lò Đan, cái này kỳ thổ thái thuế, còn có ở trên đảo phàm dân tinh huyết nguyên khí liền là dược liệu của ta, đợi đến trăm ngày đã qua, hỏa hầu đến lúc đó, liền mang luyện được đại dược, uống một cái mà thành." Quy 1 chương 260, quả thực điên rồi. Chương 260, quả thực điên rồi. Điên rồi, quả thực điên rồi, đây chính là 10 vạn sinh dân vô số nhân quả à, ngươi chẳng lẽ chính xác không sợ thiên khiển không thành? cho dù ngươi may mắn thành công, luyện thành đại đan, làm thế nào lẫn mất hôn khác kiếp một cái quan hệ? còn có trước đó những đệ tử kia, bọn hắn đều gọi ngươi là lão tổ, đều là của ngươi đồ tử đồ tôn A, ngươi làm sao lại nhẫn tâm hạ thủ được? Hàn Khang thanh âm run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như rơi vào hàn hầm. Thạch kỳ Tử nhìn xem hắn, sâu kín nói ra, thiên kiếp, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiên kiếp sở dĩ tồn tại ý nghĩa, chính là cho người độ. đây là sâu xa bên trong, thiên đạo cho ta các loại tu sĩ một cái cơ hội, cơ hội. Hàn Khang cùng Kỷ Phùng ngạc nhiên im lặng. Đúng vậy, gánh chịu cái giá lớn, thấy tiêu nhân quả cơ hội. Thành kỳ tử quả quyết cho dưới thiên kiếp kết luận. Đều tại ta trước kia dạy cho các ngươi quang minh chính nghĩa đồ vật nhiều lắm, vậy mà biến hóa được như thế của hủ. Có thể các ngươi tại phàm tục thế gian cũng là quyền quý, cũng siêu nhiên tại phương pháp bên ngoài, chẳng lẽ còn xem không rõ, phàm thế luật pháp đều là vì quốc gia vận hành mà bố trí. Công bình chính nghĩa chỉ là thủ đoạn, lòng người tưởng nhớ công bình chính nghĩa mới có thể ủng hộ, nhưng cái này tuyệt đối không phải mục đích cuối cùng nhất. Thiên đạo cũng là như thế, thiên địa bất nhân, sử dụng mọi thứ như một con chó. Như thế nào lại có lương thiện tà ác phân chia, bởi vì ta hại những người này tánh mạng mà giáng tội ta. Chính thức giáng tội ta, là người a? Thiên kiếp chủ tà, đây là những thứ ban đầu cao giai tu sĩ hủ lửa gạt cấp thấp tu sĩ lời nói dối, chân thật nhân quả báo ứng đều là do người sở định, thiên kiếp cũng là lòng người ý niệm bản thân tôi phát. Chỉ phải hiểu được điều khiển lòng người, gánh chịu cái giá lớn, liền có thể bỏ qua nhân quả, muốn làm gì thì làm." Thạch ký tử trên mặt mang theo trâm trọc vui vẻ. Các người cũng bất động đầu góc nắm lại, nếu nói là làm những chuyện này liền muốn bị nhân quả báo ứng, ma môn như thế nào sẽ tồn tại? Ma đạo lại thế nào trở thành đương thời hiền pháp, thịnh hành tại ngoại vực châu khác, không có bị thiên kiếp tiêu diệt. Thế hệ chúng ta tu sĩ, vốn chính là nghịch thiên mà làm, tu luyện thành công tu sĩ. Cái nào cái chưa từng nhân quả quân thân, độ kiếp gặp nạn, đều là nhấc lên tới, có khả năng thành tiên thành thánh. Cao cao tại thượng a. Vớ vẩn. Một bên nói bậy nói bạ, Hàn Khang tâm loạn như ma, nhất thời không biết làm thế nào phản bác, chỉ có thể chửi ầm lên, ngươi chính xác đã nhập ma. Không có thuốc chữa. Thành Ki tử thở dài một tiếng, nói, "Hàn Khang, kỷ phùng. Ta trước kia không dạy các ngươi một ít những thứ này, là bởi vì các ngươi tâm trí bình thường. Không cách nào tiến hành càng sâu cấp độ suy nghĩ, mà khống chế quốc gia, thành lập tông môn, cũng càng cần nữa theo thế tục chi niệm, trung tín lòng hiếu thảo và buồn phận huynh đệ. Những cái này thế nhân vì rất tốt sinh tồn phát triển bản thân theo đuổi quy tắc, mỗi người đều tuân thủ những quy tắc này, có thể giảm bớt bên trong hao tổn, lợi cho bản thân. Nhưng mà hôm nay, các ngươi không còn ta che chở, phải đối mặt là siêu thoát thế tục thế giới. Bản thân muốn tuân theo là tự nhiên pháp tắc, thiên lý sáng tỏ, vô lương thiện vô ác. Hết thảy đều theo nguyên khí quay vòng cùng lực tác dụng. Tiện ác chính ta, cần chính các ngươi một lần nữa đi định nghĩa. Đã hiểu rõ một ít những thứ này, các ngươi có khả năng sở hữu đạo tâm, có khả năng chính thức có khả năng lý giải cùng đối kháng thiên kiếp. Đến nỗi những đồ tử đồ tôn kia, ta lại làm sao không vì bọn họ cảm thấy đáng tiếc? Nhưng người có họ hàng gần xa, tầm thường đệ tử, ta cùng người qua đường có gì khác nhau đâu? Thật cho là treo cái cựu linh môn người thế tuổi, bảo ta một tiếng lão tổ, ta phải tiếc rẻ bọn hắn, không đành lòng ra tay. Không muốn lầm, đệ tử chính là lão tổ công hiến, cung phục lão tổ, không phải trái lại lão tổ làm đệ tử bản thân trói bọ chói. Buộc chói. Hôm nay bọn hắn coi như là phát huy giá trị của mình, tuy rằng phát ra nội tác dụng còn không bằng những phạm dân kia đại, nhưng coi như là có chút ít còn hơn không. Nghe ở đây, Hàn Khang cuối cùng chính xác đang lúc tuyệt vọng. Sư tôn hắn chính xác đã nhập ma, hắn lại cũng không có biện pháp quay đầu. Vậy ngươi vì sao không đối với chúng ta đầu thủ? Kỳ Phùng đột nhiên hỏi. Thạch kỳ tử xem của bọn hắn không có trả lời vấn đề này, trong óc hiện ra đến, lại là mấy trăm năm qua ngậm đắng nuốt thay, dưỡng dục bồi dưỡng, phí hết tâm huyết từng màn Nhưng cùng với pháp lực quay vòng, hắc khí tiêm nhiễm, trong óc ký ức hình như bắt đầu biến hóa được bắt đầu mơ hồ toàn bộ thứ này cũng bắt đầu tan thành mây khói, thâm trầm hắc ám bao phủ nguyên bản tươi sống hình ảnh, ký ức là một người trải nghiệm chỗ dựa, hắn dĩ nhiên chặt đứt những quá khứ này chỗ dựa, một lần nữa đắp nặng tâm linh của mình. Hàng Khang nhìn xem một sợi hắc khí bao phủ sư tôn, tùy theo mà đến, là đầm đặc được phảng phất muốn ngưng kết thực chất tác ý, đột nhiên đã hiểu rõ toàn bộ thứ này. Sư đệ, chúng ta đi. Tại Thạch Khi Tử động thủ trước đó, hắn quay người rời đi, hóa thành một đạo đội quang nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Kỵ đội vàng đuổi theo. Thạch Kỳ Tử khẽ mắt một vòng máu và nước mắt rơi xuống, bình tĩnh đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn bọn hắn. Cho đến hồi lâu sau. Hắn mới quay người bay vào trong cốc, thân ảnh tại sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta cựu linh môn đã triệt để đã xong, tốt xấu được bảo trụ Phượng Thái quốc. Chuyện này động tĩnh không nhỏ, nhất định không thể gạt được đi, nhưng chúng ta có thể để tuyên bố như một cái cớ địa mạch dị biến, thượng cổ tà vật xâm nhiễm, cưu chiếm thức sào, sư tôn vị chấn thủ chỗ đó mà bị đánh chiếm. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, tốt tại chính thức cảm kích người cũng chỉ có chúng ta bốn người, chỉ cần chúng ta chính mình bảo thủ bí mật, người ngoài liền tuyệt sẽ không biết được. Mấy ngày sau, trong biển rộng, Một tòa dài đến hơn 30 trượng cấp độ cá voi bảo thuyền bên trên, Phượng Thai Quốc tứ đại trúc cơ thể tụ, thảo luận lấy ứng đối phương pháp. Thạch kỳ tử môn hạ có tứ đại chân truyền đệ tử, theo thứ tự là Hàn Cang, Kỳ Phùng, còn có Phượng Thai Quốc vương tộc Nguyên Đinh, cùng với giống như bát đại thế gia đệ tử Ngô Tân Nghiệp. Trước đây chính là Nguyên Đinh cùng Ngô Tân Nghiệp ở trong nước phối hợp bọn hắn trường tập lao công, cung cấp vật tư, hôm nay ra loại chuyện này, ngạc nhiên khiếp sợ ngoài, không thể không cân nhắc lên sự chỉ như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Sư tôn muốn hắc hóa tìm đường chết, muốn tranh thủ cơ hội, bọn hắn mà lại còn có cuộc sống của mình, còn muốn sống chỉ có thể là trước ngăn chặn tin tức, bỏ xe bảo vệ xoáy. như vậy tất nhiên có thể lừa gạt nhất thời, nhưng tuyệt đối lâu dài không được. hàn khang tâm phiền ý loạn, nhất thời cũng không chú ý. không hiểu, xe đến trước núi át có đường. nguyên đinh đột nhiên nói, có ý tứ gì? ba người nhìn về phía hắn. nguyên đinh suy tư một hồi, trật tự rõ ràng nói, sư tôn hắn gây nên, nhưng mà là là diên thọ kéo dài cùng kết đan mà thôi, lại không có mạo phạm cao nhân, tổn thương thương hội. chỉ cần hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, thành công kết đan, vậy thì vẫn cứ tiếp tục còn là của chúng ta tốt sư tôn, hay vẫn là cựu linh môn lão tổ tông. Độ không được kiếp nạn này, trách nhiệm cũng không tại chúng ta, hoàn toàn có thể để tuyên bố như một cái cơ chính hắn bị ma quỷ ám ảnh, tùy tiện hành động. Thương hội đã tổn thất cửu linh môn cùng sư tôn vị này luyện đan sư, vậy thì tuyệt đối không muốn lại tổn thất chúng ta Phượng Thai quốc cùng bốn vị luyện đan sư, chúng ta vẫn cứ tiếp tục còn có giá trị lợi dụng. Hàn Khang thần sắc cả kinh, nhìn xem Tỉnh táo lại nhạn, chậm rãi mà nói tam sư đệ, thản nhiên sinh ra vài phần lạ lẫm cảm giác. Kỳ Phùng cùng nô Tân nghiệp nghe xong, lại là không phải không thừa nhận, hắn nói có lý. Kể từ đó, Bọn hắn có khả năng phủi sạch quan hệ, vẫn cứ tiếp tục dùng đan đạo danh sư thân phận dừng chân hậu thế, mà không phải là biến thành chuột chạy qua đường giống như mỗi người hô đánh chính là tà ma ngoại đạo. Bắc Hải địa phương tuy rằng cũng không phải là chính đạo thiên hạ, nhưng lưng beo lên tà ma ngoại đạo thân phận, đồng dạng có nhiều bất tiện. Không cần thiết ngu xuẩn đến đem như vậy trách nhiệm gánh vác tại trên người mình. Cái kia, kế tiếp chúng ta liền theo đó báo tin thương hội, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Mấy ngày nay chúng ta nhiều lần nếm thử đánh vào trong đó, nhưng những hắc ma cương kia hình như có chút cổ quái, hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn đúng vậy a thật không ngờ những hắc ma cương kia vậy mà đều là sống sư tôn tận lực duy trì bọn hắn sinh cơ giết dễ, dễ dàng giải quyết tốt hậu quả khó khăn theo ta thấy thương hội cao thủ tới đến điều tra về sau đại khái cũng là đồng dạng phong ấn đảo này cho qua chuyện căn bản không có đường nào chúng ta được mau chóng liên hệ thích trưởng lão hạc trưởng lão âm trưởng lão bọn người còn có lỗi nguyệt kiếm tiên đối với khắp nơi có cái bằng hàn giao cứ như vậy bọn hắn định ra chống lại thẳng thắn đối với dưới dấu giếm sách lực sau đó riêng phần mình phát động quan hệ vun bằng hữu dẫn bạn thao tác lên các ngươi thật đúng là thật can đảm à. cái này em đẹp tiểu lắm đảo đều biến thành bộ dáng gì nữa. Mặt khác một chỗ vùng biển, bay lượn tại không trung trăm trượng phi thuyền bên trên, thích trưởng lao tức giận phát run, chỉ cảm thấy đáy lòng đều muốn nổ tung. Cựu linh môn, thạch kỳ tử, quả thực không thích đáng người tử. Dâm dâm một tiếng, trong phòng cương phong kích động, nguyên khí bốn tuôn, giống như xoáy lên một hồi phong bạo. nhiều loại lật vật bay loạn, lập tức một mảnh đống ủ buộn. Nhưng thích trưởng lao tỉnh táo lại ngấm lại, nhưng lại một lần nữa rõ ràng, tức giận tức giận căn bản không có. Mặc dù mình hận không thể có khả năng một chút bóp chết đưa tin linh phủ đối diện cựu linh môn người còn có đầu sỏ gây nên thạch kỳ tử, nhưng sự tình như là đã phát sinh, cũng chỉ có thể tiếp nhận. người cuối cùng vẫn là muốn hướng phía trước xem, rơi vào đường cùng, hắn hạ lệnh thay đổi phi thuyền, hướng Bắc Hải phân đà phương hướng bay đi. hắn đã hiểu rõ sự tình nguyên nhân hậu quả, bao gồm cựu linh môn người là Từ Lý Linh trong tay đánh cắp kỳ thủ Thái Tuế, đều kể hết biết được. bà năng liền cảm thấy trước việc này nhân quả đảm bảo, tự mình hạ trạng nguy hiểm không nhỏ, hắn mới không muốn sửa chạm, chỉ có thể tìm những người này thay hạ trạng, trước tìm tòi trước khi hành động hơn nữa. các ngươi nghe nói không? Cựu linh môn đằng kia địa mạch gì biến? toàn bộ tòa đảo đều bị thần bí khói đen bản thân bao phủ, dân phu lao công tử thương vô số. cái này, toàn bộ tông môn sẽ hoàn toàn kết thúc rồi. đúng vậy, a cơ nghiệp không thực hiện được. đó là mua cựu linh môn phiếu công trái người phiền não đau đầu sự tình. chúng ta tán tu mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, nói những làm gì này. đạo hữu, ngươi cái này có thể liền không đúng. chưa nghe nói qua cầu phú quý trong nguy hiểm ư? cả tòa linh đảo rơi vào nguy cơ, chính là ta các loại đại mọc nó tài thời cơ tốt nha đúng vậy, a cựu linh môn vì xây dựng sân môn, cái này hơn một năm đến nay vận chuyển bao nhiêu vật tư cùng tài bảo đến đằng kia đi. Nghe nói toàn bộ Phượng Thai quốc hầu như đều bị lấy hết. Đây chính là một phương thế lực, một tên trúc cơ lão tu mấy trăm năm tích lũy a. Nghe nói bọn hắn lui lại được gấp, chỉ lo đem người mang đi ra, rất nhiều linh tài cùng bảo vật để lại, còn có linh đạo phúc địa bản thân sản xuất cũng đã không người trông giữ. Bắc Hải phân đà, hợp trợ bên trong, phố xá phi thường náo nhiệt. Đến từ khắp nơi tu sĩ tới đây phó khư, chọn mua các loại linh tài cùng bảo vật ngoài, lẫn nhau tìm hiểu tin tức. Phương Gian chẳng biết lúc nào liền lưu truyền ra như vậy một chính là tin tức, nói Cửu Linh môn gặp nạn, toàn bộ tiểu lãm đạo đều bị địa mạch biến dị bản thân sinh ra khí độc thôn phệ còn có quái vật dạo chơi ở trong đó. Đại lượng tài bảo bị đánh chiếm, không người quản lý. Bên đường tiểu quán bên trong, vài tên tán tu dáng dấp tu sĩ vây ngồi cùng một chỗ trẻ chén, bọn họ là quá khứ thì làm quen lão hữu, nhân cơ hội này mời cùng một chỗ, tự nhiên tránh không được nói tới những mấy tháng này đến nay truyền lưu khắp nơi trọng đại tin tức. Tiểu Linh môn gặp phải là gần đây cuối cùng là sự kiện trọng đại, cũng là cùng đám tán tu lợi ích cùng một nhịp thở sự tình, phàm là không phải cái loại này bế quan tiềm tu, không dính bùn đất tu sĩ, đều tránh không được hỏi đến. Đúng lúc này, đột nhiên có một người vội vàng mà đến, trên mặt mang theo bao nhiêu phân chấn cùng kích động. Chư vị đạo hữu, các ngươi nghe nói không, Tiểu Linh môn tuyên bố buông tha cho Tiểu lãm đạo bên trên bình thường linh tài cùng bảo vật thuộc sở hữu quyền lực, còn có phúc địa sản xuất, chỉ lưu lại linh mạch quyền sở hữu ruộng đất cùng với trong đó vài kiện trọng bảo. Người của bọn hắn chính tại gián hồ báo cáo, chiêu mộ nghĩa dũng đạo hữu tiến về trước tìm kiếm, tổng cộng có 3 tòa lò đan, 2 kiện trọng bảo, riêng phần mình có thể hối đoán thiên thu vạn thọ đan một miếng. Còn có tiêu diệt một đầu quái vật thông cáo, quái vật kia đã từng sát thương bọn hắn hơn nhiều tên đệ tử, đang muốn mời người chính phạt, đã bình ổn tức trong tông xúc động phẫn nộ. Cái thứ nhất treo giải thưởng hoa hồng Số ngạch cao tới ngàn vạn phụ tiền, nếu như có người có thể đủ thiết thực giải quyết, cái kia thật đúng là một đêm phát nhanh. Cái gì? Lại vẫn có cái cấp độ này chuyện tốt đẹp. Những trọng bảo kia chắc hẳn không dễ sưu tầm, quái vật cũng không nên tiêu diệt, nhưng rời rạc rơi các nơi vật tư tài bảo còn nhiều mà, chúng ta thì có cơ hội. Đúng vậy, ai chỉ cần có thể lên nào, ai quản chúng ta làm một vài thứ gì? Lấy không được thông cáo treo giải thưởng hoa hồng, tốt xấu cũng có thể giành những vật khác a. Mọi người kích động đứng lên, khiếp sợ ngoài, mừng rỡ đến cực điểm. Người kia nói, ở trên đảo đã bị vô danh khí độc ba phủ ít nhất cần được có luyện khí trung kỳ trở lên tu vi, nắm giữ cương sát hóa hình biến hóa, hoặc cái sở hữu tiếp tục ngăn cách không khí chính là pháp khí bảo vật mới có thể tiến về trước, thỏa mãn điều kiện người có thể đến các nơi thương hội phân đà đường khẩu bảo danh, định kỳ cưới thương hội tiếp dẫn bảo thuyền tiến về trước. Báo danh như lần này thật đúng là nhanh tay có tay châm vô, nhóm đầu tiên đi hướng nơi đó là dễ dàng nhất phát tải, xa hơn sau thật có thể được cựu tử nhất sinh. Ta ý định đi xem một cái, các ngươi đây này cùng đi cùng đi. Ta nói ta cái này mắt phải vỏ như thế nào luôn vô duyên vô cớ mạnh liệt này cảm tình đều làn đen ở các ngươi những cựu linh môn này trên thân người, như thế nào có thể loại này mắc thêm lỗi lầm nữa mặt khác một bên lý linh cũng đang tại nguyệt sa đảo bên trên tiếp đái một tên đặc thù khách nhân đó là cựu linh môn hàn khang hắn từng có qua gặp mặt một lần mới ngắn ngủn mấy tháng công phu hàn khang giống như giàn mua thêm vài phần trong ánh mắt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi ta cũng là vụng trộm tới đây gặp lý đạo hữu ngươi ta sư đệ bọn hắn bị ma quỷ ám ảnh đã hoàn toàn nghe không được khích lệ còn có cái kia vốn là sư đệ căn bản tập trung tinh thần mượn cơ hội mưu cầu lợi vậy mà nghĩ muốn lợi dụng những tán tu kia nhất cử lưỡng tiện lý linh cười lạnh không thôi nhất cử lưỡng tiện Ừ, đâu chỉ nhất cử nước tiện, hắn đây quả thực nghĩ thượng tiên a. Dưới mắt truyền lưu tin tức thật sự, nhưng phía sau màn nắm gặng người căn bản không phải vì thu về bảo vật cùng trinh phạt quái vật, mà là vì mượn cơ hội ngăn cản, cũng là có thể thành toàn thạch kỳ tử. Tu sĩ huyết nhục bên trong lần chứa càng thêm tinh thuần cùng cường đại tinh khí, nếu như có thể là thạch kỳ tử bản thân tu vệ, nói không chừng có thể giúp hắn thành công. Còn nếu là đại trận bị phá hư, thạch kỳ tử mưu đồ thất bại trong gan tốc cũng có thể thừa cơ tiêu diệt toàn bộ đạo này, mượn nhờ tán tu lực lượng đem nó thu về. Cuối cùng hay vẫn là nghĩ khả lắm, muốn đem người làm vũ khí sử dụng, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quy 1 chương 261, đi vào cục. Chương 261, đi vào cục. Lý Đạo Hữu, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì giải thích nói như vậy, hết thể chịu tội hoàn toàn chính xác đều tại chúng ta. Nhưng, hay vẫn là mời ngươi muốn nghĩ biện pháp, ra tay giải quyết đi. Tiểu lãm đạo đẳng kia thuần loại chưa trừ diện, không sớm thì muộn sẽ lan tràn ra, làm hại nhân gian, đến lúc đó Đạo Hữu ngươi cũng có khả năng bởi vậy nhân quả quân thân, không cách nào không đếm sửa đến. Việc này là bởi vì ta cựu linh môn này lên, chúng ta nguyện ý vì cái này giao cho ra cái gì cái giá lớn, bao gồm trong môn Đan Vương, chân tảng. Phượng Thai quốc bên trong nhiều loại lợi ích. Lý Linh lạnh lùng nhìn xem hắn, "Nhân quả quân thân, ngươi tại uy ta." Hàng Khang nói, Lý Đạo Hưu đã hiểu lầm, "Ta chỉ là nói sự thật, ta nghĩ, cái tiên nên cũng không phải là ngươi muốn chứng kiến cục diện." Lý Linh nói, "Thiên ý cao thâm, nhân quả không thể đoán trước, ngươi thế nào biết ta không làm bất cứ chuyện gì sẽ nhân quả quân thân, nếu là tự mình hạ trạng, thay vào đó mới nhân quả quân thân, cái kia chẳng phải thua lỗ?" Hàng Khang nói, "Thượng Thiên có đức hiếu sinh, tính xin dùng quanh thân đạo quốc phàm dân, dân chúng cùng thiên hạ muôn dân chăm họ là suy nghĩ." Lý Linh nói, "Thiếu cho ta mang mũi cao, ta không để mình bị đẩy vòng vòng." Hàng Khang bị cắt đứt lời nói, hơi có vẻ xấu hổ, nhưng mà lại vẫn kiên trì nói, kính xin nghĩ lại. Dứt lời, chắp tay làm lễ, làm ra thành khẩn mời Tư Thái. Phu quân, chuyện này phiền phức không nhỏ à, vô luận ra tay hoặc cái không ra tay, giống như cũng không phải như vậy thỏa đáng. Mộ Thanh Ti hành động nơi đây nữ chủ nhân cũng ở bên cạnh chứng kiến Lý Linh tiếp khách quá trình, nói lý ra truyền âm nhập mật nói, cái này đầm nước hoàn toàn chính xác rất sâu, Thạch Kỷ Tử dẫn xuất lớn lao sự cố, cái này chẳng có gì lạ, ngược lại mấy người đệ tử hành động, thật đúng ý vị sâu xa. Này làm sao nói? Lý Linh hơi khác nhau. Mộ Thanh Ti không đáp hỏi lại. Theo phu quân gặp, cái này Hàn Khang là tới kéo chúng ta xuống nước, hay là thật nghĩ thầm muốn giải quyết việc này, còn tiểu lãm đảo cùng quanh thân đảo quốc một mảnh thanh bình. Lý Linh trầm ngâm, hắn có người hương biết người năng lực, người thấy được cái này Hàn Khang trên thân mũi, quả thật là thơm mát thuần khiết, cũng không thanh hôi. Người này hẳn là thiệt tình vì giải quyết vấn đề mà đến, mặc dù đã từng lấy đối thủ cạnh tranh lập trường đứng tại cùng mình đối lập một mặt, Lý Linh cũng có thể lý giải. Hẳn là thiệt tình tìm kiếm giải quyết đi, hắn đã nhận thức đến kỳ Thái Tuế tính nguy hiểm, quyết tâm vì đại nghĩa không quản người thân, ngăn cản Thạch Kỳ Tử thành ma. Mộ Thanh tí nói, hắn có lẽ là thiệt tình nhưng của hắn đồng môn sư huynh đệ có thể chưa hẳn. Lý Linh nhẹ gật đầu, đúng vậy A Cửu Linh môn người lần này cử động rất khéo cũng rất giàu hoạt. Mộ Thanh Tí nói, thực ra bọn hắn tính toán đều bày tại ngoài sáng bên trên, thế ra kế sách cũ mà thôi, chẳng có gì lạ. Nhưng bởi như vậy, tam đệ tử Nguyên Đinh cùng tứ đệ tử Ngô Tân Nghiệp đại biểu trong nước Vương tộc cùng thế gia lợi ích, liên lạc lỗi Nguyệt Kiếm Tiên, nhị đệ tử Kỷ Phùng đại biểu tu sĩ, cung phụ trường Lao Chi Lưu, liên lạc Kỳ Chân lâu, đại đệ tử chính là đơn độc chỗ này, liên là ngươi. Cũng có thể nói là sau lưng ngươi kim tiền hội. Vô luận chuyện này cuối cùng nhất dùng loại nào cục diện xong việc, cựu linh môn đều có thể có thể giữ lại, chỉ là lợi ích cùng tiềm lực phát triển sẽ sâu sắc bị hao tổn. Nhưng như vậy cho bọn hắn, thật đúng chính là thay hoạ ư. bọn hắn bị thương về sau, vừa vẫn cần phụ thuộc người khác nhu cầu tự bảo vệ mình, đồng thời cũng là tránh né chính đạo dư luận chỉ trích. Đến lúc đó, can thiệp cựu linh môn thế cục khắp nơi thay vào đó có thể trở thành mới chỗ rửa cùng bảo hộ lấy, đây là hủy khúc cầu toàn bình định kế sách. Mà như Thạch kỳ tử may mắn thành công, cái kia càng thêm cực kỳ khủng khiếp, cựu linh môn mang có khả năng phá rồi lại lập, nảy lên trở thành trong vòng nghìn giảm tân tấn cường hào đương nhiên. Giả sử nếu chúng ta chính xác tham dự đến sự kiện lần này trong đó, cũng có công đức cùng tông môn nội tình có thể tranh thủ, cũng không đến mức chịu thiệt. Cái gọi là thế gia kế sách cũ, chính là nhiều mặt đạt được, phân tán đầu tư. Trứng gà không để tại một cái trong dò sách, vô luận cái nào cái nhanh núi áp bên trong cuối cùng nhất người thắng, đều có thể trốn tránh thanh toán, có thể bảo toàn. Như vậy hành vi tuy rằng gọi người khinh thường, nhưng mà lại hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là cao minh dương lưu. Dù là Lý Linh đối với chuyện này cầm dùng lại cẩn thận thái độ, cũng rất khó chống cự trong đó hấp dẫn. Hàn Khang đồng ý, thế nhưng mà nguyện ý vì cái này giao cho ra cái gì cái giá lớn. Cái này ý nghĩa, chính mình nếu như đi vào cụ, có thể đạt được Cửu Linh môn nhiều năm tích lũy, là tích hương tông tranh thủ đến ngàn năm khó gặp gỡ phát triển cơ duyên. Cái này nếu thả người mặc kệ, Thạch Kỳ Tử thất bại đã chết, Cửu Linh môn bị trọng thương, chưa gượng dậy nổi, cái kia cũng là liền thôi. Nếu như Thạch Kỳ Tử thành công nhập ma, thành tựu kết đan, khắp nơi thực ra cũng không thể đòi. Cùng lắm thì một lần nữa điều chỉnh đối đại hành chính sách, hóa thủ thành bạn. Cái kia kết quả là, chịu thiệt là ai? Chịu thiệt từ đầu đến cuối 10 vạn sinh dân, vô chi tàn tu, cũng có khả năng là tự mình. Những cái khác trước tạm mặc kệ, Thạch Kỳ Tử phải chết phải tuyệt đối ngăn cản hắn, không thể để cho hắn thành công. Nghĩ đến một cái kết đan tu sĩ từ đầu đến cuối nhớ thương tay mình đầu bị phương, còn có bởi vì quá khứ hiểm khích mà kết xuống thù hận nhân quả, Lý Linh liền không zét mà run. Nhưng mà, Lý Linh tại thời điểm này lại nghĩ tới một chuyện khác tỉnh. Chính mình từ đầu đến cuối cũng không sinh ra qua bất luận cái gì nguy cơ cảm giác, cũng không có bị người nhằm vào tâm huyết dâng trào. Thạch Kỳ tử thật lớn sát suất hay vẫn là sẽ dùng thất bại xong việc. Trừ khi tặng không tán tu thật sự quá nhiều, làm cho hắn thôn phệ đến đầy đủ huyết cùng lực lượng. Nhưng bởi như vậy, hắn cũng chưa chắc có khả năng bảo toàn tinh thần của mình ý chí, mang có khả năng biến thành mất đi linh trí quái vật cũng liền không quan trọng thù hận không thù hận được. nhưng vô luận như thế nào, hay vẫn là quái nhiều hắn luyện đan đại kế thỏa đáng nhất. Hàng khang ẩn ẩn đã nhận ra lý linh trầm mặc là ở tự định giá lợi và hại, cũng không nói thêm cái gì, chờ ở bên cạnh chờ đợi. hồi lâu sau, cuối cùng nghe được lý linh mở miệng nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, hiệp trợ giải quyết việc này. lý đạo hiu, Hàng khang trên mặt vui vẻ, nhưng mà ta cũng có điều kiện. lý linh khoát tay áo, ngăn cản lời của hắn. hắn khang cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, thỉnh giảng. Cựu linh môn phạm phải ngập trời tội lớn, phải đem vượng thai quốc cùng tông môn tài nguyên tiến hành thiết cắt, liên quan lợi ích đều muốn chuyển nhượng cho ta, giao để ta làm quản lý. Trong môn đệ tử trong đó tham dự việc này liên quan nhân viên đều chịu lấy khắp nơi phạt, đánh cắp ta kỳ thủ thái tuế sự tình cũng phải cho ra cái bằng giao. Hàng Khang nói, ta chắc chắn cho đạo hữu một cái thỏa mãn bồi thường. Lý Linh nói, ta tin tưởng Hàn Đạo hữu ngươi, nhưng tông môn sự tình, ngươi một người có thể không làm chủ. Hàng Khang do dự một chút, trung thực thừa nhận nói, chỉ sợ không thể, nhưng ta là tông môn đại sư mình, nói ra tự nhiên cũng có phần số lượng. Lý Linh nói sát thực như thế, ngươi có thể báo tin đồng môn của ngươi, cùng với mời kỳ chân lâu đẳng kia trưởng lão, cùng nhau thương nghị giải quyết phương pháp. dù sao cũng đã chậm trễ nhiều như vậy thời gian, nhiều hơn nữa hoa một hai ngày cũng không muộn. Hàn Khang thế là liền đi liên lạc. sự tình quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn hắn những sư huynh đệ này đều là riêng phần mình ăn ý, đã làm xong đều có tương lai riêng chuẩn bị. Nguyên Đinh cùng Ngô tân nghiệp lựa chọn Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên, kỳ Phung lựa chọn Kỳ Chân Lâu, Hàn Khang thì là lựa chọn Lý Linh cùng Kim Tiền kết quả lại là Nguyên Đinh cùng Ngô tân cũng không có chạy đến, hình như có đầu đôi hai đầu, chờ mong sư tôn thành công ý nghĩ. Cuối cùng nhất tham dự mật hội là Lý Linh, Hàn Khang, Kỳ Phùng, Kỳ Trân Lâu, Kim Tiền hội. Phường hai quốc bên trong, thực ra tổng cộng có bát đại thế gia, nhưng cái này bát đại thế gia trong đó là bất luận cái cái gì một nhà đều khó có khả năng hành động một phương thế lực đến tham dự đàm phán, cuối cùng nhất hay vẫn là buộc chặt cùng một chỗ, đóng gói bán hắn ra. Khắp nơi còn không có chính thức hạ tràng, liền xác định rơi xuống chia cắt nơi đó lợi ích, phân phối tài nguyên cùng phụ thuộc quy tắc điều khoản. Thỏa thuận kết quả là, trong đó Lâm gia, Vương gia, Tiêu gia các loại ba đại thế gia cùng nó tương ứng thế lực đi theo Kỳ Chân Lâu. Cụ thể điều kiện lý linh cũng không hiểu biết, cũng không có tâm tư đi tìm hiểu, nhưng mà Hàn Khang cùng nó trong tầm kiểm soát hoàng ra, dương ra, mặc ra đi theo chính mình cùng Kim Tiên hội. Lý Linh lại cùng Kim Tiền hội người trao đổi, dùng 100 tên cửu linh môn đệ tử chính thức thay đổi địa vị, cùng với cộng hưởng trong tông đan phổ, bí phương sao chép điện tịch điều kiện lần nữa tiến hành phân phối. Trong đó 16 người là luyện khí trung hậu kỳ nội môn đệ tử, cũng là đã bồi dưỡng đi ra thành thục luyện đan sư, mặt khác 84 người là ngoại môn đệ tử, vẫn ở đó tu nghiệp cùng trưởng thành bên trong, nhưng đều đồng dạng đã có thể dùng. Đến nơi cái khác trong tông của nội sáng nghiệp thuộc sở hữu cũng đã tiến hành tương ứng thiết cắt. Nhưng mà nói tới tiểu Lãm đạo chủ quyền, Nguyên Ninh cùng nô tân nghiệp phái tới sứ giả từ đầu đến cuối cắn chặt không phóng, kiên quyết chủ trương giữ lại Cửu Linh môn danh hiệu, cùng với hành động sơn môn phúc địa chỗ tồn tại. Lý Linh suy đoán, kỳ chân lâu khả năng đồng ý bọn hắn phục hưng điều kiện, bọn hắn còn ôm vạn nhất hy vọng có khả năng giữ lại tông môn, truyền thừa đạo thống. Như vậy đi, ta đối với Cửu Linh môn thật sự không có gì hứng thú, sơn môn phúc địa, quá nhiều cũng quản hạt không đến, dứt khoát ký kết ngộ dịch hiệp nghị, duy trì hai tông hữu hảo hợp tác được rồi. Tiểu lãm đảo thuộc sở hữu quyền lực ta không cãi, nhưng mà cựu linh môn một một ít sản xuất, bao gồm ít khí đan, tích cốc đan thậm chí trúc cơ đan số định mức phân phối, đều đáp ứng một lần nữa thỏa thuận. Lấy ra tiểu lãm đảo, khống chế cựu linh môn, hắn cũng là để cho những người kia luyện đan chế dược, thay vào đó muốn gánh chịu quản hạt thành phẩm. Cái này là trực tiếp chiếm lĩnh cùng thuộc địa khác nhau, dứt khoát liền thực dân thống trị đều không cần, chỉ thông qua mậu dịch tới lui tiến hành cấp đoạn. Cựu linh môn hôm nay yếu thế, đối mặt cường quốc điều kiện, ở đâu có cái gì phản kháng chỗ trống? Thương lượng một phen về sau, hay vẫn là mang ra kỳ chân lâu tới cỏ kẻ mà cả. Định ra mỗi 10 năm tiến cống một miếng trúc cơ đan cung ứng số định mức. Ít khí đan, tích cốc đan các loại đồ vật cùng thuộc chiến lược tài nguyên, nhưng mà lại thuộc về dùng tiền có thể mua được vật tư, cũng không cần thiết tướng ăn quá khó nhịn, hay vẫn là dùng tiền mua. Bản thân không giống là, Tích Hương Tông được hưởng đứng đầu hệ tông đãi ngộ, có khả năng dùng chỉ so với giá vốn hơi cao một chút giá tiền mua được tương ứng số định mức sản xuất. So sánh với trúc cơ đan, những thứ này đều là bình thường đệ tử liền có khả năng luyện chế sản vật, nguyên cùng nô tân nghiệp đơn giản chính là nhiều hơn nghiền ép môn hạ đệ tử, gia tăng sản xuất, cũng không phải là quá quan tâm. Bọn hắn bảo lưu lại đạo thống, còn có linh phong phúc địa quyền sở hữu tự giác hay vẫn là đáng giá kỳ chân lâu đối với cái này cũng không có ý kiến đến gì tuy rằng cung ứng tích hương tông số định mức nhiều thị phần của bọn hắn liền ít đi nhưng nếu có thể thuận lợi thu về tiểu lãng đảo cửu linh môn cũng phải dùng giữ lại vậy thì có rất nhiều cơ hội phổ biến thu môn đồ bồi dưỡng danh sư, còn có rất nhiều đan dược sản xuất trước đây đầu tư cũng không trở thành tắt nước sau đó lý linh cùng hàn khang khoảng tại nguyệt sa đảo bên trên đoàn tụ lần nữa không giữ quy tắc làm trinh phạt công việc tiến hành một phen mật đảm lý linh không hỏi ở trên đảo tình hình cụ thể và tỉ mỉ mà lại thay vào đó quan tâm lên hàn khang hàn đạo Hữu ngươi không có việc gì chớ Từ đàm phán bắt đầu, hắn sắc mặt luôn luôn không bình thường, toàn thân đều tản mát ra chua xót đan và mùi. Ta bao nhiêu có thể nhận thức tâm tình của ngươi, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể về phía trước nhìn, nếu như lo lắng những cái chuyện đầu môn hạ của ta đệ tử, ta có thể lúc này cho ngươi hứa hẹn, chắc chắn tốt tốt lương thiện đợi bọn hắn. Cũng đã lợi ích đến tay, hắn cũng bắt đầu thể hiện ra ôn nhu một mặt, hanh khang cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không phải là những đệ tử kia lo lắng, ta không sao, ta chỉ là đang nghĩ, cái này có phải là cái gọi là tạo hóa trêu người? Lý Linh có chút dừng lại, nói, vì sao nói như vậy? Hàn Khang nói, ba vị sư đệ buôn bán lời, bọn hắn đã lấy được khai tông lập phái tư cách, còn có Lôi Nguyệt kiếm tiên cùng kỳ chân lâu trực tiếp ủng hộ. Truyền đầu tích hương tông đệ tử buôn bán lời, bọn hắn đã lấy được che chở, còn có Lý Đạo hữu ngươi tốt tốt đối xử tử tế hứa hẹn. Phường hai quốc quốc dân buôn bán lời, bọn hắn có khả năng một lần nữa sống được chút cơ trở lên cường giả cùng thế lực lớn che chở, miễn đi hắc ma cường nguy cơ nguy hiểm. Như vậy, rốt cuộc cùng là ai chịu thiệt nữa nha? Lý Linh sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi không phải là muốn nói ngươi chịu thiệt tại nhà? Lúc đàm phán, mọi người cũng cân nhắc đến Hàn Khang thân là đan đạo danh sư thân phận, không ít chiếu cố hắn bản thân không chế ba đại thế gia, tuy rằng đều giao cho kim tiền hội đến chấp trưởng, nhưng pháp lý bên trên vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là tiếp nhận hắn là chỗ dựa, do hắn phụ trách. tự nhiên mà vậy, tam gia sản xuất cung vụng cũng là trở về hắn sở hữu. hàn khang lắc đầu, lý đạo hữu ngươi nói như vậy, không khỏi cũng quá coi thường hắn mẫu. hàn mu giờ phút này rất là tiếc cũng không phải là chính mình lợi ích, mà là ta gia sư tôn. hôm nay chúng ta ở chỗ này chưa cắt đồ vật, toàn bộ đều là hắn một tay tranh đến đó à? hắn nói không sai, đây là người chúc cơ tu sĩ trong mấy trăm năm gian khổ khi lập nghiệp, gian khổ gây dựng sự nghiệp bản thân tích lũy xuống. con trai bán gia điển không đau lòng. Từ đây giảm giá, tay trong tay đương nhiên là càng thêm dư dả. Lý Linh cười lạnh, cái này là chính bản thân hắn làm, hắn quyết tâm siêu thoát thế tục, tranh thủ kết đan, mà lại đi vào ma tà đạo, oan được hay. Nói đến đây, hắn đột nhiên trong lòng sinh ra linh cảm, đối với Hàn Khang nói, Hàn đạo hữu, sau này ngươi có tính toán gì không? Hàn Khang nhìn thật sâu hắn nhất nhãn, Lý đạo hữu là muốn mời ta gia nhập Tích Hương tông sao? Lý Linh ha ha cười cười, nói, đúng vậy, ta xem Hàn đạo hữu cũng là nhớ tình cũ, lòng mang đệ tử, cùng hắn lo lắng ta có thể hay không bình thường đối đãi những người kia, ở đâu không dứt khoát tự mình trong lòng. Hàn Khang khẽ lắc đầu, Nhận đượcưu ái, tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng vẫn là trước nói chuyện chuyện kia đi. Lý Linh Như cũng nói, đạo hưu là cái chính thức nhân tài, trong giang hồ cũng lâu dài hưởng nổi danh, nếu như gia nhập Ta Tích Hương Tông, ta nguyện dùng phó tông chủ vị đối đãi, tương lai nếu là có tâm tư quy ẩn, không hỏi thứ chính, cũng nhưng có thể hưởng thụ thái thượng trưởng lao đánh ngộ. Ta Tích Hương Tông quy mô tuy nhỏ, nhưng mà lại dù sao cũng là một đạo khơi nguyên hương thịnh, tương lai xứng tôn làm tổ, kết đan thành anh, chưa hẳn không phải cái quang minh tiền đồ, đạo hữu cần gì phải hữu tại nhất thời một chuyện mất, buồn bực mà thất bại. Hàn Khang nói, dưới mắt thương hội đã chiêu mộ binh lính đến đủ nhiều tán tu chuẩn bị tìm tòi trước khi hành động, ta cũng ý định theo thuyền xuất chiến, Lý đạo hưu còn xin tận lực nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp trà Vu Hương, cho ta các loại lịch chuyển cục diện cung cấp cần thiết ủng hộ. Quy 1 chương 262, tìm tòi trước khi hành động. Chương 262, tìm tòi trước khi hành động. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Linh tạm thời không quá lâu cũng không nên quên nữa, thế là tạm thời không để cập tới. Dưới mắt bọn hắn thỏa thuận điều ước chỉ là phát thảo dàn giáo, cụ thể có khả năng tranh thủ đến bao nhiêu lợi ích hòa hảo chỗ, toàn bộ bằng riêng phần mình thể hiện. Hơn nữa, tiểu lãng đạo bên trên còn có rất nhiều tông môn tài sản cùng tiềm ẩn lợi ích. Những thứ này đều là quy tắc chi tiết bên trong cũng không nói gì thành. Đây cũng không phải là bọn hắn không muốn giải thích, mà là khó có thể công tác thống kê, cũng không có biện pháp bảo đảm thuộc sở hữu. Dứt khoát tất cả bằng bản sự, riêng phần mình tranh thủ. Mấy ngày sau, Lý Linh về tới cựu huyện đảo bên trên Tích hương Tông, thương hội đằng kia xử lý sự tình hiệu suất cực cao. Khi đàm phán hoàn thành về sau, lập tức liền đem luyện chế trà Vu Hương cần thiết tài liệu điều hành tới đến, ủng hộ Lý Linh toàn lực luyện chế vật này. Dưới mắt, thứ này đã đã trở thành đối kháng kỳ thủ thái tuế chốt, cũng là Lý Linh tham dự chia cắt chỗ dựa bởi như vậy bọn hắn chẳng phải là đã biết kỳ thổ thái tuế cùng trà vu hương quan hệ trong đó có lẽ sẽ có người vụng trộm nghiên cứu cái này hương dẫn vào thạch kỳ tử vết xe đổ mộ thanh ti đi theo lý linh cùng một chỗ về tới cựu huyền đảo giúp đỡ hắn sửa sang lại tài liệu ngoài có chút ít lo lắng nói lý linh nói xác thực như thế người chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích trong đó giao hấn là sẽ không hấp thụ mộ thanh ti nói vậy phải làm thế nào lý linh nói không có cách nào có câu nói gọi là không sợ kẻ trộm trộm chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương chỉ có thể là xem như cái khác bí phương pháp môn đồng dạng xiết trong tay kiên quyết không thả nhưng mà trên đời này bí phương điện tịch nhiều như vậy cũng chưa chắc mỗi người đều có thể tranh đoạt thứ tốt nhiều đi cũng không đủ năng lực lại thế nào tranh được đến có năng lực tranh chấp cũng muốn cân nhắc thành phẩm cùng cái giá lớn lời này ngược lại là có lý trong thiên hạ thứ tốt nhiều đi nhưng mộ thanh ti không hiểu nghĩ tới tự mình tình cảnh dưới mắt lao tổ vẫn còn người ngoài hoàn toàn chính xác sự hòa thuận thân mật có thể chỉ cần được chứng thực cha vu hương sở hữu diên phò kéo dài kéo dài tính mạng hiệu quả nhất định sẽ bị người nhớ thương đợi đến lúc về sau tình hình liền có nói Trừ khi phu quân cùng mình có thể tại cái này, mấy trăm năm bên trong rất nhanh lớn lên, nếu không, chỉ sợ còn sẽ có một chút phiền phức. Nhưng mà cái này cũng không phải trẻ em cầm vàng. Chúc cơ cảnh giới tu sĩ, dù nói thế nào cũng là sở hữu nhất định tự bảo vệ mình người người, không còn là tiểu nhi. Liên lụy thế lực khắp nơi, càng có lớn lao nhân quả, cũng không phải dễ dàng như vậy nói đúng giao cho liền đối phó. Hơn nữa, dưới mắt tu tiên giới cũng không giống hoang cổ thời kỳ như vậy. Khắp nơi đều tràn ngập giết người đoạt bảo diệt cả nhà người ta dã man thủ đoạn. liền giống với nhiều mặt thế lực chia các cựu linh môn thủ đoạn, có thể so sánh trực tiếp chém chém giết giết văn minh nhiều lắm nhưng mà loại này văn minh, đôi khi là càng lớn tàn khốc. Lý Linh mơ hồ đã nhận ra mộ thanh ti lo lắng, nhưng không có quản nhiều như vậy. Bởi vì cái gọi là xe đến trước núi át có đường, chính mình không sớm thì muộn có khả năng chống đỡ lên cái này tông môn cùng thế lực, không thuận theo lại lão tổ. Người khác nghĩ muốn cũng là trong đó lợi ích, cũng chưa chắc liền muốn đích thân đi luyện chế. Có nhiều thứ, chính là rõ ràng không sai biểu hiện ra tại trước mặt, tay bắt tay dạy bảo, người khác cũng chưa chắc có thể học hiểu đủ. Nhưng là mình sản xuất, cơ nghiệp của mình, có thể sẽ bị người khống chế, khổ hận mỗi năm đệ kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới đây mới thực sự là bi hay. dựa vào phụ trợ thủ nghệ ăn cơm bằng môn tả đạo tu sĩ thiếu thốn nhất liền là khống chế bản thân vận mệnh thực lực khắp nơi cần được che chở tại cường giả hoặc cái thế lực dưới trướng phàm là có như vậy một ít thực lực căn bản không cần vô địch thiên hạ người khác cũng sẽ tính trọng bởi vì vì người khác nếu muốn nghiền ép ngươi được trả giá thật nhiều những cái giá lớn này chính là ngươi có thể giả bộ tiến chính mình túi hồi báo hắn chính thức lấy đó mà làm gương là cựu linh môn người gặp phải bí vương mất trộn kỳ thổ thái tuế bị người trộm lấy lần sau chú ý là được nhưng cựu linh môn gặp phải lại là dạy người tại trôi hiển có xoay người Một khi Tích Hương Tông cũng rơi vào như vậy hoàn cảnh, chính mình kế hoạch lớn nghiệp lớn sẽ không có trông cậy vào. Tốt tại chính mình trước đây đánh chết Hình Phong, cũng bề ngoài hiện ra nhất định thực lực. Tạm thời mà nói, hẳn là đủ. Thương Hội người cũng là phóng dây dài câu cả lớn, chưa chắc muốn khống chế ta, mà là khống chế toàn bộ con đường, còn có trên xuống đi lại sản nghiệp. Thương đạo bị quản chế ở đây, độc lập tự chủ không thể nào nói lên. Liên giống với ta hôm nay, nhẹ nhõm đạt được rất nhiều tài liệu, nghĩ muốn luyện chế trà Vu Hương biến hóa được nhẹ nhóm như ý, chưa chắc được chính là một chuyện tốt. Trừ khi ta có thể đạo khách thành chủ, trái lại khống chế Thương Hội cùng Kim Tiền Đại Đạo. Lý Linh lọt vào thật sâu suy tư, nhưng mà những suy tư này cũng không ảnh hưởng hắn làm việc. Trong mơ thất, Lý Linh lấy cơ bế quan, bố trí ngăn cách tham hỏi pháp trận cấm chế, sau đó yên tâm ở bên trong thi triển pháp tướng biến hóa, triệu hồi ra chính mình pháp tướng chân thân, ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân trạng thái hiện ra, sáu sở ý niệm giống như chân nhân, dùng lẫn nhau độc lập tư duy vận chuyển. Lý Linh đồng thời thao túng nhiều đạo pháp lực, dùng kinh người tinh tế tỉ mỉ từng cái điều chế tài liệu, giống như dây chuyển sản xuất sinh sản giống như trôi chạy rất nhanh, liên tục không ngừng mang một phần phần thành phẩm chế tạo ra đến, đợi đến lúc tinh thần tiêu hao được không sai biệt lắm lại cầm lấy bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt đủ loại đan dược cùng linh lộ phục dưới đi, rất nhanh khôi phục no đủ trạng thái. Đây là một loại có khả năng tại trong thời gian ngắn khôi phục tinh thần cùng thể lực phương pháp xử lý, mặc dù Trô đang kịch liệt trong chiến đấu, cũng có thể cưỡng ép chậm chống. Những vật này toàn bộ đều do Thương Hội thanh lý, Lý Linh cũng là hiếm có xa xỉ một chút, dựa vào loại này thủ đoạn cưỡng ép đẩy nhanh tốc độ. Ngắn ngủn trong 3 ngày, hắn liền thành công luyện chế ra trên trăm phần hương phẩm, vượt qua người ngoài dự tính hơn 10 phần gấp mấy lần nhiều. Không ai nghĩ được, hắn sở hữu ba đầu tay thiên phú năng lực, chế tác hiệu suất xa xa không phải bình thường chế hương sư có thể so sánh nhưng mà tiêu hao hết đỉnh đầu tài liệu Lý Linh cũng không có lập tức xuất quan mà là thần hồn xuất hiếu khống chế lấy từ đồng nguyên bọn người trên thân có được đột khí trực tiếp hướng tiểu lãm đảo phương hướng bay đi hắn ý định tự mình đi qua xem không phải dùng hương đạo đại sư tích hương tông tông chủ Lý Linh thân phận mà là người qua đường tán tu thần bí cao thủ thân phận tiểu lãm đảo phía đông nam một tòa diện tích chỉ có gần giảm đại trên hoang đảo chúng đám tán tu thể tụ nhận lấy lấy thương hội bản thân ban phát tìm u minh bằng chứng cùng với ở trên đảo bản đồ chư vị đạo hiu nhớ kỹ Phần này bằng chứng là ta kim tiền hội tín vật, dùng cho giao nhận nhiệm vụ cùng hối đoái ban thưởng, bản đồ thì là kỳ chân lâu bạn thân cung cấp, cộng thêm hàn đạo hữu bọn người tự tay viết phê bình chú giải, có thể giúp đỡ bọn ngươi phân biệt địa hình, thuận tiện thăm dò. Mọi người xem lấy thương hội bạn thân cung cấp đầy đủ chuẩn bị, đều thật cao hứng. Thứ này không tệ, có cựu linh môn người đánh dấu bản đồ, ở đâu có pháp trận cấm chế, ở đâu khó có thể thông hành, đều rõ ràng. Thậm chí bảo khố vị trí đều nhãn hiệu đi ra, thật đúng là tốt lắm. Mà tại lúc này, cực lớn bảo thuyền bên trên, mấy người đứng lặng tại mũi tàu, nhìn trên bờ biển hối hạ đám người, riêng phần mình thần sắc không hiểu trong đó một tên thân xuyên cầm yrie thương hội quản sự trưởng lão dáng dấp trung niên mặt lộ vẻ vui vẻ bất đắc gì lắc đầu ám tống vô thưởng tử bất chi những cái ngu xuẩn thật đúng ngu không ai bằng a có người hiếm có nói câu lời công đạo ngược lại cũng chưa chắc gặp được ngu xuẩn bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết điểu vì ăn mà vòng bọn hắn vất vả bù ba lao lực cả đời đều có khả năng so ra kém lần này mạo hiểm tranh thủ đến lợi ích đại phấn đấu một lần hay vẫn là đẳng giá người ngoài của phụ hòa nói đúng vậy a chỗ này địa phương địa mạch biến đến gì yêu ma tuân gia Hoàn toàn chính xác hung hiểm không thể đoán trước, nhưng mà có khả năng đạt được chỗ tốt cũng là rất nhiều, nếu không phải ta tại thương hội bên này đảm nhiệm sự tình, có an ổn tiền đồ, đều muốn cùng vật lộn một chút. Nói không chừng lúc này đây, có người sống lấy đi ra, chính là tân tân trúc cơ cao thủ, Cửu Linh môn vì chuẩn bị khai tông, chuẩn bị nhiều năm tích góp từng tí một tư lương ở bên trong, đủ loại linh đan rượu dược rất phong phú. Hàn Khang nhìn xa xa những thương hội kia các quản sự, bọn hắn đứng tại mũi tàu bên trên ngắm phong cảnh, thật tình không biết, chính mình cũng đã trở thành phong cảnh. Toa trấn lúc này thích trưởng lão, là hiện rõ ra trong tràng, trừ hắn bên ngoài chỉ hai cảm kích người lúc này ở giữa nghe được mấy người nghị luận, không nhịn được cười nhạt một tiếng. đối với hắn nói ra, có phải hay không cảm thấy những người kia rất thật đáng buồn? hàn khang lắc đầu, ánh mắt phức tạp. thích trưởng lao nói, câu quản sự nói, thực ra cũng không công đạo, đám tán tu cũng không phải ngu xuẩn, kẻ đần cũng biết hướng lợi tránh hại, đường đường tu sĩ, như thế nào lại không biết? nhưng mà tin tức cùng tài nguyên đồng dạng, đều bị người khác nắm giữ ở tay, cũng cũng chưa có phán đoán căn cứ. nhưng nói đi thì nói lại, biết rõ làm thế nào, không biết thì như thế nào? cương giả cho dù bị người mưu tính, làm theo có khả năng liệu ra có lợi cho bản thân cục diện, kẻ yếu cho dù sớm biết được hết thảy hay vẫn là chỉ có thể dọc theo người khác gan bài tốt quý tích đi tiến lên, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Cái này thích trưởng lão, nói thật là có lý nha. Hai người đều không có phát hiện là, Lý Linh đã đi tới nơi này, đang đứng tại phía sau bọn họ, yên lặng nghe. Hắn chính tại từ càng thêm có lợi cho bản thân bí ẩn góc độ chính thám biết tin tức, bao gồm lần này hành động thêm nhiều hơn nội tình. Cái này là vì xác định Hàn Khang bọn người phải chăng nói dối, cùng với kỳ Chân lâu phải chăng có khác tính toán. Thích trưởng lão nói, chúng ta đã đem đại khái nguy hiểm nói rõ, dấu diếm chỉ là nhà của ta sư tôn thân phận, còn có Cựu Linh môn hắc cá một mặt mà thôi. Những tán tu kia đều là tự nguyện tới đây, bọn hắn cũng hiểu rõ bên trong nguy hiểm cùng việc này khả năng sinh ra hậu quả, nhân quả báo ứng, tính toán không đến trên đầu chúng ta. Nhưng mà nói trở lại, thạch đại sư tâm cơ thâm trầm, tính toán cũng không ít ta. Những người sống kia chuyển hóa hắc ma cương vậy mà đều là bảo lưu lại sinh mệnh hoạt tính cái xác không hồn, chập chập. Bởi như vậy, mặc dù là ta, cũng không dám đơn giản tiến vào trong đó, tự mình xuất thủ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cũng đánh không nổi tàn sát phạm dân nhân quả. Lý Linh nghe ở đây, sắc mặt khẽ biến, lại là không phải không thừa nhận, thạch kỳ tử hoàn toàn chính xác giả hắn dĩ nhiên hiểu rõ nhân quả lý lẽ đầy đủ lợi dụng thiên đạo, thậm chí có khả năng, quá khứ hành ý thứ đời, sinh dân vô số, tích góp từng tí một rửa to như vậy công đức, vận dụng ở chỗ này, ưu khuyết điểm chống đỡ, đều có thể đem tàn sát 10 vạn sinh dân tội nghiệp triệt tiêu, thậm chí vẫn cứ tiếp tục còn có thừa. Lý Linh nhớ lại lấy chính mình người thấy được qua thạch kỳ từ mùi, có chút không lắm xác định, chỉ có thể là đến lúc đó gặp lại hắn, người người xem là thơm hay là thối. Thật sâu nhìn thoáng qua hai người vẫn nói chuyện, hắn không có lại tiếp tục nghe tiếp, mà là quay người rời đi. Dưới mắt bản đồ cũng đã xem qua, hắn bằng ký ức lựa chọn một đầu nối thẳng bên trong cốc lối đi, lặng yên sông đi vào. Không lâu về sau, một sợi rõ ràng lực cản xuất hiện ở trước mặt. Màu đen vụ trụ bên trong, thiên địa mông lung, vạn vật không rõ, chỉ vẹn vẹn có một ít giống như quái vật thân núi cùng tòa nhà ẩn tàng tại trong đó. Lý Linh thử đem thần trí của mình kéo dài vươn đi ra, kết quả phát hiện, thậm chí cái này sợi cảm ứng lực lượng cũng bị khắc chế, chỉ có thể đạt tới 3 năm khoảng chừng 10 trượng. Tâm nhìn quá thấp. Cái này để cho hắn có giống người khôi phục đến luyện khí cảnh giới bị đè nén, tu vi thần thức bị áp chế, so sánh bệnh quáng gà phàm dân bị ném tiến trong bóng tối còn muốn càng thêm không thể đứng. Nhưng mà Lý Linh đối với loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn hiểu được Đây là cựu linh môn sơn môn đại trận kết hợp linh đạo địa mạch sinh ra trận thế. Tên của nó là dạ lan âm hối trần sát trận, chính là lợi dụng thiên địa nguyên khí cải biến thiên tượng, hình thành cảnh đêm ảo trận để kiến tạo nửa phong bế động thiên không gian, mê hoặc địch nhân cảm giác. Trừ lần đó ra, còn có đủ chống cự sóng thần cùng cự thú cơ sở đại trận hình thành cương nguyên hộ thuẫn dập khuôn ở trong đó, nhìn như không có vật gì thiên không bên trên, là không kém hơn hư không giới bích tiên cố thành lũy. Phía trên còn có cương phong bốn phía, giống như lưỡi dao sắc bén trận trận mũi nhọn lưỡi giết. Mặc dù là hồn thể bị cuốn vào trong đó, cũng có khả năng bị trong đó huyền âm cương sát xâm nhập đến nổi những khói đen kia chính là có khả năng tất nhiên sát sở biến hóa bùi sát, có khả năng kiến tạo cùng loại xương mũ mai thời tiết hiệu quả. Lý Linh mình cũng là có được linh phong phúc địa người, biết rõ Nguyệt Sa đảo bên trên là bình thường cơ sở pháp trận, bên ngoài tiếp Bắc Tiêu đảo thiên cầu thiên là cương nguyên đại trận, lúc cần thiết thậm chí có khả năng ẩn thân tại dị độ không gian, đem toàn bộ hòn đảo vận chuyển đến hư không bên trong che giấu. Cựu Huyền đảo bên trên cũng tồn tại tên là Cựu Cung Bát Quái Hồn Nguyên Đại trận giản giáo kết cấu, có khả năng đem chín tòa đảo địa mạnh lực lượng kết hợp nhất thể, cao nhất có thể thăng cấp đến kết đan cấp độ, sở hữu vận chuyển hư không, ngăn cách trong ngoài năng lực. Chỉ là tông môn mới lập. Trước kia lại là vì bảo hộ dược viên Vương cũng không chính thức dựng lên. Nhưng vô luận như thế nào, nghĩ muốn dùng lực lượng cá nhân đem nó đánh vỡ cực kỳ khó khăn, mặc dù là kết đan tu sĩ, không tốn phí cái sức của chín châu hai hộ đều làm không được. Cái tòa này tiểu lãm đạo phẩm cấp cũng không kém hơn cựu huyền đạo, chỉ là tự nhiên tài nguyên cùng sinh tồn hoàn cảnh hơi chiếm lệnh, phòng hộ cấp bậc tự nhiên cũng không thấp. Thậm chí hắn loại này thần hồn xuất khiếu trạng thái, đều chỉ có thể thành thành thật thật đè xuống đũa mây, gián mặt đất, so sánh cảnh vợ. Hắn cũng không có đại năng cao thủ hư không di chuyển, thần hành vô tung thủ đoạn, nếu như mất phương hướng phương hướng, Tuy rằng không đến mức Thái Dương đi ra đã bị bạo chiếu mà chết, nhưng cũng sẽ đặc biệt bất lợi. Không phải không thừa nhận, là ngày dạo chơi cảnh giới thần hồn bản chất cho Lý Linh lực lượng, để cho hắn có khả năng lâu dài xuất hiếu, để lợi Tư Thái tới đây chậm rãi thăm dò. Trên đường đi, Lý Linh trông thấy nhiều giống như u hồn do dự thối nát cương thi, còn có đủ loại hình thù kỳ quái biến dị quái vật. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bình dân dân chúng sở biến hóa, nhưng là có chút ít sở hữu luyện khí trung hậu kỳ thậm chí rất cao tiêu chuẩn, hư hư thực thực cử linh môn đệ tử thi hóa bố trí, càng có vô hình khí độc, đủ loại biến dị được động thực vật. Bình thường mà nói, ít nhất cũng phải trải nghiệm hơn 10 trận chiến có khả năng xâm nhập. Nhưng mà Lý Linh cuối cùng không phải bình thường nhân vật, đều dựa vào hư hảo vô hình thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động tranh tới. Đột nhiên, phía trước địa thế sáng tỏ thông suốt, số lượng nhiều không kể được nhục linh chi xuất hiện ở cảng bên trong. Đó là hiện ra bất quy tắc điệu thịt hình dáng, ngoại hình giống như nhân loại đại não màu xám trắng vô cái dù của nấm, từng hỏa, dậm dậm chẳng chịt trông chết, giống như ấu trùng, làm cho người ta đầu rũ lên. Quy một chương 263, tự mình xuất động. Chương 263, tự mình xuất động. Những cái này là cái quỷ gì đồ vật? thoát nhìn thật buồn nôn. Lý Linh ở vào thần hồn xuất khiếu trạng thái, cũng không va chạm vào chân thật thể, nhưng chỉ là trông thấy, đều dường như tinh thần nhận lấy ô nhiễm, từng đợt không khỏe tùy theo mà đến. Nơi đây hình như ẩn chứa một sợi cực kỳ đặc thù lực lượng tinh thần, có khả năng cùng tu sĩ thần niệm của mình. Đổi lại những người khác, dùng thân thể đạo thể đích thân tới nơi đây, chỉ sợ chịu lấy đến thật lớn ảnh hưởng, cũng không phải trên tâm lý cảm giác chán ghét không khỏe đơn giản như vậy. Triệu Vung luôn cũng từng nhận qua kỳ thổ thái tuyế tâm linh của hắn cảnh là một cái ở mức âm u bên trong sinh trưởng đầy đủ loại nấm quẩn, giống như thịt tối làm nền trên mặt đất. Nơi này cùng chỗ đó có chút tương tự nhưng mà chán ghét trình độ càng lớn, có lẽ bởi vì bị thạch kỳ tử lực lượng tinh thần ảnh hưởng bản thân sinh ra biến dị. Lý Linh suy đoán trước mắt bản thân thấy đồ vật lai lịch. Không lâu về sau, hắn đưa ánh mắt rời về phía bên cạnh, đung nhiên chấn động. chỗ đó vậy mà chất đầy dầm dạp chẳng chị thi thể, trên thi thể tăng thêm đầy người đầu lớn nhỏ thái thuế, hiện ra biểu thịt hình dáng sám trắng linh chi hình dạng. cái này một mảng lớn ngàn vạn, tràn đầy màu sám trắng không chút nào mầm mỏ cùng nấm mốc bụi. Lý Linh nhớ tới một cái loáng ngang, nói mấy ngàn binh mã mai phục tại thôn trang hoặc cái trong cung điện, đó căn bản không thể nào làm được. nhưng mà thi thể cũng không ở trong đám này mặc dù đem mấy chủ cướp cố thi thể trồng chất lên cũng chỉ vì là vài giảm rung vứt núi thịt tòa sơn cốc này hoàn toàn dung nạp được dưới ngàn vạn thi thể trồng chất tại một chỗ cũng chẳng qua là hơi chút lớn hơn một chút tòa nhà thể tích tầng tầng lớp lớp trồng chất cùng một chỗ bị trở thành nuôi chồng kỳ thổ thái tuế rỗng ương tiết lộ những đĩa thịt kia khé hở lơ mờ có thể thấy được bên trong rất nhiều xúc tu giống nhau thịt lồi tương liên giống như thần kinh sở nhiên Lý Linh ở trong đó cảm nhận được người sống giống nhau khí tức cái kia mở mịt ở trong đó cũng không phải là tử vong yên tĩnh mà là sinh mệnh tiếng động lớn gây loạn hắn dường như đưa thân vào mùa xuân trúc lâm gian dẫm đạp tại rơi xuống đầy đất khô diệp bên trên, nghe sàn sạt thanh âm vang lên, mang mùa xuân cùng cây nấm bao giờ cũng không tại điên cuồng sinh trưởng. Càng dưới đáy tầng đất bên trong, hình như còn có khổng lồ bộ rễ cùng toàn bộ cái sơn cốc địa mạch tương thông, một cỗ lại một cỗ thi thể ở giữa dùng kỳ lạ phương thức lẫn nhau liên kết, cấu thành để cho người khó có thể cân nhắc lưới. Hắn mang theo vài phần ngưng trọng đi đến bên trong bay đi, trên nửa đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít hình người thân ảnh chôn giấu tại trong đất bùn, chỉ lộ ra tay chân hoặc cái một nửa thân thể. Cũng có cao tới mấy trượng hoặc cái hơn 10 trượng khổng lồ thổ sơn ngoại tầng bọc xung quanh đầy giống như huyết đục giống nhau sát ngoài cực lớn đường ống tiếng nước bắt đầu khởi động là huyết dịch ở trong đó đổ cảnh tượng như vậy để cho người không căn cứ sinh ra đưa thân vào một cái khổng lồ quái thú trong cơ thể tùy thời đều cũng bị nó tiêu hóa thôn vệ cảm giác lý linh cũng không có trông thấy thạch kỳ tử hắn có khả năng giấu ở những thi thể này trong đó cũng có khả năng trốn ở càng sâu tầng tại đây nấm mốc mũi vị quá nặng đi thạch kỳ tử thân thể mùi vị cũng có thể có thể đã xảy ra trọng đại cải biến căn bản là nhận ra không đến lý linh nhũ mày chỗ này địa phương ngoài dự đoán mọi người không có cái loại này khó người hủ thi hôi mà chuyển biến thành là một loại bột phấn tung bay nấm mốc bụi vị, mắt thường khó có thể nhìn thấy bụi sắt trong đó ẩn chứa đại lượng kỳ thổ thái tuế bảo tử, nếu như đổi lại như nhau tu vi cảnh giới người đã đến, chỉ sợ liền hộ thể cương khí cũng khó khăn dùng ngăn cản. Lý Linh thần thức nhìn quét, phát giác được những bảo tử này hình như tồn tại sinh mệnh giống nhau hòa tính, có khả năng chậm chạp xuyên thấu bích trướng, thậm chí mượn nhờ sinh mệnh nguyên khí đến phát sinh bản thân. Thậm chí còn, tinh thần phương diện đều mang theo vài phần thấm vào cảm giác. May mắn được Lý Linh sở hữu cự tà hương hộ thể, linh phách bên trong kèm theo mùi thơm lạ lùng, có khả năng chống cự xâm nhiễm. Nhưng từ đó có thể biết, mặc dù là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, lâu dài dừng lại lúc này đều có khả năng bị nó ảnh hưởng. Lý Linh nhìn tận mắt một khối tới gần bên ngoài nham thạch không ngừng ngô meo. Sinh trưởng ra đại lượng màu trắng sợi nấm, sau đó lại là giống như thối nát huyết nhục niêm khuẩn sinh trưởng lên. Dần dần chuyển đến thành tụ, tạo thành bao trùm trong đó huyết mục bức. Trong đó bộ phận dinh dưỡng phú tập hợp chỗ dần dần vô lấy, tạo thành cái loại này nô lên đố thịt, chỉ là mới bắt đầu thời điểm chỉ có bồ đào lớn nhỏ, xem ra cần thời gian nhất định có khả năng biến thành đầu người lớn nhỏ thành thủ thể. Mà những thứ vượt quá kích thước của đầu người Hình như là loại nào đó phá vỡ sinh mệnh trưởng thành cực hạn, có khả năng vô hạn sinh sôi nảy nở tăng sinh siêu phàm giống loài, đã không còn là chính mình bản thân quen thuộc kỳ thổ thái tuế, cũng không phải là huyết nghiễn cung trong điện tịch đã từng nói đến qua những thứ kia. âm trường minh đã từng đã cho chính mình một ít tư liệu, phía trên ghi lại lúc đầu nguyên thủy của loại, còn có phù hữu thành bên trong biến dị tiến hóa bản thân sinh ra từng cái chi nhánh. huyết nghiễn cung cũng định hướng nuôi dưỡng một ít biến chủng, đó là trà vu hương nơi phát ra. nhưng hôm nay, thạch kỳ tử hình như mang vật này biến dị tiến hóa đẩy mạnh đến một phương hướng khác, để cho người cảm giác lạ lẫm vô cùng. thật đúng là được a, thạch kỳ tử thật không hổ là đàn đạo cao thủ. Tạm thời siêu tầm không có kết quả, Lý Linh cũng không lục trí, tiếp tục dọc theo đi vào cốc phương hướng đi vào trong đi. Cái này phương địa giới kết cấu cùng tích hương tông tương tự, có lẽ bởi vì đồng dạng chọn dùng thương hội nuôi dưỡng thi công nguyên nhân, đội xây kết bản thân chọn dùng kiến trúc phong cách Cùng Sơn môn kết cấu, đều là sơn môn trên xuống, cầu thang tương liên, phân biệt thiết lập sơn môn quảng trường, linh phong quảng trường, bên trong cốc đột tiên, hang bảo tàng các loại nhiều chỗ chỗ tồn tại. Thạch kỳ tử đào tạo kỳ thủ thái thuế, chắc chắn sử dụng linh phong phúc địa căn mạch. Chẳng có mục đích khắp nơi loạn đi dạo, là không thể nào tại ngàn vạn thi thể trong đó tìm được thạch kỳ tử nhưng căn cứ cái này lo dịp tiến hành suy luận mà lại không khó được ra kết luận hắn sẽ đem thân thể của mình an trí tại linh mạch truyền nhãn bên cạnh cho nên được tiếp tục đi đến bên trong Hàng khang bọn người tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này cố ý tại trên bản đồ đánh dấu ra tiến vào bên trong cấp tuyến đường loại tin tức này như nhau đều là thế lực khắp nơi đỉnh cấp cơ mật nhưng xử lý vấn đề khẩn cấp cũng thật sự chẳng quan tâm nhưng mà lý linh dọc theo bản đồ bản thân cung cấp tuyến đường hướng phía trước đã bay một hồi nhưng lại một lần nữa phát hiện tại đây địa hình đã trên diện rộng cải biến Trôn dấu cùng thái tuế béo thịt thi sơn Thì bức tường mang con đường phía trước ngăn trở, mặc dù biết rõ chỗ kia linh mạch truyền nhãn chỗ tồn tại đại khái phương hướng, cũng không có biện pháp nhẹ nhõm đến. Lý Linh thả ra thần thức cảm ứng một tí, phát hiện chỗ này địa phương đã bị dày đặc thân núi che che lại, hình như đã từng có người lợi dụng pháp lực đánh tan ngọn núi, trên diện rộng cải biến qua địa hình, tại đây đã biến thành chôn giấu mấy vạn thi thể cỡ lớn nấm mổ. Cái này căn bản cũng không phải là vì cho người sống xuất nhập, căn bản không có cái gì mê cung lối đi, môn hộ, tràn ngập trong đó trừ bùn đất chính là huyết đủ, trừ khi bắt nó toàn bộ đã mở, nhưng Lý Linh liền ném thử ý nguyện đều không đáp lại cũng không có ý định tùy tiện thi triển xuyên tường thuật. Dưới như vậy vắt núi, dưới mặt đất còn có địa mạch tương liên, căn bản không phải người bình thường có thể đơn giản dung chuyển hoặc cái trốn làm được. Cái kia được có bà sơn đảo hải chi lực, chính thức đem toàn bộ địa mạch nổ tận gốc mới được. Còn nếu là một cỗ thi thể một phương bùn đất như vậy đào bóc, đánh ra có thể dung người thông hành trộm động đến, lại không biết muốn năm nào tháng nào. Hảo thủ đoạn, chính xác đầy đủ rứt khoát. Dưới mắt cái này kết cấu, tạm thời là không còn phương pháp. Lý Linh chỉ được quay người rời đi, về tới hơn trăm dặm bên ngoài trong hải vực bảo thuyền bên trên. Giờ này khắc này, bảo thuyền bên trên trong mật thất, Hàn Khang cùng thích trưởng Lao Chính ngồi ở chỗ kia, đối với một mặt bảo kính quan sát tình hình. Trong kính quang ảnh lập loè, tỏa ra một nhóm người vượt qua bãi cát, hướng Sơn Môn phương hướng bước đi cảnh tượng. Lý Linh không tiếng động phiêu phù ở trên người bọn họ, để sát vào quan sát, lập tức nhận ra, đây là Cửu Linh Môn Sơn Môn bờ đông khu vực bãi biển, từ nơi ấy hướng phía trước đi cái tới 30 dặm chính là dưới chân núi Phường thị, cũng là cùng tự mình tích hương tông thiết lập hợp trợ Phường thị không sai biệt lắm quy mô thành trấn nơi đó là dự bị cho phàm dân dân chúng sinh hoạt chỗ tồn tại những phàm dân kia tất cả đều hành động tập dịch là tông môn đệ tử cống hiến sức lực nhưng hôm nay dĩ nhiên gặp nạn biến thành hắc ma cương hàn khang ngữ khí trầm thấp kể rõ bọn hắn trước đây thăm dò tình huống cũng chính là bởi vì như thế chúng ta mới bỏ đi tiếp tục đi sâu vào hắc ma cương bản chất bên trên là một loại hỏa thi như triệu vô nôn như vậy thiên phú dị bẩm người thi hóa nhiều năm vẫn cứ tiếp tục bảo lưu lấy chuyển sinh khả năng hàn khang bọn người đã nhận ra trong đó nhân quả không dám vung tay tàn sát nhưng những tán tu kia cũng không biết rõ tình hình hoặc cái nói cho dù cảm kích cũng sẽ không để ý bọn họ đều là dùng thăng cấp trúc cơ vì thế sinh tu luyện mục tiêu cuối cùng thiên kiếp buông xuống là ngàn năm chuyện sau đó có cái gì đáng sợ đường đường tu sĩ địch thiên mà làm thần cản sát thần Phật ngăn cản giết thần không hề ngoài ý muốn một nhóm người khí tức kinh động đến do dự ở trong đó hoặc thì ương ương một đoàn hắc ma cương đi lại nặng nề đã đi tới khá lắm nhiều như vậy cương thì các vị đạo hữu, chẳng yêu chứ ma ngay tại hôm nay diễn nha những tán tu kia không hề tâm lý gánh nặng ra tay nhiều loại lôi phủ hóa quyết phi kiếm đủ thì nguyên một đám đầu người rơi xuống đất thân thể nổ tung đem hắc ma cương đội ngũ trùng kích được thất linh bắt lạc mới chuyển hóa hắc ma cương thực lực là đặc biệt gầy yếu thi hóa trình độ không hề đủ để cho bọn hắn tu luyện ra cứng cỏi như sắt thép mình đồng ra sát vì vậy mà rất nhanh đã bị chém dưa thái rau giống như giải quyết những thứ này đều là tử cương bạch cương phẩm cấp đối với như nhau bình dân dân chúng còn hơi có uy hiếp nhưng chỉ cần cái sau vượt qua sợ hãi tâm lý đều có thể sử dụng phận xuyên đâm bạo đối phương nào lớn nhưng rất nhanh vài người trong số họ rõ ràng khối thịt càng thêm kiên cố động tác cũng càng thêm linh hoạt cương thi đưa tới mọi người chú ý đây là hắc cương phẩm cấp tồn tại dĩ nhiên tồn tại vượt qua phạm dân dân chúng lực lượng Mà tại từ nay về sau, vai đầu toàn thân quanh quần bộ trướng, ẩn chứa kịch liệt thi độc ma quái xuất hiện. Cái này đã có thể so với Lục Cương. Hắc Ma Cương cùng Ma Đạo Minh Tông đẳng kia ngự thi pháp quyết bản thân sáng tạo cương thi có bản chất bên trên không giống, nhưng riêng phần mình phẩm cấp cùng thực lực lại là tương thông, những đều đã này không sai có đủ luyện khí giai đoạn trước năng lực, nhiều vây kín, có khả năng giết chết mới vào luyện khí đường không lâu tu sĩ. Nhưng dù vậy, bất luận cái gì một tên luyện khí cảnh tu sĩ chỉ cần nơi có, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng những không có này linh trí ma quái. Bọn hắn trừ một đoàn mùa lên, ỷ vào man lực cắn xé người sống liền không có gì cái khác bản lĩnh, sau lưng lại không có hiểu được ngự thi pháp quyết ma đạo cao thủ không chế, giống như quân lính tàn mạn Mọi người nhẹ nhõm chia phần nhiều phần, phối hợp an ý dẫn quái, tập hợp quái, một lớp ngũ hành pháp thuật hỏa lôi đan bảo, nhẹ nhõm liền đem đối phương toàn diệt. Không có người bị thương, cũng không có phí quá lớn sức lực. Mọi người tại đây trong đó, tu vi thấp nhất cũng đều có luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn, nếu ở chỗ này bị thương, sau khi ra ngoài là muốn biến thành hài hước. Như thế nhiều lần mấy lần, bị bên này động tinh hấp dẫn tới cương thi trùng kích mấy lần khám phá bí mật đội ngũ, liền bắt đầu mai danh nhận tích, không có tiếp tục xuất hiện. Giết sạch rồi chỗ này địa phương chiếm giữ cương thi giống như có vẻ không nhiều lắm khả năng bị triệu tập đến bên trong cốc nghe ta sư tôn để lộ ra ý tứ là ý định dùng thiên địa vi đô vạn vật là vật liệu tế luyện huyết nhục đại đan thì ra là thế cái kia thật đúng là có khả năng tập trung ở bên trong nhưng mà trừ người bên ngoài chỗ này địa phương hình như cũng không có thiếu thú loại còn bao gồm kỳ thổ thái tuế biến dị tiến hóa sinh ra kỳ dị giống loài ngoại giới khó gặp thích trưởng lão cùng hàn khang thảo luận lấy trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc trong lúc nói chuyện lên đảo đám tán tu đã thương lượng làm xong quyết định dựa theo ước định khi trước như vậy chia hành động Tại đây tồn tại trúc cơ cảnh giới cường đại quái vật, bọn hắn như vậy một đám người tụ tập lại là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ở ngoài vi, còn có thể kịp thời triệu hoán thương hội cao thủ tương trợ, đem nó dẫn xuất đến bao vây tiêu diệt. Nhưng nếu ở bên trong tầng, lại là liền triệu hoán giúp đỡ cũng không kịp, chỉ có thể là dựa vào riêng phần mình thủ đoạn ẩn nút cho chết. Trừ lần đó ra, bọn hắn đến đây chính là khám phá bí mật, phát tài làm giàu. Một đám người tập hợp cùng một chỗ, vơ vét đến chất béo đều còn chưa đủ xe thủy phí. Đương nhiên là riêng phần mình chia, tốt năm tốt ba kết đội tiến lên thì tốt hơn bọn hắn chỉ tín nhiệm lẫn nhau thân hữu, bên trong cũng có hợp lý phân phối phương thức, cũng không cần thiết cùng người khác tụ cùng một chỗ, đồ sinh sự đoan. đến nỗi tìm kiếm thời gian gặp nhau lần nữa, cùng chung nhìn chằm chằm vào một chỗ tài bảo, cái kia cũng chỉ có thể tất cả bằng bản sự đi tranh thủ. rất nhanh, nguyên một đám đội ngũ xuất phát, hướng về ở trên đảo dự viên, đan phòng, quan bỏ, bảo khố, kinh các các loại các nơi địa phương mà đi. hàn khang sắc mặt sáng ngắt, hết lần này tới lần khác pháp khí hình ảnh bất động, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng suy đoán những người kia sâu vào sân môn, muốn làm gì thì làm. thích trưởng lão nhìn hắn một cái, bao nhiêu có khả năng suy đoán đến đối phương tâm tư nhưng mà lại không nói gì thêm. Đây là trước đây liền sắp định tốt, cựu linh môn người phải buông tha cho trong đó bộ phận lợi ích, đổi lấy sự tình giải quyết. Luyến Tiết Hải tử dập quân bất trụ lang, nói chung chính là như thế. Chúng ta đã từng đưa ra qua muốn những người kia mang theo trinh sát sử dụng pháp khí, nhưng tán tu chú trọng tư ẩn, đều không đáp ứng, cuối cùng nhất chỉ đồng ý mang theo giao nhận nhiệm vụ bằng chứng. Nó có thể đại khái chỉ thị ra khắp nơi thăm dò qua tuyến đường, nếu như có người chết ở ở trên nào bằng chứng lưu lại, nói chung chính là địa phương nguy hiểm, từ nay về sau thăm dò có thể tạm thời tránh đi. Đợi đến lúc đám tán tu điều tra được không sai biệt lắm chúng ta lại tổ chức tinh binh cường tướng đi vào giải quyết dứt khoát. nhưng mà nhân mã của chúng ta cũng không thể đủ tùy tùy tiện tiện không hề phòng hộ liền đi vào, còn phải đợi đến lúc tích hương tông được lý đại sư đem trà vu hương luyện chế tốt rồi đưa tới, có đủ những thứ để dùng khắc chế kỳ thổ thái tuế đồ vật mới tốt ra tay. lý linh thật sâu nhìn thoáng qua nói lời này thích trưởng lao, không làm kinh động hắn, lặng yên rời khỏi. màn đêm buông xuống, hắn liền đưa tin phía trước, nói là bọn hắn cần trà vu hương đã luyện chế hoàn thành. lại qua hai ngày, mặt một chiếc thương hội bảo thuyền chạy đến thời điểm, hàn khang cùng thích trưởng lao đi ra ngoài tiếp nhận vật tư. Kết quả kinh ngạc phát hiện, Lý Linh vậy mà tự mình chạy đến. Quy 1 chương 264, một luyện chi pháp. Chương 264, một luyện chi pháp. Lý Đạo Hữu, ngươi từ đầu đến cuối tự mình tới đến, thật là thật tốt quá. Hàn Khang nhìn thấy Lý Linh, mặt lộ vẻ vui mừng. Thích trưởng lão lại là thêm vào có thâm ý nhìn hắn một cái, im lặng gật đầu. Hôm nay tình huống làm thế nào, bên này Thương hội đội ngũ có hay không chuẩn bị xuất phát? Lý Linh biết rõ còn cố hỏi nói. Tạm thời còn không có, chúng ta đang chờ Đạo Hữu đem trà Vu Hương đưa tới, tụ ứng đối bên trong thái tuế bảo tử. Hàn Khang nói ra. Nói đến đây sự tình Lý đạo hưu trước đây đến tin tức nói đã luyện chế tốt rồi. Thích trưởng lão hỏi, Lý Linh nói, may mắn không làm được bệnh, nhóm đầu tiên trả Vu Hương đã thuận lợi hoàn thành, ta trên đường cũng mua thêm đi một tí bán thành phẩm, đợi một thời gian, nhóm thứ hai đều có thể hoàn thành. Những toàn bộ này đều là thương hội đặt hàng, bởi vì thỏa thuận hợp tác nguyên nhân, cũng không có tiền công. Nhưng Lý Linh cũng không cần chính mình ra tài liệu, cũng đã lấy được tiểu lãm đạo bên trên cùng cựu linh môn bên trong những lợi ích kia, tính toán gần đúng ngược lại so với bình thường ủy thác luyện chế có lợi nhất nhiều. Lý Linh đem mình luyện chế ra đến thành phẩm lấy ra, tràn đầy trên trăm phần riêng phần mình dùng bình sứ lô hàng bày ở trước mặt hai người. Thích trưởng lão truyền âm gọi đến hai người, hạ lệnh, bên này lưu lại hai mươi bình, những cái khác đều phân phát đi xuống. Dựa theo trước đó truyền đạt chỉ lệnh phân phối sử dụng. Vâng, thương hội chấp sự lập tức làm theo đi. Làm xong một ít những thứ này, thích trưởng lão mịt mờ nói, người của chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, đợi đến lúc phía trước xác minh tình huống, liền có thể xuất phát. Cái gọi là phía trước xác minh tình huống, chính là những tìm tòi trước khi hành động kia cục đá dịch chuyển về lại kết quả. Mấy ngày nay ở giữa, bọn họ đều là dùng siêu tập tình báo làm chủ, đều nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Những giai đoạn trước này chuẩn bị là phi thường có cần thiết, chẳng những có thể vô cùng giảm nhiều thấp bọn hắn tiến vào bên trong nguy hiểm, còn có thể thiết thực tìm được giải quyết mấu chốt của vấn đề, không đến mức ngủ quáng mà đậu. Lý Đạo Hưu từ xa mà đến, hơi chút nghỉ ngơi đi, nhưng mà như có thời gian tích lực, hay là muốn nắm chặt thời gian tiếp tục chế tạo gấp gấp vật này. Vượt qua nghị định số định mức, chúng ta kỳ chân lâu đều dựa theo giá thị trường thu mua, số lượng bên trên không ngừng phát triển. Thích trưởng lão lại lại nói tiếp nói, cha Vu Hương là đồ tốt, trừ dùng cho giải quyết sự kiện lần này, bọn hắn còn ý định thừa cơ hội trữ hàng một đám, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Linh nhẹ gật đầu. Trong thứ 2 dự tính 23 tháng liền có khả năng hoàn thành, hy vọng thạch kỳ tử không có dễ dàng như vậy thực hiện được đi. Nói về điều này, Thích trưởng lão không nhịn được hỏi Hàn Khang, theo ý kiến của ngươi, hắn yêu cầu phí bao lâu để hoàn thành trận này tế luyện đại đan điện nghi? Hàn Khang chần chờ, dưới mắt tình huống cụ thể còn chưa biết, ta cũng không có biện pháp phán đoán. Thích trưởng lão nhìn nhìn hắn, hơi bất mãn, vài ngày trước ngươi cứ như vậy nói, hôm nay gặp đến bên trong tình cảnh, như thế nào vẫn là như vậy. Hàn Khang xấu hổ không thôi, cái này nếu đổi thành đang nghi, nói không chừng liền hoài nghi hắn cố ý che chở tự mình sự tôn, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không biết cái này Lý Linh ngược lại phải giúp hắn nói chuyện, thích trưởng lão phần nào không biết, luyện đan chế dược liền cùng chúng ta điều hương chế hương đồng dạng, tất cả phân chia phẩm cấp cùng thời cơ. tốt so hiện nay đã bắt đầu lưu truyền ra đến tín linh hương, giáp tử ngày tích lũy hương phẩm, bính tử ngày miễn, ngọt tử ngày cùng với một chỗ, canh tử ngày viên thành, cung cấp với thiên đàn phía trên, nhâm tử ngày chứa và hồ lô treo lên, đầy đủ hoàn mỹ quá trình là chọn vẹn 60 ngày, hai tháng thời gian, mà có chút hương phẩm như long tiên hương phẩm loại, cần tại cá nhà táng trong cơ thể ẩn dưỡng nhiều năm, trong biển phiêu lưu chọn vẹn trên trăm năm, mấy trăm năm mới bắt đầu kết thành cũng có như ta hiện tại bản thân luyện trà vu hương, đỉnh đầu có lưu bán thành phẩm, phối hợp quý lâu bản thân cung cấp linh tài, mấy ngày chính là thành, nhưng nhóm thứ hai muốn bắt đầu lại từ đầu, tốn hao gần trăm ngày. Ta đoán nghĩ luyện đan cũng không sai biệt lắm, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, từ 7 ngày, 36 ngày, 7704 cửu nhật, 9981 ngày đến hơn một năm, mấy năm không đều, cũng không thể đủ gơ đúa cả nắm. Hàng Khang nói, Lý đạo Hưu nói thật là, ta cũng phải nhìn rõ ràng sư tôn chọn dùng luyện đan thủ pháp cùng đại khái an bài, mới tốt kết luận. Hắn nói đến đây, nhưng lại một lần nữa đột nhiên chần chờ, nhưng mà, nhưng mà cái gì Thích trưởng lão kỳ quay hỏi, đều đến nơi này thời điểm, còn có cái gì có thể gấp há đúng? Hàn Khang chỉ đành phải nói, nhưng mà dùng ta gặp, hắn bản thân chọn dùng, cũng không phải là như nhau hòa luyện phương pháp, mà là một luyện chi pháp. A? Thích trưởng lão kinh ngạc. Lý Linh cũng lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Hàn Khang là Thạch Kỳ Tử đệ tử, đối với hắn thủ đoạn phần nào hiểu rõ, đây là hiếm có nhìn trộm Cửu Linh môn bí pháp thời cơ. Tại sao là hòa luyện, tại sao là một luyện? Hắn mở miệng dò hỏi. Lời nói cũng đã nói mở, Hàn Khang cũng không nên đổ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý, thẳng thắn nói, dùng chư vị trải nghiệm lúc này lấy hỏa luyện linh đan thường thấy nhất nguyên nhân chính đan giả trúc kim kim đan chi thuyết từ xưa đến nay mà nhiều loại linh tài bảo vật cũng cần dùng hỏa lực dung luyện xúc tác tất cả đồ vật phản ứng bình thường bản thân thấy khai lò luyện đan chính là chỉ loại thủ pháp này hắn nói đến đây đại khái giải thích một phen nguyên lai bình thường khai lò luyện đan cần châm lửa ấm lên đều gọi chung là hỏa luyện phương pháp nhưng cùng người bình thường trong tưởng tượng sở hữu đan dược cũng như cái này luyện thành không giống là đây chẳng qua là trong đó một đại chủ phẩm loại đại loại cũng không phải là toàn bộ có chút đan dược cũng không cần loại hỏa lực này liền có khả năng luyện thành Lý Linh nói. Sát thực như thế, chúng ta thường xuyên gặp đan dược, đều là trì thủy ngân đồng thạch các loại đồ vật bản thân luyện chế, dùng hỏa luyện chiếm đa số. Hang Khang nói, đó là thượng cổ đan đạo phép ẩn dụ, phẩm loại tại đời sau, nhiều có phàm dân trông mẹo vẽ hổ nghĩ lầm bình thường chút xa, thủy ngân các loại đồ vật có thể phục dụng, gây ra bi kịch đến. Ta đang đạo cùng thời gian đều tiến, tiến công chiếm đóng kỳ hoàng chi đạo, hóa y dược là đang dược, chính là từ y học lĩnh vực tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Ngày nay nhiều loại linh đan diệu dược, đa số thảo mộc liền, luyện đan thủ pháp cũng càng phát triển phong phú lên. Hỏa luyện phương pháp vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là quá khứ như vậy lò đan tế luyện. Ma thủy luyện chi pháp là nổi chịu đựng đấu, pha trộn bào chế hấp thụ. luyện chi pháp là cất vào hầm lên men, bồi dưỡng gieo trồng. Một luyện chi pháp thì là cùng thảo một liền cùng một nhị tở. Nói ngắn gọn, đan đạo bản chất đều là đi bảo tồn dường già tinh túy, bỏ thô lấy tinh tinh luyện phương pháp, chính là đem thiên địa linh tinh hoa từ tạp vu bên trong để cập luyện ra, là người bản thân sử dụng, lại nói đi ngụy tuẩn chính xác cũng là một loại mượn giả tu thật pháp môn. Thí dụ như một cái thân cây lớn, sinh ra ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, hấp thu thiên địa nhật tinh hoa, vô luận không khí, ánh mặt trời, khí hậu, hay vẫn là thối nát thi thể điều đấy huy vật đều có thể chuyển hóa, đi qua cây lâu năm tăng thêm, kết xuất ngọt nào trái cây. Bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, cái này trái cây chính là trong tự nhiên một luyện chân đan, cho nên một luyện chính là dùng trồng cây là thuyết minh, từ địa mạch rủ phân bên trong hấp thu chất dinh dưỡng tinh luyện phương pháp. Lý Linh vẻ sợ hãi mà kinh, nghĩ tới đóng kia tích lũy ở bên trong trong cốc ngàn vạn cỗ thi thể, một luyện, nói trắng ra là, không phải là gieo trồng thái thuế, làm cho nó nở hoa kết quả. Bình thường thái Tuế là sẽ không nở hoa, linh chi quẩn nấm cũng sẽ không nở hoa, nhưng nếu dùng đặc thủ, thủ pháp khiến cho biến dị, nói không chừng còn thật có thể đủ nở hoa kết quả. Cái kia trái cây chính là Thạch kỳ tử bản thân muốn luyện liền Đại Đan. Hàn Khang lại nói, thủ môn hai luyện cùng một nhị thở, có lẽ còn có tiếp nối địa mạch, tiến hành lợi dụng phức tạp pháp môn, sư tôn đạo bác đại tinh thông, mấy người chúng ta đệ tử cũng chỉ là học được một chút ra lông, nhưng mà ngoài cuộc tỉnh táo trong của Ku Mê, rất nhiều đồ vật, hay vẫn là có dấu vết mà lần theo. Chỉ cần có thể có người thăm dò đến bên trong cốc ở chỗ sâu trong tình huống, cho ta xem thanh đại học đạt đến bố trí, mới có thể đủ suy đoán được ra hắn luyện đan Mạch suy nghĩ, do đó phần nào phán đoán. Lý Linh nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Tự mình biết tình huống bên trong, nhưng tại ngoài sáng bên trên nhưng lại một lần nữa không nên biết, tiếp tục như vậy không được, từ đầu đến cuối hay vẫn là quá bị động. Tuy rằng thương hội đã bắt đầu chuẩn bị hành động, nhưng mà Lý Linh nhiều lần nghĩ đến chỗ này phía trước thần hồn xuất khiếu bản thân thấy chẳng cảnh, ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Đúng lúc này, bên ngoài đống nhiên vang lên một hồi ầm ỉ thanh âm, một lát sau có tiếng bước chân vội vàng mà đến. Đó là thương hội quản sự, trên mặt mang theo vài phần nghiêm trọng, Thích trưởng lão, lại một đám tán tu trở lại rồi, lần này báo xưng đi sâu vào đến bên trong gốc nhìn thấy cái cao tới trăm trượng đại nấm mộ. Trong lúc này nổ tung, hầu như tất cả đều là thi thể. Cái gì ở đây vài người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liền Lý Linh vậy mà lớn để ý bên ngoài, nấm mổ, hắn biết rõ, nhưng cũng không có trăm trượng độ cao, có thể là bọn hắn nói được khoa trương đi, trăm trượng cao nấm mổ, tất cả đều là thi thể, cái kia số lượng tối thiểu cũng phải có hơn trăm triệu nhân số, Hàn khang xì mũi có thường, rất nhiều người đối số số lượng là không có gì khái niệm, há miệng sẽ tới, Bảo thủ tính ra một tí, đã biết gần trượng lớn nhỏ không gian có lẽ nhét không ít trên trăm cái người sống, nhưng lại có thể nhét dưới bên trên trăm cô thi thể, nếu như là độ cao mục nát, dung thành bùn não, thì vụ số này số lượng còn có thể gia tăng đến ba hơn 1 ngàn nhiều. trăm trượng cao nấm mộ, không nói ngăn nắp thân núi, đạt đến trăm vạn trượng mới vươn, tối thiểu cũng có 10 vạn vương, mấy chục vạn vương đi. cái kia có thể được đủ chứa tiếp nhận nhiều tí cỗ thi thể. số này mắt là xa xa lớn hơn người bình thường trực giác phán đoán, bởi vì người bình thường trực giác đều là căn cứ người sống đến tính toán, mặc dù lại làm thế nào chen vai thích cánh, cũng không có khả năng có quá lớn mật độ. hơn nữa di chuyển đến ở trên đảo phạm dân lao công cũng không có nhiều như vậy, bọn hắn tổng số chỉ có hơn 10 vạn. để xuống ý nghĩ này, ba người đổi hướng mặt ngoài. a trên bờ cát, một người đau đớn dây rủa, những người khác xa xa tránh đi, tất cả đều mặt lộ vẻ hồi hộp màu sắc. bên cạnh nắm lấy lư hương thương hội quản sự gấp đến độ kêu to, người chịu đựng một chút, bằng không thì sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. cái kia trên thân người dài ra dầm dạp chẳng chị điểu thịt, giống như màu trắng khuẩn nấm sinh trưởng trên mai. trên tay, bên cạnh huyết nhục mục nát, thối rữa chảy mù, giống như thiên hoa mù nước, thoáng nhìn khủng bố và một lần nữa chấn ép. cũng may cuối cùng vẫn là thân nghiệm dùng tốt, mấy người đồng thời thực thi lực đè xuống dây rủa người, vội vàng thừa cơ khu vận lư hương tiến lên, lượn lờ xương mù hôn nốt tại nó bên trên. nhất thời, sinh trưởng điểu thịt héo rút khô héo rơi xuống trên mặt đất, hóa thành cạn. chấp sự thấy thế, ám thở dài một hơi, khỏe mạnh lên là gan tiến lên, uy hắn ăn vào một ít thuốc bột. trà vu hương nội phục ngoại dụng đều có thể, đối với kỳ thổ thái tuế cùng nó bị nhiễm biến dị sinh ra rất nhiều hơi kém loại tồn tại cường hiệu tác dụng khắc chế. hơn nữa tu sĩ bản thân khôi phục cùng cảm giác năng lực, hoàn toàn có thể ngăn chặn thai hoàng ẩm. nhưng mọi người cũng chưa hoàn toàn buông lỏng, rất nhanh lại bị một vật hấp dẫn đi chú ý. là cái gì? trên bờ cát, mấy người hình túi hình dáng độ vật giải, nhìn phảng phất từ trên thân người lột bỏ làng ra, nhưng mà nó vân ra thô ráp, lại không giống như là da người ngược lại càng thêm tiếp cận với vỏ cây. bọn hắn giống như cành khô lá héo vừa tán lạc tại bên cạnh, thoạt nhìn giống như là bị đánh chết thi thể. nhưng bị gì là, từ đó rời rạc rơi đi ra cũng không phải huyết đục cùng tràng bụng, mà là tiêm nhiễm lấy máu đen cát đất. Lý Linh nhìn thấy cũng có chút không rõ ràng cho lắm. đám tán tu chịu được hỏi thăm, nhao nhao nói, chúng ta cũng không biết, những quái vật này từ ở trên đảo lên luôn luôn đều đi theo chúng ta. đúng, chúng ta mấy ngày nay liên tiếp bị bọn hắn tập kích, lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái loại này hắc ma Cương lại không nghĩ rằng đánh chết về sau biến thành dáng vẻ ấy. loại vật này thực lực không được, nhưng mà lại quả thực đáng ghét. Lý Linh nhìn nhìn thích trưởng lão, nhắc nhở. Trong lúc này hình như có chút huyết nục khí tức. hẳn là cùng trước đây những cái xác không hồn kia có cùng nguồn gốc, nhưng đã xảy ra không biết biến đến gì. Biến gì? Hàn Khang hình như nghĩ tới điều gì, thần sắc động dung. Xem ra, được mau chóng giải quyết bên trong sự cố. Thích trưởng lão rơi xuống kết luận. Kỳ thổ thái tuế trừ rất nhanh sinh sôi nảy nở bên ngoài, còn có mặt khác một đại đặc tính, chính là hủ hóa biến dị. Nó có thể thông qua bảo tử sinh sôi nảy nở làm cho rất nhiều vật chất sinh trưởng, sở hữu phức tạp khó hiểu kết cấu. Mặc kệ Thạch kỳ tử ở bên trong muốn làm gì thì làm đi xuống có trời mới biết sẽ tạo ra được cái gì đáng sợ cục diện. Liên hiện nay đang biết, Cửu Linh môn người sử dụng quá khứ chết đi hình phong thi thể làm thí nghiệm, dùng nó là cơ thể mẹ, nuôi chồng Hắc Ma Cương. Đây là để cho nhất Hàn Khang rất là tiếp cùng hối hận một việc, có lẽ chính là từ lúc kia bắt đầu, bọn hắn đã quẳng đi sở hữu lương tri cùng điểm nỗi chốt. Làm như vậy tất nhiên khả năng ra thành quả, nhưng là dễ dàng dẫn xuất khó có thể tưởng tượng mầm thai vạn. Nhưng mà, Lý Linh cũng không có gì lập trường thúc dục, hắn là lần này sự kiện người tham dự, nhưng lại đã không phải trực tiếp phụ trách người. Hiệp nghị quy định nghĩa vụ cũng là thông qua thương hội cung cấp linh tài luyện chế trà vu hương, bảo đảm bọn hắn đi sâu vào dò xét. Tốt tốt luyện chế chính mình hương phẩm mới là chủ nghiệp. Thế là, kết thúc nói chuyện về sau, hắn một mình trở lại thương sẽ an bài ra phòng, bế quan chế hương đi. Thích trưởng lão bọn người tạm thời không quá lâu cũng chẳng quan tâm hắn, vội vàng an bài nhân thủ nghiêm tra ra đi vào nhân viên, thanh lý bị nhiễm bệnh trạng. Loại này bào tử có khả năng ký sinh tại huyết nhục bên trong, mạng sống đặc biệt ương ngạnh, cũng may thương hội đã lấy được trà vu hương, đối với nó tồn tại tuyệt hảo khắt chế hiệu quả. Chỉ cần làm tốt để phòng biện pháp, vẫn là có khả năng đủ đem nó khống chế được nhưng một mực tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp những tán tu kia thương vong thảm trọng đã bắt đầu mất đi giá trị lợi dụng vài người trong số họ người lấy được phong phú thu hoạch cũng không có ý định tiếp tục mạo hiểm đi xuống loại này tìm tòi trước khi hành động lợi dụng phương pháp cuối cùng không cách nào đáng kể thời gian dài màn đêm buông xuống thích trưởng lao quyết định tự mình dẫn đội tiến vào trong gốc mời lý linh cùng hàn khang cũng cùng theo một lúc đi xem bởi vì cái gọi là thợ chung còn cần người thắt chung, chúng ta phải tìm được thạch kia tử lại làm tiến thêm một bước ý định lý linh vui vẻ đáp ứng vậy thì thật là tốt ta cũng muốn gặp hắn xem hắn đến cùng muốn làm cái gì lập tức Dung thích trường lão, Lý Linh, Hàn Khang cầm đầu, mấy tên thương hội trúc cơ công vụ, tán tu cao thủ tạo thành tinh nhuệ đội ngũ xuất phát. Bọn hắn mang theo nguyên vẹn chuẩn bị, dọc theo những con cờ kia thanh lý đi ra tuyến đường thẳng đến bên trong cốc, cũng chính là hồi báo bản thân xương đại nấm một nơi ở quy 1 chương 265, nấm cùng hoa. Chương 265, nấm cùng hoa. Quái đẳng giao điệp, từng cục như xả, đường núi hỗn lượn quấn co, đầy đất thái tuế khuẩn ẩm. Giống như huyết nọc khí quan kỳ dị tổ chức dài khắp cái tòa này nguyên bản là cựu linh môn sở hữu linh đạo phúc địa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khuẩn nấm sinh trưởng, thái tuế chấm dũ tràn đầy dị vực phong tình hình thủ kỳ quái đồ vật cho cái tòa này rơi vào nguy cơ cương thi tử địa đã mang đến quỷ dị sinh cơ Lý Linh hành tàu ở trong đó thản nhiên sinh ra cùng trước đây thần hồn xuất khiếu thời điểm không giống cảm thụ lúc ấy hắn là dùng thần thức cảm ứng tìm tòi nghiên cứu cái thế giới này hết thề cảm thụ toàn bộ từ nhận thức nghĩ mà đến mà hôm nay lại là làm đến nơi đến trốn nhiều ra thanh sắc vị sở thực cảm giác chỗ này địa phương giống như sung mãn sinh cơ đây là trước đây cũng đã sinh ra qua cảm thụ hôm nay người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm khái tâm tự nhiên sinh ra cách đó không xa một đại đoàn khuẩn nấm đột nhiên nổ ra bong bóng đầu lâu lớn nhỏ bẹo thịt hình dáng thái tuế bành một tiếng văng nhỏ nổ ra mọi người theo tiếng nhìn lại lập tức liền chứng kiến một đóa tồn tại ngũ sắc muối thịt kỳ hoa ước trừng gần trượng lớn nhỏ nhanh chóng mở ra đại lượng bụi hình dáng xương mụ theo gió mà rời dạng nguyên lai like, trong đó một chút thịt liệu đúng là cánh hoa dường như cái nào đó chốt mở bị kích phát càng ngày càng nhiều bẹo thịt bành trướng vỡ ra không ngừng nở hoa bụi tràn ngập thiên địa cẩn thận đi theo thương hội tu sĩ quá sợ hãi người đi đầu giơ tay lên trong tay lư hương hình dáng pháp bảo giơ lên đảm đà kéo dài nu hòa mùi thơm nào ngạt hương thơm cùng với màu trắng không chút nào hình dáng hương vụ tràn ngập ra đến. Một lát ở giữa, những tung bay kia tới nâu đen đổi, vô luận mắt thường có thể thấy được hay vẫn là không thể gặp bảo tử, vì rút tất cả đều tiêu vong. Quả thật là sung mãn sinh cơ. Và những người khác như Lâm đại địch không giống là, thích trưởng lao tỏ ra đặc biệt nhẹ nhõm, thậm chí có nhàn hạ thoải mái cùng đứng bên người Lý Linh, hàn khang kể rõ lên phán đoán của mình. Chúng ta trước đây liền thông qua Hàn đạo hữu miêu tả biết được cái đại khái, trong mắt người ngoài, thạch đại sư làm ra thái tuế biến dị thi hóa nguy cơ, tàn sát 10 vạn dân chúng, nhân quả sâu nặng. Kỳ thực loại này suy đoán ở vào tầng thứ nhất, thành đại sư hiểu sâu thiên đạo vận hành quy luật, hiểu được tránh tiếp tiêu thai, thậm chí trái lại mượn nhờ nhân quả vì chính mình bản thân sử dụng. Hắn cũng không trực tiếp động thủ tàn sát ở trên đảo phàm nhân, mà là lợi dụng huyết nục của bọn hắn cơ thể nuôi trồng thái tuế, lợi dụng kỳ thổ thái tuế đi giết bọn hắn. Bình thường vô trí vô nhận thức độ vật, chính là vô tình chúng sinh, sẽ không tiêm nhiễm nhân quả, nhưng thông qua đặc thủ phương pháp bồi dưỡng đi ra biến dị thái tuế cùng thi biến quái vật, dĩ nhiên là toàn mới giống loài. Bọn hắn muốn sinh tồn, muốn phát triển, tất nhiên chiếm đoạt vốn có giống loài sinh tồn không gian, đây là thiên nhiên mạnh được yếu thua cũng không phải là không lý do giết chóc, vì vậy mà thiên đạo có cảm giác cũng không được dáng tội. Nếu như thiên địa có biết, cũng chỉ sẽ phán đoán, đây là bình thường giống loại diễn biến, là thiên lý tuần hoàn một bộ phận. Hàn Khang mặt sắc mặt ưng trọng, loại chuyện này hắn đã sớm phần nào suy đoán, nhưng chính thức tiến vào đến như vậy ở giữa, cảm thụ được bốn phía tràn ngập mạnh mẽ sinh cơ, phương mới phát giác, sự tình xa xa không có có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này là thiên địa đại đạo kỳ diệu chỗ a, giết chóc biến thành sinh dưỡng, tội nghiệp biến thành công đức, thành đại sư tạo nên nơi đây giống loại tuyệt đối thiên. Công đức vô lượng. Giả sử nếu có cái gì tiền bối cao nhân tùy tiện đi sâu vào, đem nó chém giết, thay vào đó muốn gánh nặng vô hạn nhân quả, cùng một đại giống loại không chết không nứt. Đây là tại tầng thứ hai. Lý Linh đột nhiên mở miệng nói, tầng thứ ba đây này. Thích trưởng lão ha ha cười cười, Bao Hàm thâm ý nhìn một chút hắn, chúng ta giờ này khách này, thân đi vào nơi đây, vì cái gì không phải là tầng thứ ba ư? Hàn Khang sắc mặt tái nhợt. Lý Linh bằng phẳng cười cười, ta có trả vu hương diệu phương, có nghiên cứu của mình tuyến đường cùng hương đạo thánh quả, chưa chắc được phải đi con đường của hắn. Thích trưởng lão nói, chúng ta chúc mừng trước đạo hữu thành công. Nếu có chắc chắn phải trợ giúp, tính xin cứ mở miệng, kỳ chân lâu tất nhiên sẽ vui lòng bất luận cái gì cái giá lớn, trợ giúp ngươi cùng Thạch Đại sư loại này kiệt xuất thế hệ thành đạo. Thích trưởng lão Đường Đường kết đan chân tu, vậy mà đối với lý linh loại này trúc cơ tu sĩ khách khí, bộ dạng này chẳng cảnh gọi người ngoài thấy được, mặc dù biết được lý linh chỗ dựa bất phạm, cũng vẫn cứ tiếp tục muốn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản không có cần thiết như thế. Nhưng Hàn Khang cũng hiểu được cái này là vì sao. Thích trưởng lão bản thân kính cũng không phải là lý linh, mà là lý linh trong tay kỵ thổ thái tuế cùng trà hương. Đây là có khả năng tạo nên diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng hiệu quả. Gọn có thần kỳ công năng bí bảo cấp lư phẩm. Liên tự mình sư tôn loại này đánh cấp kỳ thổ thái tuế tiến hành nghiên cứu người đều có thành quả, nói lý linh trong tay không có thành quả, ai mà tin? Hắn bản thân có giá trị, tại thương hội trong mắt đã cao hơn tầng lầu. Bọn hắn giờ phút này đàm luận tầng thứ 3, chính là cái này diên thọ kéo dài kéo dài tánh mạng trưởng sinh đạo kết quả, cũng là có thể tồn tại xúc tiến sinh cơ, sinh sôi nảy nở dị tộc năng lực thần kỳ công hiệu. Thích trưởng lao trước đây cũng đã phần nào suy đoán, đi vào nơi đây, thấy tận mắt chứng trước mắt toàn bộ thứ này về sau, càng là lập tức phán đoán. Lý Linh cùng Thạch Kỳ Tử hai người bản thân sở hữu giá trị chỉ sợ Viễn Siêu dự tính. Đây là Hàn Khang sở dĩ sắc mặt tái nhợt nguyên nhân. Sư tôn nghiên cứu tiến triển vượt quá tưởng tượng, vô cùng có khả năng đã tiếp cận thành công. Nếu như Thương Hội xác nhận, hắn tồn tại cực lớn giá trị như vậy, sẽ hay không không đáng tiêu diệt, thay vào đó bảo vệ. Những thứ này đều là Thạch Kỳ Tử vì chính mình tìm mẫu rủ, hắn nơi dựa dẫm, tuyệt đối không phải cái tòa này tiếp nối linh phong phúc địa địa mạnh đại trận, mà là lòng người. Hàn Khang lập tức ý thức được, chính mình so về sư tôn đến, cuối cùng vẫn là quá non Sư tôn mới thật sự là đa miêu a. Lý Đạo Hữu đột nhiên, hàng khang lưng có lý linh em thầm truyền âm, chuyện gì? lý linh bất động thanh sắc, thương hội đằng kia, tình huống chỉ sợ có biến. hàng khang ánh mắt phức tạp vô cùng, nếu như thích trưởng lão bị ta sư tôn đầu độc, dùng viên thọ kéo dài kéo dài tính mạng phương pháp đổi lấy bảo hộ, bọn hắn nói không chừng sẽ trái lại ủng hộ hắn, cái này lại cùng ta có quan hệ gì đâu? lý linh kinh ngạc nói, nhà của ta sư tôn đối với ngươi có mang ý, như được pháp này, làm sao có thể không mang theo thương hội thế áp bức người, muốn ngươi giao ra bí phương cùng thành quả, cung cấp nó nghiên cứu. hàng khang chỉ là tính toán không bằng thạch kỳ tử thâm trầm nhưng là tuyệt đối không phải do nhân lập tức bắt lấy mấu chốt thổi phồng lên thạch kỳ tử uy hiếp mà như ngươi có thể diệt trừ ta sư tôn trừ thu hoạch hắn thành quả còn có thể độc chiếm đạo này trở thành quyền uy lý linh nhìn thật sâu hắn nhất nhãn thật không nghĩ tới ngươi từ đầu đến cuối chính xác nghĩ muốn vì đại nghĩa không quản người thân ngươi muốn gây xích mích ta cùng thương hội mâu thuẫn cường sát thạch kỳ tử lý do cũng là đầy đủ chỉ có điều ta cũng không phải là vô căn lụng bình không sợ như lời ngươi nói uy hiếp Hùng chi trong thiên hạ diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng phương pháp nhiều đi kỳ thủ thái tuế liên quan đổ vật được ra thành quả cũng chẳng qua là gia tăng một loại mâu thuẫn xung đột cũng không có như vậy chí mạng, hàn khang trì trệ, có chút không phản bắt được, hắn cũng không biết là Lý Linh nói là nói như vậy, nghĩ lại cũng không nghĩ như vậy, ngôn ngữ của hắn thực ra hay vẫn là tương đối có đạo lý. Thạch kỳ Tử hôm nay đã là đối thủ cạnh tranh, tại hắn không có chính thức thành công trước đó, đem nó diệt trừ hoàn toàn chính xác đối với Lý Linh càng thêm có lợi. Nhưng cụ thể đến phải làm như thế nào, Lý Linh tạm thời còn không có đầu mối, hắn cũng muốn nhìn rõ ràng tình huống bên trong, biết được Thạch kỳ Tử trạng thái lại nói tiếp, bằng không thì thế nào gào to vùn sông đi vào trảm yêu trừ ma, ngược lại tiêm nhiễm một thân nhân quả chính mình đã trở thành hủy diệt mới ra đời chủng tộc tội nhân. đúng lúc này phía trước cảnh vật bỗ biến, cái kia tòa cự đại nấm mồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. lúc này tuy rằng là đêm khuya nhưng mà u ám minh ánh sáng một mực hiểu rõ anh bốn phía, giống như đom đóm bay múa điểm điểm vầng sáng đã đầy đủ mọi người thấy thanh bốn phía cảnh tượng. quả nhiên giống như những tán tu kia hồi bẩm, có trăm trượng độ cao, to như vậy thân núi chiếm cứ lấy hơn phân nửa sân cốc, dầm dạp chẳng trị hình người đồ vật giống như thi thể xếp nó bên trên, chạy xuôi theo đọa sẩm chất lỏng, bốn phía tràn đầy màu xám đen bụi, giống như nhiều thị thực vật đầy đặn cánh hoa ngũ sắc lộng lẫy che kín ở trung vinh trên vách núi đá. Bọn hắn đại có gần trượng lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có ước chừng hơn một xích quy mô, da thịt như hoa bao, tràn đầy quỷ dị phong tình. Cái loại này sinh cơ bừng bừng kỳ dị cảm thụ lại lại một lần nữa bừng lên, dường như xuất hiện tại trước mặt không phải thi sơn cùng quái vật, mà là người ta tấp nập. Đây chính là bọn họ bản thân nói địa phương. Phía trước mở đường thương hội thuộc hạ ngừng lại, mang theo khó nói lên lời rung động thì thảo lẩm bẩm. Quả nhiên thật nhiều. Thiết nhiều cái gì? Người, còn là quái vật. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn lại vô pháp nói nên lời. Lý Linh ánh mắt rơi tại phía trước một cái cực lớn lỗ hổng bên trên, ngọn núi kia bao hình như đã từng bị người man lực anh kích, nổ tung một cái cực lớn lỗ hổng, màu đỏ sậm chất lỏng chảy xuôi tại hạ phương, tạo thành giống như huyết chỉ dấu vết. Nhưng mà hôm nay quá khứ mấy canh giờ, vết máu dĩ nhiên khô cạn, khổng lồ huyết nục tổ chức cùng ra thịt một lần nữa sinh dài ra. Một cây dây leo hình dáng cực lớn đồ vật giống như máng xà, bao quanh chiếm giữ ở trung quanh, hình như tại bảo hộ lấy bên trong yếu ớt huyết nục, cực giống thân thể hủ thi vùi nốt ở bên trong. Quả là thế, đó căn bản liền không có đường nào nha. Thích trưởng lão nhìn thấy lập tức liền nhíu mày, chính xác không cách nào ra tay ư? Hàn Khang cao mày nói, thích trưởng lao nói, Hàn Đạo Hữu ngươi cũng nhìn được, những thi thể này cũng không phải đơn giản thi thể, mà là ẩn chứa sinh cơ. Hoặc thì một chiêu này đi xuống, liền tương đương với đổ sát ngàn vạn sinh linh. Đừng nói chúng ta thương hội người, coi như là chính thức ma đạo tu sĩ đến, hắn cũng không thể như vậy khinh suất nhà. Lời này Lý Linh ngược lại là thi tưởng, mặc dù là Minh Tông người, không đem sát sinh khi chuyện quan trọng, cũng sẽ không tùy tiện làm như vậy. Càng là tu vi cao thâm tu sĩ lại càng chú trọng một ít những thứ này, chỉ có những bị người kia làm vũ khí sử dụng dân gian tán tu cũng là có thể bản thân chẳng hề để ý tương lai bản thân mang gặp phải thiên kiếp mới không có bản thân sợ hãi để cho chúng ta đến đây đi chúng ta không sợ nhân quả báo ứng thiên đạo nhân quả cũng báo không đến trên đầu chúng ta vài tên tu sĩ đứng dậy không đợi thích trưởng lão nói thêm cái gì liền chủ động ra tay từng đạo quang cầu ẩn chứa khổng lồ nguyên khí năng lượng lôi hỏa đan vào vây kích nó bên trên nhất thời thiên băng địa liệt nổ mạnh chấn động thấu sân cốc thích trưởng lão nhíu mày nhưng mà lại không nói thêm gì mà là yên lặng theo dõi kỳ biến mang những người đến này nguyên bản liền là vì cần những dơ này sống việt cực bằng không thì cần gì như thế phiền phức nhưng thấy phía trước giống như huyết dịch mù tương bắn ra mà ra, từng đạo bóng người nổ bay, khắp nơi huyết đục mơ hồ. ngao đột nhiên giống như thú giống nổ mạnh chuyển khắp tứ phương, một đầu hình thể đạt đến phòng ốc lớn nhỏ, toàn thân hất lên gai nhọn thoát cốt giáp quái vật từ bên cạnh chậm rãi đi ra. quái vật kia trên thân tản ra chút cơ tu sĩ khí tức, thoạt nhìn liền cực không tầm thường. Là hắn vậy mà đã biến thành dáng vẻ ấy. hàn khang sắc mặt khẽ biến, thích trưởng lao ánh mắt khác hẳn, lộ ra đặc biệt cảm thấy hứng thú thân sắc, cái này chính là các ngươi sử dụng hình phong thi thể luyện chế quái vậtư. như thế hình thái có thể có thể coi là chết mà phục sinh. Hàn Khang cải chính, đó cũng không phải chết mà phục sinh. Thích trưởng lão nói, cái này xác thực còn không phải chân chính chết mà phục sinh, nhưng mà lại cũng đã đặc biệt tiếp cận, chỉ cần giải quyết ký ức giữ lại vấn đề, cùng với đoạt xá chuyển sinh vật chỗ khó, liền là chân chính phục sinh bí pháp. Trừ lần đó ra, nó cũng tồn tại đạo thể biến dị tiềm lực, có khả năng sinh trưởng ra bản thân chưa từng sở hữu qua khí quan cùng tổ chức, chỉ là dùng để cường hóa thân thể, rất nhiều chế tạo tử sĩ cũng là có thể thực hiện. Vừa dứt lời, chỉ thấy quái vật kia hướng về động thủ mọi người phóng đi. Bất kể thế nào nói, trước hết để cho hắn an tĩnh lại đi. Thích trưởng lão cười lạnh một tiếng thò tay lập đi, ngàn năm tu vi pháp lực nghiêng đệ mà dưới, giống như nguy nga núi cao, chớp mắt chấn trụ đối phương. "Cho ta lên." Thích trưởng lão đem nó nhất trụ, giơ lên. Nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn móc ra pháp bảo, đem nó giam giữ thời điểm, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Quái vật ngẩng cao lên đầu, miệng lớn dính máu mở ra, dốc sức liều mạng phun mửa, nguyên một đám trên thân như người, hạ thân như mãng quái vật giống như nục trùng trôi ra. Bọn hắn hình thể lớn nhỏ giống như hài nhi, nguyên một đám trắng trắng ẩm ẩm, số lượng có vài chục trên trăm. "Cái này?" Thích trưởng lão bản năng du lên, vậy mà để cho quái vật té xuống, rơi vào thi sơn chổng chất đó cũng không phải hắn sợ những quái vật kia, mà là từ đó cảm nhận được tươi sống sinh mệnh, cũng không phải là giống như bề ngoài bản thân thấy như vậy chán ghét khủng bố ta ma thiên địa bất nhân sử dụng mọi thứ như một con chó, cái này vừa vạn thuyết minh thiên địa vạn vật đều là bình đẳng. mặc dù là loại này quái vật cũng sở hữu sinh tồn quyền lực, thích trưởng lão căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tính tới đây, căn bản chính là bó tay bó chân, không được thỏa thích thi triển. xem như hắn như vậy tu sĩ, nói chung đều là không muốn tự mình hạ trạng, tiêm nhiễm những nhân quả này, bởi vì không cần thiết. chính là loại này tâm tính đã trở thành quái vật hộ thân phủ chỉ là nhổ ra một đống ký sinh đồ vật, liền thành công giải rựa trói buộc. Thích trưởng lão tự mình cảm giác có chút mất mặt, truyền âm tứ phương, Thành đạo hữu, xin hãy ra ngoài. Lời ngầm chính là không đi ra, hắn muốn động thật sự. Thích trưởng lão, cần gì đau khổ bức bách? Một tiếng sâu kín tở dài truyền ra, Thành kỳ tử thanh âm phiêu đãng ở bên trong trong cốc. Các ngươi nếu là giúp ta thành đạo, tương lai của ta chắc chắn hậu báo. Ngươi cho rằng không khẩu bạch nha là có thể đem tội lỗi của mình xóa bỏ không thành, Cự Linh môn bị ngươi khiến cho khí mù mịt, chúng ta sở sách, còn không, có với ngươi tính toán đây này." Thích trưởng lão nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, Ta lần này gây nên chỉ là vì thằng cấp kết đan mà thôi. Ta tuy rằng chiếm đoạt đạo này khiến cho nơi đây thi hòa biến đến dị, nhưng không có động thủ đã sát hại bất luận cái gì một đầu sinh mệnh, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là chính đạo đại đức. Hơn nữa nếu là ta thành công, cựu linh môn vẫn cứ tiếp tục có thể thịnh vượng phát đạt, quá khứ nợ cũ kể hết thừa nhận. Trọng yếu nhất rất được, ta bản thân sở hữu trưởng sinh đạo kết quả cũng có thể cùng các ngươi chia sẻ, đến lúc đó mọi người cùng nhau diên thọ kéo dài kéo dài thế mạng sống lâu cái hơn mấy trăm ngàn năm, chẳng lẽ không được không nào? Để cho nhất người lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Thạch Tử khua môi múa mép như lò xo. Bắt đầu khuyên bảo thích trưởng lão cải biến lập trường. Quy 1 chương 266, thiên kiếp buông xuống. Chương 266, thiên kiếp buông xuống. Thích trưởng lão nghe vậy, trầm ngâm, ngươi đến tụt cùng dùng biện pháp gì, có thể chứng trường sinh đạo kết quả. Thạch Kỳ từ nói, ta trước kia kỳ ngộ bản thân thu nhập, là tế luyện bản vật tinh huyết mệnh nguyên đại đan vương, mà cái này kỳ thổ thái thuế, vừa mới chính là am hiểu tại nuôi chồng cùng truyền luyện tinh huyết nguyên khí bản thân sử dụng. Nếu như ta không có đoán sai, Lý Đạo Hưu trong tay nhất định cũng nắm giữ lấy cùng loại đạo thể cải tạo phương pháp, trà vu hương tái sinh năng lực tới cùng một nhập Thậm chí thậm chí lúc trước chúng ta tại tranh đấu giành thắng thua thời điểm bản thân thấy, ngươi bị hình phong sát chiêu chúng mục tiêu, vẫn cứ tiếp tục có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì, đều là âm thầm vận dụng tái sinh pháp môn, mà không phải là tránh thoát hoặc cái tiếp xuống chiêu số của hắn. Là thế này phải không?" Thích trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lý Linh. "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì có thể che giấu, không tệ, quả thật là như thế." Lý Linh thản nhiên thừa nhận nói. Tại chính thức người trong nghề trước mặt, giấu diếm những cái này là không có chút ý nghĩa nào, Thành kỳ tử đã dựa vào chính mình cố gắng va chạm vào luyện chế hoàn mỹ trà vu hương nước cửa. Xem đầu quá khứ một ít gì đó chẳng có gì lạ, chỉ có điều, nghiên cứu của hắn tuyến đường hình như đã xảy ra một chút độ lệch. Ngươi nói toạc ra bí mật của ta, ta cũng có có thể vấn đề nghĩ muốn có thể ngươi." Lý Linh hơi chút trầm ngâm, mở miệng có thể nói. "Thành Dạng." Thạch Kỵ Tử nói. Lý Linh nói, "Ngươi đào móc đi ra kỳ thủ thái tuế năng lực, rốt cuộc cùng là cái gì?" Thạch Kỵ Tử do dự một chút, nói, "Là biến dị cùng sinh sôi nảy nở." Hắn có thể không trả lời, nhưng Lý Linh đồng dạng có khả năng nhìn ra được. Hắn tuyệt sẽ không cho là chính mình đối với kỳ thủ thái tuế rất hiểu rõ đã so sánh Lý Linh hấp sâu. Lý Linh nghe vậy, thầm than một tiếng. Kỳ thổ thái tuế quả thật tiềm lực vô cùng, lại vẫn có thể đản sinh ra biến dị tiến hóa cùng phồn diễn sinh sống năng lực. Cái này trên thực tế cũng tại cạnh mình tuyến đường phần nào thể hiện, chỉ là trọng điểm điểm phần nào không giống. Nếu như nói mình đào móc đi ra là có khuynh hướng thân thể tái sinh năng lực, thành kỳ tử đạt được lại là tộc đàn diễn biến. Ngươi như vậy là rất khó được ra diên thọ kéo dài cùng đột phá thành quả, ngươi con đường đi nhầm. Lý Linh không lưu tình chút nào phê phán nói. Hắn dùng tại đầu độc thích trưởng lao thuyết pháp, đều thành lập tại lộ tuyến của hắn chính xác, có khả năng thiết thực được ra thành quả cơ sở phía trên nếu như hắn không có loại này giá trị lợi dụng, những chính là kia nói nhảm. thích trưởng lão quả nhiên hết sức quan tâm cái này có thể vấn đề, các ngươi bản thân thảo luận là thân thể cùng tộc đàn khác nhau ư. Lý Linh nói, thích trưởng lão, ngươi cũng thấy đấy, ta trả Vu Hương sở hữu tái sinh năng lực, đây mới là kỹ thổ thái tuế chính thức lợi dụng phương pháp. Thạch Đại sư bản thân đi lại là tộc đàn đạo, lợi dụng địa mệnh linh khí bồi dưỡng được như vậy một đoàn hoa thi. cái này có lẽ có thể là thương hội tăng thêm một ít khôi lỗi tạm bình phẩm loại, nhưng nhưng không thấy được có chỗ lợi gì, thay vào đó nhiều ra không ít nuôi dưỡng gánh nặng. nếu như những vật này là hữu tình chúng sinh, cũng nhận lấy nhân quả càng không có quá lớn giá trị lợi dụng. Thích trưởng lão nghĩ nghĩ, chính mình một đường tới đến, chứng kiến hết thảy, quả thật là như thế. Thương hội cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân thủ, càng cần nữa khổng lồ dân số cơ sở duy trì kéo dài qua tứ hải tổ chức kết cấu, không có khả năng đem dưới đáy nhân tài đều thay thế trở thành loại ngốc niết quái vật. Điểm này, cùng thần thông sức mạnh to lớn quy về bản thân đại năng cao thủ là hoàn toàn không giống. Những vật này, đã là hữu tình chúng sinh, cũng không phải hữu tình chúng sinh. Thạch Kỷ tử cãi lại nói, hắn muốn hiện ra chính mình giá trị lợi dụng, đương nhiên sẽ không tùy ý lý linh làm thấp đi nghiên cứu của mình thành quả. Ta cố ý lưu lại những phàm dân kia thánh mạng, đã là vì tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh tộc đàn sinh sôi nảy nở biến hóa, tìm kiếm con đường, cũng là vì tránh cho kết số. Nhưng những điều là kia bản thể, trừ lần đó ra, còn có lợi dụng bọn hắn là gốc cái sinh sôi nảy nở đi ra từ thể, dưỡng người như dưỡng nấm, hoàn toàn có thể để làm tế luyện đại đan tài liệu cho ta đang đạo pháp môn bản thân lợi dụng. Đúng rồi, một ít bên trên cổ đàn phương giã man huyết tình, động một chút thì là ngàn vạn sinh linh hành động tài liệu đến sử dụng, cũng có ma đầu đưa thích loại này thô bạo trực tiếp thủ đoạn, gọi huyết luyện. Những pháp môn này sợ dĩ không có lưu truyền ra đến? hoàn toàn là vì thiên đạo phương diện gánh nặng quá nặng, nhân quả báo ứng khó chịu, tiến tới là người bản thân còn đi. Nếu như những kỳ thổ thái tuế này bản thân sinh sôi nảy nở đi ra tử thể thật có thể đủ tại lưỡi đan, cũng là hoặc cái chỉ là liên tục không ngừng cung ứng huyết nhục nguyên khí, phục chế bản thân huyết nhục cùng khí quan, đều có thể được tính là diệu dụng." Thích trưởng lao tán thán nói. Thạch Kỳ tử thanh âm bay tới, sâu kín nói ra, "Đúng vậy, đan đạo lịch sử, cũng là là nhân tộc văn minh lịch sử, thượng cổ chi niên, đồ ăn thiếu thốn, không thiếu tộc ăn thì người. Thượng cổ trước dân ăn tươi nuốt sống, đan đạo cũng là phần nào vị huyết đan thuật." Lý Linh nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Thạch Khi Tử tìm tòi nghiên cứu tuyến đường là tộc đàn sinh sôi nảy nở đạo, nhưng ở bản chất bên trên cũng cùng chính mình bạch cốt sinh cơ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bản chất bên trên đều là sinh mạng thể bên trong tế bào cùng huyết lục tổ chức tái sinh, bản thân không giống là một cái đi thân thể tiến hóa chi lộ, một cái đi tộc đàn sinh sôi nảy nở con đường. Từ tu tiên giả góc độ mà nói, đương nhiên là lộ tuyến của mình là chính độ, sở hữu càng lớn tiềm lực phát triển. Thạch Khi rất giỏi cũng là đào tạo ra một cái tên là người nấm hoàn toàn mới trung tộc, hay hoặc giả là cùng loại huyết đục phân thân phục chế năng lực. Đây là tu tiên phiên bản nhân bản nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn tồn tại đan đạo năng lực. Đan đạo có khả năng dùng thiên địa vi lô, vạn vật là đồng, toàn bộ luyện hóa, chuyển thành bản thân bản thân sử dụng. Cái này lại nhớ tới thần thông sức mạnh to lớn quy về bản thân con đường, lớn nhất hạn độ lợi dụng pháp này vì chính mình diên thọ kéo dài kéo dài thế mạng, thậm chí cả đột phá kết đan cảnh giới. Loại này pháp môn cùng tuyến đường, giá trị cũng không tại chính mình hoàn mỹ trà vu hương phía dưới, nó cũng tồn tại đặc biệt ưu thế. Đan đạo bát đại tinh thâm là trong tu tiên giới đặc biệt cổ xưa cùng thành thủ con đường phương pháp, có thể xưng là đại đạo tồn tại, mặc dù suy bại đến thế giới hiện tại chỉ còn lại có nội đan pháp môn, đồng dạng không phải hương đạo có thể đánh đồng. thậm chí có tin đồn kết đan cảnh giới chân đan một tử, chính là từ đan đạo chuyển trở tới đây, là pháp đạo bản thân lợi dụng. pháp đạo chiếm cứ không ít nội đan pháp môn, kim đan đại đạo chính là chân đan tu luyện đến cực hạn, gồm có bất hủ đặc tính. lại nói hóa thần đại năng đạo thể có khả năng tu ra kim đan, kim đan tồn tại thân thể bất hủ chi pháp tắc, mà nguyên thần cũng là chứng bất hủ, đây là đi thông vô thượng đại đạo thành quả. thân thể cùng nguyên thần song bất hủ, mới có tư cách tìm hiểu vô thượng đại đạo, thành hiệu trường sinh cảnh giới. từ trên lý luận mà nói, thạch kỳ tử bản thân thăm dò cái này một đường đi đường đi. Hoàn toàn chính xác cũng có thể có thể nói đại đạo, thậm chí tại thực tế thao tác bên trên còn càng có ưu thế. Cái này không cần mượn nhờ quá mức cao thâm cảnh giới, cùng với nguyên anh cấp bậc năng lực, chỉ cần bồi dưỡng người nấm, tế luyện đại đan, liền có khả năng diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng, thậm chí đột phá. Trừ lần đó ra, hắn bản thân tìm tỏi thực sự không phải là luyện khí cảnh giới thăng cấp trúc cơ, mà là trúc cơ cảnh giới thăng cấp kết đan. Mấy trăm năm tích lũy, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa vẹn vẹn chỉ là một năm cấp phu, là có thể đem kỳ thổ thái tuế giá trị đào móc đến tình trạng như thế. Đây cũng là viễn siêu lý linh đoàn trước bên ngoài, thích trưởng lão đồng dạng trầm ngâm hắn tại phán đoán tình hình, phán đoán thạch kỳ tử bản thân sở hữu giá trị. gặp tình hình này, lý linh lắc đầu thầm than. trong tưởng tượng chạm yêu chư ma là một đám chính nghĩa đạo hữu vượt mọi chông gai, nhiệt huyết chiến đấu hăng hái, thành công mang ma đầu chém giết, danh lợi sông thu. thực tế bên trong chạm yêu chư ma là tình lý đang bảo nhân quả khó đứt, thậm chí thậm chí thị phi đúng sai cũng đã khó có thể phân rõ. khắp nơi đều có tâm tư, đều có ích lợi của mình cùng mục đích. nói không chừng lúc nào bên cạnh đạo hữu liền mệ phản, cải biến lập trường. thích trưởng lão ngàn vạn không nên bị hắn đầu độc, nghiên cứu của hắn là không có hiệu quả. lý linh không thể không đứng ra khuyên bảo. Dưới mắt nghị muốn đối phó thạch kỳ tử, vòng không mở thương hội, mà thương hội cũng là do người bản thân tạo thành, trực tiếp phụ trách chính là trước mắt kỳ chân lâu kết đan chân tu thích trưởng lão. Thái độ của hắn rất lớn trình độ trực tiếp quyết định lấy thạch kỳ tử vận mệnh. Vì sao nói như vậy? Thích trưởng lão nghi hoặc có thể nói, hắn quan tâm quả nhiên hay vẫn là nghiên cứu thành quả bản thân. Không có người so với ta càng hiểu kỳ thổ thái tuế. Ta đã sớm thông qua kỳ thổ thái tuế nuôi trồng ra trà vu hương, nhưng lại đã không về phía trước càng tiến một bước, chẳng lẽ thạch đại sư còn có thể so với ta càng hiểu không? Thích trưởng lão, cái này. Ha ha. Ha ha ha. Thạch Kỳ Tử nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, Lý Đạo Hữu, không muốn khinh thường Thiên Hạ Anh Hùng. Lý Linh cười lạnh, tà môn ma đạo thủ đoạn, cũng dám sưng anh hùng. Hắn hướng về Hàn Khang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau hiểu ý, lập tức xông tới, hướng về Thi Sơn đánh ra một trường. Trong ầm ầm nổ vang, đại lượng giống như người làm được thi thể bay ra, một cái cực lớn lô máu hiển hiện ra. Đây là Hàn Khang đầu danh trạm. Hắn căn cứ Thạch Kỳ Tử thần niệm bắt đầu khởi động quy luật đã đoán được đối phương vị trí, quyết đoán ra tay, một tí liền chém giết ngàn vạn cái hoạt thi. Cái này tại biểu thị quyết tâm của mình ngoài, cũng quét dọn Lý Linh đối Phó Thạch Kỳ Tử chướng ngại. Quả nhiên, tại cái này tỏa trong núi thịt, một cái mơ hồ thân ảnh hiện hiện ra. Đó là một cái giống như bị bóc đi ngoài ra, toàn thân đỏ tươi hình người thân thể, nằm ngửa tại giống như trái tim cực lớn đéo thịt phía trên, bốn phía là trong núi thịt chỗ trống. Chẳng biết lúc nào, cái này tỏa trong núi thịt vậy mà tỏa ra giống như thân thể kết cấu, bên trong huyết nục khí quan rõ ràng, vật trước mắt cực kỳ giống một trái tim, lại vẫn tại bịch bịch nhảy lên không ngừng. Lý Linh quyết đoán thúc dục chúng diệu hóa hương bí quyết, một sợi hương khí vô hình, mang theo giống như sương mù hương phách hướng nó thổi đi. Soát. Lập tức ở giữa giống như xương rửa sạch gặp được lịn dương, những kỳ thổ thái tuế kia tạo thành huyết đục vậy mà nhanh chóng héo rũ lên, trong nháy mắt liền đã trở thành thối nát cây nấm giống như nước muỗng. thế gian vật vật tương sinh tương khắc kỳ diệu vô cùng. cha vu hương do kỳ thổ thái tuế mà đến, nhưng mà lại nhất định là kỳ thổ thái tuế khắc tinh, hôm nay mới gặp gỡ mánh khoẹ, cũng đã thể hiện ra thân hiệu. huyết đục mánh liệt run rẩy lên, khỏa kia cực lớn trái tim cũng giống như đột nhiên ngưởng, lập tức đã mất đi sức sống. thích trưởng lao vẫn còn do dự bên trong, đột nhiên nhìn thấy loại này tình cảnh, không khỏi liền giật mình. lý linh cùng hàn khang tiên trảm hậu tấu, một tí liền làm rối loạn hắn tiết tấu nhưng mà hắn rất nhanh cũng ý thức được Lý Linh nắm giữ trong tay đồ vật hoàn toàn chính xác Viễn siêu thạch kỳ tử có lẽ chính xác cần phải diện trừ thạch kỳ tử cải thành toàn lực bồi dưỡng Lý Linh tuy rằng Lý Linh đã là Kim Tiền Hội khách quý nhưng dù là chỉ là chia lại trong đó mấy phần đều có khả năng đạt được Viễn siêu thạch kỳ tử hồi báo bọn hắn đã ủng hộ thạch kỳ tử mấy trăm năm đến nay vừa mới được cái này thành kiểu dùng đầu ngón chân đến ý cũng biết cả hai tiềm lực phát triển không thể so sánh nổi hơn nữa cho dù chính xác ủng hộ thạch kỳ tử tiếp tục nghiên cứu đi xuống như thế thiếu sót thật lớn bị người nhằm vào cũng không thể tránh được toàn bộ thứ này phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa, đợi đến lúc thích trưởng lao trong lòng có bản thân khuynh hướng thời điểm, trước mắt huyết nục gò núi đã héo rũ một mảng lớn. Hàn Khang đánh chịu lấy đấu tranh anh dũng trách nhiệm, tiếp tục là Lý Linh mở đường sáng tạo cơ hội. Hàn Khang, ngươi lại nghịch bất đạo, cũng dám cấu kết người ngoài đến hại ta. Thạch kỳ Tử Thanh Âm trầm tĩnh, cũng không hiện ra bao nhiêu kinh hoàng. Quả nhiên, khi Hàn Khang đánh bại cái tia chấm dứt nhảy lên trái tim về sau, một cái khác Thanh Âm lại lại một lần nữa ở bên cạnh lên. Sẽ vô dụng tôi ta đã cùng cả cái địa mạch kết hợp cùng một chỗ, đảo này không hủy, bản thân ta bất diệt, ta đã bất tử bất diệt cái gì? Hàn Khang kinh ngạc, Lý Linh trên mặt lộ ra bao nhiêu vẻ khiếp sợ, thậm chí thích trưởng lão đều đồng dạng động dung, bất tử bất diệt. Lý Linh chớp mắt đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nghĩ tới ta thuần dương đạo thể như vậy? Không, hắn dùng lưu lợi phương pháp, đem bản thân huyết nhục cơ thể cùng cả cái đại trận kết hợp lại. Tại Thạch Kỳ Tử trong lúc nói chuyện, bên cạnh Thi Sơn đột nhiên núp đít lên, từng đạo bóng người giống như nhục trùng, dây rủi lấy bọ sát ở quanh trên mặt đất, thương hội người liên tiếp lui về phía sau, khiếp sợ nhìn xem những bóng người kia vận béo biến hóa, tỏa ra lạ lẫm nam tử trẻ tuổi thân ảnh, sư. Sư tôn." Hàn Khang kinh ngạc và phẫn, Thoát ra." Thạch Kỳ tử nhóm lạnh lùng nhìn xem hắn, đồng thời cũng nhìn về phía Lý Linh cùng Thích trưởng lão. "Hai người các ngươi dừng tay đi, không cần hành động thiếu suy nghĩ, như vậy là không có chút ý nghĩa nào." Thích trưởng lão cuối cùng đã có quyết đoán. "Thích trưởng lão?" Thích trưởng lão nghĩa tránh từ nghiêm, "Thạch đại sư đạo, dĩ nhiên đơn giản thành quả, chúng ta không phải lại khi hắn là tà ma ngoại đạo." Lý Linh đã vô lực cãi lại, những lời này nói được quang minh chính đại, nói trắng ra là còn không phải ham người ta thành quả, quyết tâm bảo vệ. Nhưng hắn có thể không muốn từ đây dừng tay, bởi vì Thạch Kỳ tử nếu như có thể sống Tất nhiên sẽ mang đến cho mình không phiền tay nhỏ, còn có thể dẫn phát kỳ chân lâu tham nghiệm, nghĩ muốn mưu cầu đoạt trong tay mình đổ vật. Hắn sở dĩ tự mình đến cái này, có thể không phải là vì ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh. Chính xác khi ông trời không có mắt, nhân quả báo ứng có thể tùy ý nắm cầm hay sao? Nếu thật như thế, càng khôn có cá nhân, liền để cho ta tới thay trời hành đạo, chấm dứt trận này nhân quả đi. Hàng khang mãnh liệt cắn răng một cái, liều lĩnh lại ra tay nữa. ầm ẩm. Theo tay vung lên, hàng trăm hàng ngàn thi nhân nổ bay. Sau đó trà vu hương rơi vãi ra, đại lượng ẩn chứa đặc dị tính chất hương phách xâm nhập thi nhân thân thể, khiến cho bên trong âm sắt nhanh chóng tăng dã, cơ thể đều làm cho rõ ràng hóa. Thích trưởng lão mặt lộ vẻ náo không sai, nhưng mà lại từ đầu đến cuối hay vẫn là chậm một bước. Nhưng Lý Linh thấy rõ ràng, chỗ của hắn là phản ứng chậm, rõ ràng liền là muốn nhìn xem thạch kỳ tử bản thân nói được bất tử bất diệt là thật là giả. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Thạch kỳ tử cười ha hả không ngừng. Cùng với những cái thi nhân kia đại lượng chết đi, toàn bộ tòa núi thịt nhanh chóng tăng dã, không lâu về sau, vậy mà toàn bộ sụp đổ sụp đổ xuống. Dung trời nổ mạnh bên trong, mấy người mang theo những thương hội kia chấp sự bay ngược, rơi vào tương đối cao vách núi trên sân thượng. Chỉ thấy được, dưới đáy một cái cực lớn động có xuất hiện, cao tới hơn 10 trượng cự nhân giống như quỷ quái, từ đó đột nhiên chui ra, đất đá tung bay bên trong, lộ ra một nửa thân thể. Tại vài người khiếp sợ kinh ngạc bên trong, pháp lực tăng vọt, kết đan cấp độ cường hãn khí thế bừng bừng phân chấn. Mà khi lúc này, trên sơn cốc Vương Lôi đỉnh kích động, điện mang như sả, mở mịt lấy khủng bố hàm ý. Thiên kiếp phủ xuống, Quy một chương 267, tình hình bất biến. Chương 267, tình hình bất biến lôi đỉnh cuộn cuộn, khí thế vạn quân, vẫn nhượng lấy nguy cơ rất chí mạng. Không bố khí tức bao phủ phía dưới, mọi người vội vàng riêng phần mình bay ngược, căn bản không dám nhẹ anh nó mũi nhọn. Lý Linh cùng thích trưởng lao tránh đi về sau, rất nhanh liền phát hiện, bản thân sức ép lên đột nhiên buông lỏng. Cái thiên kiếp này cũng không phải là kim đối với bọn họ mà đến, chỉ cần không chính mình tìm đường chết đụng vào lần lượt bổ, liền không có việc gì. Nhưng cái thiên kiếp này đồng dạng không phải nhằm vào thạch ký tử, thay vào đó xoay quanh tại Hàn Khang đỉnh đầu, yên lặng tích xúc uy năng. Thời gian qua một lát, cỗ khí thế này liền cao tăng tới cực điểm bắt đầu khởi động tại vòng xoáy bên trong điện mang giống như miệng núi lửa bên trong nhang tường tùy thời đều muốn bùng phát hàn khang sắc mặt trắng bệnh ta gặp nạn trận này thiên kiếp dĩ nhiên là bởi vì hắn nhân quả nghiệp lực mà rơi xuống khi sư di tổ tàn sát người vô tội ngươi không gặp nạn ai gặp nạn không có lương tâm đồ vật đáng đợi thiên lôi đánh xuống thạch kỳ tử căm hận nguyên rủa nói hàn đạo hưu vì đại nghĩa không quản người thân là vì chính nghĩa thật không ngờ vậy mà cũng đều vì thiên kiếp khó khăn cái này nhân quả báo ứng thật đúng không giảng nhân tình lý linh thầm than một tiếng hiện tại chẳng những chính nghĩa đạo hưu không đáng tin thậm chí lao thiên gia đều không đáng tin Nhưng loại chuyện này, bọn hắn trước đó cũng đã phần nào dự đoán, Hàn Khang sợ dĩ ra tay phía trước, chính là vì gánh xuống những nhân quả này. Hàn Khang kinh hoàng mở mịt về sau, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, dứt khoát phóng tới cái kia khổng lồ cự nhân trạng thái. "Cự nhân thật kinh, ngươi làm cái gì?" Hàn Khang nói, "Đồng Quy vu tận đi." Tiếp Vân Ba phủ, thủy diệt hàm ý mơ hồ hiện hiện, mắt thấy rất nhanh muốn rơi xuống. "Ngươi đi xuống cho ta." Cự nhân trạng thái kịch liệt dẫy rồi lên, thậm chí còn ý đổ duỗi ra cánh tay dài, đem Hàn Khang đập rơi. Hắn nửa người dưới chôn dưới đất, giống như cắm dây hoàn toàn giống nhau phương pháp di động, cánh tay cũng thiếu hụt cần thiết xuất cách. Toàn bộ đều là cái loại này giống như khuẩn nấm thái tuyết thịt, động tác đặc biệt cường liệt, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khó có thể dơ lên. Hàn Khang vững vàng đứng ở đỉnh đầu, im lặng vật công, chuẩn bị toàn lực đối kháng tiếp nạn. Dưới thân thể cự nhân gào thét bên trong, thiên lôi ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Chói mắt tia sáng trắng hiện lên, Mên Ngông thiên Uy trực tiếp oanh kích tại Hàn Khang cùng cự nhân trên thân. Điện mang lừng lánh tứ phương, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Hàn Khang khí tức liền nhanh chóng hội bại đi xuống. Cũng là Hàn Khang mệnh không có đến tuyệt lộ, cái này tổn tại Mên Ngông Tiên Uy lôi đỉnh ảnh kích về sau, Xoay quanh tại trên sơn cốc không kiếp vân dĩ nhiên liền cái này tiêu tán, nhân quả nghiệp lực vô tung vô ảnh, khá tốt không phải trọng kiếp, loại này thiên kiếp phi lực còn có được cứu trợ. Lý Linh cảm giác cái thiên kiếp này cùng chính mình gặp phải tam trọng liên hoàn kiếp so sánh với đến quả thực chính là đồ chơi cho con nít, vội vàng đã bay đi lên. Xúc Tác Hương thần, một người mặc đại hồng cung trang, khuôn mặt xinh đẹp vung dung phu nhân thân ảnh hiện ra đến. Chúng rượu hóa hương, trà vu hương, nàng phiêu nổi giữa không trung, bàn tay nhẹ phẩy, bay ra một sợi tựa như yên vân màu trắng yên vân. Mùi thơm ngào ngạt hương thơm tràn ngập ở giữa như ảo như thật hơi nước bao lấy hàn khang khó khăn lắm kéo lại nó tháo mạng trà vu hương trị liệu năng lực hiện ra chỉ là ngắn ngủn thời gian qua một lát lôi hỏa vô cùng lo lắng vết tứ động biến mất hàn khang thần thức cũng giống như khôi phục vài phần thanh minh nhưng vào lúc này lý linh đột nhiên cảm thấy một sợi tuyệt cường mênh ngông sinh cơ hiện hiện không căn cứ quay đầu nhìn lại trong sân gốc cái tiêu cực lớn cự nhân thân thể cháy thành than bị thiên lôi đánh hơn phân nửa huyền âm sát khí bay vòng cùng hắn bên trong giống như ẩn sâu lòng đất nhiều năm không thấy ánh mặt trời thối nát thi thể mà tại thiên lôi anh kích về sau dương sát lưu lại nhưng lại một lần nữa vẫn ngưỡng lấy khó có thể nói hết dương tính. nó hình như gặp trọng thương, còn xuống lấy sụp đổ đi xuống, huyết nhục tổ chức cũng không có cách trèo trống, giống như nến làm pho tượng bị liệt hỏa bị bỏng, chính đang bay nhanh hóa tan. cái tiêu cổ sinh cơ là từ trong cơ thể hiện ra đến, một cây cực lớn như mãng xà dây leo chính tại điên cuồng dài ra, rất nhanh diễn biến thành là cực lớn cây hình dáng chặt cây, xuôi xuê dài khắp quanh mình tầm hơn 10 trượng. vừa mới cái tiêu cự nhân đầu lâu cũng không bị tiêu hủy, vẫn giữ lại hơn phân nửa tại trong cốc, giống như tòa nhà xếp vào tại ngọn cây. mặt người cây phá thể mà ra, thay thế trước đây cự nhân, diễn biến ra càng cao hơn đại càng có khổng lồ sinh mệnh nguyên khí tồn tại. Cái này quả mặt người cây hình thể là như thế khổng lồ, thậm chí nhanh chóng vượt qua thu lũng, lan tràn trí thượng vương mái vòng. Giao thoa tung hành nhánh dây nứt ra, như núi đầu người cùng thể diện không ngừng to ra, theo sau là thân cây không hoàn toàn lớn mạnh. Núi thây biển máu đều giống bị cây to này hấp thụ, nguyên một đám bóng người treo ở trên cành cây, giống như trùng kén. Sau một lát, phía trên rất nhiều huyết nục khí quan từ đó dài ra, vô cùng sâu quỷ căng kỳ hình ảnh hiện ra tại mọi người trước mắt. Lý Linh lung lay nổi giữa không trung, vẫn còn cần lui ra phía sau vài phần, mới có thể thấy rõ sợ cây to này toàn cảnh chẳng biết tại sao hắn gửi người bầu trời truyền đến tanh hôi mục nát hương vị trong lòng đũng nhiên sinh ra vài phần báng liệt không khỏe cảm giác nhưng cái này sợi không khỏe cảm giác là cái gì hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại một lần nữa khó có thể nói rõ khụ khụ khụ đây là Hàn Khang nằm ngửa ở trong đó một cành cây bên trên cảm thụ được thân thể giống như cưới mây lướt gió bay lên không nhịn được hai con mắt thiu lại vẻ sợ hãi mà kinh đây là hắn bản thể thích trưởng lão bảo vệ lấy sau lưng rất nhiều thương hội người bên trong nói ra Hàn Khang chưa hết nói như vậy Lý Linh cũng đứng tại không trung, kinh ngạc nhìn phía dưới biến hóa được tối thiểu có cao hơn trăm trượng khổng lồ thì cây. Mặt người giữ tợn, máu và nước mắt giàn rủa, một bên vẫn là tàn phá hủy diệt trạng thái, một bên lại là đang bay nhanh cải biến hình thái, đã trở thành dầm dạn mạch máu cùng tối giữa đéo thịt mục nát thi mặt. Trước sau như một huyết nhục hình dáng đẩy người khối u, phong cách kỳ lạ, dường như trong cơn ác ngộng quái vật. Nhưng làm người ta ngạc nhiên nhất, hay vẫn là những sinh trưởng kia trên tảng cây đồ vật, đó là nguyên một đám gần trượng lớn nhỏ, giống như cự nhân khí quan tâm can tỉ phổi thận, lọ sát sinh bên trong hàng hóa giống như mặc giáp trụ trên cây, riêng phần mình giống như trái cây một cây đường ống tới tương liên, cung ứng lấy mắt thường có thể thấy được huyết tương dáng dấp dinh dưỡng. bọn hắn cũng không phải là tử vật, thay vào đó như là gồm có sinh mạng giống như luật động lên, dị dạng bề ngoài phía dưới, ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh khí cơ. đây là một cái huyết nguyên cùng sinh mệnh tin tức hoàn toàn thác loạn hỗn loạn biến dị thể, cực kỳ giống cơ thể mẹ bên trong phôi thai, nhưng cũng không phải phôi thai. cái này hình như là từ trong lòng đất dài ra, nếu không có đạt được linh phong phúc địa nguyên khí cung ứng, căn bản không có khả năng sinh ra như thế thị số lượng. Lý Linh nhìn thoáng qua dưới mặt đất, có chút hiểu được nói. chẳng lẽ cái gọi là bất tử bất diệt, chính là chỉ cái này? Thích trưởng lão cũng có bản thân suy đoán. Đáng giận, vậy mà để cho ta như thế thất thố. Mặt người trên cây mở ra không bị hủy diệt cái kia một con mắt, huyết nhုံ trên mặt cũng lộ ra vài phần giải thoát thân sắc. Như vậy cũng tốt, vừa vặn mượn cơ hội này, bổ toàn bộ khắc chế huyền âm sát khí cần thiết dương tính. Ta sớm đã nói qua, ta bất tử bất diệt, chính là thiên kiếp, cũng muốn đưa tới gì ta, quả thực si tầm vọng tưởng. Sư tôn, người đã không phải là người. Hàn Khang mở to mắt, mang theo tự đáy lòng buồn bã thiết, buồn bã nói ra. Ngô sinh mệnh hình thái chẳng qua là vật chất xuất hiện, phôi thai chưa thành thời điểm cơ thể mẹ bên trong thai nhi há lúc đó chẳng phải trong mắt ngươi quái vật chỉ cần đợi một thời gian biến hóa viên mãn ta tùy thời đều có thể biến trở về đến mặt người cây chút nào không cho là đúng điểm này lý linh ngược lại là cùng hắn có tiếng nói chung thuần dương đạo thể hoàn toàn chính xác cũng là từ bạch cốt sinh cơ chuyển hóa mà đến có thể coi là như vậy cũng không có đem mình khiến cho như thế dữ tận cùng đáng sợ a trời giáng ngũ khí lại phân âm dương mới bắt đầu có thiện ác đẹp xấu nam nữ thư hùng phật gia tâm tư bản luận nói hết thể duy tâm tạo ra đạo ra khí bản luận nói thông thiên giới một khí thai nhưng vô luận phật ra hay vẫn là đạo gia, đều quả quyết không có đem người tu luyện thành bộ dáng như vậy đạo lý. Đây không phải trông mặt mà bắt hình đồng, mà là người sợ dĩ là người, trừ trên tâm lý nhận động, còn có nó đặc biệt sinh lý đặc thù cùng đạo thể hình thái. Vô luận tu tiên cũng tốt, phàm nhân cũng thế, cái kia vắt ngang mọi người cùng không thuộc mình ở giữa điểm lố chốt, từ đầu đến cuối đều là tồn tại. Không có vượt qua đi, liền hay vẫn là người, cùng với người sợ tu luyện mà thành thần tiên phẩm loại. Vượt qua đi, cái kia chính là không thuộc mình, cũng là hoặc cái, xa đoạn thành ma. Lý Linh tại thời khắc này, đột nhiên ý tứ được chính mình trước đây bản thân cảm nhận được cái kia sợi không khỏe cảm giác rốt cuộc cùng là cái gì cái này thạch ký tử không có người vị không có người vị đây không phải hình dáng cùng bí von, mà là khách quan miêu tả hắn người hương biết người tồn tại sâu vô cùng cảm giác thiên phú có khả năng từ linh hồn phương diện phán đoán trước mắt bản thân thấy đồ vật trạng thái Ngày nay hắn bản thân người thấy lại là mặt người cây trên thân không còn có nhân loại khí tức hắn đã vượt qua cái kia điểm mấu chốt thậm chí cả thậm chí nhân loại hủ thi, hình người di thể hương vị đều không còn tồn tại mà chuyển biến thành là một loại hoàn toàn mới nói không nên lời bất luận cái gì chủng loại cùng tồn tại hoàn toàn mới đồ vật Cái kia rốt cuộc là Thạch kỳ tử thành công cải tạo đạo của mình thể, hay vẫn là bị kỳ thổ thái tuế triệt để thôn phệ, trái lại mượn nhờ nó thể xác hành động, ai cũng không được biết. Lý Linh thậm chí ám tự suy đoán, liền Thạch kỳ tử bản thân cũng sẽ không biết được, bởi vì loại chuyện này giống như là trang chu mộng điệp, cần từ triết học phương diện đi phán đoán. Nhưng hắn không phải không thừa nhận là, loại này phi nhân hóa trạng thái, thay vào đó lệnh Thạch kỳ tử đã có được trước nay chưa có cường đại mạng sống, hắn đạo thể tản ra viễn siêu trúc cơ cường hãn khí thế, giống nhau chính thức kết đan chân tu mặt người cây trong lúc nói chuyện, bốn phía huyết nục núc ních, tí ti khí huyết tinh nguyên giống như sương mù thâu toán, đảo lưu mà quay về. Những cây nấm bị hỏng, rời rạc rơi bảo tử, hết thể một tiếp xúc đều tại giống như nhất thể, vòng đi vòng lại vận động. cả tòa sơn cốc giống như là một cái phong bế lò luyện, tự thành kết cấu, thiên địa nguyên khí tuần hoàn không ngừng. trôi qua mạng sống cùng với những xương mù này cuốn ngược lại chạy xuôi trở về trên người của nó, khí cơ càng tăng lên. không tốt, hắn muốn khôi phục lại. hàn khang mãnh liệt răng, dễ lấy xoay người nhảy lên. đúng lúc này dị biến nảy sinh trong sơn cốc bên trong hư không, không biết từ nơi nào đến hắc mang đột nhiên tập kích, không hề dấu hiệu đâm về ở bên quan sát thích trưởng lao, thoáng qua ở giữa, hắn liền trạm phá hộ cương cùng bảo ý để đạo thể sẽ mở, huyết rơi vãi nô lên cao, thích trưởng lao trên mặt mang theo kinh ngạc thần sắc cứng đờ tại chỗ cũ, cái, cái gì? Lý Linh cũng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có ẩn đục ở trong bóng tối chỗ địch nhân đột nhiên tập kích, kinh hãi, là ai? hắn mãnh liệt quay đầu nhìn lại, đã thấy là cách đó không xa cảnh lá phía trên, một cái nhân hình thân thể đã phát động ra công kích, vốn tưởng rằng đây chẳng qua là treo ở trên cây thi thể ngàn vạn viên bên trong một thể, chưa từng nghĩ đến lại có thể phát ra như thế một kích, đó là hắn tư chi. Thích trưởng lão kìm phản ứng, hoảng sợ nói: ầm ầm, mặt người cây đột nhiên làm khó dễ, thoáng qua ở giữa, giống như buộc phát ra toàn bộ uy năng, một cây chạc cây hóa thành xúc tu, hoàn toàn hào quang phát ra cùng một lúc, không chút nào kém hơn vừa rồi đánh lén lực lượng từ bốn phương tám hướng hiện lên, máy liệt công hướng thích trưởng lão. Thích trưởng lão mang thương gào thét, thạch kĩ tử, ngươi điên rồi phải không? Hắn từ đầu đến cuối cân nhắc đều là như thế nào hợp nhất thạch kĩ tử, tiếp nhận hắn thành quả là thương hội bản thân sử dụng, tuyệt đối thật không ngờ, thạch kĩ tử to gan lớn mật, vậy mà theo dõi chính mình. Thạch Kỵ tử cười ha ha, cũng không đáp lời, thay vào đó gấp rút thế công. Nhưng mà kết đan chân tu từ đầu đến cuối kết đan chân tu, khi Thạch kỳ tử sẽ rách ra mặt, hướng về hắn ra tay về sau, dĩ nhiên kịp phản ứng. Đợt thứ hai công kích nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế dĩ nhiên mất đi bất cứ cơ hội nào. Bởi vì thích trưởng lão trực tiếp vận dụng kết đan chân tu mới có khả năng thần thông biến hóa, vận chuyển hư không, ngăn cách trong ngoài. Sở hữu công kích trực tiếp tan vỡ, giống như xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hư ảnh, từ mặt trên người tới. Hắn nhìn như vẫn cứ tiếp tục còn đứng tại chỗ cũ trên thực tế đã ở vào một cái khác khác nhau độ thời không chính mình tiểu động thiên bên trong nhưng ngay tại lý linh cho rằng thích trưởng lão có khả năng thi thố tài năng triển khai phản kích thời điểm hắn sắc mặt đống nhiên kỳ biến bị thương chỗ thì thối thối giữa máu mũi chảy ròng hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc thích trưởng lão không chút do dự móc ra tùy thân mang theo trà vu hương hướng miệng vết thương ngược lại đi đừng lý linh đột nhiên trong lòng sinh ra điểm xấu cảm thấy trước vội vàng truyền âm nhưng cũng đã quá trễ cái kia trà vu hương chẳng những không có phát ra nổi khắc chế hiệu quả thay vào đó xùi một tiếng trực tiếp hòa tan vào thối giữa bên trong. Cái kia chưa chắc chính là kỳ thổ thái tuế ký sinh bị nhiễm a." Lý Linh thì thào tự nói, bất đắc dĩ nói ra. Thích trưởng lão là đan đạo danh sư, trước kia lại đã từng có qua kỳ ngộ, có trời mới biết vụn trộm ẩn dấu vật gì tốt. Bị thương chúng độc coi như kỳ thổ thái tuế phát tác đến sắp đặt, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Thích trưởng lão cũng kịp phản ứng, đã hiểu rõ điểm này, sắc mặt một mảnh tái nhợt. "Ha ha ha ha, Thích trưởng lão, trở thành ta sinh trưởng chất dinh dưỡng đi." Tại mọi người kinh sợ bên trong, trước đó một mực bị xem nhẹ khổng lồ dị thú vặn ra, tính cả lấy trong cốc ngàn vạn thi binh leo lên giống như viên hầu nô nước tấp nập, nhao nhau từ bốn phía vách núi bay tập kích tới. trong ngay mắt cơ phu, liền có hơn nhiều tên thương hội quản sự bị giết, chiếc không nhắm mắt mắt trận tròn ngã xuống tại hạ phương huyết đục tổ chức bên trên, bị dây leo xoáy lên. thôn vệ, thạch kĩ tử, ngươi thật to gan. thích trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhưng cho đến lúc này vẫn còn mang theo khó có thể tin. hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thạch kỳ tử vậy mà sẽ làm ra như thế lựa chọn. rốt cuộc cùng là ai cho hắn loại này được lá gan? nhưng thích trưởng lão nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu, đáp án rất nhanh liền công bố. một cái trước đây đã từng bị xem nhẹ, nhưng trên thực tế. Từ đầu đến cuối đều thi đấu thế tồn tại rất quan trọng yếu ảnh hưởng người Lặng Yên nhân thân. Hắn bạch đi về thắng tuyết, đồng bền Như Tiên, đứng ở hỏa gió kỳ lạ huyết nục trên đại thổ không, giống như trích tiên hạ phàm. Lỗi nguyệt kiếm tiên. Thích trưởng lão thân thể kịch chấn, cuối cùng lần đầu lộ ra chính thức ngưng trọng thân sắc. Cái này từ đầu đến cuối chính là thạch kỳ tử chỗ dựa hải ngoại tán tu, vậy mà cũng đi vào cục. Quy 1 chương 268, Tam hoa tụ đỉnh. Chương 268, Tam hoa tụ đỉnh. Châu Đạo Hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi là ủng hộ hắn thăng cấp đột phá đấy sao? Thích trưởng lão cau mày, lòng mang kiêng kỵ nói. Lỗi Nguyệt Kiếm tiên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải. Thích trưởng lão vô cùng ngoài ý muốn, nói cái gì ngốc lời nói, ta chẳng qua là cười ngươi không biết tình hình, đến hôm nay còn lòng mang may mắn. Lỗi Nguyệt Kiếm tiên nói, chúng ta nói rõ chính là thiết lập ván cục đến giết chính là ngươi. Thạch Đạo Hưu hôm nay chính cần một tên kết đan tu sĩ huyết nhục hành động thúc dẫn, có khả năng có thể đột phá thăng cấp. Tu vi của ngươi coi như không tệ, chính dễ dàng vì hắn bản thân sử dụng. Thích trưởng lão sắc mặt tối tăm phi muộn, biểu lộ rất nhanh âm lanh đi xuống, trầm giọng nói, ngươi thật cho là, an chắc ta? Đúng vậy, bổn tọa đã lúc này thiên cái kia chính là đoán trưởng ngươi rồi. Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên Nữ khí bình thản, dường như không là nói lấy tuyên chiến lời nói, mà là trình bày một sự thật. Thích trưởng lão nghe vậy giận giữ, hắn đường đường thương hội trưởng lão, kết đan chân tu, làm sao có thể sẽ luân lạc tới là người thịt cá mặc người chém giết tình trạng? Nhưng mà tâm cảnh của hắn vừa mới có sở biến hóa, một sợi lăng lệ ác liệt sát cơ liền từ Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên trên thân hiện ra đến, khí thế cường đại ngưng tụ là viên đan dược. Trước người của hắn xuất hiện một miếng nhụy nhãn lớn nhỏ, toàn thân vàng ló ánh, giống như đồng viên kỳ dị vật. Đây chính là Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên rong rồi tu tiên giới nhiều năm, lập buồn tiêu chiến công kiếm đạo bảo vật, đang cảnh kiếm hoàn. Tại cái thứ nhất trong ngay mắt, mọi người tâm ý dường như làm cho bản thân đoạn, xung quanh tràng cảnh biến hóa, toàn bộ thiên khung đều thay thế đã trở thành trời quang màn đêm, minh nguyệt treo cao hoàn cảnh. A nhờ trang lệnh nhạc chiếu dội tại cái tên này bạch tỷ thắng tuyết nam tử trên thần, cho hắn không có căn cứ tăng thêm vài phần âm nhu mà lại sắp thái thần bí. Lý Linh tinh thần cường đại, một lát ở giữa liền thoát khỏi cái này sợi nguyên trạng thái ảnh hưởng, nhìn về phía đối phương. Kết quả kinh ngạc phát hiện, đối phương sau lưng chẳng biết lúc nào hiện ra một vòng giống như minh nguyệt một bản, vật kia tự huyễn giống như chính xác, ẩn chứa vài phần pháp tướng biến hóa khí tức, giống như sen lẫn pháp bảo cái này vậy mà cùng chính mình lực lượng tinh thần ngưng tụ ra đến thần hồn bí bảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vị này lỗ nguyệt kiếm tiên hình như cũng đã lĩnh ngộ đến pháp tướng biến hóa năng lực hắn bản thân vốn có hiện ra đan cảnh kiếm hoàn tại lý linh cảm giác bên trong vậy mà căn bản là không tồn tại ngược lại là sau đầu ngọc bản đại phong quang minh tàn mát ra giống như hạo nguyệt bất quang lỗ nguyệt kiếm tiên mặt ngầm mỉm cười thò tay chống không xuất hiện làm ra vung vậy động tác một lát sau liền gặp thích trưởng lao triệu hồi ra ngoại hình giống như ngọc tỷ bảo vật Ấn. hướng phía trước mặt không có vật gì công tới tại lý linh kinh ngạc thích trưởng lao trong lúc khiếp sợ Bảo vật tấn mùa hụt, mà thân thể của hắn rung động lắc lư một tí, không hề dấu hiệu nhiều ra một cái lỗ máu. Sau một khắc, Lỗi Nguyệt kiếm tiên bấm tay hơi câu, xoay mình mà đột nhiên bắn ra, thích trên người trưởng lão xuất hiện thứ hai lỗ máu. Lúc này đây, miệng vết thương là ở trên trán. Hàn Khang thì là chứng kiến, Lỗi Nguyệt kiếm tiên tay háo vung lên, kiếm hoàn xuyên thủ thích trưởng lão thân thể, tốc độ ánh sáng ở giữa, bấm tay câu về, không có căn cứ thao túng lấy kiếm hoàn vòng trở lại. Sau đó lại làm mãnh liệt một bắn ra, kiếm hoàn trực tiếp xỏ xuyên qua thích trưởng lão cái trán, dùng không thể chống cự hung hãn thế phóng tới đối diện vách núi. Đột nhiên Phong thanh tập kích, giống như cự mãng dây leo gập uốn, mặt người cây cảnh giống như sống lại như nhau bắt lấy thích trưởng lão, sinh sinh đem nó no kéo tún đi xuống. Thích trưởng lão bị xuyên thủng ngực cùng cái chán, không có lập tức chết, nhưng thực sự chớp mắt trọng thương, hầu như mất đi nhúc nhích năng lực. Hắn chỉ có thể trên mặt hoảng sợ, chớp mắt nhìn chính mình bị kéo xuống, ném vào mặt người cây miệng lớn dính máu, giang giác giang giác, Nhấm nuốt thanh âm truyền ra, đường đường kết đan, từ đây chết. Thật ác độc người, thật kiếm. Lý Linh Âm thầm trầm ngâm, vẫn vẫn còn dư vị, vừa mới bản thân thấy đến cảnh tượng đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Cái kia hình như là một loại cũng không tồn tại kiếm hoàn, nhưng cũng không phải đơn giản huyền thuật, như nếu thật là huyền thuật, khó để giải thích thích trên người trưởng lão xuất hiện miệng vết thương. Lý Đạo Hiếu, lần này thiền xuất chính xác lớn hơn, chúng ta chỉ sợ được chết ở chỗ này. Hàn Khang sắc mặt tái nhợt, âm thầm đối với Lý Linh truyền âm nói: "Đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì, ngươi chỉ để ý chạy trốn, trước chạy ra cốc này lại nói tiếp." Dứt lời, liền dứt khoát xuống tới, ngăn ở lỗi Nguyệt kiếm tiên trước mặt. Lý Linh là hắn tìm đến, cũng liên lụy lấy Cửu Linh môn cùng Tích Hương Tông rất nhiều sự tình, đều bị lỗi Nguyệt kiếm tiên sát hại, Bắc Hải chỉ sợ muốn nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu nhưng để cho hắn cảm thấy kỳ quái là Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, lại không có ra tay công kích. Hàn Khang không muốn không biết tự lượng sức mình, lại càng không muốn làm thân giả thống, cựu giả khoái sự tình. Người không giết ta. Hàn Khang giật mình. Ta vì sao phải giết ngươi? Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên cười ha ha. Ngươi đồ, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Là sư từ đầu đến cuối, vì chính là mê hoặc thương hội người, thừa cơ cùng bọn họ quyết liệt. Từ nay về sau, nơi đây chính là thương hội cấm địa, rốt cuộc không cần xem bọn hắn ánh mắt, nhận bọn hắn bài bố. Hơn nữa đạt được người này tinh huyết nguyên khí. Ta cũng mới có thể thăng cấp kết đan, chính thức nghịch thiên cải mệnh. Ngươi một đầu nát mệnh có khả năng thay đổi được cái gì, còn tự cho là có dũng khí, dám vào đến nơi đây muốn chết." Mặt người cây một bên nhai nuốt lấy trong miệng hết đục, một bên lạnh lùng nói ra. Hàng Khang căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, sư tôn vậy mà từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua muốn giết mình. Ta đây đây này, hai vị hôm nay đã lấy được thắng lợi, ý định xử trí như thế nào ta?" Đột nhiên, Lý Linh mở miệng nói. Lỗi Nguyệt kiếm tiên cười cười, nói, "Vị này chính là Lý Tiểu Hưu đúng không? Ngươi cũng không cần thường, ta châu mẫu người còn không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó ngươi chỉ là người cùng thạch đạo hưu ở giữa ân đoán ta có thể quản không được, đây là các ngươi chuyện ở giữa, hắn lại đem chính mình hái ra, một bộ không đếm xuể đến tư thái. Lý Linh hơi chút trầm ngâm, chớp mắt liền đã hiểu rõ tính toán của hắn. đây là kiên kỵ sau lưng mình lão tổ, ý định lưu chính mình một đầu tánh mạng. có lẽ tại bọn hắn xem ra, chính mình một thân da thịt mềm mại, còn chưa đủ mặt người cây mấy ngụ này, căn bản không có giúp ích thăng cấp công dụng. ngược lại là nắm giữ trong tay bí mật, tồn tại vô hạn khả năng, sẽ đối với bọn họ càng có giúp đỡ. cái này một vào một ra, hướng lợi tránh hại, ai đều có thể làm ra lựa chọn chính xác. Lý Linh cũng không biết là. Lỗ Nguyệt Kiếm Tiên nhìn về phía hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Kẻ này dựa vào cái gì không có sợ hãi? Thạch kỳ Tử truyền âm nói, ta đoán hắn cũng cùng ta đồng dạng, sở hữu biến tướng bất tử chi thân. Vậy sao, bất tử chi thân? Thạch kỳ Tử nói, ta hôm nay đã suy nghĩ cẩn thận, lúc trước hắn bị Hình Phong sát chiêu chúng mục tiêu, rốt cuộc cùng là làm thế nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Đình đầu của hắn nắm giữ kỳ thổ thái thuế thời gian so với ta tăng thêm, để xác định bí mật cũng so với ta nhiều, nói không chừng chúng ta chính xác đang cần diên thọe kéo dài kéo dài tính mạng phương pháp ngay tại chỗ của hắn, nghị muốn đắc thủ, chỉ sợ còn cần tốn nhiều khổ tâm mới được thúy chi sau lưng của hắn trừ hoàng vân chân nhân bên ngoài còn có một tên không rõ lai lịch nguyên anh tu sĩ hình như đặc biệt thần bí thạch kỵ tử đối với lý linh tiên kỵ so với thích trưởng lão bản thân còn muốn càng sâu bởi vì thương hội đều là thương nhân phẩm loại dưới đấy chấp sự quản sự chết rồi lôi đình giận dữ trọng quyền xuất kích đợi đến lúc trưởng lão cùng nguyên anh chết rồi vậy thì được không đúng thương hội là rời giặc liên minh tổ chức kỳ chân lâu trưởng lão cũng chỉ là kỳ chân lâu trưởng lão nói không chừng thích trưởng lão sau khi chết cái khác thương hội thế lực chiếm trước phát triển không gian thay vào đó còn muốn vỗ tay khen hay Nhưng mà Hoàng Vân Chân Nhân giả như vậy bài cao thủ tuyệt không giống nhau, uy danh của nàng là không biết bao nhiêu cùng giai cao thủ thậm chí tiền bối cao nhân thi cốt tạo thành liền, sau Lương Thiên Vân tông cũng tuyệt đối không phải bình thường thế lực, mà là chân chính pháp đạo tông môn. Ánh mắt của hắn đã chứng kiến kết đan tâm thứ, cảm nhận được bản thân cường đại ngoài, thay vào đó càng phát triển đối với những lâu dài hưởng tiên nổi danh tiền bối cao nhân lòng mang kiên kỵ, cũng biết người nào có khả năng trêu chọc, người nào gọi chọc không được. Nhưng mà, không dám sợ chịu cũng không có nghĩa là không có thể đối phó. Thật muốn ép, đánh chết Lý Linh, viễn độn hải ngoại, ẩn nút mấy cái 10 trên trăm năm. Hoàng Vân Chân Nhân cũng không có khả năng vạn giảm xa xôi chuyên đuổi đến báo thủ, chỉ có thể là nhờ người giúp đỡ bạn bè, phát động quan hệ, độ mạnh yếu đặc biệt có hạn. Lâu này cũng liền không giải quyết được gì, nhưng làm như vậy đối với Thạch kỳ Tử không có chút nào chỗ tốt, hắn căn bản không có cần thiết cho mình tìm phiền toái, không công lãng phí thời gian tinh lực đi ẩn nuốt. Thế là đối với Lý Linh nói, Lý Đạo Hiếu, ngươi đem trả Vu Hương cách điều chế giao ra đây, ta chẳng những thả ngươi rời khỏi, trả lại cho ngươi một cái chỗ tốt. A, chỗ tốt gì? Lý Linh Hiếu kỳ hỏi. Mệnh Nguyên Đại Đan bản thân luyện liền huyết đạo quả, mặt người cây đình chỉ nhấm nhót, con mắt nhắm lại. Hình như tại dư vị lấy trong miệng huyết nhục hương vị, đột nhiên quanh thân tinh khí quay vòng, đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Tại Lý Linh rót trong mắt, cái này cái cực lớn mặt người đỉnh đầu, ba đoá cực lớn cánh hoa bánh trướng, nở rộ, nhan sắc diễm lệ và một lần nữa diêm dúa lẳng lơ. Nhưng thấy kỳ chủ sắc điệu một kim một bạc một đồng, diện phần mình tỏa ra không giống cảm nhận, biên giới dài khắp giống như huyết nhục phiền phức khó chịu dẻ thịt, trung tâm bộ vị thì là giống như nhục trùng bầu nhụy, chỉ nhị cùng bao phấn sinh trưởng tại nó bên trên. Khi bọn hắn nở rộ thời điểm, giống như ánh huỳnh quang hơi mang mờ mịt lập lòe, bốn phía đom đóm bay lên, lạ như cây bổ công anh hạt giống phiêu dãng. Toàn bộ cái sơn cốc đều tràn đầy như mộng ảo sắt thái. Lý Linh mơ hồ cảm giác, cái này ba đóa kỳ hoa cực không tầm thường, hình như bao hàm lấy loại nào đó khác hàm ý. Nhưng thấy cánh hoa khép lại, bắt đầu đóng cửa, bên ngoài cánh hoa nhanh chóng héo rũ, hòa tan, giống như máu mủ thối nát đổ vật bong ra từng mảng, chợt nhìn có chút trắng ghét. Rồi sau đó, một kim một bạc một đồng trái cây phân biệt hiện lộ ra đến, riêng phần mình đều chân có mấy xích lớn nhỏ. Bọn hắn chẳng những không lộ ra chân ghét, thay vào đó có giống người khác thần thánh sạch sẽ. Kỳ dị hương khí bốn phía, giống như không cốc cô lan, sen vào nửa thật nửa giả ở giữa. Cái kia rốt cuộc cùng là cái gì? cảm giác trọn vẹn thân thể tinh khí đều tại lưu động. Lý Linh chú ý tới, mặt người cây chính đang nhanh chóng héo rũ. Nó hình như đem trọn vẹn thân thể tinh khí cùng Mệnh Nguyên đều hội tụ đến cái này ba đóa hoa bao bạn thân ngưng kết trái cây phía trên, chỉ riêng một cử động kia, liền đã tiêu hao hết cánh mạng của nó. Không ngừng có cảnh lá từ phía trên chóc ra, nguyên một đám bóng người rơi xuống đất, ngã thành thịt nát. Nhưng mà ba quả trái cây phía trên, hương khí càng ngày càng đậm, động đến thân người tinh khí quay vòng cùng Mệnh Nguyên sao động hiệu quả cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cô, Lý Linh nhất hậu dung dung, có giống người thèm nhỏ dãi xúc động cảm giác, cái kia, chẳng lẽ chính là Hàng Khang như bị sét đánh, đó là sư Tôn luyện liền đại đan, hắn thành công. Nhưng mà hai người đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên đồng dạng đứng ở nơi đó hiếu kỳ quan sát. Có hắn lúc này là Thạch Kỳ Tử hộ pháp, Thạch Kỳ Tử đủ an toàn không lo. Đạo quả người, thần khí tinh pha lẫn mà làm được vậy. Cái gọi là huyết nhục đạo quả, chính là như ta loại này, sở hữu vô hạn tinh nguyên, vô hạn sinh mệnh lực người hòa kết quả, được hưởng cái này kết quả, ngươi cũng có thể trường sinh bất lão, diễn thọ kéo dài ngàn vạn năm. Mặt người cây trong thanh nham sung mãn suy yếu, nhưng lại có vẻ có chút phẫn cổ độc lên. Chúng ta không cần thiết chiến đấu bởi vì chúng ta đều tồn tại tìm tòi nghiên cứu huyền bí cầu đạo tâm, cũng sở hữu truy nguyên ham học hỏi kinh thế chi tài, hoàn toàn có thể liên kết lên tay đến cùng chung truy tìm trưởng sinh bất hủ chi đại đạo. vật này tuy rằng chân quý, nhưng nếu là hợp tác vì thế, hoàn toàn có thể cùng ngươi giao dịch, đổi lấy trong tay ngươi trả vu hương cách điều chế, cùng lúc đó cũng cho là ta đánh cắp ngươi kỳ thổ thái tuế bồi thường. Lý Linh từ chối cho ý kiến, chỉ là Hiếu kỳ hỏi, ngươi nói là cái này khỏa đồng mẫu sắt trái cây, mà khác hai quả là cái gì? Dường như đã cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay, Thạch Kỳ Tử cũng không giấu giếm ý nghĩ, thay vào đó có giống người sự thành công ấy khoe khoang giải thích của mình tâm. Đổi thành người bình thường, hắn còn không muốn nói nhảm, nhưng Lý Linh là chân chính người trong nghề, cũng là nhận hắn tán thành, cầu đạo người, kỳ thủ thái tuế nhà nghiên cứu, tự nhiên bất thường. Khỏa kia ngân sắc, gọi là địa hoa chi quả, chính là luyện khí hóa thần biểu tượng. Ăn vào cái này kết quả, khí và thần hợp lại, thiên nhân giao cảm, sở hữu vô hạn pháp lực cùng nguyên khí, thậm chí có thể lịch sinh ngũ hành, khiến cho không có linh căn người cũng không có căn cứ sinh ra cảm ứng thiên địa ngũ hành, khống chế ngũ linh đổ vật năng lực thật bất ngờ thần kỳ, Lý Linh không căn cứ động dung. Ha ha ha ha, những thứ này đều không coi vào đâu. Cái này quả kim sắc đại đan mới thật sự là bảo vật. Đây là thiên hoa chi quả, cũng là vô thượng kim đan, có thể luyện thần phản hư, câu thông đại đạo. Đan tính chất hòa hợp kim sắc đan chính là bất hủ đạo chứa, ăn vào viên thuốc này có thể chứng bất hủ đạo. Đây mới thực là cực phẩm linh tài, ẩn chứa bất hủ bất diệt đạo ẩn. Dĩ nhiên là ẩn chứa đạo ẩn cực phẩm linh tài, so sánh thiên địa pháp tắc còn muốn rất cao một tầng. Lý Linh không tự chủ được liên tưởng tới chính mình đã từng ăn uống qua long hổ quả nhưng mà nghe cái này Thạch kỳ Tử mùi hương của miệng nó ẩn chứa đạo hồn có thể so sánh sáu năm một sản xuất hơn nữa còn là đại lượng sinh trưởng long hồn quả lợi hại nhiều dĩ nhiên là cùng hư không bất hủ liên quan đồ vật Thạch Khi Tử nói như vậy không thể toàn bộ tin nhưng cũng không thể không tin cái này ba đóa kỳ hoa xem xét liền không giống tầm thường chính là lợi dụng cả tòa linh đạo phúc địa tài nguyên cùng với một tên kết đan chân tu huyết đục tinh nguyên thậm chí thần hồn là chất dinh dưỡng mới ngưng kết đi ra trong đó là bất luận cái cái gì đồng dạng cũng đã đủ để tạo nên kết đan cảnh giới tu sĩ hứa chi còn có 10 vạn sinh dân có thể so với thập phần vạn người lực phân lượng Trong lúc nói chuyện, ba quả trái cây đều tản mát ra dạng rỡ ánh sáng chói lọi, thanh mang chiếu dọi từ phương. Ầm ầm. Mặt người cây ầm ầm sụp đổ, cực lớn được đầu lâu cùng tán cây ngã rơi xuống, ba quả trái cây cũng cuối cùng triệt để từ đầu cảnh rơi xuống. Mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Trái cây, thanh thủ. Hừ, nói nhiều như vậy có làm được cái gì, thật cho là tăng độc, dễ dàng như vậy nhận đầu độc hay sao? Lý Linh cười lạnh một tiếng, cuối cùng thúc dục chính mình che giấu sâu vô cùng đòn sát thủ, quyết đoán xuất thủ. Thần hồn xuất hiếu. Người hương đi vào giấc mộng, Quy một chương 269, Thạch kỳ tử kinh ngạc. Chương 269, Thạch Kỳ Tử kinh ngạc. Cái này là địa phương nào? Thạch Kỳ Tử chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật nhoáng một cái, quanh mình bản thân thấy, lập tức liền biến hóa một bộ dáng dấp. Cái kia giống như phù không đạo phiêu phù ở vô hạn trong hư sâu, là lấy diễn mộng phương pháp tạo nên mình đại, từng khối gạch đất bày ra, cấu trúc trở thành giống như thiên đình chỗ tồn tại. Lý Linh thân ảnh huyền không, ngồi ở một chương phiêu phù ở đài cao trung ương bằng đá ghế giữa lớn bên trên, trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này, đột nhiên bóng người xuất hiện, là người vợ trò quỷ. Thạch Kỳ Tử chứng kiến hắn, ngơ ngác một chút, bắt đầu dư vị tới đến. Tại đây hình như là một cảnh. Lý Linh nói: đúng vậy, tại đây quả thật là một cảnh, ta đã đem nó phong ấn, mặc dù là lỗi Nguyệt Kiếm Tiên Phát rất không bình thường, tạm thời không quá lâu cũng không có biện pháp nhận ra, ta có thể ở chỗ này chậm rãi bảo chế ngươi, cho đến triệt để diệt trừ. Thạch kỳ Tử Kinh ngạc nói, ngươi lại còn là muốn giết ta, mặc dù ngươi thật có thể đủ đang ở trong mộng làm được việc này, lại nên như thế nào xong việc? Cái này cùng ngươi không quan hệ. Lý Linh lạnh nhạt nói ra, hắn đã làm tốt xấu nhất ý định, vậy thì là nhục thể của mình bị hủy, vẫn vong ở đây. Nhưng cùng người khác không giống là, mình có thể thần hồn xuất hiếu, dù vậy cũng không trở thành chính thức thân tử đạo tiêu chính mình còn dự lưu lại huyết đục tổ chức cùng sinh mệnh tin tức trong nhà chỉ đợi thi triển bí pháp là có thể dùng tái diễn tuần dương đạo thể phương thức phục sinh trọng sinh cùng lắm thì chính là lần nữa tiêu hao lớn một lượng lớn trà vua hương cùng với tu dưỡng bản thân sử dụng tư lương loại này pháp môn thi triển điều kiện quyết định bởi tại trước đó chuẩn bị hắn ngượng thương hội ủng hộ đã làm tốt loại này chuẩn bị bởi vậy mặc dù gặp được kết đan tu sĩ đều không sợ chút nào ngay dạo chơi cảnh giới thần hồn bản chất chính là hắn lớn nhất y vào bên trong đạo này không ai có thể đánh giết tinh thần của hắn ý chí tiểu lãm đạo có thể không muốn thạch kỳ tử phải chết đây là ta tới đây trước đó cũng đã làm ra quyết định mặc dù ngươi tìm đến kết đan tu sĩ hộ pháp cũng không có biện pháp ngăn cản Lý Linh chậm rãi đứng lên sau lưng ghế dựa lớn trôi nổi nhảy lên chậm rãi rời xa cái tòa này bìnhải bốn phía thiên khung cũng giống như thúc giục lên ngày đêm ngôi sao xoay quanh ánh sáng chói lọi chiếu rọi bên trong khổng lồ khí thế tại nó trên thân ngưng tụ hiện rõ ra hiện tại nạp mạng đi đi ầm ầm cùng với Lý Linh quắc khẽ mây mông lôi đỉnh giống như kiếm quang rơi xuống chỉ trong nháy mắt liền đem trước mắt Thạch Kỳ Tử chém thành mảnh vỡ a Thạch Kỳ Tử hét thảm lên nhưng hắn cũng không có chết đi như thế trong ngọng tinh thần linh thể mọi người bản thân trong hiện thực rất nhiều đồ vật cùng một nhị thở bình thường ngọng linh diệt vong cũng căn bản không đến mức giết người hắn chẳng qua là đánh mất một phần tinh thần lực rất nhanh liền khôi phục lại giống như tượng đất một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ tốt tốt thạch kỳ tử cười ha ha đã như vậy vậy thì thuộc hạ gặp sự thật đi lý linh cử động chọc giận hắn cùng với pháp lực vận chuyển một sợi khí thế cường đại đã ở nó trên thân bộc phát ngọng linh thúc rụt tinh thần biến dị điểm xấu khí tức bao phủ trọn vẹn thân thể giống như đống lửa giống như tinh khí lang yên tại lý linh phương pháp trong mắt hiện ra vậy mà thể hiện ra có thể so với kết đan tu sĩ minh ông cái này thạch kỳ tử đang ở trong động dĩ nhiên đã có được có thể so với kết đan lực lượng mặc dù bị lý linh sân nhà quy tắc áp chế cũng tận lộ ra nó thần thông pháp lực bản sắc đây là lý linh cảm nhận được trên người hắn phát ra màu đồng cổ Hà quang đong nhiên như có điều suy nghĩ đồng chi hoa tinh nguyên tách ra thạch kỳ tử tay kết phát ấn quanh thân khí thế quay vòng thậm chí hóa thành như thực chất hỏa diễm bao phủ tại trên thân thể tại loại này ra chỉ phía dưới hắn dường như hóa thân trở thành cao minh võ giả trong ngay mắt liên tục đá ra vô số chân nắm đấm bên trong cũng mang theo tầng tầng lớp lớp cương phòng gió táp mưa rào giống như chuốt xuống tới đến ầm ầm dầm dạp trang trị bạo tạc thanh âm liên tiếp vang lên mặt đất tầng tầng vỡ vụn bị đánh ra tất cả lớn nhỏ hố cung may lý linh kinh doanh nơi đây cũng có mấy năm nên tảng chìm dày cưng chế tầng tầng lớp lớp khó khăn lắm mang những tổn thương này tiếp nhận xuống tới thân ảnh của hắn nhanh chóng trốn tránh tránh khỏi sở hữu công kích ngươi lại có thể trốn ra được thạch kỳ tử cảm giác có chút khiếp sợ trốn ra được rất kỳ lạ quý hiếm sao lý linh cười nhạo nói Khó trách ngươi dám đem ta tiếp dẫn đến ngươi một cảnh, xem ra chính xác có vài phần ý vào. Như vậy, chiêu này làm thế nào? Thạch Kỷ Tử hơi chút trầm âm, dừng cước, đột nhiên lại kết phát ấn, giống như hỏa diễm bao phủ tại quanh thân hào quang kịch liệt chập chập lên, đột nhiên hóa thành lôi đình điện mang bao phủ trọn vẹn thân thể. Ngân chi hoa, khí nguyên tách ra. Đồng chi hoa, tinh nguyên tách ra. Ngân chi hoa, khí nguyên tách ra. Đợi chút nữa có phải hay không còn có một đóa kim chi hoa, chính là thần nguyên hồn phách lực lượng. Lý Linh thò tay ngăn ở trên trán khép mắt nhìn về phía dường như hóa thành ánh sáng người Thạch Kỷ Tử cảm thụ được từ trên người hắn chuyển tới rồi rào khí tức, không khỏi như có điều suy nghĩ. Cái này sinh mệnh đại đàn con đường, cùng tinh khí thần ý cùng một nhịp thở, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chưa nguyên, đều là tu hành cơ bản đồ vật. Nếu như nói trước đây đồng chi hoa tượng trưng cho thân thể đạo thể, như vậy lần này ngân chi hoa chính là nguyên khí cùng pháp lực. Quả nhiên, đang thi triển một chiêu này về sau, hắn quanh thân trên xuống nguyên khí bắt đầu khởi động, cực kỳ giống tu sĩ khác toàn lực thúc dục cản khôn pháp, tiếp dẫn thiên địa lực lượng vì chính mình bản thân sử dụng. Pháp lực cùng nguyên khí đồng thời tăng vọt lên, nhất cử nhất động ở giữa đều dường như bắt đầu có thiên địa sức mạnh to lớn đồng hành. Cú lực lượng này là như thế mạnh mẽ, thậm chí cả liền toàn bộ mộng cảnh cũng bắt đầu nhận nó ảnh hưởng, lần đầu xuất hiện không chịu được lý linh khống chế chấn động. Thạch kỳ tử giơ tay nhấc chân ở giữa, giống như thần linh đã có được rung động thiên địa khủng bố uy năng. Lý linh nhìn xung quanh, mộng cảnh thiên địa bị hắn ảnh hưởng tới. Mặt đất gạch đá từng khúc trán nứt ra, càng ngày càng nhiều đá vụn cát bụi bay lên, cuồng phong gào thét không ngừng. Phong tức. Thạch kỳ tử thoắt tay đẩy, khổng lồ nguyên khí cuồn cuộn, tạo thành mạng lưới lỗ đen phong bạo chi nhãn. Số lượng nhiều không kể được dặm dặm cương phong ở trong đó xoay quanh bắt đầu khởi động, giống như ngàn vạn núi kiếm cao tốc vận chuyển lên lại. Trên đường đi cắt bay đá chạy, vòi rồng cũng đẩy, thời gian qua một lát liền cao đã tăng tới trọn vẹn hơn 10 trượng, hầu như muốn bao phủ toàn bộ bình đài. Lôi Lam. Sau một khắc, Thạch Kỳ tử lại thực thi pháp quyết, lúc này đây lại là triệu hồi ra Lam sắc lôi đỉnh, giống như thực chất hào quang phụ lên phát liệt, rất nhanh liền tách ra tại toàn bộ trên sân thượng, tạo thành tỉ mỉ lưới. Làm cho người ra đầu run lên xì xì rung động bên trong, cái này trương lôi đỉnh mạng lưới trương ra, từ bốn phương tám hướng đánh nút về phía Lý Linh. Ha ha ha ha, đây cũng là kết đan cảnh giới lực lượng, ta đã có thể tùy ý khống chế nhục thể của mình tinh nguyên cùng pháp lực khí cơ thời gian ngày nữa dưới đều cùng lực, cái này quả nhiên là chính thức lực lượng kết đan cảnh giới, vạn sông trở về biển, hết thảy tinh huyết nguyên khí cùng sinh mệnh lực đều quy về chân đan, bình thường triển lộ tại bên ngoài, chẳng qua là tinh khí hóa thân. tại cái thứ nhất cảnh giới, tu sĩ thậm chí có thể đem độc thể của mình chỗ hiểm luyện hóa, cũng là có thể vô sự tự thông diễn biến ra rất nhiều hình thể biến hóa. trước đây thích trưởng lão gặp trọng kích, liền cái chán bị xuyên thủng đều không chết, cũng là bởi vì hắn sinh ra chân đan, không bao giờ nữa nhận phạm thai thân thể chỗ hiểm hạn chế. tự nhiên mà vậy, những thiên địa nguyên khí kia cũng có thể tùy ý vận dụng. Tồn tại hơn xa chút cơ cảnh giới cùng luyện khí cảnh giới hạn mức cao nhất. Nhưng mà quay mắt về phía những cuồng bạo này thế công, Lý Linh chỉ là lạnh lùng cười cười. Hồ lý hoa thiếu, tuyệt cương khí tức tuôn ra, thoáng qua ở giữa, gió ngừng lôi biến mất. Lý Linh chỉ là giơ lên cao cao tay phải của mình, lăng không ấn xuống mà dưới, không thể chống cự pháp lực liền cưỡng ép mang toàn bộ thứ này bóc tất, toàn bộ mộng cảnh thế giới đều quy về yên lặng. Sao? Như thế nào như thế? Thạch Kỳ Tử vẫn đắm chìm tại bản thân lực lượng tăng vọt, hơn xa quá khứ mấy chục lần khoái ý bên trong. Hắn hôm nay đại đan luyện thành, chỉ đợi ăn vào, sắp thực dung nhập chính mình thân thể là có thể lĩnh ngộ đến kết đan cảnh giới chân ý. Mộng cảnh tương đương với để cho hắn sớm trải nghiệm đến nơi này hết thảy, hết thảy cũng như đồng tâm bên trong bản thân xác minh, dễ sai khiến, không còn chứng ngại. Hắn tự tin đã khắc sâu lý giải toàn bộ thứ này, thăng cấp đường không còn quan ngại, bởi vậy ở chỗ này cũng tương đương với đã có được hàng thật giá thật kết đan tu vi. Nhưng mà, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là bị Lý Linh vô tình bắt tắt. Thạch Kỳ tử không nhịn được lộ ra kinh ngạc thần sắc, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Nhưng hắn cuối cùng cũng không phải là hạng người bình thường, rất nhanh ý thức được, cái này mộng cảnh chỉ sợ có vấn đề. Lý Linh bày ra thực lực Thật sự cường đến quá phận. Đã như vậy, Thạch Kỳ Tử trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt màu sắc. Kim chi hoa, thần nguyên tách ra. Ầm ầm, cương đại lực lượng tinh thần chung kích, khủng bố uy thế vừa tăng lại tăng, thần hồn của hắn khí tức dùng tốc độ đáng sợ kịch liệt bành trướng. Tại Lý Linh nhìn chăm chú bên trong, toàn bộ mộc linh hình thái đều đã xảy ra làm cho người không tưởng được biến hóa, vậy mà trực tiếp từ hình người chuyển hóa đã trở thành to ra huyết lục cây, rồi sau đó, cực lớn trạc cây mở rộng ra đến. Sau một lát, một gốc cây cao tới hơn 10 trượng cực lớn quái thụ xuất hiện ở trước mặt của hắn, vẫn còn đang không ngừng sinh trưởng. 20 trượng, 30 trượng 40 triệu. Dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái này cây tang tuy, cực lớn mặt người khảm nạm, giống nhau trước đây tuổi trẻ thạch kỳ tử khuôn mặt. Mà tại đầu của nó đỉnh, càng là có ba đóa không giống cảm nhận cánh hoa tách ra, riêng phần mình sở hữu lấy huyết hồng hào quang. Đồng chi hoa, ngân chi hoa, kim chi hoa. Tinh khí lực lượng của thần lại lại một lần nữa tách ra ra. Nhưng lúc này đây, là càng thêm hoàn toàn, càng thêm viên mãn hình thái. Đây là Lý Linh sắc mặt hơi trầm xuống, cuối cùng đã nhận ra một chút làm chính mình đều cảm giác có uy hiếp khí tức. Quả là thế, lực lượng tinh thần phóng ra. Loại người như ngươi hình thái Hình như mới thật sự là bản thể, người đã đem chính mình cải tạo đã trở thành không thuộc mình cái vật, trước đây hình người chẳng qua là ngụy trang hóa thân. Đúng vậy, của ta đạo thể dĩ nhiên biến dị, lại không phải người, nhưng mà cái này lại có sao không thỏa, đợi một thời gian, ta có thể khống chế bản thân, còn không phải thiên biến vạn hóa, không gì làm không được. Nhân diện thụ trên mặt mang theo giữ tận nụ cười giả tạo, hết sức xử ý. A, cuối cùng phải mái rất nhiều. Nhỏ bé thân thể, hạn chế quốc cách, mấu chốt, toàn bộ thứ này, đều là chói bua. Lý Đạo Hữu, ngươi có hiểu biết, càng là tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh tạo hóa đại đạo, lại càng có thể cảm nhận được Thân người sinh mà có hạn. Thế hệ chúng ta tu sĩ, hết thể thăng cấp cùng đột phá, hết thể biến hóa, cũng là vì người siêu việt bản thân mà cố gắng. Vô luận thần tiên cũng tốt, yêu ma cũng thế, cường đại giống loài đều cũng phi nhân loại, từ xưa đến nay, đạo thể tự nhiên đều là nhân loại tại bắt trước đạo thể tạo hóa. Hán loại này hình thái, hình như có khả năng chính thức phát huy ra lực lượng của mình, cái khắc trước tạm không để cập tới, chỉ riêng cách ra lên đỉnh đầu ba đóa khổng lồ cánh hoa chính là chứng cứ rõ ràng. Trước đây thạch kỳ tử chỉ có thể đồng thời vận hành trong đó một cánh hoa lực lượng lựa chọn khổng lồ tinh huyết nguyên khí hoặc cái pháp lực, mà giờ khắc này tinh khí thần ba đại đạo quả đồng thời xuất hiện vô cùng vô tận mệnh nguyên pháp lực cùng lực lượng tinh thần bảy ra bọn hắn tầng tầng gia trì lẫn nhau ít lợi bản thân bảy ra càng là đủ có thể nói bội hóa tăng thêm cùng với ngôn ngữ của hắn cổ động một cỗ mê huyết lực lượng tự nhiên sinh ra khí cơ chấn động bên trong kỳ dị lực lượng giống như gợn sóng tại không trung nổi lên sóng lan tan lý linh từ đó cảm nhận được cường đại dị thường áp chế lực chính như lão hồ ở đây bách thú không có ai dám lô mãng con chuột ngửi thấy được miêu nhi hương vị cũng muốn lập tức là nó bản thân quất phủ cái này trong đó Hình Như liền ẩn chứa chính mình đau khổ truy tìm chính là nhân hương chân ý, tồn tại loại nào đó kỳ diệu vô cùng huyền bí. Tin tức sang thế, hay vẫn là còn gì nữa? Cùng lúc đó, hắn lại mơ hồ cảm giác, cái này cũng không chỉ là vật chất phương diện tượng vị giống loại khí tức đơn giản như vậy, nó còn tồn tại tinh thần phương diện khủng bố áp chế hiệu quả. Thạch Kỳ Tử cũng không nói sai, khi Kim Chi Hoa tách ra thời điểm, hắn hình như một tí đột phá kết đan cảnh giới hạn chế, đã có được có thể nói luyện thần phản hư, câu thông đại đạo năng lực. Cái này đã va và chạm vào nguyên anh ngưỡng cửa, toàn bộ mộng cảnh thế giới đều giống như tràn ngập tinh thần của hắn. Nguyên bản là Lý Linh bản thân không chế sân nhà ưu thế vậy mà rất nhanh không còn sót lại chút gì. Nhưng vào lúc này nhân diện thụ kinh ngạc càng lớn. Hắn có thể đặc biệt xác định chính mình bỗng nhiên một phát thể hiện ra trước đây chưa từng gặp khủng bố lực lượng dĩ nhiên cắm dè ở mộng cảnh sân nhà thắng được bộ phận quyền hành. Loại người này mặt tê trên thực tế là mượn nhờ một loại có tinh thần mê vẫn năng lực thượng cổ linh thực kết hợp kỳ thổ thái tuế năng lực sinh sản bản thân điều chế. Lực lượng của nó có khả năng giống như bảo tử bị nhiễm tinh thần lớn nhất hạn độ phát huy kỳ thổ thái tuế ăn mòn nhân loại tâm linh năng lực. Cái này sử dụng tại mộng cảnh tranh đấu cũng là gồm có hiệu quả hắn hoàn toàn có thể xúc tác ra nấm mốc hình dáng ngậm cảnh bảo tử, trực tiếp đem địch nhân linh thể đều thôn phệ. vốn hắn còn phòng bị lấy lý linh xúc tác trà vu hương, dùng thiên địch chính mình không hiểu lực lượng tiến hành phản kích. nhưng để cho người khó có thể tin là lý linh từ đầu đến cuối chỉ là kinh ngạc sợ hai tháng phục, nhưng lại đã không thể hiện ra những thủ đoạn này. có thể hết lần này tới lần khác, thân hồn của hắn cứng cỏi, khí cơ cường đại, lực lượng tinh thần thể hiện ra giống như hoàng kim được sáng chói cứng cỏi, từ đầu đến cuối không cách nào ăn thân hồn của hắn vị cách độ cao, quả thực khó có thể tưởng tượng, tâm linh ý cảnh không sinh nấm mốc bụi, thanh thản như kính. ngươi, rốt cuộc cùng là thần thánh phương nào? Nhân diện thụ càng là tranh đoạt mộng cảnh chủ đạo quyền lực, lại càng Ngọc cảm giác không bình thường. Cái này mộng cảnh cũng có vấn đề lớn, nó đạt được một chỗ đứng, quá sâu thúy, quá khổng lồ. Lý Linh mộng cảnh trôi nổi tại u mộng giới hư không bên trong, cùng toàn bộ mênh mông u minh tương liên, ngoại giới khổng lồ vũ trụ là liên kết đan đỉnh phong cũng khó có thể nhúng chạm tự nhiên lĩnh vực, tùy tiện leo lên nó bên trên, liền giống như thần du thái hư, trực tiếp bạo lộ tại hỗn độn bên trong. Cái này giống như là một cây đại thụ sinh mệnh mở cờ trong bụng, trực tiếp nứt vỡ trói buộc chính mình lao lung. Kết quả phát hiện, cái này dĩ nhiên là một chiếc thuyền lớn, đi thuyền tại mênh mông không giới hạn đại trên biển, căn bản nhìn không tới phần cuối. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quy một chương 270, giải quyết dứt khoát. Chương 270, giải quyết dứt khoát. Cùng với nhân diện thụ bộ dễ lan tràn, vô số mắt thường không thể quan sát được bảo tử sinh sôi nảy nở, đổi lại những người khác, giờ phút này chỉ sợ muốn toàn bộ mộng cảnh sinh trưởng nấm ốc, biến thành giống như triệu vông nôn tâm linh phương diện cái kia hầm ớt âm u vật không sai mà hết thể này đối với Lý Linh cũng không có chút nào tác dụng tâm linh của hắn giới bích giống như hoàng kim chế tạo chỉ bằng bản thân vị cách cùng tính chất đặc biệt liền chống cự ở cái này cổ vô hình ăn mọn. hắn còn có trà vu hương thủ đoạn chưa thi triển đi ra cũng còn không có triệu hoàn giúp đỡ nhưng mà nên đến không sớm thì muộn sẽ đến cùng với Lý Linh vận chuyển pháp lực một người mặc đại hồng cung trang khuôn mặt xinh đẹp vung dung phu nhân thân ảnh hiện ra đến chúng diệt hóa hương trà vu hương nàng phiêu nổi giữa không trung bàn tay nhẹ phẩy bay ra một sợi tựa như yên vân màu trắng yên vân mùi thơm nào ngạt hương thơm tràn ngập ở giữa như ảo như thật hơi nước tứ tán quế ngay sau đó, một người mặc huyền thanh đã bảo tao nhã tuổi trẻ đạo nhân hiển hiện mang theo kim sắc cảm nhận giống như hổ phách tơ nhận tung bay giống như cùng rộn ràng ánh mặt trời tín linh hương hương phách theo chiều gió cùng lúc đó tay chống đỡ ô che mưa thanh lệ người trong mộng lánh diễm thiều nữ cũng lặng yên hiển thân giang hai tay bên trong giấy làm bảo cụ giống như chống đỡ lên một mảnh bầu trời không không vách tường đạo văn giao thoa cấm chế phụ du tràn đầy thần bí và một lần nữa phức tạp đồ án tam liên triệu hoàn phía dưới tam đại hương thần đều đều tại cái này mộng cảnh thế giới xuất hiện cùng hiện thực so sánh với bọn hắn dường như còn muốn càng thêm chân thật vài phần. Vốn đã trải qua tươi sống sinh động hình tượng càng phát triển trông rất sống động, thật đúng giống như nhất khí hóa tam thành, gọi đến ba gã trợ chiến đạo hữu. Cùng với Trả Vu Hương, Tín Linh Hương, Cự Tà Hương chuyển dần ra, toàn bộ mộng cảnh không gian đều tràn ngập đầy say lòng người hương thơm, chính khi giống như lạnh lùng gió lạnh. Vô tình quét dọn hết thảy bụi mù cùng sương mù mai, khiến cho huy sái bảo tử không còn chỗ ẩn thân, thần tàng tại âm u nơi hẻo lạnh nấm mốc đuổi cũng tận số biến mất. Đây là vật tính tương khắc kết quả, cùng tu vi pháp lực không có quan hệ. Thạch Kỵ tử mặc dù đem bản thân cường hóa cải tạo đã trở thành khó có thể tưởng tượng quái vật, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại này khắc chế trái lại hắn hình như so với bình thường kỳ thổ thái tuế còn muốn càng thêm e ngại loại này hương phách bởi vì trà vu hương có thể thiết thực hiệu quả cải biến kỳ thổ thái tuế sinh trưởng hình thái khiến cho hắn loại này phức tạp huyết đục kết cấu triệt để sụp đổ a nhân diện thụ hét thầm lên mặc dù đỉnh đầu ba hoa đua nở đồng dạng không cách nào ngăn cản hương phách xâm nhập trên người hắn điệu thịt nhanh chóng bại kết một cây xúc tu cứng ngắt mộc hóa nhưng chỉ là tràn ngập khí thể hình như còn chưa đủ để mà chống đỡ giao cho hắn bởi vì này giống như phản ứng về sau nhân diện thụ quanh thân trên xuống thay vào đó như là phụ thêm một tầng kiên cố vỏ cây hao giáp ngăn trở đến tiếp sau phản ứng, Lý Linh trôi nổi ở trên không trung. Tỉnh táo dưới nhìn xem một màn này, cái này vỏ cây áo giáp là trà vu hương cùng nhân diện thụ huyết đục tổ chức phản ứng sinh ra thành. Như thế xem ra, thì không cách nào thẩm thấu tầng ngoài đến bên trong. Mộ Thanh Ti thanh âm truyền ra, "Phu quân, cần ta hỗ trợ ư?" Mộ Thanh Ti cùng Lý Linh đã thành lập nên vững chắc ràng buộc. Khi Lý Linh tiến vào mộng cảnh thời điểm, tại phía xa tích hương tông bên trong cũng sinh ra cảm ứng. Lý Linh dùng cho ngăn cản lỗi nguyệt kiếm tiên thủ đoạn, tự nhiên sẽ không đem nàng chặn đường tại bên ngoài, đã tại vừa rồi ẩn nấp đi qua. Nhưng mà nàng rất thông minh, cũng không có tùy tiện hiền thân, mà là lợi dụng chính mình đối với mộng cảnh quen thuộc trốn ẩn núp đi. Lý Linh truyền âm nói, cùng một chỗ động thủ đi. Dưới mắt không phải nói chuyện võ đức thời điểm, mau chóng giải quyết hắn, có khả năng xử lý tình huống bên ngoài. Nếu như bên ngoài không có lỗi nguyệt kiếm tiền, hắn có thể nhẹ nhóm lúc này báo chế nhân diện thụ. Không so đo tốn hao bao nhiêu thời gian, dù sao thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, căn bản không có cần thiết sốt ruột. Nhưng bên ngoài có lỗi nguyệt kiếm tiền tại, liền không thể không mau chóng giải quyết. Tuy rằng còn không đến mức gấp gáp đến giành giật từng giây tình trạng, nhưng rất rõ ràng, càng nhanh, quyền chủ động lại càng cao. Mộ Thanh Ti đáp lại nói: "Tốt, xuất thủ một lượt đi." Trong lúc nói chuyện, bị tổn thất nặng nhân diện thụ dĩ nhiên một lần nữa rất dựng lên. Hắn giờ phút này đã sinh dài đến trăm trượng độ cao, khổng lồ chạc cây bên trên, một mảnh dài hẹp giống như trường tiên xúc tu mở rộng, mang theo phẫn nộ điên cuồng loạn ngày múa. Thân thể của hắn giống như tại run rẩy, khủng bố xúc tu gào thét mà qua, cao tốc di động bên trong, lại vẫn ẩn chứa lôi đình lực lượng. Ầm ầm. Lý Linh thân ảnh vừa mới né tránh, trước đây chỗ đứng lập địa phương lập tức liền xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ hồ sâu. Điện quang bắn ra ở giữa, lôi xả lập lẻ. Không đều người bương lòng một hơi, liên tiếp công kích lại đến căn bản không cần ngừng. trong lúc nhất thời, phương viên trong trượng toàn bộ đều là bóng roi. khổng lồ xúc tu tuy rằng không đến mức đem toàn bộ bình đại bao phủ được kín không kẽ hở, nhưng mà kịch liệt lôi quang đền bù thu cạnh hoàn cảnh xấu, khiến cho công kích của hắn hầu như không có sơ hở. lớn như vậy phạm vi liên tiếp bao táp, tất nhiên cực kỳ hao tổn thể lực, mà trong động cảnh thể lực, nhưng thật ra là do tinh thần lực bản thân chuyển hóa, nhưng mà nhân diện thụ tinh khí thần no đủ, căn bản là không quan tâm. nếu như lý linh chỉ là tầm thường tu sĩ, dù là sở hữu chút cơ hậu kỳ tu vi, giờ phút này cũng muốn tràn đầy nguy cơ, không để ý một cái, sẽ bị xúc tu đập thành thịt vụ sau đó điện quang nướng thành thang cốc, nhưng hắn có cự tà hương hộ thể, giống như bọn biển màn hào quang nhìn như trong suốt mỏng manh, trên thực tế tồn tại khó làm cho người khó có thể tin phòng hộ năng lực liên tiếp ngăn cản được nhân diện thụ đánh ra. Cự tà hương hương lực lượng của thần tại tiêu hao, nhưng mà tín linh hương hương thần, tên kia tuổi trẻ đạo nhân mỉm cười bên trong, thương phách tứ tán tràn ngập, kiến tạo ra giống như xương mù bốc hơi chẳng cảnh, không ngừng bổ sung loại này tiêu hao. có hắn ở đây, cái khác hương thần liền dường như đã có được vô cùng vô tận lực lượng, có thể tiếp tục không ngừng thi triển riêng phần mình năng lực. đột nhiên ở giữa, một tia quang mang từ bên ngoài tập kích tiến đến trực tiếp xuyên qua xúc tu vùng vậy khoảng cách, đánh vào nhân diện thủ ánh mắt bên trên. Ầm ầm. Nổ mạnh bên trong, cái kia con mắt bị sinh sinh đánh bại, tạc ra đại lượng huyết đủ. Ai? Nhân diện tụ phẫn nộ kêu to, đã thấy ánh mắt bên trong hào quang bay ra, ngưng tụ hiện ra một cái hình giọt nước chân thật thể kiếm hoàn. Đây là Hoàng Vân chân nhân ban cho mộ thành ti kiếm hoàn, cũng sớm đã nắm giữ tinh thục, dùng tinh thần lực tại trong ngộng cảnh vốn có hiện ra. Nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, quyết đoán xuất thủ. Mắt thấy kiếm hoàn lần nữa tập kích, nghĩ muốn đánh bại thứ hai con mắt, nhân diện tụ ra khoảng cách phẫn nộ rồi. Các ngươi vậy mà lấy nhiều khiếp Hiện tại tu tiên giới, thật là một lần không giống nhau giới, thói đời ngày sau. Lý Linh lẽ thẳng khí hùng, ta thế nhưng mà có đạo lữ, lại không giống ngươi người cô đơn, có bản lĩnh ngươi cũng đem mình đạo lữ cùng đồ đệ theo đến. Đây cũng chính là Lý Linh tạm thời còn không có có thể dùng môn đồ, nếu như nếu như mà có, khẳng định gọi tiến đến cùng một chỗ hành hung cái này nhân diện thụ. Mộ Thanh Ti bay đến Lý Linh bên cạnh, cũng bị cự tà hương hương thần gia trì hộ thuẫn, trên thân nhiều ra một cái hình tròn bóng bóng. Phu quân, không cần cùng hắn nói nhảm, cái cấp độ này ta ma, mỗi người được mà giết. Lý Linh nói. Tốt, ngươi sử dụng ngươi phi kiếm tùy thời công kích, ta ở chính diện cường công, là ngươi sáng tạo cơ hội. Nhân diện thụ khí cơ ngược lại cười, xúc tu lại vũ ở giữa, bị đánh bị mù ánh mắt vậy mà nhanh chóng núp đích, khôi phục lên. Không chỉ như thế, trên tay huyết nục phiền phức khó chịu còn từng khối rơi xuống, đéo thị chuyển biến đã trở thành khối thịt, biến thành hình người quái thú. Bọn hắn có đỉnh đầu mọc lên nụ hoa, có mọc ra trái cây, đặc biệt thô kệch cùng chịu tượng, nhưng mà tứ chi đều là tiêu chuẩn nhân loại hình thái, toàn thân trắng, bỏ thêm vào lấy đại lượng huyết đục, thật là khó cuốn ra hỏa. Mộ Thanh Ti kinh ngạc, không thể không đưa tay ra, triệu hồi ra mặc lan xương tức cung. Nàng hai cung như nhóm dây cùng, mũi tên liên tục, một đạo lại một đạo bằng xương mũi tên đánh bại quái vật, làm cho bọn hắn trận hình còn chưa kết thành, cũng đã triệt để sụp đổ. Cái này nhân diện thụ trên thân tồn tại không ít huyết nục tinh khí, nếu như phân liệt ra đến, giải tại những quái vật kia trên thân, cũng đều tồn tại thực lực không tầm thường. Hắn tự mình một người liền có thể diễn biến nhất tộc, tồn tại ngàn vạn cánh mạng con người hạn mức cao nhất, chơi lên phân thân thuật, quả thật là không giống tầm thường. Thử thử xem hắn đỉnh đầu cánh hoa, cái kia có khả năng là nhược điểm. Nhìn xem nhân diện thụ bị đánh phát nổ con mắt, căn bản không thèm quan tâm, Lý Linh chuyển biến chú ý, dặn dò mộ Thanh Ti công kích đối phương đỉnh đầu tăng hoa quả nhiên khi mũi tên rơi vào những trên mặt cánh hoa kia thời điểm nhân diện thủ cuối cùng bắt đầu khẩn trương lên hắn vung vẩy lấy vừa thô vừa to nhánh cây cùng xúc tu hình thành giống như mũ miệng che đậy đồ vật đem ba đoá kỳ hoa che che lại cùng lúc đó cái khác xúc tu nhanh hơn công kích như toàn vây ngụy cứu triệu nhưng mà lý linh từng cái chống đỡ thành công là một thanh ti tranh thủ đến tuyệt hảo công kích cơ hội liên tiếp mấy mũi tên đánh bại những cánh hoa kia ầm ầm rầm rầm giống như khối u bạo liệt huyết dịch nương theo lấy mũ nước bay múa đại lượng chán ghét khó người đỏ thấm đồ vật rơi mở ta ác tràn ngập nhân diện thủ lá rủ xuống động tác cũng chỉ hoãn chậm lại, giống như người chạy đã mệt, túi người tại chỗ cũ thở. Nhưng nó nhưng thật giống như cũng không có gì trở ngại, như cũ tồn tại khổng lồ sinh mệnh nguyên khí. Thời gian dần trôi qua xúc tu, lần nữa rơi lên cao nhảy lên, phía trên từng đạo đĩa thịt mở ra, tạo thành giống như cánh hoa bên ngoài kèm thêm khí quan. Bành bành bành bành, nỗ mạnh bên trong, thủy hỏa đan bảo, vang vang liệt liệt bạo tạc vang tận mây xanh. Hắn vậy mà phát ra đầu người lớn nhỏ quang cầu, giống như lý linh lợi dụng tín linh hương hương thần như vậy điên cuồng công kích lên. Quả nhiên có tác dụng, nhưng những cánh hoa kia giống như chỉ là một loại biểu tượng. Chính thức căn nguyên hay vẫn là ở chỗ nó bản thể. đã như vậy, vậy thì toàn bộ đập nát tôi rồi. Lý Linh thấy như vậy một màn, tái sinh phán đoán. Như cũ hay vẫn là lợi dụng tự tà hương hương phách ngăn lại những công kích này, hai vợ chồng hợp lực, lần nữa đem nó đánh tan. Chỉ chốc lát sau, nhân diện thụ trên thân vài gốc cảnh bị gập đứt, cả khuôn mặt mặt cũng sụp đi xuống, hai mắt đâm mù. Trên đầu ba đóa hoa muối không còn tồn tại, mà chuyển biến thành là máu chảy đầm địa hồ sâu. đáng thương nhân diện thụ đổi lại sinh trưởng tại bất luận cái gì địa phương cũng là có thể nói một phương bá chủ tồn tại nếu như cho hắn thời gian hấp thu địa mạch lực lượng, có thể lần nữa trưởng thành, thậm chí có khả năng nhanh chóng đạt tới kết đan hậu kỳ trình độ, tồn tại khó có thể tưởng tượng cực lớn tiềm lực. nhưng mà Lý Linh thần hồn vị cách áp chế hắn, ngậm cảnh sân nhà áp chế hắn, nắm giữ trong tay hương phẩm cùng hương phách cũng đúng đúng là nó đúng bệnh giải dược. cứ như vậy đều ghét không đủ ưu thế, còn muốn gọi tới thê tử cùng một chỗ hợp tác hành hung. nhân diện thụ lại cũng không có biện pháp tiếp nhận loại này liên tiếp công kích, thân thể sụp đổ, toàn bộ sụp đổ ra. ta thừa nhận, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. nhân diện thụ thật sâu bất dĩ, nhưng nhưng như cũng không chút hoang mang. nhưng Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Trong động cảnh diệt vong, nhưng mà là làm một hồi chính mình bạo chết ác ngộng mà thôi. Vậy sao? Ngươi thật cho là, đây chỉ là ác ngộng." Lý Linh cười nhạt một tiếng. Nhân diện thủ nghe vậy, đột nhiên thanh âm cứng đờ, sinh ra không ổn cảm thấy trước. Thời khắc mấu chốt, Lý Linh quyết đoán xuất thủ. Giống như trước đây đánh chết Lâm Nhu Nương như vậy, thân hồn của hắn lực theo sau nhân diện tụ ngộng linh lan ra đi qua, đã tìm được thạch kỳ tử bản thể. Tại đối phương kịp phản ứng trước đó, nguyên anh cảnh giới thần niệm giống như lưỡi dao sắc bén chém xuống. Trong hiện thực, Lỗi Nguyệt kiếm tiên hình như đã nhận ra cái gì, thân thể chấn động mạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía nhân diện thụ, nhưng thấy trước đây vỏ cây chán mết ra, thân thể tăng dã, toàn bộ khỏa đại thủ cũng như cùng đống bùn xây dựng đại cao, lại cũng không có biện pháp tiếp nhận bản thân sức nặng, phá thành mảnh nhỏ lên. Thành kỳ tử bản thể đứng ở cái này, một mảng lớn huyết nhục phế tích bên trong, tỏa ra lúc tuổi còn trẻ bên ngoài, dĩ nhiên là phản lao hoàn đồng, được hưởng sinh mệnh đạo quả. Không chỉ như thế, trên người hắn còn tồn tại khổng lồ tu vi cùng pháp lực, thiên địa nguyên khí ra chỉ nó bên trên, mọi cử động dường như có khả năng câu thông thiên uy. Cái mạng của hắn khí tức không ngừng kéo lên, đã vượt qua kết đan cảnh giới ngưỡng cửa, thành công trong người kết xuất chân đan nhưng trong chớp mắt, loại biến hóa này im bặt mà dừng, dường như thiêu đốt chính vượng ngọn đèn bị người mãnh liệt thổi một miệng, đèn lửa tắt diệt, đầy đủ mọi thứ rơi vào hắc ám. Thạch Khi từ mặt ngầm mỉm cười, dường như còn đắm chìm tại trong một cảnh, cường đại vô cùng tưởng tượng, nhưng mà thất khiếu bên trong đều chảy ra hắc máu đỏ, đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ giống như trồng ngã xuống. Hán, chết. Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên bản năng giống như đã nhận ra khí tức trước tát, giống như kinh động thoáng nhìn, biến mất không thấy gì nữa. Đó là Lý Linh Thần Hồn ra tay trong mắt, vượt qua ngọc ảo cùng hiện thực ở giữa giới hạn. hắn không biết là cái gì, cũng không có biện pháp bắt nó khí cơ duy nhất có khả năng phán đoán là loại lực lượng này có khả năng tung hoành ở hư thật giao nhau phi thường cường đại thạch kỳ tử tinh thần xa xa không có chính hắn khoác lác cường đại như vậy chỉ một cú đánh liền trực tiếp chết rồi lý linh cũng hầu như hao hết của mình tinh thần lực lượng pháp lực chuyển động một cái thu liễm bản thân khí tức Lỗi nguyệt kiếm tiên hình như có nhận ra quay đầu nhìn về phía hắn người giết thạch kỳ tử lý linh trầm mặc mà chống đỡ tại cao thủ như vậy trước mặt nói dối không cần thiết ngược lại sẽ bị hắn tìm ra sơ hở lỗi nguyệt kiếm tiên đột nhiên nhớ tới một việc cười lên ha hả tin đồn đều nói tích hương tông khai tông đại điện bên trên có nguyên anh cao nhân buông xuống ban thưởng ngươi bị bảo hôm nay xem ra quả thật không giả hắn nói xong quay người liền ra bên ngoài bay đi không chút nào dây dưa dài dòng vậy mà đi Lý Linh vô cùng ngoài ý muốn đột nhiên cảm giác chính mình hình như có chút đánh giá thấp Nguyên Anh tu sĩ lực uy hiếp Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên là tán tu không giống Hoàng Vân Chân Nhân bọn người đỉnh đầu còn có chỗ dựa hắn mình chính là người khác được chỗ dựa đương nhiên muốn chú ý cẩn thận đến tột cùng chuyện gì xảy ra Hàng Khang từ đầu tới đuôi đều không có cảm nhận được cái kia cậu Nguyên Anh tinh thần cũng không có biện pháp biết được trong ngọng cảnh chuyện đã xảy ra gặp tình hình này không khỏi vừa thường xót vừa sợ, còn mang theo vài phần mờ mịt. Không cần để ý những chi tiết này, Hàn Đạo Hữu, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, sau đó rời đi. Lý Linh thân thể run lên, thật sâu mỏi mệt hiện ra đến, vội vàng truyền âm nói. Quy một chương 271, ảnh hưởng còn lại chưa yên ổn. Chương 271, ảnh hưởng còn lại chưa yên ổn. Làm sao có thể không thèm để ý? Hàn Khang khóc không ra nước mắt, đây chính là sư tôn của hắn a. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không còn phương pháp, chỉ có thể buồn vô cớ như mất đích theo sau Lý Linh đi lên phía trước đi. Lý Linh trong miệng thu thập, tự nhiên là chỉ nhặt nhân diện thụ rơi xuống thành quả. Cái kia ba đóa kỳ hoa ngưng kết đạo quả về sau, chết để từ đầu cánh rơi xuống, bọn hắn đi đến nhân diện thụ dưới thi thể, phát hiện bọn hắn chính trôi nổi tại giữa không trung, tiên tính phiêu đang tại một cố độ cao thối nát bên cạnh thi thể. Đây là Hàn Khang kinh ngạc, một lát sau ý thức được cái gì, lộ ra khổ sở biểu lộ. Cái này sẽ là của ngươi sư tôn, hắn thực ra đã chết đã lâu, nhưng cũng lợi dụng kỳ thổ thái tuế năng lực giữ lại chính mình thi thể, hóa thành ma cương. Lý Linh cau mày quan sát cái kia thối nát thi thể hình hài, suy đoán đến chân tướng sự tình bởi vì cái gọi là bên ngoài tô vàng nặng ngọc trong tối giữa thạch kỳ tử phản lao hòa đồng hình như cũng không có như vậy thành công lý linh nhìn chầm ngầm chuyển hướng người bên cạnh diện thụ thi thể tay cối cùng thi thể cái này hai cái từ hình như cũng không thế nào phối hợp tay cối mục nát về sau cảnh cô là heo vữa tối đa chỉ là một đống cặn cũng là có thể gỗ mục phẩm loại nhưng giờ phút này bọn hắn dưới chân bản thân đạp đổ vật gọi là nhân diện thụ thi thể chút nào cũng không đủ cái này chẳng những không phải dùng từ sai lầm thay vào đó có trật tự trước mặc kệ cái khác đem những thu lại này đi dựa theo quyết định ta cũng không cùng ngươi tranh đoạt vật này Hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, cho chúng ta cựu linh môn người một cái cơ hội. Hằng Khang tỏ ra so sánh Lý Linh còn muốn càng thêm mọi bệnh, đây không phải đơn giản tinh thần tiêu hao, mà là tâm tư như chết cho. Lý Linh theo lời thu hồi ba quả trái cây, chỉ thấy đây là ba miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình giống như quả táo kỳ dị vật. Bọn hắn toàn thân như đồng kim trúc đúc thành, riêng phần mình tồn tại vàng bạc đồng cảm nhận, nhưng lại có thể rõ ràng phát ra được, bên trong riêng phần mình có lấy cường đại sinh mệnh nguyên khí, dường như đó cũng không phải kim loại đúc thành, mà là loại nào đó sinh linh huyết nhục khí quan. Trước đó Thạch Kỷ Tử bày ra khí tức đã cường hành đến có thể so với có thể so với kết đan tu sĩ trình độ. Tất nhiên là đã lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa, chỉ đợi ăn vào cái này ba miếng đại đan bên trong một loại người, liền có khả năng hoàn thành cuối cùng luộc xác. Lý Linh nhớ lại một tí trước đây tại trong hiện thực cùng trong ngộng bản thân thấy chẳng cảnh. Đột nhiên cảm giác có chút khác thường, không bình thường. Hàn Khang nói, cái gì không bình thường? Lý Linh cúi đầu, con mắt nhìn chằm chằm vật trong tay, thứ này không bình thường. Chẳng lẽ đại đan không có có thành tựu ư? Hàn Khang có chút nghi hoặc. Ta nói không bình thường cũng không phải là chỉ cái này, mà là loại này đại đan bản thân công hiệu. Lý Linh nói ra hơn nữa trước đây lỗi nguyệt kiếm tiên không chút do dự đã đi căn bản không có nghĩ muốn lên kế hoạch đưa chúng đi có lẽ hắn là kiên kỵ trong tay người bí bảo hàn khang nói xong đột nhiên cũng cảm giác có chút không đúng lý linh lãnh đạo nói hắn quyết định là biết rõ đây cũng không phải là chính thức đại đan lại có lẽ đó cũng không phải người bình thường cần thiết đại đan có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi muốn nói đây không phải là nhân tài cần hàn khang nói đến đây có chút khó có thể mở miệng sư tôn của hắn hoàn toàn chính xác biến thành không thuộc mình cái vật hắn đã từng kinh yêu sùng bái sư tôn Cuối cùng nhất đúng là dùng tà ma quái vật thân phận mà rơi xuống. Nhưng sự thật này cũng làm cho hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thạch Kỷ Tử cần có đại đan, chưa chắc được đối với bọn họ những bình thường này tu sĩ si có tác dụng. Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên sớm đã biết rõ điểm này, cho nên cũng không có hứng thu thuận tay mang đi vật này. Hắn cũng không hiểu được nghiên cứu cùng lợi dụng, dứt khoát lưu cho Lý Linh cùng Hàn Khang hai người. Nói không chừng tại Lý Linh cùng Hàn Khang trong tay còn có thể phát huy ra một điểm nó giá trị của hắn. Lý Linh cúi đầu hí hả. Quả nhiên, thẩm thấu qua như đồng kim trúc giống nhau ngoài ra bên trong mơ hồ truyền đến một loại cùng loại mùi hôi nhưng cũng đồng thời có lấy mùi hương đậm đặc cổ quái mùi trong giới tự nhiên sở hữu thi mùi thối thực vật số lượng cũng không hề ít nhưng mà Lý Linh trước đây chưa từng một lần người thấy được qua loại này cảm nhận nó có một ít như là trước đây kỳ thổ Thái Tuế cũng có vài phần nhân diện thụ nhân hương cảm nhận yêu ma quỷ quái mùi Lý Linh lạnh lùng nói ra hôm nay biết được tin tức quá ít trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phán đoán dứt khoát trước tiên đem cái này ba miếng trái cây thu hồi tìm kiếm các kiện vật khác Lý Linh cảm thấy hứng thú là Thạch kỳ Tử tùy thân mang theo đạo vật tuy rằng Hàn Khang đã đáp ứng chia sẻ trong đó bộ phận bí tịch cho mình tích hương tông nhưng nếu có thể có chiến lợi phẩm cùng nơi đây thu hoạch tiến hành đối lập không thể nghi ngờ càng thêm chu toàn ngoài ra cái này ba miếng trái cây huyền bí cũng là thạch kỳ tử gần đây mới kết hợp kỳ thổ thái tuế bản thân thu nhập ra thành quả cửu linh môn người cho dù muốn dùng nó để đổi lấy tông môn kéo dài đều chưa hẳn có khả năng cầm được đi ra thạch kỳ tử bản thân nắm giữ hoạch tâm kỹ thuật mới là hắn chính thức cảm thấy hứng thú đồ vật nhưng lý linh rất nhanh nhưng lại một lần nữa phát hiện thạch kỳ tử là nhân diện thụ nhân diện thụ lại cũng không là thạch kỳ tử hắn cũng sớm đã đem sở hữu ngoại vật đều chống rỗng Đối với sắp đạt được mới ra đời người mà nói, những thứ kia cũng không cần thiết mang tại trên thân thể. Xem ra là tìm một chỗ ẩn nấp rồi nha, lớn như vậy một hòn đảo, muốn tới nơi nào đi tìm. Lý Linh nhìn trung quanh, phát hiện nhân diện thụ tuy rằng khéo rũ, nhưng hoạt thi kia cùng khuẩn nấm mà lại không có cùng theo một lúc hủy diện. Tại đây vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là nguy cơ từ phía hai họa bị nhiễm địa phương, tràn đầy đại lượng biến dị kỳ thổ thái tuế bào tử. Lý Đạo Hữu, mau đến xem, những người này lại vẫn còn sống. Hàn Khang đột nhiên phát hiện những thương hội kia người nằm ở thi sơn bên trong, giữ lại lấy cùng với các hoạt thi hoàn toàn không giống khí tức, không khỏi kinh hỉ và phần. Lý Linh vội vàng đi lên, lợi dụng trà vu hương tiêm nhiễm, mang leo lên tại bọn hắn thân thể mặt ngoài nấm mốc đi trừ. Quả nhiên, những người này lập tức liền hiện ra sinh cơ, dần dần tỉnh lại. Chúng ta đây là được cứu trợ. Mọi người kinh hồn chưa định, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể cứu sống, có ít người đã tại trước đây bị cái kia hình phong biến dị quái vật xé nát, bị chết không thể chết lại. Đó là liền thần hồn cũng bắt đầu tiêu tán đâu, bọn hắn cũng không có thần hồn xuất hiếu, giữ lại bản thân tinh thần bản lĩnh. Lý Linh nhìn cái kia bị xé mở thi thể nhế nhác, bất đắc dĩ lắc đầu. Thương hội mọi người còn lưu lại có bộ phận cảm giác cũng chứng kiến vừa rồi chuyện đã xảy ra, không khỏi im lặng. Quái vật kia đến tột cùng chạy đi nơi nào? Hàn Khang mang theo vài phần ngưng trọng nhìn quét bốn phía, không có phát hiện đối phương thân ảnh. Hẳn là rời khỏi tòa sơn cốc này, hình thể của nó khổng lồ như vậy, khí cơ cũng nồng hậu dày đặc, cũng không dễ dàng là nuốt. Lý Linh nói ra, có cơ hội sẽ đem nó tìm ra diện chứ mất đi, nhưng hiện tại không có công phu để ý tới nhiều như vậy, chúng ta hay vẫn là về trước trên thuyền, lại bàn bạc kỹ hơn. Như thế cũng tốt. Không lâu về sau, mọi người liền về tới bảo thuyền bên trên, riêng phần mình công việc lưu đủ lên, bọn hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành bởi vì thích trưởng lão qua đời, nơi đây thương hội người đã quần long vô thủ, chỉ có thể tạm thời do hai gã trúc cơ cảnh giới quản sự trưởng lão tiếp quản. Nhưng bọn hắn đã không hiểu được đối phó ở trên đảo hai nạn, cũng không có lớn như vậy tiền tài quyền thế cùng phách lực chịu nổi trách nhiệm này, căn bản chính là không tốt. Chỉ chốc lát sau, một tên quản sự trưởng lão tìm được Lý Linh, cung kính đem đưa tin linh Phủ dâng lên. Lý Đạo Hưu, Kim Tiền Hội thượng trưởng lão tìm ngài. Lý Linh tiếp nhận đưa tin linh Phủ, một thanh âm liền trong phòng vang lên. Lý Linh, đẳng kia sự tình ta đã nghe nói. Quản sự trưởng lão hiểu chuyện gật đầu, đi ra ngoài, đóng cửa phòng trên thuyền giản dị pháp trận mang trong ngoài ngăn cách ra, Lý Linh mở miệng nói, hiện tại chỉ có một mình ta lúc này, thượng trưởng lão có việc xin phân phó. Thượng trưởng lão nói, hôm nay tình huống có biến, kỳ chân lâu các trưởng lão đã cùng ta thương lượng, ý định buông tha cho lúc này ở giữa quyền lợi, giao cho ta kim tiền hội tiếp nhận. Lý Linh nói, vậy thì chúc mừng quý hội, quý hội chú đóng ở cái này kết đan trưởng lão không nhiều lắm, đại khái cũng là giao cho ngài đến phụ trách đi. Thượng trưởng lão nói, xác thực như thế, nhưng cũng không cần chúc mừng được quá sớm, hôm nay chỗ đó đã sớm biến hóa thành một cái cục diện rồi rắm chưa chắc là kiện chuyện tốt đẹp. Ta muốn hỏi hỏi xem ý của ngươi. Tích Hương Tông phải trang cố ý ôm đùm dưới nơi đây sự vụ, trực tiếp đối với cái này phụ trách. Lý Linh nghĩ nghĩ, nói, ta có thể được cái gì chỗ tốt, vừa muốn nhận lên cái gì trách nhiệm. Thượng trưởng lão nói, từ nay về sau tiểu lãm đảo bên trên hết thề tài sản chủ quyền tất cả đều trở về ngươi sở hữu. Cựu linh môn đẳng kia chúng ta sẽ bắt tay vào làm giải quyết, sẽ không sinh ra tranh chấp. Nhưng ngươi muốn cam đoan, không cho nơi đây tả vật lưu truyền ra đi. Còn có, thạch kỳ tử nghiên cứu thành quả cộng hưởng một phần cho chúng ta. Sau này nếu như có liên quan tiến triển, cũng phải trước tiên báo cho biết, chúng ta sẽ không bạc đãi người, mang dùng hợp lý giá cả thu hoạch trong tay thành quả coi như là cho người giải quyết con đường vấn đề. Lý Linh nói, thượng trưởng lão nói, ta trên nguyên tắc cũng không ý kiến, nhưng bên trong tình huống cụ thể, ngài chỉ sợ còn có bản thân không biết. Thượng trưởng lão nói, a, nói nghe một chút. Lý Linh nói, những người kia còn nói cho ngài, toàn bộ tòa đảo cũng đã biến thành một tòa tử địa sao? Ta sau đó sẽ đem phù ưu thành tư liệu cho ngài nhìn xem, còn có quý hội cao tầng, kỳ chân lâu chư vị cũng đều có thể nghiên cứu ký một phen. Thạch Kỷ tử bản thân thu nhập đồ vật, dựa theo ước định, ai đạt được liền là của người đó nhưng ta cũng có thể bắt nó lấy ra biểu hiện ra cho các ngươi xem các ngươi sẽ biết đại khái hắn đến tận cùng chọc ra cái dạng gì cái sọt dưới mắt tiểu lãm đảo đã không tiếp tục thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn thậm chí tu sĩ tiến vào trong đó đều có bị cuốn hút ăn mòn nguy hiểm hơn nữa trong đó còn có một hình phong thi thể bản thân luyện liền quái vật không có chém giết mặc kệ mặc kệ nhất định trở thành ma đầu theo ý ta nghĩ muốn triệt để tinh lọc tiểu lãm đảo hầu như chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành bởi vì kỳ thổ thái tuế quần loại đã sáp nhập vào địa mạch dựa vào tại linh mạch truyền nhãn liên tục không ngừng sinh trưởng Tùy thời đều có khả năng tự ở trên đảo bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh sinh sôi nảy nở đi ra, lần nữa bộc phát. Duy nhất có thể đi phương pháp xử lý, đại khái chính là luyện chế thiên số lượng trà vu hương, lợi dụng đại trận chói buộc lực lượng, từ trong tới ngoài tiêm nhiễm nhiều ngày, có khả năng chính thức tuyệt tự. Trà vu hương đối phó vật này hiệu quả, ta có thể cam đoan, nhưng mà hay không có khả năng bao trùm lớn như vậy địa vực, thậm chí đi sâu vào đến địa mạch cấp độ tiến hành truy kích và tiêu diệt, ta cũng không có thử qua, thật sự không dám chắc chắn. Thật lớn có lẽ tiêu diệt nhất thời, nhưng mà lại dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc. Trừ khi có đại năng tu sĩ nguyện ý bước lên nhân quả dính vào người nguy hiểm, trực tiếp đem toàn bộ hải đảo đều từ trên bản đồ lao đi, lợi dụng biển sâu trọng áp, cùng với trong biển muối phân chia hòa cái khác thiên địa nguyên khí tác dụng, khiến cho thái tuế bảo tử mất đi hoạt tính. Nhưng những cũng không phải này vấn đề, vấn đề là không có tiền. Kim tiền đại đạo đứng đầu chú trọng là thành phẩm cùng hồi báo đối lập, mất đầu mua bán có người làm, lô vốn mua bán không người làm, vô luận là luyện chế đại lượng trà vu hương, hay vẫn là mời đến đại năng tu sĩ làm loại chuyện này, đều là nhất định lô vốn. Thượng trưởng lao nói, nếu không những khó khăn này. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ hào phóng như vậy? Một tòa linh đạo nói không cần là không cần, không cần nói với ta một ít những thứ này, chỉ để ý nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc cùng là phải trả là không muốn tốt. Lý Linh nghe vậy trầm ngâm, cái này có thể thật là một cái lưỡng nan lựa chọn. Bình tĩnh mà xem xét, tiếp xuống cái này cái cọp nhân quả, hoàn toàn chính xác có thể đạt được một chỗ không tệ tài nguyên sản xuất địa phương, một tí tiểu làm được từ mình tông môn nội tình phong đại. Cùng lúc đó, coi như là chính thức tiếp nhận thạch kỳ tử nghiên cứu thành quả, đạt được rất nhiều tiềm ẩn chỗ tốt, nhưng có chút số sách cũng không phải như vậy tính toán, không thể chỉ thấy chỗ tốt, nhìn không tới chỗ xấu. Mình ở cựu huyền đảo đằng kia an phận phát triển, đồng dạng sở hữu không tệ tiền đồ. Mạo hiểm bản thân chính là thành phẩm, những thứ này đều muốn tính toán ở bên trong. Lý Linh ở sâu trong nội tâm chỉ nguyện ý phụ trách hai chuyện, một là che chở phường thai quốc những người vô tội kia phẩm dần, khiến cho bọn hắn khỏi bị kỳ thổ Thái Tuế uy hiếp; hai là để phòng nó quấy tán, lan truyền mở đi ra. Nhưng chân thật cân nhắc lên, cái này hai chuyện thực ra lại là cùng một sự kiện. Dựa theo phù ưu thành kinh nghiệm, kỳ Thái Tuế truyền bá năng lực cũng không phải là vô hạn, khi ở trên đảo sinh linh cùng thực vật hình thành quần thể miễn dịch cũng sẽ không uy hiếp được mọi giới. Cái này trong đó giới hạn. Hình như là dùng bốn là sinh vật loại biến dị tiến hóa làm chủ. Khi kỳ thổ Thái Tuế tìm được ổn định ký chủ, sinh thái đạt được cân đối, sẽ liền an toàn rất nhiều. Từ ý nào đó mà nói, chính mình bản thân luyện chế trà Vu Hương cũng là loại này sinh ra mới giống loại. Hình như ý thức được Lý Linh cũng làm khó, thượng trưởng lão đột nhiên đưa ra một cái điều hòa phương pháp xử lý. Chúng ta có thể mời Cao Minh trận sư xuyên tạc ở trên đảo đại trận công năng, đem chọn tòa đảo phong bế lên. Cái này có thể lớn nhất hạn độ giảm xuống các ngươi xử lý thành phẩm, cho dù nhất thời không cách nào giải quyết, cũng không trở thành một phát không thể vãn hồi chỉ cần nhìn không tới, liền có thể cho rằng tại đây không có chuyện gì phát sinh. nhưng mà cái này cũng có thể nói là thương nhân đặc sắp giải quyết phương pháp, nếu không có thiên đạo nhân quả phương diện, bọn hắn còn chịu trách nhiệm vài phần liên quan, căn bản sẽ không nguyện ý lẫn bảo. phụ trách là không thể nào phụ trách, chỉ có đem mình hái ra, triệt để bỏ ngay liên quan có khả năng duy trì thể diện tiểu dáng. nhưng mà từ tích cực phương diện đến xem, vậy cũng là đem chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm. kết quả còn không đợi Lý Linh nghĩ ra cái nguyên do, bên ngoài liền truyền đến một hồi ầm ì thanh âm, kim có đánh nhau độc tĩnh. cái thứ nhất trận áo động tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khi Lý Linh đuổi đi ra. Hỏi thăm phát sinh chuyện gì thời điểm, đã triệt để dẹp loạn. Là những cái thi nhân kia, có hoặc thi không biết từ chỗ nào trèo lên lên thuyền, đánh lén chúng ta. Thương hội ở lại nơi đây quản sự báo cho biết nói. Lý Linh ánh mắt nhìn hướng bảy ở bong thuyền thi thể, nhìn thấy cái kia giống như đã từng quen biết gương mặt, không căn cứ thần sắc lương tụ. Những người này như thế nào trưởng thành dáng vẻ ấy? Bên cạnh mọi người vây xem cũng không tự chủ được được đưa ánh mắt chuyển đến một ít trên thân người. Cái kia là theo chân Lý Linh bọn người đồng thời trở về tìm được đường sống trong chỗ trên người. Quy một chương 272, giao cho ta đi. Chương 272, giao cho ta đi vì sao như vậy xem chúng ta đây chỉ là trùng hợp đi chúng ta đều là sống sợ sợ người không tin các ngươi nhịn bị xem trong lòng người sợ hãi nhao nhao nói ra Lý Linh đứng dậy nói chư vị đạo hữu là theo chúng ta đồng thời trở về không muốn nghi thần nghi quỷ đồ sinh sự đoan hắn cũng không nóng nảy tìm kiếm chấn tướng mà là trấn an lòng người ta nhớ ra rồi trước đây tập kích những tán tu kia thì nhân giống như có vẻ cùng chính bọn hắn diện mạo tương tự thích trưởng lao đã từng dặn dò qua âm thầm để mắt tới bọn hắn đột nhiên có người nhớ ra cái gì đó kinh ngạc sợ hãi thản nói Lý Linh nói có trước đây nhận tập kích tán tu có đây không, tìm khắp tới đến, ta hỏi lời nói, thương hội người bên trong lập tức theo lời mà làm, đem vài tên tán tu tìm đi qua. xác thực là có loại chuyện này, lúc ấy chúng ta còn hoài nghi lẫn nhau, nhưng về sau biết rõ ràng, là những quái vật kia cố lộng huyền hư, cũng liền bình thường trở lại. vài tên tán tu biết được nguyên nhân hậu quả, giải thích, đại gia không cần thiết kinh hoàng, đây chẳng qua là những hắc ma cương kia biến hóa thủ đoạn, hình dáng tướng mạo tương tự, chẳng qua là vì mê hoặc chúng ta, chỉ làm mê hoặc thủ đoạn đưa. Cái này vẫn có thể xem là một loại phù hợp tu tiên giới lo dịp giải thích, nhưng Lý Linh mà lại có vài phần không giống cách nhìn. Các ngươi sau khi trở về, chứ bình thường tính dưỡng, còn làm cái gì? Lý, Lý đại sư lời này là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi những quái vật này là chúng ta đưa tới hay sao? Những người kia rõ ràng có chút kháng cự. Lý Linh lắc đầu, đây cũng không phải là chất vấn, mà là vì các ngươi tốt, nếu ta không có đoán sai, mấy người các ngươi sau khi trở về đều thân thể suy yếu, một mực không thấy chuyển biến tốt đẹp. Làm sao ngươi biết? Một người thoát ra, một lát sau liền nhìn thấy, mấy người khác cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc chúng ta sau khi trở về hoàn toàn chính xác cảm giác thân thể có chút không thoải mái nhưng tìm một ít dược đến ăn liền không có chuyện gì thật không có sự tình ư. Lý Linh thở dài một tiếng các ngươi sơ suất quá thích trưởng lão cùng ta cũng bất cẩn hắn làm sao biết đương nhiên là đoán được người hương biết người Thiên Phú cho đưa cho hắn dị thường nhạy cảm cảm giác mặc dù là người bình thường thần thức không cách nào tìm tòi nghiên cứu đồ vật đều có thể nhất thanh nhị sở. nhưng mà những thứ kia hoàn toàn chính xác che giấu sâu vô cùng một đường tới đến lại có rất nhiều lộn xộn mùi che giấu lại bị tạm thời giấu kín đi qua cũng may vẫn còn không là muộn Hắn cưỡng ép chế trụ bên cạnh một người thủ đoạn, đem nó ống tay háo vắn mà bắt đầu. Một lát sau, chúng diệt hóa hương bí quyết tu du, trà vu hương lướt nhẹ qua qua. Các ngươi xem, đây là cái gì? Mọi người hướng về người kia cánh tay nhìn lại, kết quả cái thứ nhất xem không sao, tất cả đều đại cao mày. Đây là một đầu cái dạng gì cánh tay à? Cũng sớm đã ngàn vết lở loét châm lỗ, thối giữa sưng. Nguyên một đám lưu nhãn lớn nhỏ điệu thịt sinh trưởng tại nó bên trên, bên cạnh trải rộng loét cùng nấm mốc, tản ra chán ghét khó người mùi. Nhưng chính thức làm cho người da đầu riu lên là những đĩa thịt kia bên trong, một cái lại một cái mập trùng giống như sự vật co lại thành một đoàn. Dĩ nhiên là tồn tại sinh mệnh nguyên khí cơ thể sống, còn sống ở hơi mờ bảo trong quần áo. A, cái này, tán tu mình cũng sợ ngên người, cũng mất đi hắn lực duyệt phong phú, đổi thành tầm thường bình dân dân chúng, chỉ sợ muốn sợ tới mức lập tức ngắt quá khứ. 1, 2, 3, 4, 5. Lý Linh nhanh chóng đến một tí, phát hiện chỉ là một đầu trên cánh tay liền sinh trưởng lấy 5 chỉ địa thịt, sở hữu 5 cái quái thai. Thì ra là thế, những tưởng rằng kia tại bên ngoài trêu chọc đến thi nhân. Hàn Khang mặt sắc mặt ứng trọng, chỉ sợ là chính bọn hắn trên thân đến rơi xuống điếu thịt bản thân phát triển thành bị loại bỏ huyết nhục rơi trên mặt đất nhưng thật ra là cái hẳn giống ngắn ngủn một đêm bên trong liền có khả năng loại ra một cố hình người thể xác sau đó men theo người sống khí cơ truy tung tới đến cái này là quái vật từ ở trên đảo đội theo tập kích nơi đây phía sau màn chân tướng mọi người nghe vậy hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng phản phất muốn đem nơi đây không khí đều có tịnh chẳng lẽ nói trước đây chúng ta chứng kiến thi sơn chính là như vậy trưởng thành những cái thi nhân kia thực ra đều là người sống trên thân thể huyết nhục phân liệt đi ra đây đã là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái có đủ lấy bào tử sinh sôi nảy nợ năng lực, kiếm có ký sinh trùng như nhau ăn cắp huyết nục tinh khí, cải tạo bản thân đặc tính, dùng thân thể làm mẫu bản, đánh cắp sinh mệnh tin tức, sinh sôi này nợ tiến hóa. trong lúc bất chi bất giác chính là qua ước số lượng thân thuộc tộc đàn, cái này đã là bảo vệ cái rủ, cũng là luyện đan tài liệu. nếu như mặc kệ phát triển đi xuống, không sớm thì muộn muốn tràn ngập toàn bộ hải đảo, chính là tạo ra được hơn trăm ước quân, cũng chẳng có gì lạ. Lý Linh nói, đây cũng là tu sĩ huyết tinh khí cường đại, đổi lại phàm nhân, rơi xuống một cái béo thịt liền giống như sinh nợ lần thứ nhất, cũng sớm đã khí huyết lún thiếu khó trách chúng ta cảm giác rất suy yếu, vốn tưởng rằng chỉ là vừa vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Mọi người vội vàng lẫn nhau kiểm tra, nhưng kỳ quái là đều nhìn không tới lẫn nhau trên thân các thượng. chuyện này là sao nữa? chúng ta đều nhìn không thấy. đương nhiên nhìn không thấy, bởi vì các ngươi bản thân tinh thần che đậy cảm giác, cùng tự mình thối không người là đồng dạng nguyên lý. Lý Linh lần nữa thúc giục trà vu hương, khắp nơi rơi vãi một phía. a, nhìn thấy, hút vào đủ nhiều trà vu hương về sau, mọi người chìm đắm trong loại này kỳ dị hương phân bên trong, cuối cùng mới bắt đầu phần nào nhận ra. Loại này dị hình đồ vật hoàn toàn là dựa vào lấy tê liệt tinh thần vượt qua gầy yếu phôi thai thời kỳ, bản thân cũng không có chút nào sức chiến đấu, rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Những tán tu kia cùng thương hội người đều có dịch cốt huyết thịt quyết tâm, mặc dù thỉnh thoảng sợ đau nhất, người khác cũng giúp đỡ mặc kệ. Bọn hắn cũng không muốn chính mình buổi tối suy nghĩ ngồi thiền thời điểm bị bên cạnh trên thân người sinh ra ký sinh trùng đánh lén. Nó bên trong một ít người béo thịt sinh trưởng tại trên thân thể, trên lưng cũng có thằng xui xẻo sinh trưởng ở trên ông, nhưng mà dưới mắt thể diện việc nhỏ giải quyết thay họa ngầm chưa lớn, tất cả đều riêng phần mình đi đến nơi hẻo lánh bóc lột cái hết sạch tại chỗ giải quyết. Lý Linh thấy thế, cũng không có keo kiệt trong tay trà vu hương, cũng gọi thương hội người bên trong lấy ra giữ lại đồ dự bị dược phẩm, cùng nhau dùng tới. Hàn Khang thấy thế, thầm than một tiếng, chỉ tiếc, còn có đại bộ phận đều thu nạp tại thích trưởng lao tiểu động thiên bên trong. Những trà vu hương kia, chỉ sợ là muốn cùng với hắn vẫn vong mà theo chiều do tại hôn độn hư không, cho đến rất nhiều năm sau, ngoài ý muốn cùng một chỗ tự nhiên tạo ra động thiên bí cảnh tương liên, có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Cái kia có lẽ là 10 năm về sau, trăm năm về sau, có lẽ là ngàn vạn, thậm chí trăm triệu năm lâu, thành vì người khác kỳ ngộ. Bọn hắn tuy rằng là dưới mắt khan hiếm vật tư nhưng cũng không đáng được tốn công tốn sức đi tìm về, bởi vì thành phẩm thật sự rất cao, chỉ có thể rẻ đợi sau người hữu duyên. Lần này may mắn có Lý Linh ở đây, nếu không trên truyền mọi người, trừ chút cơ cảnh giới Hàn Khang bọn người có khả năng dựa vào cường đại tinh thần nhận ra manh mối, cùng với dùng pháp lực cùng bí bảo bảo hộ bản thân, những người khác chỉ sợ đều cũng bị những ký sinh này quái vật dây dưa đến chết, khó có thể giải thoát. Tạm thời giải quyết phiền phái trước mắt, Lý Linh vẫn còn lo lắng, đưa tới mọi người, cầm trong tay còn sót lại trả vu hương phân phát đi xuống. Mang những vật này rơi vãi bố trí tại vùng nhỏ trên tuyển cửa ra vào mặt khác chuyên tìm một phòng, dâng hương hún đốt, hành động cách ly bản thân sử dụng, Phạm là có cái khác mới lên thuyền người, đều muốn đi vào bên trong, từ một tên trở lên trúc cơ tu sĩ tốt tốt rõ xét. Rõ ràng, hai gã thương hội quản sự vội vàng đáp. Lý Linh nhìn Hàn Khang nhất nhãn, cái sau hiểu ý, tại phân tán về sau một lần nữa tìm đi qua, cùng hắn tại mật thất gặp gỡ. Lý Đạo Hữu ngươi nói, ta sư tôn, Ta sư tôn sẽ sẽ không không có chết. Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhóm, hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Những quái trùng kia việc nhỏ, thạch kỵ tử bản thân mới chuyện lớn nếu như hắn chính xác nắm giữ lấy loại này tùy ý ký sinh thủ đoạn ẩn nút tại nào đó trong cơ thể con người lặng yên sinh trưởng trưởng thành đợi đến lúc đặc biệt thời gian bạo phát đi ra sẽ là một kiện cực kỳ chuyện đáng sợ ngoại giới những phàm dân kia cùng cấp thấp tu sĩ căn bản không cách nào ngăn cản mà đợi đến lúc hắn thôn vẻ đến đủ nhiều huyết nục tinh khí đại khái lại có thể đúc lại thân thể một lần nữa khôi phục lại đây cũng là cái gọi là bất tử bất diệt nhưng mà Lý Linh trầm ngâm một lát liền không nhận cái này suy đoán nhà của ta sư tôn tinh thần đã diệt sạch hắn là tại trong mọi cảnh vượt qua hư thật giới hạn chém giết đối phương thân hàng ở đây chém chết tâm linh chính là trực tiếp từ thần hồn phương diện đem nó lao đi. Thạch Khi Tử mặc dù hóa thân ngàn vạn, cũng quả quyết không có cao như vậy thần hồn tu vi đến trèo trống, cho nên Lý Linh đặc biệt vững tin mình đã đánh chết hắn. Nhưng mà tại vững tin chuyện này ngoài hắn lại không khỏi chần trở. nhục thể của hắn còn có thể không có chết. Hàn Khang giật mình nói, ý của ngươi là? Lý Linh nói, ngươi cần phải cũng đoán được, hắn đã đem chính mình cải tạo trở thành không thuộc mình tồn tại, vốn cho là nhân diện thụ chính là của hắn bản thể, nhưng hiện tại xem ra cái kia khỏa nhân diện thụ cùng trước đây bản thân thấy những họa thi tia quái trùng đồng dạng đều chẳng qua là một tử thể. Hoàn toàn có thể vô hạn sinh sôi nảy nở. Hắn chính thức bản thể, hẳn là toàn bộ tòa đạo, sắp nhập vào linh mạch của nhãn. Hắn dĩ nhiên đem mình cùng cả tòa linh phong phúc địa kết hợp lại, hóa thành địa trích. Hàn Khang nhíu mày không thôi, trong khoảng thời gian ngắn không phải nói cái gì. Lý Linh nói, người thân thể, hoàn toàn chính xác quá yếu ớt, tương đối mà nói, là cái khác sinh linh thân thể, nhưng mặc dù là những trời sinh kia đạo thể cường đại giống loài, thân thể chung quy có cực hạn, chỉ có siêu thoát phạm thai thân thể, diễn biến thiên địa, cùng nói hợp chính xác, có khả năng bất tử bất diệt. Từ ý nào đó mà nói, hắn coi như là đi tại hợp đạo luyện chân đạo lộ thượng, bản thân không giống là Hắn còn không cách nào làm được tinh thần phương diện xuất hiếu, không cách nào chính thức cùng thiên địa đem kết hợp. Nhưng mệnh nguyên của hắn, hắn tinh khí cùng huyết đục đều có thể sinh sôi nảy nở đi xuống, thậm chí cả vĩnh viễn không chừng mực. Một cái ung thư biến hóa tế bào, đạt được phù hợp đào tạo điều kiện, có khả năng không ngừng sinh sôi nảy nở, trưởng tồn đi xuống. Mặc dù lúc đầu cơ thể mẹ tử vong, hành động người ý nghĩa triệt để biến mất, cũng vẫn cứ tiếp tục có khả năng tại cái này mảnh ở giữa thiên địa lưu lại chính mình nhận ký. Đây cũng là một loại biến tướng bất tử bất diệt phương pháp. Thạch Khi tự truy cầu, đương nhiên không có như thế đơn giản. Hắn còn chuẩn bị nhân diện thụ loại này, thượng vị giống loài cùng cung cấp chính mình không chế hóa thân, chuẩn bị dùng cái khác hình thái tiếp tục sinh tồn đi xuống, thậm chí dựa vào chính thống tu luyện phương pháp kết thành chân đan, sau đó dựa vào tu vi lịch biến hóa thần thông khôi phục bản nguyên. Đợi một thời gian, nói không chừng có khả năng tại tự mình trong thân thể mở tiểu đầu tiên, tiếp nhận thiên địa nguyên khí tại nội cảnh, mà đợi đến lúc thành tựu nguyên anh, có khả năng thần hồn xuất hiếu, sẽ biến hóa được càng thêm đáng sợ. May mắn được từ mình chạm đã diện tinh thần của hắn ý chí, ngăn cản nó đồ. Hôm nay xem ra, thậm chí ta cũng không có cách nào triệt để giải quyết việc này. Lý Linh không phải không thừa nhận. Loại trình độ này không chết, chính mình căn bản không làm gì được. Hàng Khang nói, ngươi cũng không có cách nào. Lý Linh nói, trước đây ta ngay tại cùng thượng trưởng lao thảo luận, phải như thế nào rửa sạch, tinh lọc toàn bộ tòa đảo. Hôm nay xem ra, hòn đảo này chính là Thạch kỳ Tử, Thạch Kỷ Tử chính là hòn đảo này. Trừ lợi dụng đại trận đem nó chấn áp, phong ấn tại cái này, cũng không có cái khác biện pháp tốt. Hàng Khang nói, phổ biến vung trả vu hương cũng không được ư? Lý Linh nói, đương nhiên không được. Cho dù đem toàn bộ tích hương tông bán đi, đều tiếp cận không đủ luyện chế nhiều như vậy trả vu hương phí tổn. Hang nói, chúng ta có thể từ ngọn nguồn bắt tay vào làm. Tại linh mạch truyền nhãn bố trí xuống vật này, Lý Linh nghĩ nghĩ, cái này có lẽ thật đúng là cái biện pháp. Trừ lần đó ra, mình cũng có thể nếm thử cải tiến cái này hương, khiến cho nó sở hữu mặt khác một loại kỳ thổ thái tuế sinh trưởng hình thái, áp chế thạch kỳ tử bảo tử trưởng thành. Nhưng vô luận như thế nào, cực lớn chi phí là không thể tránh được, cũng chưa chắc có chỗ tốt gì. Hán luyện chuyển nói, giảm bớt cũng là một loại giải quyết. Hàng Khang lắc đầu, chỉ cần nơi đây một ngày bất bình, liền một ngày sẽ có người chỉ vào nó, nói đó là Ta Sư tôn làm ra đến tai họa, còn có những quái vật kia đều là hắn biến hóa. Nhưng hết lần này tới lần khác, chúng ta không cách nào phản bác bởi vì này hoàn toàn chính xác chính là sự thật. Lý Linh, không đợi Lý Linh quên giải, Hàn Khang chính mình ngược lại là thoải mái lên, miễn cưỡng cười vui nói, được rồi, tạm thời dựa theo các ngươi nói đi làm đi. Lý Đạo Hưu ngươi cũng đại khái có thể yên tâm, ta sẽ không bởi vậy liền không nhận nợ. Từ nay về sau, Hàn Khang rời khỏi. Lý Linh lần nữa cùng thượng trưởng lão liên hệ, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra, tính cả mình cùng Hàn Khang thương lượng báo cho biết đối phương. Lần này, hắn cũng cuối cùng hạ quyết tâm. Thượng trưởng lão, nơi đây sự tình, liên giao cho ta đi. Thượng trưởng lão kinh ngạc, ngươi đã đáp ứng. Lý Linh nói, ta ta cũng không cả ngươi ta đối với hòn đảo này bên trên đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú nhưng đồng thời cũng lo lắng nó rơi xuống trong tay người khác tùy tiện làm lần nữa ấp ủ ra tai họa hôm nay xem ra hay vẫn là để ta làm gánh xuống có khả năng tránh cho những phiền phức kia nhưng ta cũng có một điều kiện sở hữu người hiểu rõ tình hình đều muốn hạ phong khẩu lệnh giữ vững vị trí nơi đây bí mật các ngươi nếu muốn muốn chia sẻ thành quả cũng không được tự tiện xử trí nơi đây chạy ra bất luận cái gì muốn kiên nhẫn chờ đợi ta nghiên cứu kết quả hắn cuối cùng vẫn là quyết định bình thường lợi dụng quyền uy chuyên gia thân phận tranh thủ chủ động thượng trường Lão vui vẻ nói tòa đảo này giao cho ngươi chúng ta đều yên tâm nàng trong miệng chúng ta, tự nhiên là chỉ liên quan việc này khắp nơi, thậm chí bao gồm Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên cũng không có thể đến. lập tức lại hỏi, nhưng ngươi ý định làm thế nào làm? Có thể cho ta trước thông suốt cái cơ sở. giao cho Lý Linh, cũng không nói là chuyển di quyền lực liền liền triệt để cho qua chuyện, hắn được có phần này năng lực cùng bản sự, có khả năng gỡ gọi khắp nơi nhận xuống. cho nên Lý Linh kế tiếp ý định, quan hệ lấy khắp nơi đối với ủng hộ của hắn độ mạnh yếu. Lý Linh tự nhiên cũng biết điều này, hơi chút trầm âm, nói, nơi đây lúc này lấy phong trấn chống làm chủ, nhưng theo ta suy đoán, địa mạch bất bình, hai họa không ngừng. Thạch Kỵ tử tử thể còn mang không ngừng sinh sôi nảy nở cùng trọng sinh. Ai cũng không thích hợp, chúng ta bắt nó biến thành một cái cố định bí cảnh chẳng sợ. Định kỳ mở ra, phổ biến mời tán tu đến tiêu diệt quái vật, thanh trừ ô nhiễm. Nếu như hết thể thuận lợi, nói không chừng còn có thể định kỳ thu hoạch một ít bản địa đặc sản. Bổ sung phong trấn chi tiêu quy một chương 273, Tiểu lãm đảo bí cảnh. Chương 273, Tiểu lãm đảo bí cảnh. Lý Linh nói, nhưng thật ra là thành lập tại trước đây đề nghị cơ sở phía trên, nhưng so sánh thượng trưởng lão bọn người càng thêm cao minh là hắn đối với Thạch Kỵ tự đạo quả hiểu rõ càng sâu có năng chất khống chế đối phương sinh trưởng chu kỳ cùng sinh sôi nảy nở điều kiện, do đó hiệu quả nhằm vào. Cũng chỉ có hắn có thể dám nói phân tích thạch kỳ tử con đường thành quả, chính thức đem nó lợi dụng. Thượng trưởng Lão nghe xong, lật vào trầm tư. Thực ra bên này cục diện rối rắm còn có thể cứu vớt, ở trên đạo phúc địa phế vật lợi dụng, có thể được tính là ngoại ý muốn kinh hỉ. Nhưng muốn tiếp tục phong trấn, quản lý, cũng quả thật là cái gánh nặng. Lời nói nói là giao cho Lý Linh đi phụ trách, nhưng Tích Hương Tông bản thân cũng chưa chắc sở hữu đầy đủ tài tư, kết quả là vẫn phải là rơi vào kim tiền hội danh nghĩa, chỉ là chuyển di trách nhiệm chủ thể, thiên đạo phương diện nhân quả yếu đi rất nhiều hơn nữa thật muốn có cái vật nhất chuyến bá đến Bắc Tiêu ở trên đảo đến đối với việc buôn bán của bọn hắn cũng là cực lớn đả kích đến lúc đó không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền tài cùng nhân lực vật lực có khả năng dọn dẹp nàng là chủ trì việc này người tự nhiên không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh thượng trưởng lão cũng không do dự quá lâu nói cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi quay đầu cho ta một cái chương trình Lý Linh nói tốt ta còn muốn ở lại nơi đây một đoạn thời gian không thể nói trước còn phải lại lần trước tiến vào trong đó tiến hành tìm kiếm nếu là có thể tính xin thượng trưởng lão phái mấy vị trúc cơ cảnh giới cao thủ tới đến hỗ trợ Thượng trưởng lão nói, ngươi muốn những người kia làm cái gì? Lý Linh nói, ta muốn đối với cái này đạo tiến hành sơ bộ xử lý, bằng không thì cho dù có trận đạo cao thủ đã đến, cũng chưa chắc có khả năng thi công. Trừ lần đó ra, ta còn muốn đại lượng trả vu hương hành động phòng vật tư. Thượng trưởng lão đột nhiên cảm giác có chút không ổn, ngươi có thể ngàn vạn không muốn lấy việc công làm việc tư, thừa cơ vì chính mình tông môn chữ hàng hư phẩm. Nhìn ngài nói, Lý Linh không nhịn được cười cười, ta như là cái loại người này ư? Thượng trưởng lão nói, ngươi là không phải loại người như vậy ta mặc kệ, đã linh đạo đều giao cho ngươi rồi, hết thảy chi tiêu đều là chuyện của mình ngươi không nên ký tại thương hội sổ sách dưới ngươi muốn luyện chế trà vu hương chúng ta có thể giúp ngươi thu mua tài liệu chuẩn bị khí cụ hết thảy đều căn cứ vào mua bán quy củ đến Lý Linh nói cái kia không phải là được trước mắt nợ lấy ư ta đỉnh đầu có thể không có gì tiền nhàn rồi đến thu mua những vật này chỉ có thể làm phiền thượng trưởng lão ngài giúp ta lại vay một bút khoản tiền thượng trưởng lão nói lại vay ngươi đến tuột cùng nghĩ muốn bao nhiêu Lý Linh nói cái này phải xem ở trên đảo tình huống năm ba ngàn vạn không che ít mấy cái ước ta cũng không che ít thượng trưởng lão im lặng tuột một hồi mới nói Ngươi so với chúng ta Kim Tiền Đại Đạo tu sĩ còn muốn am hiểu mượn gà đẻ trứng a?" Lý Linh mặt không đổi sắc nói, "Cái này là vì giải quyết tiểu lãm đạo nguy cơ, là công dụng chính đáng. Kỳ chân lâu cùng Kim Tiền hội chỉ sợ còn chịu trách nhiệm vài phần nơi lây nhân quả, cũng sợ nó sẽ lấy bệnh đi ra ngoài, ảnh hưởng bên cạnh phàm dân, có thể không được cho ta tính toán rất cao tiền lãi." Thượng trưởng lão hiện tại mơ hồ có chút Hoàng Vân Chân nhân quá khứ cảm thụ. Năm đó Lý Linh còn là một phàm nhân, khẩu vị không có lớn như vậy, đều bị Hoàng Vân Chân nhân đau lòng túi tiền riêng, hôm nay xem như là thay đổi nghiêm trọng hơn, nhưng nàng sớm đã hiểu rõ đến vật này quả thật là ứng đối ở trên đảo cục diện thiết yếu hư phẩm không nhiều lắm luyện chế nhiều một ít chẳng lẽ sử dụng mọi người đi điền trừ khi triệt để mặc kệ cái này cục diện rồi dám tùy ý thế cục tan vỡ dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa nếu không cuối cùng vẫn là muốn xen vào lên hơn nữa lý linh cũng không có nói trắng ra cho cấp cho hắn mà nói không sớm thì muộn phải trả thế là nói đã như vậy cụ thể số lượng ngươi cùng ngọc tiên nói chuyện đi cái nào là thương hội người muốn dùng cái nào là chính các ngươi xử lý ở trên đảo bản thân muốn sử dụng đều ký số lên. đến lúc đó từng cái hai tiêu, riêng phần mình trở về sổ sách. chỉ là kể từ đó, liền chính xác biến thành nợ tiền là đại gia. Lý Linh thiếu thương hội hơn trăm triệu khoản tiền, tương lai nói không chừng còn muốn càng mắc nợ càng nhiều. nếu là trăm năm bên trong liền chết non, có thể liền mù dày vò. nợ tiền càng nhiều, tầm quan trọng lại càng cao. chờ hắn bổ nào cái gì lại họa, cũng muốn bị ép vét lên một chút. căn cứ vào kim tiền hội quy củ đến tính toán, một phân tiền chính là một phần nhân quả. hơn một tỷ quan hệ liền có khả năng trở thành khách quý. vô luận Lý Linh mắc nợ thương hội hơn trăm triệu phụ tiền hay vẫn là thương hội mắc nợ Lý Linh hơn trăm triệu phụ tiền, đều là đồng dạng đạo lý. Vốn Kim Tiền Hội giúp đỡ Lý Linh sáng lập tông môn, liền đã đạt đến trở thành khách quý điều kiện. Lần này càng là vững vàng ở cái này bên trên, hướng về càng thêm trọng yếu khách quý phát triển. Nhưng mà thượng trưởng lão cũng không nói ra Lý Linh tâm tư, bởi vì hôm nay Lý Linh đã bị liên lụy vào Trường Sinh Dược Huyền Bí trong đó. Hơn nữa Thuận Lý Thành Trường đã trở thành phụ trách người. Cẩn thận tính ra, khoản này đầu tư hẳn là đắt giá. Mấy ngày sau, Lý Linh tại bảo thuyền bên trên nên đón thương hội vi quân. hôm đại sư, Hoan Ninh đến, chúng ta tại nơi này đợi ngài thật lâu rồi. Ngài có thể đúng hạn chạy đến thật là thật tốt quá. Hắn và mọi người trao về sau, nhìn về phía trong đó một tên láo giả, vị kia đúng là thương hội mời tới trận đạo đại sư. Trận đạo cũng là đương thời một môn học thuyết nổi tiếng, sở hữu rời tinh đảo đấu, vận chuyển sơn hà năng lực. Trận đạo to lớn người, có thể dùng sông núi nhật nguyệt bố trí nó thế, sở hữu lớn lao uy năng. Thạch Kỷ tử lần này bản thân lợi dụng một luyện chi pháp dùng cái này phương thiên địa vi lô, bản chất bên trên cũng là mượn nhờ trận đạo một ít gì đó. Vị này Hồng Đại sư đến, không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Ha ha, ta nhận được tin tức liền lập tức chạy đến. Hồng Đại sư một bộ người hiền lành dáng dấp. Lý Linh nói: Mấy ngày nay chúng ta lại lại vào bên trong dò xét một lần, vẽ bản đồ kỹ càng bản đồ. Ngài đến nhìn một cái đều có cái gì cần bổ sung. Hồng Đại sư tiếp nhận Lý Linh truyền đạt trận đồ, nhìn kỹ lên, thì ra là thế. Trận này tên là Dạ Lan âm hối Trần sát trận, chính là lợi dụng thiên địa nguyên khí cải biến thiên tượng, hình thành Dạ cảnh huyết trận, gồm cả lấy ngăn cách phong bế năng lực. Nhưng mà tại thai nạn bộc phát về sau, có người mang trận thế cải biến, khởi động sảng khoái chính xác bên trong để lên phong bế cấm chế. Hồng Đại sư cũng không hiểu biết nơi đây sự tình nguyên nhân hậu quả, hắn bản thân hiểu do đến là đại chúng phiên bản, cũng chính là tiểu lãm đạo bên trên ngoài ý muốn bạo phát một hồi tai nạn. đang đạo danh gia thạch đại sư là hiểm hộ đệ tử môn nhân đạo tẩu, bất hạnh vẫn lạc ở đây. Cùng lúc đó, tiểu linh môn những lao công kia, phàm dân cũng bất hạnh nội hại, bị sát khí cải tạo trở thành ma cương phẩm loại. Nhưng lâm nguy thời gian đó, người ở bên trong khởi động trận thế, lợi dụng đại trận mang những ma cương này cùng hoạt thi nhốt lại, tránh cho bề ngoài chạy trốn. Kể từ đó, nghĩ muốn đạt tới lý linh bản thân nói điều kiện, liền dễ làm nhiều. Hồng đại sư rất nhanh đã tìm được nút chốt, chỉ vào trận đồ nói chúng ta chỉ cần tại cái này mấy chỗ mấu chốt tiết điểm tăng thêm thiên địa ngũ hành tâm chế là được dẫn động trong ngoài liên quan đem nó toàn bộ phong trấn lên khó xử không lớn phí tổn cũng không cao gần nửa tháng là được hoàn thành cần chúng ta làm cái gì trận đạo sự tình Lý Linh cũng không hiểu cho nên không có mũ chỉ huy nhưng vẫn là tương đối là chủ động dò hỏi Hồng Đại sư nói phái người bảo hộ ta tiến vào bên trong cải biến cái này nằm chỗ tiết điểm trạng thái là được Lý Linh nói về sau tại đây có thể sẽ có người tiến vào muốn lợi dụng trận thế mang những mấu chốt này tiết điểm che giấu sợ bị lỡ tay tiếp xúc Hồng đại sư nói, cái này không sao, nên đại trận bản thân muốn có có không gian năng lực, ta bản thân bố trí xuống trận thế, bình thường tu sĩ tuyệt không có khả năng tiếp xúc đến. Lý Linh nói, như thế, ta liền yên tâm. Hồng đại sư lấy tiền làm việc, hiệu suất cực cao, lập tức hãy tiến vào trong đảo, công việc lưu đủ lên. Lý Linh tự mình ở bên trong vì hắn hộ pháp, thuận tiện cũng thừa cơ vơ vét một phen bên trong sản xuất, đối nội bộ phận sinh thái rất hiểu rõ càng phát ra quen thuộc lên. Lần này hắn mới rốt cục xác định, loại này thổ thái tuế bảo tử sinh trưởng cực nhanh, hầu như hàng năm liền có khả năng sinh trưởng một vòng, vấn lượng có thể so với luyện khí cảnh tu sĩ cường đại tà vật đó là cùng loại với tử cương quái vật, cho bọn hắn thời gian trưởng thành sẽ thành là chân chính hắc ma cương biến chủng, sở hữu có thể so với luyện khí hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cảnh giới thực lực. cứ thế mãi mấy chục mấy trăm năm, sinh trưởng ra trúc cơ cảnh giới ma cương chẳng có gì lạ. nghĩ muốn sớm phát hiện thai họa ngầm cũng không dễ dàng, bởi vì bên trong đều có khắp nơi núi thây biển máu, cực dễ dàng sẽ có cá lò lưới. bọn hắn có ẩn sâu tại thi trong núi, có ẩn sâu trong lòng đất, căn bản không có khả năng tìm ra từng cái chết. lợi dụng đại quy mô tính sát thương thần thông pháp thuật, lại dễ dàng tiêm nhiễm nơi đây nhân quả, bị cuốn vào vô tận sát kiếp. Không phải tất cả mọi người xem như Hàn Khang may mắn như vậy, đã chúng thiên lôi vanh kích đều có thể còn sống sót. Nhưng đi qua một phen khéo léo thiết kế, đem tiểu lãm đảo cải tạo trở thành bí cảnh, liền có thể hiệu quả giải quyết những nan đề này. Hàng năm thảo phạt, mục tiêu đều là thanh trừ bên trong đã trưởng thành tử cương, số lượng tại khoảng 100 đến 1000. Mỗi 10 năm tổ chức tháo vắt trúc cơ đội ngũ, nhằm vào luyện khí cao giai hoặc là trúc cơ cảnh giới hắc ma cương tiến hành xử lý. Trừ lần đó ra, nhân diện thụ chỉ sợ còn có thể sinh trưởng ra đến, nhưng sẽ phân biệt có đủ luyện khí hậu kỳ trúc cơ, hậu kỳ không giống tu vi cấp độ, cũng muốn phân biệt tiến hành tiêu diệt toàn bộ đây đủ lợi dụng đại trận, cải biến trong đó phong thủy chảy về phía, khiến cho dinh dưỡng vật chất phú tập hợp, an bài đến cố định địa điểm. Thái Tuế Bảo Tử liền sẽ không tùy ý truyền bá cùng lăn tràn, mà là sẽ dựa theo sinh vật bản năng su thế ánh sáng su thế nước, tới gần linh ẩn, một đường đi theo tới đến. Lý Linh vào lúc này thể hiện ra chính thức học thức, lợi dụng chính mình đối với kỳ thổ Thái Tuế rất hiểu rõ, bắt nó an bài rõ ràng không sai. hắn vẫn cứ tiếp tục không có giải quyết nơi đây Thái Tuế Bảo Tử bất tử bất diệt vấn đề, nhưng mà lại thông qua trở thế, mang linh mạnh dẫn đạo hướng cố định nơi, thông qua đổi tầng phân giải, mang khả năng xuất hiện quái vật căn cứ điểm cách ly ra, cường độ cũng tiến hành khống chế đến tận đây, một cái tồn tại tinh diệu kết cấu dị trùng vương ương đại khái thành hình. đây là một cái giống như mạng nhện mạng lưới kết cấu, đứng đầu ở trung tâm là bên trong cốc chỗ tồn tại, không có thanh lý sạch sẽ thi sơn, còn có nhân diện thụ thi thể. nơi đây sẽ trở thành mới nhân diện thụ sinh trưởng địa phương, dự tính 10 năm khoảng trường, sẽ có một cây trúc cơ quái vật lúc này dài ra. tại nơi này hạch tâm địa phương bên cạnh là nam đại trận nhãn, đồng thời cũng là phong ấn chỗ tồn tại. trong lúc này cũng sẽ có một ít thiên địa nguyên khí quay vòng, hấp dẫn thái tuế bảo tử tới đến sinh trưởng, xây dựng mới nhân diện thụ tử thể trên thực tế là đem lực lượng của đối phương phân tán thuận tiện các tu sĩ đối phó ngũ hành tương sinh tương khắc tiêu diệt những quái vật này về sau sẽ có một ít phúc địa linh ẩn bản thân ngưng tụ đặc thù quáng tài hoặc là nhân diện thụ trái cây chóc ra hành động chiến lợi phẩm phản hồi cho đến đây trinh phạt tu sĩ mà thái tuế bảo tử bản thân thì là bị tiêu diệt tăng dã dọn ra vòng tiếp theo sinh trưởng không gian lại bên ngoài thì là hành thi tụ tập chỗ có biến cảng sơn môn quảng trường phường thị phế tích các loại nhiều chinh chiến nơi tất cả không giống nhau quái vật bị dẫn đạo tụ tập để cho tiện kẻ đến sau lý linh cố ý để cho hồng đại sư thiết trí ra an toàn che chở chỗ có thể cung cấp người tạm thời nghỉ chân ăn dưỡng. đây là tầng cao nhất thiết kế, là tổng thể chiến lược. Lý Linh giờ phút này đã xác nhận một việc, chính là ngắn hạn bên trong, tuyệt không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt cái này trên đảo tà vật. hơn nữa một hai tên tu sĩ, cũng không đảm đương nổi tàn sát nơi đầy sinh linh nhân quả, nhưng thông qua phổ biến đại tu sĩ chia sẻ, liền có thể làm được. thời gian tuyến bên trên, cũng kéo dài tới hơn 10 trên trăm năm, thậm chí ngàn vạn năm. nơi đây sẽ diễn biến trở thành một chỗ chứ danh bí cảnh, thậm chí tài nguyên sản xuất địa phương, cung cấp đám tán tu khám phá bí mật. tương lai tích hương tông các đệ tử, cũng có thể đem nó hành động kiểm tra lịch lãm rèn luyện nơi gia tăng một ít kinh nghiệm giáo huấn. Một phen xuống tới, thượng trưởng lão phi thường hài lòng. Người loại này ăn bài, hoàn toàn chính xác có thể hấp dẫn đến nghị muốn phát tài tàn tu, liên tục không ngừng tiến hành trinh phạt. Thái tuế bảo tử khó chơi chỗ ở chỗ khó có thể trừ toàn bộ, nhưng nếu trong đó có thể có sản xuất, ngược lại sẽ biến thành chỗ tốt. Không sớm thì muộn có một ngày, tiểu lãm đảo có thể sẽ biến thành một tòa bảo đảo. Ha ha, nói như vậy, kỳ chân lâu đại khái đều phải hối hận bắt nó giao cho ngươi, nhưng mà dưới mắt cũng hoàn toàn chính xác chỉ có ngươi mới có thể đem đem nó từ phế vật thành bảo vật, rơi vào trong tay người khác, sẽ chỉ là một cái tai họa. Lý Linh nghe vậy, Từ chối cho ý kiến, loại chuyện này chính hắn cũng còn không có cơ sở, chỉ là một cái tưởng tượng mà thôi. Đương nhiên, có đầy đủ ủng hộ, hắn cũng có lòng tin đem nó chuyển biến trở thành hiện thực. Các đứt thông tin về sau, Lý Linh giật mình phát hiện, chính mình việc đã cơ bản làm xong, kế tiếp cũng chỉ thừa xử lý Hình Phong thi thể biến thành khác nhau quái vật, cùng với chính mình chuyến xuất hành bản thân thu nhập đồ vật. Tại mấy ngày nay trong thời gian, hắn đã tìm kiếm cựu Linh môn bảo khố, mang đi những lò luyện đan kia, bí phương cùng điện tịch. Những điều muốn này hóa thành tích hương tông nội tình, trở thành nó phát triển tư lương. Hình Phong, cũng phải người đi đã xong được, không cần thiết chính mình tự mình động thủ lần này hắn nuôi rốt cục trầm tĩnh lại bắt đầu xem xét lên lần này tại ở trên đảo mang về đến thu hoạch cái kia ba miếng nghe nói là mệnh nguyên đại đan sinh mệnh đạo quả cái này ba cái đến tột cùng là cái gì hắn cho đến tận này đều còn không có dám đánh mở bọn hắn hoặc là tùy tiện ăn vào nhưng trong nội tâm mơ hồ có cái trực giác bọn hắn xác thực không giống bình thường ba miếng trái cây đại khái công dụng hoàn toàn chính xác chính như thạch kỳ tử bản thân khoác lác như vậy phân biệt đại biểu cho hết đủ nguyên khí thần hồn vô thượng đạo quả có khả năng cho người mang đến thật lớn được kích lợi. Nhưng hắn đồng thời lại ẩn ẩn sinh ra vài phần bài xích cảm giác, đây cũng không phải là là cho chính đạo tu sĩ ăn uống đồ vật, một khi ăn vào, chỉ sợ muốn tiêm nhiễm bên trên đại lượng nhân quả, cùng với ô nhiễm bản thân bản chất. Hay vẫn là yêu tà quỷ mị các loại, còn có không muốn làm người tu sĩ càng thêm thích hợp một ít. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là thở dài một tiếng, tạm thời đem nó thu vào. Đêm khuya, Lý Linh theo lệ đi vào giấc động, cùng thê tử Từ xa song tu. Trong hiện thực, một cái hất lên đại hồng khăn cô dâu thân ảnh lặng yên hiện, hiện, đần đột giống như hướng về cất chứa đạo quả bọc hành lý trôi vào. Quy một chương 274, thập bát huyết thần nữ Chương 274: Thập bát huyết thần nữ. Đêm khuya, huyết hồng sắc thân ảnh không tiếng động phiêu dãng, dần dần như khói tràn ngập, sinh ra không hiểu biến hóa. Lý Linh trước đây nhiều lần bị đại giường, sớm thành thói quen cái thứ nhất quỷ linh tân nương tồn tại, cũng không có nguy hiểm cho bản thân cảm ứng, nhất thời từ đầu đến cuối không tới kịp ngăn cản. Đợi đến lúc hắn đột nhiên bừng tỉnh, bên hông bọc hành lý bên trong, một quả trái cây dĩ nhiên bị ánh sáng màu đỏ khóa che. Nó nhanh chóng héo, khéo rút, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gấp dưới đi, cái kia đạo hồng quang mà lại giống như đột nhiên rực sáng vô số lần, phát ra chói mắt hào quang. Lý Linh lắp bắp kinh hãi. Vội vàng đem trái cây tính cả Quỷ Linh Tân Nương lấy ra, kết quả phát hiện, trái cây đã bị ăn vụng. Một lần nữa từ bên trong hiện ra đến Quỷ Linh Tân Nương trên thân tràn đầy kỳ dị khí cơ, nguyên bản âm trầm, hư vô cảm nhận, dường như nhiều ra vài phần thực chất. Rồi sau đó càng là nhìn thấy, nàng cái kia gần như trong suốt linh thể bên trên, tí tí huyết nục trào vòng, nhanh chóng sinh trưởng lên. Huyết nục diễn sinh. Lý Linh kinh ngạc vô cùng. Quỷ Linh Tân Nương ăn vụng là đồng chi hoa bản thân kết thành trái cây, vì vậy mà có lấy tinh huyết phương diện biến hóa, hư vô linh thể vậy mà cũng bắt đầu không có căn cứ sinh ra thân thể. Cuốc cách cơ giai thịt từng cái xuất hiện, dùng cùng loại thân người, nhưng cũng cũng không phải là thân người kỳ dị kết cấu nhẹ ra, giống nhau trước đây lý linh bọn người chuyển hóa đạo thể biến hóa, nhưng cùng những thuần dương kia đạo thể, thuần âm thân thể hoàn toàn không giống là, thân này âm sát lực càng lớn, còn có huyết quang quấn quẩn, kết hợp lâm nu nương bản thân sinh vốn có huyết hồn đạo thể, có thể có thể xưng là huyết thần. Chỉ chốc lát sau công phu, một cỗ trong trắng lộ hồng thân thể hiện hiện, ngã xuống trên giường. Lý linh, lâm nương, mộ thanh ti, phu quân, chuyện gì xảy ra? nàng còn đang ở trong ngậm cùng lý linh gặp gỡ đây này, đột nhiên ở giữa liền không thấy bóng dáng đành phải đổi dùng đưa tin linh phụ liên lạc. Lý Linh Hối hờn nói, "Ta chủ quan nữa à?" Đại đan một trong trái cây bị lâm nu nương cho ăn vụng. Vừa dứt lời, trước mắt nhanh nhẹn mẹ lại lại một lần nữa sinh ra biến hóa. Trên vai của nàng, trên thân, trên eo, trên đùi, không ngừng vỗ lấy núp đích. Lần lượt trắng loang thân thể từ bên trong chui ra. Tách ra trở thành nhiều tử thể. Lý Linh nhanh chóng đến một tí, tính cả vừa bắt đầu cái kia một cái, tổng số là 9 cái. Rất nhanh. Cái này 9 vốn có nữ thể lại lại phân liệt, hóa thành 18 cái. Những kẻ sống lại thân thể nhan sắc càng thêm trắng nõn. Nhưng mà lại không phải cái loại này nữ tử yếu ớt, mà là như người chết toàn bộ không có chút máu chết tặng không. Cùng trước đó những giống như kia người lạ thực thể tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Lý Linh nhìn xem khuôn mặt của các nàng, đột nhiên trong lòng khẽ động, sinh ra vài phần bừng tỉnh đại nộ cảm giác. Những người này hình dạng đều là Lâm Nhu nương cùng trước đó bị hiến tế cái kia một ít giang thần tân nương, tính cả Lâm Nhu nương bản thân ở bên trong chín đại huyết linh em dương biến hóa, riêng phần mình có đôi có cặp. Hiện ra tỷ muội song sinh giống như đồng vị dị thể. Cái này hình như là loại nào đó thần thông biểu tượng, cũng là bí pháp gia chỉ phía dưới tất nhiên kết quả. Không một lát sau, Những trên thân thể này dần dần hiện ra màu đỏ chót áo cưới, nồng hậu dày đặc huyết vụ lờ lở, xung mãn toàn bộ cái gian phòng. Lần lượt từng cái một hồng khăn cô dâu xuất hiện, mang diện mạo của các nàng vật che chắn lên, lại cũng không có cách nào phân biệt. Lý Linh gắt gao chầm chầm vào trong đó hai cái thân ảnh, nhớ kỹ trong đó rất nhỏ khác biệt. Đống nhiên lòng có thế mà thay đổi, thừa dịp loại biến hóa này chưa triệt để hoàn thành, dùng chúng diệu hóa hương bí quyết xúc tác nhân hương, mang chính mình một tia ấn ký lưu tại trong cơ thể nàng. Kỹ Thái Tuế phục chế phần này nhân hương, thậm chí đem nó coi như bản thân sẵn có sinh mệnh tín tức. Kể từ đó mặc dù những thân ảnh này triệt để lẫn lộn, hắn cũng có thể từ đó khác nhau ra chính thức Lâm Nu Nương, bởi vì trên người nàng đã có chứa đặc dị mùi thơm của cơ thể. Lý Linh cũng không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng mà lại vô ý thức phúc trí tâm linh, cảm thấy sẽ có giúp đỡ. Thế là bắt trước làm theo, thừa dịp các nàng chưa di động, tiếp tục xúc tác nhân hương, dung nhập cái khác tân nương thân thể, cái khác huyết linh tân nương đồng dạng phục chế phần này hư phách, đem nó chuyển hóa trở thành bản thân tính chất đặc biệt, tựa như hắn thần. Sau một lát, bản thân có thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, lại lại một lần nữa về tới thất hải, nhưng cùng trước đây không giống là. Lý Linh rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa khổng lồ mạng sống, hơn nữa chia phần nhiều phần, lẫn nhau liên quan đến, tồn tại sâu xa bên trong liên hệ. Lại vẫn có khả năng hư hóa, chuyển thành tinh thần linh thể. Lý Linh chính phát sổ như thế nào xong việc, thật không ngờ Lâm Nu Nương chính nàng đem chuyện này cho giải quyết. Nhưng cái này cũng để lộ ra một sự thật, cái kia chính là nàng trình độ kinh khủng kịch liệt tăng cao. Nàng đã từ thuần túy quỷ linh chuyển biến trở thành càng thêm khủng bố quỷ dị vật, thậm chí thật sự có được thể. Lý Linh hoàn toàn có lý do tin tưởng, nàng có thể tại xuyên thẳng qua mộng cảnh thời điểm đem thân thể thực thể cũng truyền đưa tới, tại trong hiện thực tạo thành tổ thương. Chỉ chẳng qua loại năng lực này đến tột cùng có gì hạn chế, muốn dùng loại nào pháp thuật hoặc là sự vật làm môi giới, đều vẫn chưa biết được. Lý Linh cảm giác mình đối với cái này đồ vật rất hiểu rõ thật sự có ít, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ phi thường không ổn. Xem ra, được tìm thương hội tốt tốt tu nạp một ít liên quan điện địa Tạm thời trấn an một tí mộ thanh thì, Lý Linh vô tâm tiếp tục tu luyện, ngược lại cùng khắp nơi liền lật lên. Không lâu về sau, hắn tử thương hội chỗ đó muốn tới một phần về ma đạo cùng mình tông tư liệu, như nhặt được trí bảo giống như lên. Lần này, hắn mới từng bước hiểu rõ, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì cái này dĩ nhiên là chết mà phục sinh dấu hiệu, lâm nu nương vốn là vốn là có phục sinh thủ đoạn, hình như là hóa thần đại năng thêm tại nó trên thân huyết thần ấn ký, bởi vậy cùng minh giới tồn tại không hiểu liên hệ. nhưng hôm nay men theo bản năng ăn vụng đạo quả, đánh bại đánh bại đã lấy được thân thể, hồn linh chuyển hóa, đã bị ta bản thân chặn được. cái này tương đương với chuyển thế đầu thai, chỉ chẳng qua, đời này không có luân hồi đại đạo, chỉ có có chút đại năng chính mình tu luyện luân hồi thần thông, nàng còn không cách nào một lần nữa là người. lý linh là vừa buồn vừa vui, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình phức tạp, hắn vui là chính mình cắt đứt lâm nhu nương bản thân sẵn có phục sinh chính tự từ nay về sau chỉ sợ sẽ không lại từ minh giới bên trong biển máu trọng sinh cái này tại trong lúc vô hình liền chặt đứt một hồi đại nhân quả khiến cho tình cảnh của mình an toàn rất nhiều lo là nàng nuốt luôn là thạch kỳ tử là thăng cấp kết đan mà chuẩn bị một luyện đạo kết quả cái thứ nhất bản thân huyết đục liền tương đương với là bạch cốt sinh cơ sở thành tựu quỷ linh năng lực tăng thêm kỳ thổ thái tuế sinh sôi nảy nở cùng bị nhiễm ngay cả mình đều không thể dự đoán sẽ diễn biến ra cái gì kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái quỷ linh huyết thần là khái niệm môn nhân thượng tinh thần bất diệt hồn linh không chết thái tuế bảo tử là khái niệm thực thể thượng, huyết nhục bất diệt, thân thể không chết. Đây cơ hội chính là bất tử bất diệt quái vật, trừ có một ít linh trí, hơn nữa bản thân tu vi thực lực cũng có hạn, hầu như không có cái khác nhược điểm. Loại vật này nếu như không khống chế được, nói không chừng so sánh trước đây nhân diện thủ còn muốn càng tăng kinh khủng. Nàng không sẽ phải chịu nơi đây hòn đảo hạn chế, phạm vi hoạt động là cả một cảnh. Ma mộng cảnh lại cùng hiện thực tương liên, sở hữu tương thông năng lực. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên trong lòng khẽ động, cảm thấy trong thức hải, cái nào đó hồn linh dục dịch. Sau một khắc, một đôi khí cơ liền không bị khống chế biến mất. Ai? Lý Linh bất đắc dĩ chỉ có thể lập tức đuổi theo một tên tán tu sớm nằm ngủ thừa dịp cái này hiếm có yên ổn cơ hội an dưỡng thân thể hắn là trước đây gặp tà vật xâm nhập không may tu sĩ một tròng bởi vì khoét thịt chữa thương nguyên nhân tổn thất không ít khí huyết hôm nay chính rất yếu không phải tất cả mọi người có thể sử dụng được rất tốt trà vu đoạn tụ cao các loại chữa thương thánh phẩm cũng không phải là tất cả mọi người có cao minh thần thông biến hóa có khả năng đơn giản khôi phục trong tưởng tượng tu sĩ là di sơn đảo hải huyết nhục diễn sinh hầu như không gì làm không được thực tế bên trong tu sĩ đồng dạng có ăn uống củ mới là đủ loại sự vật mà phiền não bọn họ là tu tiên giới tầm dưới chót nhân số rất nhiều luyện khí cảnh tu sĩ bị thương phải thành thành thật thật ngủ sớm dậy sớm thức đêm tu tiên cũng không thể làm trong lúc ngủ mơ linh thể đần độn chưa từng có suy yếu cùng bất lực hắn trong lúc bất chi bất giác liền mơ tới biển cả mình ngồi ở đơn độc buồn bên trên không ngừng phiêu lãng cũng là tu sĩ tinh thần cường đại vậy mà từng bước tỉnh táo lại bắt đầu với thanh minh ngộng. đây là tại nằm mơ chẳng lẽ là ngày có chút suy nghĩ đêm có bạn thân ngộng? đối trước mắt bạn thân thấy chẳng cảnh hắn cũng không kinh ngạc bởi vì hắn hôm nay liền chính xác ở vào trên đại dương bao la chỉ là bạn thân ngồi bảo thuyền xa so sánh dưới chân đơn độc buồn mưa lớn Giữa lúc hắn quyết định kết thúc một cảnh, tiến vào tầng sâu giấc ngủ thời điểm, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến hóa. Bên ngông biển cả, đột nhiên từ âm trầm u ám nhan sắc chuyển biến trở thành một mảnh đỏ sậm, không giới hạn không danh giới nước biển, biến hóa làm sung mãn tanh hôi cùng dị sát hương vị với dịch. Huyết Hải, cái tên này tu sĩ cũng là có vài phần kiến thức, thản nhiên sợ hãi than. Nhưng hắn cũng không có phát hiện, phía sau mình, một cái hất lên đại hồng áo cưới thân ảnh lặng yên hiện hiện. trầm rét lạnh cánh tay đột ngột từ phía sau nhéo ở cổ của hắn, tu sĩ cảm giác toàn thân cao thấp đều bị một sợi đáng sợ khí cơ bao phủ, lập tức liền hít thở không thông. Hắn rõ ràng đã đạp lên tu lợi đường có khả năng đơn giản mỉn thở cả ngày, căn bản không cần hô hấp, như cũ cảm nhận được giống như phạm nhân giống như khó chịu. Ách, a, tu sĩ cảm giác mình dường như đã mất đi khí lực, tấn công vô ích dãy rồi lên, hắn căn bản cũng không biết đến tối cùng xảy ra chuyện gì, con mắt trợn mắt nhìn được sâu sắc, lộ ra khó nói lên lời sợ hãi. Nhưng loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đột nhiên ở giữa, cái kia cổ âm lánh khí cơ liền biến mất. a, trong hiện thực, tu sĩ trọn vẹn thân thể mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mãnh liệt dược mình tỉnh lại, hắn miệng lớn thở hổn hển, vẫn một bộ kinh hồn chưa định dâng dấp, quá đoàn người. Vừa rồi ác mộng như thế nào như thế chân thật. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác kiệt hầu có chút không thoải mái, sờ lên liền ngây dại. Vội vàng dùng thần thức tự mình hiểu rõ, phát hiện xương cổ đều bị nắm được sai chỗ, rõ ràng máu ứ động dấu vết khóa che nó bên trên, biểu hiện ra mới vừa rồi bị méo ở ấn ký. Đây không phải mộng. Tu sĩ ngây dại. Rất nhanh, cái tên này tu sĩ tìm đến đồng bạn của mình, mật báo kiêm tìm kiếm bảo hộ. Những người khác cũng được biết có tà vật xâm nhập một cảnh, hơn nữa có khả năng tại trong hiện thực tạo thành tổn thương sự tình, không khỏi nghị luận nhau nhau. Lý Linh nghe được thương hội quản sự báo tin tức, không căn cứ cảm thấy đau đầu cái kia quả thật là Lâm nhu Nương không bị khống chế, chạy ra đi hại người. Trước kia nàng cũng đã từng có qua nghĩ muốn nu hại mình bản năng phản ứng, nhưng bị chấn áp nhiều lần về sau, từng bước cải biến hành động quy luật, biến hóa được trung thực nhiều. Mà hôm nay, không hiểu biến gì khiến cho nàng có khả năng tiến vào người khác nội cảnh, thậm chí đồng bộ tại trong hiện thực tạo thành tổn thương. Lý Linh Phái người đem tên kia suýt nữa ngộ hại tu sĩ tìm đi qua, thử hỏi lời nói cơ hội cẩn thận quan sát, phát hiện cổ của hắn bên trên máu ứ động hoàn toàn chính xác không giống tầm thường. cái kia cũng không phải bình thường máu ứ động, mà là có chứa thái tuế bảo tử xâm nhập nấm mốc bị nhiễm. Nếu như bỏ mặc, có khả năng thối rữa mọc hương, thậm chí hấp đủ ra càng lớn mầm hai vạn. Nhưng đó cũng không phải nói loại thương thế này bản thân lợi hại, mà là nó mang theo loại nào đó cùng loại u mộng hương đặc thù, có khả năng không ngừng tăng cường liên hệ, đưa tới huyết linh tân lương. Lý Linh cũng không biết người này như bị giết chết sẽ phát sinh cái gì, nhưng kết hợp thạch kỳ tử luyện đan thành quả, còn có chính mình đối với kỳ thổ Thái Tuế một chút rõ ràng, không khó suy đoán, có thể sẽ là thu hoạch mệnh nguyên hòa khí huyết. Cái này sẽ trở thành huyết linh tân lương trưởng thành chất dinh dưỡng, khiến cho nàng biến hóa được càng cường đại hơn. Mà khi người khác không chú ý, đem nó thi thể mai táng lại sẽ sử dụng được thái tuế bảo tử truyền bá xa hơn, càng nhiều người bị nhiễm bên trên loại này quỷ mộng chứng bệnh. Mộng thấy Huyết Linh Tân Nương người, nguy hiểm. Lý Linh Đại khái phán đoán một tí, bình thường tu sĩ đối với Huyết Linh Tân Nương là không hề chống cự lực, càng không nói đến là phạm nhân. Chỉ có chút cơ trở lên tu sĩ, có khả năng gồm có vài phần chống cự lực, sau đó tại từng bước giằng co bên trong chiếm cứ thương phong. Cái này còn phải dựa vào tương ứng tri thức cùng trí tuệ mới được, một mặt lỗ mãng, chính diện đối kháng, khả năng cũng bị nhiều lần đánh tan mục linh, từng bước suy yếu mà chết. Trong bất hạnh vận hành, là loại này quỷ mộng bảo tử cùng ở trên đảo thái tuế bảo tử phần nào không giống cũng không sở hữu đã từng lên đảo người đều treo chọc phải cái này huyết linh tân Nương. Bởi vậy, chính mình đem tiểu lãm đảo cải tạo trở thành mỹ cảnh, dẫn tu si tới đây trinh phạt, tà vật kế hoạch vẫn cứ tiếp tục còn có thể làm được cam hiểu. Thời gian một vài ngày sau đó, tìm kiếm cùng cải tạo vẫn cứ tiếp tục vẫn còn tiếp tục tiến hành, nhưng là từng bước cáo đi vào khâu cuối cùng. Lý Linh liên tiếp thi ra đa chọn phản ứng, lại dùng diễn mộng phương pháp tạo ra được chuyên môn lao lung, đem thập bát cái huyết linh tân Nương lại, cùng với hắn bản thân cảnh khôi phục, huyết linh tân nương cuối cùng không có dễ dàng như vậy chạy đi, bảo thuyền bên trên cũng biến hóa được an toàn rất nhiều. Tiên thiêu tu sĩ bị tập kích, sự tình đã trở thành một cái cọc không đầu án chưa giải quyết, đành phải không giải quyết được gì. Đây cũng là chuyện tất nhiên tình, bởi vì hạ lệnh truy tra liền là Lý Linh bản thân, hắn nghiêm lệnh thương hội người để ra nghi vấn khắp nơi tu sĩ, thu thập liên quan tình báo, tự nhiên không có dẫn tới trên người mình đến. Cuối cùng nhất, nồi đen hay vẫn là đổ lên thạch kỳ tử trên thân, ai kêu hắn treo gẹo ra nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ chơi, đem toàn bộ hòn đảo đều biến thành hành thi nhạc viên. Nếu như nói trong đó có cái gì ngộ hại nữ tử hóa thành hóa linh, theo mọi người tìm kiếm động tĩnh đi ra, dây dưa tu sĩ, đó là một chút đều chẳng có gì lạ thậm chí thậm chí Hàn Khang đều đã tin tưởng loại này thuyết pháp, lo lắng lo lắng tìm được Lý Linh thảo luận muốn hay không làm một hồi cùng bái hành lễ. Các người tích hương tông thành lập thời gian đó, dân hương tế thiên điện nghi, giống như có trừ tà hiệu quả. Vừa vận trả Vu Hương là đối phó kỳ thổ thái tuế kỳ đồ vật, bằng không đem toàn bộ hòn đảo đều hôn bên trên một lần, miễn cho sinh sôi tà ô Lý Linh nói, pháp hội không là vấn đề, vấn đề là không có tiền. Hàn Khang trần chờ nói, cái này. Lý Linh khoát tay háo, quyết định nói, Hàn đạo hữu không cần nhiều lời đem cái này chiếc bảo thuyền cùng tới lui người hôn qua một lần coi như xong đi quy mô chương 275, sửa sang lại thu hoạch. Chương 275, sửa sang lại thu hoạch. Cuối cùng nhất, pháp hội còn không có hoàn thành. Lý Linh thật sự bật quá, loay hoay liền tổ chức pháp hội cần thiết hương phẩm đều cung ứng cung kịp, cái khác hương một đống lửa phẩm loại, lại không có tác dụng, liền bày ra lửa gạt lấy thương hội tiêu sổ sách tâm tư đều không đáp lại. Hắn bản thân lợi dụng, còn là đến từ huyết nghiễn cung kinh nghiệm, lợi dụng thuộc hạ trúc cơ tu sĩ cùng đủ loại pháp khí đạo cụ cấu trúc phòng tuyến, những thứ thuốc khác phụ trợ lấy tiến hành sử dụng. Năm đó huyết nghiễn cung có khả năng giải quyết vấn đề, hôm nay Bắc Hải phân tự nhiên cũng có thể giải quyết, chỉ là thành phẩm vấn đề. Nhưng mà, thạch kỳ tử sông ra mầm thai vạ hơn xa phủ ưu thành, trong đó Liên Lụy trưởng sinh cùng thăng cấp đột phá, cũng hoàn toàn chính xác tồn tại bất thường ý nghĩa. Các phương hiểu rõ tình hình liên hợp lại phong toàn nơi đây, sau đó nghị định cho Lý Linh nhận thầu phụ trách, đây là để tận dụng tốt nhất mọi thứ. Mấy ngày sau, Tích Hương Tông bến cảng bên trên, thương hội cùng Tích Hương Tông người giao tiếp nhiều đồ vật. Rất nhiều vật tư chứa ở đặc chế bảo dương bên trong, từ trên thuyền đổ vận đến trước đó chuẩn bị tốt nhà kho. Thượng Ngọc tiên tự mình dẫn một đám thương hội quản sự cùng mộ Thanh Ti hội đảm, đồng thời cũng là làm cái chứng kiến. Thanh Ti Những là từ này ở trên đảo vơ vết mà đến bảo vật, chủ yếu là cựu linh môn xây dựng sơn môn bản thân sử dụng vật tư, ngươi nhìn một chút. Mộ Thanh Ti tiếp nhận sổ sách xem xét, nhưng thấy nó bên trên nhớ kỹ linh thạch vật liệu 50 và vương, giá trị hơn 500 vạn phụ tiền. Phu không thạch 15 và cái, giá trị 300 vạn phụ tiền. Pháp khí 200 kiện, đa số bình thường phi kiếm, bảo y phẩm loại. Tông môn tàng thư hơn 1 vạn 2 sách, liên quan đan đạo, y học, thiên văn, địa lý, phong thủy, linh tài, gieo trồng, kỳ môn độn giáp, phương ngoại dị, bí pháp quỷ thuật rất nhiều khoa mục. Tự nhiên cũng không thiếu được cựu linh môn đặc sản. Tông môn tự hành sản xuất đang dưược, tổng số hơn 3000 bình, đa số ít khí bộ nguyên đan, giá trị cũng tương đối là xa xỉ. Cái khác tất cả lớn nhỏ vụn vật sự vật, nhiều loại linh tài, khoáng thạch, thực vật, dược vật đồng dạng không ít. Lúc này đây, Lý Linh có thể nói là thắng lợi trở về. Loại này tông môn tiền lãi, hơn 10 trên trăm năm đều chưa hẳn có khả năng tiêu hóa cho hết. Không lâu về sau, Mộ Thanh Ti ánh mắt đã rơi vào bong thuyền cực lớn trong lồng. Đó là do ngôi sao vẫn thạch chế tạo mà thành lao lung, ước chừng có chượng nửa vuông bước, một đầu hình thể khổng lồ, toàn thân hất lên gai nhọn cốt giáp quái vật có giúp ở bên trong. Bốn phía Đồng Lô dân hương, tản ra trả vu hương hương thơm. Đây là cái gì? Nàng không khỏi kỳ quái hỏi. Hình như là tại ở trên đảo bắt được quái vật. Thượng Ngọc Tiên thuận miệng đáp, sổ sách bên trong không có ghi chép vật này. Hàn Khang bọn người đối với cái này cũng giữ kín như bưng, Thượng Ngọc Tiên thật sự không biết bọn hắn hổ lô mặt trong muốn làm cái gì. Sau khi trở về, Mộ Thanh Ti đem sổ sách giao cho Lý Linh, đã thấy Lý Linh lấy ra mặt khác một bản tư sách. Những thứ kia đều là cho tông môn công bố đi vào sổ sách sử dụng. Giá trị nhiều tại không nhập lưu phẩm liệt kê. Khí cụ vật cũng nhiều là pháp khí phần cấp. Cái thứ nhất phần số lượng thiếu rất nhiều, nhưng mà giá trị còn muốn rất cao, tự chúng ta quản lý. Mộ Thanh Ti nhìn một chút, phát hiện cùng sở hữu lò đan một tòa, tên là Hỏa luyện Kim Âu Lô, chính là 10 giáp phẩm cấp trúc cơ trọng bảo. Cái này biết lò. Lý Linh nói, thực ra ở trên đảo còn có hai tòa lò đan, phẩm cấp cũng không thấp, nhưng mà bị thương hội cầm lấy đi một tòa, chuẩn bị quy ra tiền đấu giá. Đến bù tổn thất chi tiêu, một tòa chính là trả lại cựu Linh môn, dùng cho giúp đỡ bọn hắn phục hưng. Chúng ta không phải đàn đạm muốn vãi, muốn quá nhiều lò đan cũng không có cái gì tác dụng. Có cái tòa này là đủ rồi. Mộ Thanh Ti nhẹ gật đầu lại thấy Lý Linh lấy ra một thanh quả long, vật này tên là hỏa vũ tấn vân thiến, chính là một loại tên là hỏa liệt thần điểu linh cầm long vũ bản thân đang luyện, có khả năng phát ra linh diễm, giúp ích lò lửa. Nó có thể phối hợp hỏa luyện kim âu lô sử dụng trên diện rộng để cao luyện đan hiệu suất, cũng là có thể dùng tại mọi người đấu pháp khắc địch giành thắng lợi. Vật này tu vi có 7 giáp trên xuống, sở hữu vẫn còn thắng kẹo vàng, huyền âm kiếm hoàn phẩm cấp, Hoàng Văn Trân Nhân có một đại gia tử phải nuôi, tuy rằng Thiên Vị Mộ Thanh Ti cũng không có khả năng nhiều lần vô công mà thưởng, có khả năng ban cho ngũ giáp phá bảo, đã là đặc biệt hào phóng. Mà loại này bảy giáp phá bảo là thạch kỳ tử cùng kỳ môn giới nhiều năm tích góp từng tí một hành động vốn ban đầu tồn tại tự nhiên muốn càng tốt hơn toàn bộ cựu linh môn bên trong bảy giáp trở lên pháp bảo cũng không nhiều kết quả bị Lý Linh kiếm đến trong đó hai kiện Lý Linh lại phô bày tiểu lãm đảo trận đồ cùng khống chế đại trận tín vật bọn hắn tuy rằng là một phần tư liệu cùng với bình thường tầm thường một giáp lệnh bài nhưng mà đại biểu ý nghĩa không nhỏ chính là thực tế khống chế linh phong phúc địa quyền hành hắn đã nói ly ra cùng tượng trưởng lão bọn người thỏa đàm tiếp nhận quản lý tiểu lãm đảo làm thế nào còn lý đương nhiên là chế tạo trở thành nhân diện thụ cùng hắc ma cương chủ đề bí cảnh kiêm làm tông môn thí luyện chi địa. Lý Linh còn từ cựu linh môn trong tay người đạt được mấy phần đan đạo bí tịch cùng không ít phổ phương cũng đã lấy được chính mình cảm thấy hứng thú ít khí đan, tích cốc đan các loại trong tu tiên giới thường dùng chủ lưu linh đan luyện chế phương pháp. Tuy rằng không đến mức đem người ta trong tàng kinh các hoạch tâm bí mật đều truyền không, nhưng nếu nói sao chép hơn phân nửa, đó là chút nào cũng không khoa trương. Thậm chí thậm chí trúc cơ đan luyện chế kỹ thuật đều có chỗ liên quan. Cái này ý nghĩa nếu như môn hạ đệ tử đắc lực phát triển ra một ít đan đạo nhân tài tự mình tự nhiên sản phẩm tiêu cũng không thành vấn đề. Bình thường tiểu môn tiểu phái là tuyệt đối không có khả năng phát triển ra loại này kỹ thuật, môn phái đệ tử nghĩ muốn thăng cấp hoặc là dựa vào pháp đạo tu luyện làm từng bước tăng lên thành thành thật thật đi chính thống đại đạo hoặc là chính là dùng tiền đi về phía người khác mua nhưng mà loại này cấp chiến lược cái khác vật tư gần đây đều do đan đạo tông môn cùng thương hội liên hợp không chế không phải tùy tiện người nào đều có tư cách đụng chạm lại có là năm miếng toàn thân tuyết trắng giống như thang hoàn linh đan riêng phần mình bị chứa ở hơi mở trong bình thủy tinh thoạt nhìn liền đặc biệt chân quý đây là thiên thu đan nghe nói nhiều có chỗ thiếu hụt nhưng mà lại có thể làm người tăng thọ ba đến 500 năm không đều Loại vật này, như nhau là sinh mệnh đến đại nạn phần cuối, tạm thời không có có thích hợp phương pháp có thể diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng tu sĩ mới sẽ xem xét sử dụng. An xuống, sinh tử chưa biết, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, giống như tại một hồi hào phóng, nhưng nên cũng có đủ không nhỏ giá trị, còn có thể hấp dẫn kết đan tán tu đến đòi hỏi, thừa cơ hội đổi lấy ra tay hành động điều kiện. Mộ Thanh Ti gật gật đầu, thì ra là thế, ta cũng đã được nghe nói loại đan dược này tên tuổi, trước đây tranh đoạt cửu huyền đảo, thạch kỳ từ bọn người liền đã từng ý đồ thả ra vật này đấu giá tin tức nghe nhìn lẫn lộn. Lý Linh nói, chúng ta chưa hẳn muốn sử dụng nó nhưng có khả năng kiếm đến mấy miếng trở lại, cuối cùng là kiện chuyện tốt đẹp, thật sự không được còn có thể bán đi đổi tiền. hắn nói đến đây, thực ra vẫn còn có chút tiên mới. Cựu linh môn nhân thủ bên trong nói rõ liền sở hữu luyện chế viên thuốc này phổ phương, chính mình cũng không có đem tới tay. nhưng đây cũng là có thể lý giải sự tình, đây là người khác mệnh ta tử, liền cái này đều đem tới tay, thực sự quá phân ra. Cựu linh môn vẫn có tứ đại trúc cơ, tuy rằng riêng phần mình nấu cơ, lựa chọn sử dụng chỗ rửa không giống, nhất định chính là bị liệt cường chia khắc mệnh, nhưng loại vật này vẫn là có khả năng đủ bảo trụ. nghĩ muốn mưu đồ nó, cũng không thể gấp tại nhất thời phải đợi đến chính mình thăng cấp cái đan, hoặc là tông môn tình hình có khác biến cố." Mộ Thanh Ti cảm thán nói, lần này thật đúng là đầy buồn đầy bất nha, từ giữa đắc lợi còn không ngừng chúng ta một nhà, thương hội cũng xuống tay một gắt, hiện tại cửu linh môn, hẳn là không có gì nội tình, chỉ có thể ngửa mặt thương hội hơi thở mà sinh tồn. Ai kêu Thạch Kỳ tử làm sằng làm bậy, dẫn xuất thiên đại tai họa. Đây là gieo gió gặt báo." Lý Linh hừ lạnh một tiếng, nhưng mà hắn một người làm bậy, toàn bộ tông gặp nạn, đệ tử môn nhân cũng đi theo nhận áp bức, quả nhiên là hai bay và gió. Dựa theo nghị tiếp sẽ có bách danh đệ tử chuyển đầu tích hương tông cho chúng ta dẫn vào đan đạo kỹ thuật chúng ta chính dễ dàng thừa cơ tiến quân đan đạo thăm dò hương đan phẩm loại kể từ đó chỉ sợ cũng một cái cọc nhân quả mộ thanh tí nói nhưng đây là trước đây liền xác định ở dưới sự tình cũng không có cái gì có thể nhiều lời thế là cùng lý linh thảo luận lên cụ thể tiếp nhận chương trình bọn hắn đã nhận được tích tốc đan ích khí đan thậm chí trúc cơ đan phổ phương nhưng là mình sẽ không lôi chế cũng nhất định không có nhiều thời gian như vậy tinh lực đi học còn phải nhiều hơn dựa vào những đệ tử kia khống chế những người kia bắt buộc khi sử dụng một ít dụ rỗ lôi kéo thủ đoạn trong tu tiên giới rất nhiều tu sĩ đều có một cái hiểu lầm, cái kia chính là đã lấy được nào đó nào đó kỳ công bí pháp, nào đó nào đó phổ phương, truyền thừa, liền tương đương với năm giữ. thực tế căn bản không phải như vậy, đạt được bí tịch từ đầu đến cuối chỉ là bí tịch, học thành đồ vật mới là thần thông sức mạnh to lớn. thần thông pháp thuật, người có duyên có được, hương phương đan phương cũng thế. có đồ vật, cho dù rõ ràng không sai bảy ở trước mặt người, cho ngươi cơ hội đi nghiên cứu kỹ, cảm ngộ, cũng không nhất định có khả năng nắm giữ. lý linh cùng mộ thanh ti có tự mình hiểu lấy, đạt được đan vương, cũng tuyệt đối sẽ không phí tổn quá nhiều thời gian tinh lực đi học tu luyện. Bởi vì Lý Linh đã đã tìm được phương hướng của mình cùng con đường, nhiều nhất cũng chỉ là loại suy tăng trưởng kiến thức mà thôi. Mộ Thanh Ti đồng dạng xác nhận qua chính mình cũng không đang đạo phương diện có khả năng, về sau có lẽ sẽ có nhàn hạ thoải mái kiêm chức luyện đan sư, nhưng cũng sẽ không quá mức chăm chú. Loại chuyện này, sợ là còn phải tiến cử nhân tài mới được. Tông môn phát triển, quan trọng nhất là nhân tài, cái đó và thần thông sức mạnh to lớn quy về bản thân tu tiên lý niệm, vốn đã một trời một vực. Chính thức không khéo người, tự nhiên liền là muốn tại cái này trong hai cái phần nào lấy hay bỏ, lấy được cân đối. Chứ những bên ngoài này còn có trọng yếu nhất đồ vật, thạch ký tử bản thân còn sót lại nghiên cứu tư liệu, cùng với luyện chế mệnh nguyên đại đan phương pháp. Dùng tình hình dưới mắt đến xem, hắn nếm thử đã có thể nói là thành công, cũng có thể nói là thất bại. Thành công là bởi vì vật này hoàn toàn chính xác có đủ lấy kết đan đại dược phẩm chất, luyện liền đi ra đồ vật, có thể chịu được giúp người kết đan. Thất bại thì là vật này là không thuộc mình bản thân sử dụng, cần tiêu hao cái giá lớn quá lớn, gánh chịu nguy hiểm cùng nhân quả cũng quá cao. Bàng môn tà đạo, khó trách chính thống tu sĩ đều xem thường a. Cũng đúng, rõ ràng có tiền đồ tươi sáng không đi, mà lại rời đi những con đường này, không khinh bị thì như thế nào? Cái gọi là bảng môn tạ đạo người, nhất định là muốn trả giá thật nhiều. Nhưng bảng môn tạ đạo từ đâu mà đến? Còn không phải những vốn kia không có cơ hội tu sĩ vì nghịch thiên cải bệnh, tu luyện tiến tới. Ai đều không phải người ngu, nếu có thể thuận thuận lợi lợi, nhẹ nhõm thành công đi đến chính đủ, căn bản không cần phạm hiểm. Nhưng mà những cũng này hoàn toàn chính xác không phải làm ác lý do, không từ thủ đoạn, bất kể hậu quả, liền sẽ lâm vào không thuộc mình mà không biết. Vì vậy, quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, đây là sợ bởi đó nguyên lý, từ nguồn tội tự xét lại tự chế, khống chế chính mình, mà không phải bị động sợ hãi hình phạt, sợ hai kết quả cao minh nhất người, tự nhiên là tùy thích mà không vượt quân mặc dù tùy ý mà làm, mà lại không dính nhân quả. gặp Lý Linh nhìn xem Thạch kỳ Tử Lưu đã hạ thủ chát rơi vào trầm tư, Mộ Thanh Ti không nhịn được nở đủ cười. Phu quân, ngươi thật giống như rất có cảm xúc ca. Lý Linh nói, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà thôi, không có ai xem Thạch kỳ Tử rơi vào kết quả như vậy. Hắn trước kia thực ra cũng là phong qua qua, được hưởng kỳ ngộ, đạt được giúp đỡ, cùng ta hiện tại cảnh ngộ hạng gì tương tự. Mộ Thanh Ti nói, Thạch kỳ Tử so về Phu Quân đến thế nhưng mà kém xa. Lý Linh nhìn nhìn nàng, mặt lộ vẻ vui vẻ. Cái này tương đối có vài phần ta vợ vẻ đẹp ta người ý tứ, nhưng hắn hay vẫn là lắc đầu, nói, không muốn khinh thường thiên hạ anh hùng, thế gian này có khả năng xuất đầu, mỗi người đều là tự mình truyền thuyết câu chuyện nhân vật chính, chưa chắc có thể so với ta chiến lệnh. Hắn nói đến đây, lại là không khỏi nghĩ xa sau này mấy trăm năm, chính mình tu vi viên mãn, đau khổ truy tìm kết đan cùng diên thọ kéo dài kéo dài tánh mạng mà không được. Đến lúc đó, tông môn cũng nên phát triển đến nhất định quy mô, sinh ra rất nhiều vấn đề. Phong phú nội tình, khổng lồ sáng nghiệp, già vua tông chủ, tất nhiên đưa tới rất nhiều ngập nghẽ. lao tổ chỗ dựa lại đã sớm không tại lúc kia chính mình cùng thanh thi, thật đúng có khả năng giữ được phần này cơ nghiệp cùng tại sản lư đệ tử phẩm loại, tất nhiên có thể dựa vào dân gian có dưỡng trẻ dưỡng già tích lũy cốc phòng cơ thuyết pháp, nhưng hành động tu sĩ cuối cùng hay vẫn là cần theo dựa vào chính mình trường sinh cửu thị thậm chí truy cầu bất hủ mới là cái thế giới này chính đủ đến lúc kia chính mình phải chăng cũng sẽ lâm vào đối với những bảng môn tà đạo này thuật cố chấp làm trái chính mình sơ tâm đây này lý linh trong tay nhanh nắm chặt những vật này lọt vào chấm tư từ nay về sau một đoạn thời gian lý linh cường điệu tại sửa sang lại những thu hoạch này cũng định ra tại trong núi thành lập một tòa lơ lửng lố cát thuận tay đem mình trước kia đạt được sách tinh ném vào sách chống trước hấp thu tri thức hình phong thi thể biến thành quái vật chính là nhốt vào hầm giam tiến hành nghiên cứu thuận tiện chuyển hóa trở thành tông môn hộ pháp cựu linh môn nhân sự phía trước tại trong cơ thể nó cắm vào một kiện pháp khí trải qua lý linh một phen cải tạo chuyển thành dùng linh hương khu động mượn nhờ sinh vật hướng lợi tránh làm hại bản năng có thể đơn giản tiến hành điều khiển loại này lợi dụng phương thức tuy rằng không quá nhân đạo nhưng chính xác tính toán gần đúng thế nhưng mà trúc cơ cấp độ sức chiến đấu số lượng ai cũng sẽ không cam lòng đơn giản tiêu hủy thương hội đối với nó cũng tương đối có vài phần thèm thuồng nhưng đi qua đơn giản nếm thử về sau liền tuyên cáo bỏ đi bọn hắn đối với kỳ thổ thái tuế cùng trà vu hương rất hiểu rõ thật sự có ít khống chế nguy hiểm cùng thành phẩm đều xa xa cao hơn lý linh còn không bằng chế tạo cái thuận nước dòng thuyền công đức phương diện lý linh đã ở nếm thử nhu cầu nhưng hình như là bởi vì nơi đây nhân quả gút mắt phức tạp nhất thời không thể thanh toán nguyên nhân chậm chạp không có hướng ứng nếu như đem nhân quả báo ứng coi như một hồi cổ thi thiên đạo đối với hàn khang rơi xuống tiếp tiếp đã nói rõ rất nhiều đồ vật thương hội đối với cái này vị trí như hổ mới chịu bắt nó chuyển cho lý linh giải quyết cũng là lý linh kẻ tải cao gan cũng lớn chẳng những không sợ hãi Thay vào đó còn ý đồ từ đó thu lợi. Lại bỏ ra một chút công phu, nhiều lần nghiên cứu Lâm Nhu Đường, cuối cùng dần dần thăm dò nó chi tiết. Lần này, Lý Linh mới phát hiện, hôm nay Lâm Nhu Nương vậy mà nhảy lên thành vì mình thuộc hạ mạnh nhất chiến lực, hơn xa hình phong. Cái kia chín đại huyết linh biến thành, hưa thật thành đôi thập bát huyết thần nữ, toàn bộ đều là trúc cơ cấp độ phân thân, Quy 1 chương 276, Quỷ Mộc Hương. Chương 276, Quỷ Mộc Hương. Ngõ cảnh thế giới, lơ lửng bình đại bên trong, Lý Linh trên mặt mang theo vài phần vẽ phức tạp, nhìn về phía trôi nổi ở phía trên lầu các. Cái này lâu cục gạch thanh ngói, phong cách cổ xưa trang nhã. Thuận nhìn chính là cái phạm tục thế gian Thiên Kim khuê các hiện đang ở sân riêng, bên trong có cái không ngờ sư phòng mơ hồ khí cơ từ đó tràn ngập đi ra, tràn đầy điểm xấu cảm giác, nàng càng ngày càng mạnh. Đây là mấy ngày đến nay, Lý Linh nhiều lần thăm dò về sau được ra kết luận, Lâm Du nương bản thân liền có huyết hồn đạo thể, trải qua đại năng thủ đoạn cải tạo, hóa thành huyết linh tân đường, là không hiểu quỷ dị vật, chính mình trời đưa đất đẩy làm sao mà tại nó trở về Minh giới trước đó đem nó chặn được, chưa hẳn thật có thể đủ khống chế. Ngày nay, dưới sự khinh thường, làm cho hắn đã lấy được hết nhục loại bệnh Nguyên Đại đan càng là đã đản sinh ra thực thể. Lý Linh trầm ngâm thời gian đó, Mộ Thanh Ti đã ở hắn ngậm cảnh xuất hiện, nhìn chung quanh, Phu Quân, tại đây khôi phục được không sai biệt lắm. Thạch Kỷ Tử biến thành nhân diện thụ hồn lực không kém, đem Lý Linh trước đây xây dựng đồ vật phá hư được một mảnh đống đồ đạc, hôm nay đang muốn khôi phục. Lý Linh lấy lại tinh thần, nói, còn sớm lắm, đây là tạm thời cấu trúc lên dạng tử hóa, về sau còn phải nhiều hơn mua sắm diễn mộng quyết biến thành mộng cảnh tạo vật, một lần nữa cũng cố lên. Bất quá ta hiện rõ ra đang lo lắng không phải cái này, mà là Lâm Nu Nương. Mộ Thanh Ti nói, Lâm Nu Nương làm sao vậy? Trong lúc nói chuyện, Lý Linh hình như có sở cảm không tốt, nàng vừa muốn phá ấn mà ra, vừa dứt lời, cái này mộng cảnh thiên địa liền đại biến. Nguyên bản sao lớn đốm này trời, giống như vũ trụ tinh không bối cảnh đột nhiên trăng sáng nô lên cao, chỉ là cái này luân minh nguyệt cũng không tầm thường thanh thản của bản, mà là ánh sáng màu đỏ hiệu do ánh huyết sắc nguyệt. Biển cả mênh mông, không giới hạn sóng lớn tản ra dậy đặc máu tanh mùi vị, không có căn cứ từ bốn phương tám hướng lao qua, tựa hồ muốn cái tòa này phiêu phù ở bao la trong tinh không bình đại vệ. Lý Linh hừ lạnh một tiếng, quanh thân trên xuống hương khí tràn ngập, trong cảnh đại pháp lực hiện ra, dùng nguyên anh tư chất nghiền áp trường, bát tinh nguyệt, thế mạnh như nước. Mặc dù là này long trời lỡ đất biến hóa, đã ở hắn bản thân chi niệm trấn áp phía dưới tuyệt loạn. Huyết nguyệt cùng huyết hải dị tượng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Trong hiện thực, Lý Linh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mở to mắt, sau lưng ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân trạng thái hiện hiện. Bản thân cánh tay vươn về trước, mãnh liệt khấu trừ nắm đi xuống. Một người mặc đại hồng áo cưới, thất lên khăn cô dâu thân ảnh chưa hoàn toàn hiện hiện. Đã bị nắm chặt, không có căn cứ kéo mà ra, đùng đùng một tiếng đè trên giường. Mộ Thanh Ti thắp sáng trong phòng mờ đèn, nhưng thấy trên giường tí ti huyết vụ tràn ngập. Hình như muốn từ cái kia huyết linh tân nương trên thân quét tán một màn này thoạt nhìn quỷ dị vô cùng nhưng Lý Linh một bộ nhìn quen không trách dáng dấp lạnh nhạt lấy ra một cái bình nhỏ mở ra về sau hương phấn rơi vãi ra thời gian qua một lát cái kia bị dựa vào trên giường quỷ Linh tân nương liền như đến khối hòa tan toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái này hương phấn là đặc chế trà vu hương đối với nó tồn tại ngoại dự đoán hiệu quả chớ nói cạn liền mùi đều không có còn lại cái này nếu đổi thành không rõ nội tình người nhìn thấy còn tưởng rằng vừa mới xuất hiện chỉ là hư ảnh nhưng Lý Linh nhìn nhìn bàn tay của mình cảm thụ được trong đó còn còn lại âm Hàn mà lại biết đây là hàng thật giá thật huyết đụng thân thể, chỉ chẳng qua không là người sống huyết đụng, mà là dị loại huyết đụng. Cái này Lâm nhu Nương thật vất vả yên tĩnh một hồi, lại bắt đầu náo loạn, thật sự là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần nói. Mặc dù không có tạo thành cái gì thực tế bi hiếp, nhưng tự mình chứng kiến đối phương có chơi, Mộ Thanh Ti cũng không khỏi được giận dữ nói. Không có ai xem Lý Linh đối phó lên nàng như thế nhẹ nhõm, trên thực tế một chút đều không đơn giản. Nếu như đã từng nói qua đi Lâm Nhu Nương liền có khả năng tại trong ngậm cảnh dạo chơi, xâm nhập người khác, hôm nay càng là câu thông hư thật biến hóa, đã có được tại trong hiện thực cũng ngưng tụ thân thể năng lực. Đây là dùng chín đại vết linh làm cơ sở, hiện ra hóa thân, hình như là nhận bản năng ngự dắt truy tìm kĩ độ thái tuế biến thành một ít khí tức mà đi. Giai đoạn thứ nhất là hiện thân mộng cảnh, quỷ linh đi vào giấc mộng. Tại giai đoạn này bên trong, nàng mang có khả năng xâm nhập sinh linh tinh thần, trở thành mộng trùng chi âm tồn tại. Cái đó và như nhau ác mộng xâm lấn niệm chấn kĩ thuật cơ bản giống nhau, có khả năng tạo thành nguy hại, nhiều nhất cũng chỉ là giới hạn trong tinh thần. Nhưng so với bình thường ác mộng càng thêm khó chơi là chỉ cần làm cho hắn đã lấy được xuất nhập cái này mộng cảnh chỗ dựa, liền có khả năng không ngừng dây dưa đi xuống, cho đến diễn biến đến giai đoạn thứ hai, xâm lấn hiện thực. Phân thân của nàng mang có thể lợi dụng Thái Tuế Bảo Tử hấp thu huyết nguyên nguyên, nâng luyện thực thể, từ mà xuất hiện tại trong hiện thực. Loại này thực thể, chân thật trình độ xa xa cao hơn quá khứ âm sát sở biến hóa quỷ linh, hầu như cùng giống nhau thân thể căn cơ không giống. Bị nó tập kích quấy rối người, mang gặp phải lấy giống như trước đây những cái thi nhân kia xâm nhập làm phức tạp, uy hiếp trình độ gia tăng thật lớn. Không sai mà đã như thế, các tu sĩ vẫn cứ tiếp tục có thể đối phó. Bình thường thi nhân còn hại bọn họ không được tính mạng. Chính thức khó chơi là, trước kia còn có thể lợi dụng cự tà hương bố trí kháng cự tà linh hương phân trận vực, ngăn chặn nàng hiện thân. Ngày nay dùng thực thể thân thể là dựa vào thậm chí cự tà hương cũng khó khăn dùng sinh ra tác dụng một khi lâu dài quấy nhiễu, thi độc tận xương, càng mang diễn biến đến thứ ba giai đoạn vô hạn mọc thêm. Quỷ linh tân nương sẽ lợi dụng năng lực bản thân không ngừng thôn vệ đối phương huyết đủ, bồi nuôi mình mới tử thể liên tục không ngừng diễn biến ra càng nhiều hơn phân thân. Lý linh thử đánh chết hạt giống này thể phân thân cùng huyết linh bản thể, phát hiện mọc thêm tử thể đều có thể tiêu diệt, nhưng mà thập bát huyết thần nữ bản thân bất tử bất diệt, nhiều nhất chỉ là biến mất một thời gian ngắn mà thôi. Xem ra tại chính mình chính thức thăng cấp nguyên anh trước đó tạm thời khó có giải quyết phương pháp, trừ lần đó ra. Chín đại huyết linh hình như còn từng cái đều tồn tại không giống năng lực. Các nàng cùng chung căn cơ, đương nhiên là giống như âm nữ đạo cơ căn cốt, còn có hiến tế nghi thức bản thân ban cho Giang Thần biển trôi, Nhưng cụ thể đến riêng phần mình bản mệnh thần thông, mà lại từ đầu đến cuối phất tạp cực. Cái này bản chất bên trên là Lâm Nu nương năng lực, cũng là nó sau lưng đại năng ban ơn. Lâm Nu nương bản thân sở hữu huyết hồn đạo thể, bản thân sở hữu năng lực là huyết hải quỷ ngậm. Giống nhau trước đây bản thân hiện ra qua cái kia dạng, có khả năng tại trong cảnh triệu hoán huyết hải hình chiếu, kiến tạo phương pháp vực giống như sân nhà ưu thế thực ra nàng khi còn sống cùng ta trong ngỗng đấu pháp liền đã từng hiện ra qua minh hà pháp tướng biến hóa nhưng hôm nay hình như còn muốn càng tiến một bước liền huyết hải hình chiếu đều có thể vốn có hiện ra loại năng lực này rất mạnh có thể tại trình độ nhất định phá hư người khác ngỗng cảnh sân nhà sau đó là lòng hắn am hiểu bản thân diễn biến cảm giác năng lực hình như có khả năng cảm giác hắn trong lòng người sợ hãi tuyệt vọng hấp thu mặt trái cảm xúc cái này đồng dạng cũng là hiểm chấn phương pháp nút chốt trong ngỗng cảnh mạnh yếu thế bởi vì mà đến một khi bị nó nắm giữ tâm linh thanh minh ngỗng cũng không có biện pháp hiệu quả ngăn chặn tai họa xâm lớn những thứ này đều là phá hư người khác ngỗng cảnh sân nhà năng lực chưa lần đó ra, bát đại âm mệnh huyết linh, phân biệt sở hữu điều khiển huyết, đóng băng, sức lực lớn, kích động, huyết mê hoặc, biến hình, lây nhiễm, phụ thể thần thông năng lực, còn có cùng chúng có đủ tái sinh, mọc thêm lượng đại năng lực. Lý linh nghe được mộ thanh ti, cũng nhìn trong âm, sửa sang lại chính mình đối với nó nhận thức. cái này hình như là nguồn gốc từ tại những cái kia bị hiến tế thiếu nữ bản mệnh thần thông, nhiều lần chắt trở, từng bước hiện lộ ra đến. mộ thanh ti nói, những tiểu nữ kia đều là tỉ mỹ chọn lựa ra đến, còn trải qua minh tông bí pháp cải tạo, quả nhiên có phi phạm tiềm lực. Lý linh nói, xác thực như thế, các nàng tất cả vốn có thiên tư căn cốt phi phàm, lại lại trải qua Minh tông bí pháp tế luyện, cùng Lâm Nhu nương bản thân cái này thiên mệnh âm nữ chặt chẽ từng dùng, thành làm một thể. Cái này vốn chính là coi như nguyên thần thứ hai hoặc là cái khác phân thân bí pháp đến bồi dưỡng quỷ linh, tu vi thực lực cùng Lâm Nhu nương chính mình cùng một nhịp thở, đương nhiên không có khả năng sẽ yếu. Bởi vì cũng có thể nhìn thấy, trường mối của nàng Bồi Dưỡng quyết tâm của nàng, là muốn coi là cùng giai tu sĩ người nổi bật. Ngày nay, An vụ thạch kỳ tử vì chính hắn thăng cấp kết đan mà chuẩn bị mệnh nguyên đại đan, càng là tương đương với gặp kỳ ngộ, đã có khác một phen cảnh ngộ. Cảnh này khiến nàng trình độ kinh khủng thẳng tắp lên cao treo đến ngay cả ta đều cảm giác khó có thể khống chế độ cao, cũng mất đi ta đối với kỳ thổ thái tuế có khắc chế phương pháp, trước đây lại tại nó thần hồn ở chỗ sâu trong lưu lại đầy đủ sâu ấn ký, nếu không sớm đã không khống chế được. cái kia nên làm thế nào cho tốt? Mộ Thanh Ti vốn chỉ là phản nàn Lâm Nhu Nương rất có thể dày vò, luôn luôn muốn gây loạn một hồi. nghe được hắn nói như vậy, không khỏi cũng hơi khẩn trương lên. ngẫm lại cũng thế, Lâm Nhu Nương hôm nay thế nhưng mà ký túc tại Lý Linh trong Thất Hải, cùng hắn nguyên thần dây dưa không rõ. nếu như Lý Linh để kháng không nổi nàng mộng, cái kia thật có thể đã xong. đương nhiên tiếp tục toàn lực chấn áp, không cho sự tình như này phát sinh. Lý Linh trong lòng cũng đã từng bước đã có quyết định, nói với nàng nói, nhưng ta lúc tu luyện ngày nắng ủi, còn không có như vậy tu vi thâm hậu cùng pháp lực. Xem ra, muốn nhờ một tí thạch kỳ tử thành quả tu luyện, đem cái kia đại đàn an bảo. Mộ Thanh Tì nói, ngươi trước đây không phải nói, đây là vì không phải con người chuẩn bị đấy sao? Lý Linh nói, ta trải qua nhiều lần suy diễn tính toán, phát hiện bọn hắn là cùng một loại sản vật, nhưng riêng phần mình ô nhiễm trình độ không đồng nhất, ăn uống hậu quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Cái này trong đó, dùng lâm nhu nương ăn vụn huyết đạo quả ô nhiễm nghiêm trọng nhất, chính là cấp thấp đồng chi hoa bản thân kết thành. Nguyên khí đạo quả, chính là ngân chi hoa bản thân kết thành. Bản thân cũng đã qua nhất định tinh luyện chiết xuất, không bao giờ nữa là huyết nục đạo quả có thể so sánh. Mà thân hồn đạo quả càng tiến một bước, sở hữu thuần túy tinh thần lực, nói không chừng trực tiếp ăn uống cũng không có gây trở ngại. Thạch Kỳ tử bản thân vận dụng là bảng môn tả đạo thuật, nhưng hắn cũng là muốn muốn thành tiểu đại đạo, vì chính mình tương lai trải đường, không có khả năng thật coi như bất kể hậu quả, đi luyện chế cái loại này hậu hoạn vô cùng đại đan. Hơn nữa Lý Linh sở hữu luyện chế trà vu hương kinh nghiệm, giống như luyện chế cái này hương như vậy, đem bên trong ô uế thối loại bỏ, còn sót lại hương khí là được dùng ăn. Lý Linh cuối cùng vẫn là làm ra loại này lớn mật lựa chọn. Nhưng cũng không cần thiết tự mình ăn uống viên thuốc này, không bằng lợi dụng hương thần công pháp, phân ra cùng loại nguyên thần thứ hai tồn tại, đem nó thực hóa. dù sao hương thần cũng là phi nhân tồn tại, dùng cái này tạo nên thần linh, đồng dạng có khả năng cho ta bản thân sử dụng, tạo ra thần. mộ thanh ti nghe được, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cẩn thận ngấp lại, tự mình phu quân ở phương diện này dự trữ thực ra cũng không thiếu, từ lúc giang thần sự kiện bên trong cũng đã nắm giữ nhiều loại thông thần, người thần rơi xuống thần bí pháp, hương thần quan tưởng phương pháp cũng là bởi vì mà đến. mấy ngày sau, lý linh xếp bằng ở trong mật thất, làm ra hoàn toàn mới nếm thử. Chỉ thấy hắn quanh thân trên xuống khí vụ lượn lờ, một cô vô hình mùi thơm hiện hiện, giống như say lòng người mùi rượu. Đại lượng u ngộng hương hương phất hiện hiện ở giữa, một cái ngoại hình cùng Lâm Nhu Nương có 3 phần tương tự, đồng thời cũng gồm cả lấy trà vu hương hương thần diện mạo đặc thù nữ tử thân ảnh hiện ra đến, đã trở thành hơi mở hình dáng ngũ hồn ảnh. Nàng nhắm chặt hai mắt, giống như mộng linh dần độn, giống như trong giấc mộng. Vô ý thức phiêu đang ở giữa, bốn phía bầu không khí đột nhiên biến hóa, bắt đầu sinh ra vài phần nhuốm máu đỏ thấm. Nhưng mà Lý Linh kịp thời ngăn chặn cái này sợ ảnh hưởng, lấy ra ngân sắc nguyên khí trái cây. Quả này không tiếng động hòa tan thành chất lỏng, giống như bụi theo chiều gió. Dung nhập hư không, đột nhiên, nhất thời, Lý Linh ngậm cảnh sinh sản kỳ dị biến hóa, gió bắt đầu thổi. Đây là dường như trực tiếp thổi tới thần hồn ở giữa, có khả năng chạm đến nhân loại tinh thần kỳ lạ thị hiếu, mang theo hơi có vẻ ngọn, nhưng mà lại ẩn chứa vài phần huyết tinh dị sắc mùi. Toàn bộ mộng cảnh giống bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, một tí liền biến hóa được kỳ dị, quỷ mật hương. Lý Linh nhìn xem một màn này, không có chút cảm giác nào kỳ quái, bởi vì đây là hắn kết hợp vu mật hương, trà vu hương, cùng với cự tà hương bao gồm nhiều hương phẩm, cùng với bản thân mọi thần thông linh nhiều kiểu biến hóa chế tạo ra đến hoàn toàn mới hương phẩm, kỳ mật hương. Nếu như nói, u mộng hương tác dụng là dẫn hồn đi vào giấc mộng, dẫn đạo sinh linh tinh thần tiến vào đến một cái từ xưa tới nay liền tồn tại mênh mông mộng cảnh, loại này quỷ mộng hương dẫn đạo tiến vào, lại là đơn độc thuộc về Lâm Nhu nương mộng cảnh. Đây là lý linh lợi dụng bí pháp xâm nhập tâm linh của nàng thế giới, mặc dù tàn hồn đã mất đi linh trí, cái này quỷ linh vẫn cứ tiếp tục bảo lưu lấy chân linh. Cái này cũng tượng trưng cho hắn chính thức đã bắt đầu cải tạo nó tâm linh nếm thử. Tại mênh mông hoang nguyên bên trong, xuất hiện một tòa âm trầm u ám cổ trố ở. Cổ trố ở tỏa ra cục gạch thanh ngói, sương phòng sân riêng kết cấu, bốn phía thiên mạc thăm trầm, quần tinh lờ mờ. Tí tí huyết vụ hiện, hiện lần lượt huyết linh tân nương thân ảnh tại cái tòa này cổ trụ ở bên trong hiện ra đến các nàng như cũng còn không thành thật một chút vừa hiện thân liền tứ tán bay mở nếm thử đột phá cái này phiến thiên địa rời khỏi nơi đây nhưng cái thế giới này đã bắt đầu bị lý linh ảnh hưởng đi theo không ngừng lan tràn đi ra ngoài căn bản không cách nào đến phần cuối xung quanh hình như có huyết nguyệt bay bổng mặt đất phía trên cũng đang dần dần toát ra huyết thủy phản phất muốn đem nó nuốt hết nhưng bị mộng hương hương thần năng lực hơn xa lâm lưu nương vậy mà từng cái hóa giải dùng bản thân tính chất đặc biệt cùng nguyên khí trái cây mang đến đến năng lực không ngừng tới đối kháng đủ loại dị tướng đều bị từng bước trấn áp xuống dưới sau một khắc bắt đầu, đại lượng cự tà hương, trà vu hương, u mộng hương hương phách tràn đầy cái này phiến thiên địa, thiên mặc dường như ảm đạm xuống, hoang nguyên bị vô tận hắc ám thôn về, cuối cùng nhất chỉ còn lại có này tòa cổ chỗ ở, thành công. thấy như vậy một màn, Lý Linh ám thở dài một hơi, hắn tại tinh thần bên trong đánh nhau chiếm cứ triệt để thượng phong. cái thứ nhất hoàn toàn mới hương thần, cũng không bị hắn dùng tại đối địch hoặc là chiến đấu, mà là dùng cho đối phó lâm nhu nương, kiến tạo một cái phong ấn nàng động bên trong động. lực lượng của nàng nơi phát ra là tự mình, còn có thạch kỵ bản thân luyện chế nguyên khí đạo quả, đồng thời lại gồm cả lấy khắc chế lâm nhu nương một ít đặc tính hoàn toàn có thể thực hiện chính thức khống chế. Thông qua loại này khống chế, chính mình được người hương đi vào giấc ngộng thần thông cũng nhiều ra càng nhiều hơn đối địch thủ đoạn cùng quỷ dị biến hóa. Nói không chừng, thậm chí U hồn tông bí pháp, vạn quỷ nhập ngộng, đều có thể nếm thử tìm hiểu tu luyện một hai. Quy một chương 277, 10 năm về sau. Chương 277, 10 năm về sau. Thời gian qua mau, vội vàng 10 năm thoáng một cái đã qua. Tiểu Lãm đảo bên ngoài, đảo hoang hoang đá ngầm săn hồ, sóng biển phập phồng, một chiếc khổng lồ bảo thuyền tại trong sương mù dày đặc chậm rãi tới gần. Vài tên đang mặc thống nhất trang phục nam nữ trẻ tuổi trên mặt mang theo vài phần đi xa tung tăng như chim sẻ, đứng ở đầu thuyền quan sát mặt biển, cho đến thuyền lớn dừng lại, dẫn đội trúc cơ tu sĩ mẫn liên từ trong khoang thuyền đi ra, mới vội vàng tới đến chào. Mẫn liên gật gật đầu, đối với trong đó một tên nữ đệ tử nói, Tuyết Kỳ, đem các đệ tử đều kêu đi ra, ta có lời muốn nói. Cái tên nữ đệ tử hai mươi xuất đầu, xinh đẹp nhanh nhẹn, giòn tiếng nói, vâng. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều đệ tử vào chỗ, cùng một chỗ tham kiến. Đại gia nghe cho kỹ, tông môn thả ra lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ, chính là đối với nội môn đệ tử tiến hành kiểm tra đánh giá thể hiện yêu dị người, dù chưa gặp được lập tức đề bạn nhưng thực sự có thể tăng thêm hơi trở thành chân truyền cơ hội. trong đó ưu khuyết điểm đều muốn ghi chép tại hồ sơ, đi theo cả đời. hơn nữa đảo này hung hiểm không thể đoán trước, chính là tin đồn hành thi bạo loạn quỷ vật đảo. các ngươi nhớ lấy muốn đoàn kết nhất trí, cùng chung đối địch. mất liên đối với các đệ tử lời dạy bảo. không lâu về sau, nàng liền đứng tại bông thuyền, đưa mắt nhìn các đệ tử rời thuyền, cưới thuyền nhỏ hướng xương ngủ dậy đặt ở chỗ sâu trong hòn đảo mà đi. mất liên, ngươi bây giờ có thể chính xác đi phòng, đường đường trưởng lão, quyền cao chức trọng nhà một cái sâu kín thanh âm truyền đến, Thượng Ngọc Tiên xuất hiện tại Mẫn Liên sau lưng. Mẫn Liên cười cười, để cho Thượng Cô nương che cười. Thượng Ngọc Tiên nói, ta thật sự hâm mộ người, ai? Ta tại cái này thương hội, liền thật là càng ngày càng nhảm chán, cả ngày làm một ít mình cũng không biết vì sao sự tình, cũng không biết mù bận việc một vài thứ gì, cái này không. Nghe nói Tích hương Tông muốn mượn thuyền đến bên này, tranh thủ thời gian liền tìm cơ hội đi theo sang đây xem xem. Mẫn Liên cười mà không nói, không có nói tiếp. Thượng Ngọc Tiên nói, nói trở lại, các ngươi cứ như vậy đem đệ tử trẻ tuổi ném ở bên cạnh lịch lãm luyện, thật sự có được không? Mẫn Liên nói: "Hôm nay đệ tử trong tông sắp trưởng thành. Nhóm đầu tiên nội môn đệ tử cũng không biết hai tâm tính năng lực đều tốt, có thể chịu được phân công. Dứt khoát mang chỗ này thực chiến thao diễn một phen. Nhưng mà mục đích chuyến đi này của chúng ta cũng thực sự không phải là tiến vào bên trong cốc, mà là ở ngoại vi càn quét một vòng, thu thập mới trưởng thành tài nguyên. Chỉ cần cẩn thận tránh đi những khó có thể kia đối phó nguy hiểm. Các đệ tử vẫn có hơi tự bảo vệ mình lực, bọn hắn tùy thân mang theo có khả năng khắc chế những quái vật kia hư phẩm, cần thiết thời điểm, còn có có khả năng điều động đại trận tín vật có thể dùng. Thì ra là thế. Không tiến vào bên trong cốc." Tình an toàn vẫn là có khả năng có đủ bản thân bảo đảm. Thượng Ngọc Tiên hiểu rõ. Mẫn Liên lại nói, hơn nữa lúc này đây, chúng ta Tông chủ hắn cũng muốn đến, vào khoảng nơi đây dâng hương thi pháp, dựa theo kế hoạch diệt trừ mới trưởng thành cái tia gốc trúc cơ ma cây. Thượng Ngọc Tiên kinh ngạc, Lý Đạo hưu hắn cũng muốn tới sao? Mẫn Liên nói, đúng. đúng lúc này, phương xa trên mặt biển lái tới mặt khác một chiếc bảo thuyền. Mẫn Liên cùng Thượng Ngọc Tiên đồng thời quay đầu đi, chỉ thấy phía trên rất là kỳ chân lâu cơ sĩ. Mẫn Liên nói, là cửu linh môn người đến. Những năm gần đây này, bọn hắn cũng thông qua hiệp nghị đã lấy được xuất nhập nơi đây quyền lợi. Hàng năm đều phái đệ tử tới đây lịch lãm rèn luyện. Thượng Ngọc Tiên cười nói, ta xem bọn hắn lịch lãm rèn luyện là giả, vơ vét bảo vật vật liệu mới là thật. Nếu không có Lý Đạo Hưu cầm trúc cơ tu sĩ tự tiện đi bảo. chỉ sợ liền đất trống đều cũng bị cạo đi mấy tầng. Mẫn Liên nói, bọn hắn đã mất đi đảo này linh mạch cùng trong đó sản xuất, tự nhiên không có cam lòng. Nhưng mà bên trong ma vật rất nhiều, có bọn hắn cùng những kèm theo kia lương khô mà đến tán tu hỗ trợ tiêu diệt toàn bộ, nó cũng là kiện chuyện tốt đẹp. Cũng liền là Lý Đạo hữu độ lượng khoan dung độ lượng mới nói như vậy, nhưng mà mở ra bí cảnh bán vé vào cửa tiền, cái này điểm quan trọng thật đúng là không biết hắn như thế nào nghĩ ra được. Thượng Ngọc Tiên nhìn nhìn mặt biển, nói, hình như là Kỵ Phùng xuất hiện rồi, chúng ta đi gặp lại hắn. Chúng đệ tử rất nhanh liền đã tới đảo nhỏ, nhưng thấy cái này phương địa giới sương mù xám lợ lờ, âm khí lạnh lạnh, tràn đầy thấm người bầu không khí. Viễn Sơn ẩn tàng tại giống như màn đêm thiên cung bối cảnh phía dưới, không có căn cứ cho người tăng thêm hơi áp lực cảm giác. Những đệ tử này đều là tích hương tông bên trong đám đầu tiên ngoại môn đệ tử bản thân phát triển thành, trước đây nhiều năm trong thời gian, đều đang tiếp thụ lấy lý linh bản thân để sướng giáo dục cơ sở, hầu như cùng nhà ấm ở bên trong đóa hoa không giống, cũng liền là năm gần đây mới vừa vận đạp lên tu luyện đường, đã lấy được thần thông pháp thuật truyền thừa. Đi vào nơi đây, có người tâm kinh đảm hàn, có người hưng phấn không hiểu, diễn phần mình thể hiện ra không giống tính cách, trên lệch dĩ nhiên bắt đầu hiện hiện ra. Đủ loại kỳ dị hoa có hiện ra tại trước mặt, địa mạch bạo lộ, linh khí quay vòng, cho nơi đây sinh thái đã mang đến thật lớn cải biến, thái thuế bảo tử cùng bản địa một ít động thực vật kết hợp, khiến cho sinh ra thay đổi lạ thường, dĩ nhiên đã trở thành nơi đây bản thân chỉ có duy nhất kỳ dị vật. Các đệ tử cũng không biết là, đây là Lý Linh thống trị nơi đây 10 năm đến thành quả, hôm nay tiểu lãm đảo bên trên linh thực đã bị khai quật ra mấy chục loại có tác dụng linh tài mặc dù không có đạt tới trả vu hương như vậy trình độ, nhưng thực sự có mỗi bên diệu dụng. A, đây là ngưng huyết thảo. Thật nhiều nha, cứ như vậy sinh trưởng ở chỗ này. Hơn trăm người giống như dạo chơi ngoại thành ngã thành, tiến vào đến nơi đây, rất nhanh liền kinh hỉ phát hiện, rất nhiều có diệu dụng thiên tài địa bảo cứ như vậy công khai đầy đất sinh trưởng. Đây là bởi vì nơi đây bị phong cấm, bình thường tán tu căn bản không cách nào xâm nhập, mà cao giai tu sĩ lại trướng mắt loại này cấp thấp ngụy linh vật liệu, tạo nên khắp nơi trên đất là bảo vật hiện tượng giả tạo. Có ít người hai mắt tỏa sáng, giống như thấy được tốt tiền đồ, còn có đủ loại ban thưởng. Thu thập những đã ở này nhiệm vụ liệt kê, thu thập càng nhiều cho điểm càng cao. Có chút đệ tử chính là chẳng thèm ngó tới. Cái gì mà loại này ngưng huyết thảo là cho điểm thấp nhất linh tài một trong, còn không bằng săn giết mấy cái hắc ma cương lấy được trong lòng của bọn nó huyết xem như bằng chứng đây này. Các ngươi ngốc nha, cùng hắc ma cương chiến đấu nhiều nguy hiểm, chúng ta lại không phải là kiếm tu phẩm loại, có nhiều như vậy chẳng yêu trừ ma bản lĩnh. Được rồi, người có trí riêng cũng không miễn cưỡng các người. Đại gia riêng phần mình kết đội, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Hơn trăm người cũng không có khả năng đơn giản đạt thành thống nhất, Tông môn cũng không có cưỡng cầu bọn hắn tụ tập cùng một chỗ hoàn thành trận này lịch lãm rèn luyện. Bởi vậy rất nhanh cứ dựa theo bình thường giao du, riêng phần mình tốt năm tốt ba tách ra. Trong đó cũng có quái gở người tự cao bản lĩnh, độc lai độc vãng đã bắt đầu chính mình hành trình. Những đệ tử này cũng không biết là giờ phút này bão thuyền bên trên, Mẫn Liên, Thượng Ngọc Tiên, Kỷ phùng bọn người tụ tập tại một mặt trầu giữa mặt lớn nhỏ bảo kính phía trước, thông qua cùng bên trong pháp trận lẫn nhau viện thám quan sát đến bọn hắn hướng đi. Các ngươi Tông môn đi là hậu tích bạc phát con đường, cùng những lục địa kia chính đạo đại tông như nhau coi trọng tu đạo không coi trọng tu thọ như vậy hình như cũng không tệ. trước đây ít năm giáo dục cơ sở cũng không phải là toàn bộ chỗ vô dụng, sớm đã trong nhiều năm dạy nghệ bên trong mưa dầm thấm đất, đắp nặng nhân cách. một khi đạp lên tu luyện đường, không nói trăm ngày chúc cơ, chính là ba năm năm thành công, cũng hơn xa bình thường tử sĩ. ân, những thứ này đều là chúng ta tông chủ lý niệm, hắn đối với truyền đạo thụ nghiệp hình như rất có một bộ, chú trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, có mỗi bên ăn bài. đúng đúng. không lâu về sau, nhìn xem mặt kính tiếp nước sương ngủ nổi lên, hiện ra hơi mung lùng Mẫn Liên không khỏi vô vô nó, cấp thấp pháp khí là trinh lệnh. lúc này mới bao lâu công phu liền bắt đầu bắt đầu có Xương ngủ. Mẫn Đạo Hữu, chúng ta nghĩ muốn loại vật này còn không có đây này. Một mực ở bên trầm mặc không nói, nghe Mẫn Liên cùng Thượng Ngọc Tiên nói chuyện phiếm kỵ phùng có chút vị cho nói. Đây là Lý Linh bọn người xây dựng lại pháp trận về sau mới chế tạo ra đến nguyên bộ pháp khí, có trợ giúp quan sát động tĩnh bên trong, lúc cần thiết, đối với các đệ tử tiến hành dẫn đạo hoặc là cứu viện. Nhắc tới cũng là để cho người hối hận, hòn đảo này nguyên bản đáp lại kỳ chân lâu chuyển nhượng cho bọn hắn dừng chân căn cơ, kết quả lại bị Lý Linh đã đoạt đi, khiến cho bọn hắn hiện tại thật vất vả tranh thủ đến lên đảo thu thập cơ hội, còn muốn đến bên này cùng Mẫn Liên cọ bảo kính sử dụng. Mật Liên nhìn hắn một cái, biết rõ Kỷ Phùng nói như vậy là có ý gì, cũng liền điều chỉnh nắm cánh điểm, hiểu rõ chiếu vào mặt khác một bên trên bờ biển. Rất nhanh, Cựu Linh môn đệ tử đội ngũ đã ở trong tấm hình hiện, hiện ra. Những Cựu Linh môn này, đệ tử tu vi rõ ràng muốn so với Tích Hương tông đệ tử rất cao hơi, riêng phần mình đều có mấy năm trở lên tu vi, có chút thậm chí mượn nhờ đan dược tích góp từng tí một mấy chục năm công lực, khí chất tháo vát lão luyện. Trong đó thậm chí có mấy người dĩ nhiên đơn giản cao thủ khí chất, rất rõ ràng là ở phạm tục thế gian lịch lãm rèn luyện, thậm chí cùng hải thú, hải tặc chém giết qua. Kỷ Phùng chứng kiến, không khỏi lộ ra hơi tự hào màu sắc. Lơ đang liếc ở bên Mẫn Liên nhíu nhãn. Bọn hắn thế hệ này người là không có trông cậy vào, nhưng Cựu Linh môn còn có đệ tử, liền còn có tương lai. Tương lai ra lại mấy cái lợi hại trúc cơ tu sĩ, chưa hẳn không thể đem môn phái chống đỡ lên đến. Nói không chừng, đến lúc đó chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cứ như vậy, Mẫn Liên nhiều lần hoán đổi ngắm cảnh bảo kính, xuất hiện ở hai phe đệ tử ở giữa đổi tới đổi lui. Đây là hai tông bảo trì tới lui cùng cơ hội tiếp xúc, cũng là hiểu rõ lẫn nhau cơ hội. Tại trong những năm này, Tích Hương Tông cùng Cựu Linh môn gút mắc không ngừng, đối với lẫn nhau tân sinh đại gia cường hơi hiểu rõ là có cần thiết. Rất nhanh Song Vương đệ tử liền riêng phần mình gặp ở trên đảo hành thi, cùng những cương hóa kia quái vật chiến đấu lên. Cựu Linh môn đệ tử thể hiện ra thực lực không tệ, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết đối thủ, giống nhau những kinh nghiệm kia phong phú tán tu lão luyện. Trái lại Tích Lư tông hình như tương đối có vài phần khó coi, trong phòng ấm lớn lên đóa hoa không chịu nổi mưa gió, vội vàng thất thố, thậm chí bị dọa đến lạnh run, không dám núp đích. Nhưng mà các đệ tử đoàn kết hỗ trợ, dùng đồng học nghị lẫn nhau khuyến khích, chiến thắng trong lòng sợ hãi. Kết quả rất nhanh liền phát hiện, những hành thi kia thực ra đều là một ít giấy lá hồ. Bọn hắn đốt đốt kỳ hương, thi triển pháp môn rất nhanh tìm đến đối phương nhược điểm tiến hành nhằm vào nhẹ nhõm đem nó thu hoạch lúc đầu không chịu nổi thể hiện triệt để trở thành quá khứ kỳ phung nhìn xem những người kia thể hiện không khỏi nhìn trầm âm. tích vương tông quả thật là đem coi trọng tu đạo không coi trọng tu thuật quán triệt chứng thực nhưng những thiết yếu này hương phẩm cho được rất hào phóng các đệ tử có mỗi bên ỉ vào nhìn như cực kỳ nguy hiểm thực ra vững như thiết thạch các đệ tử trẻ sơ sinh tính trẻ con tính dẻo hài lòng lúc này mới chính thức phát ra nội giáo huấn cùng trưởng thành tác dụng trái lại chúng ta tông môn đệ tử thật đúng chính là tới đây một đi lại vơ vét tư lương cái gì đều học không đến hắn nhìn nhìn cựu linh môn đệ tử, nhưng thấy bọn họ đi vào nơi đây về sau, đồng dạng tốt năm tốt 3 riêng phần mình kết đội, nhưng mà lại như là dân gian bên trong những tán tu kia giống như tính toán chi ly, tất cả chỗ tài tư lợi. nói tóm lại, là giang hồ tật càng coi trọng rất nhiều, cũng càng phù hợp đại chúng lý niệm bên trong thành thụ. nhưng loại này thành thụ sau lương bản thân giảm giá, lại là từ bỏ rất nhiều hồn nhiên tốt đẹp tốt, cũng từ bỏ đại đạo truy cầu. con đường của chúng ta sẽ sẽ không đi nhầm. kỳ phung không khỏi âm thầm hoài nghi, tông môn đệ tử có chút tông môn đệ tử yếu ớt, thực ra không coi vào đâu, cái gọi là thành thủ, cũng là có cái giá lớn. không lâu về sau. Kỳ Phùng nói ly ra cùng trong môn các sư minh đệ thông tin hồi báo lúc này ở giữa chứng kiến hết thảy chúng ta cũng không sai sai là thời thế kỳ ngộ Nguyên Đình không nhận hắn cái thứ nhất ý nghĩ Tích hương Tông có lý linh có chỗ dựa có tài tư chống lại loại này ổn đánh ổn quấn chậm rãi trưởng thành chúng ta mà lại yêu cầu phí càng lớn cái giá lớn có khả năng đào tạo được ra giống nhau nhân tài chỉ có mau chóng để cho bọn hắn thành thục lên một mình đảm đương một phía có khả năng trèo chống tông môn tiếp tục đưa vào hoạt động đi xuống ai Kỳ Phùng nghe được cũng hiểu được có lý đành phải không nói thêm gì nữa hai tông cơ sở không giống lý niệm không đồng nhất, đi lên không giống phát triển con đường, đây quả thật là cũng là không thể làm gì sự tình. Tốt tại cạnh mình con đường cũng chưa chắc chính là tử lộ, chắc chắn sẽ có hơi đặc biệt ưu thế tại. Người thông minh phải làm là phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu. Mượn trước đây quan sát, hắn chú ý tới những tích hương tông kia đệ tử bản thân chọn dùng vài loại thủ đoạn. Lý đạo hưu những năm này hình như từ nhân diện thụ trong đó đào móc ra cái gọi là nhân hương tố, luyện chế ra sở hưu đe dọa cùng khủng bố hiệu quả kỳ hương. Mặc đạo đệ tử của chúng ta kinh nghiệm chiến trận, tâm tính cứng cỏi, chợt nghe cái này hương đồng dạng cũng phải dọa nước tiểu. Tại thần thông pháp thuật trước mặt, cái gọi là thành thụ. Cái gọi là tâm tính, tựa hồ cũng là một loại chế cười. Cái này thực ra cũng là hắn hoài nghi tự mình tông môn lý niệm sai lầm nguyên nhân. Cũng may, loại này hương phẩm cũng là linh hương, không có khả năng có dễ dàng như vậy tùy ý có thể thấy được. Cho đến tận này, hắn cũng cũng chỉ gặp một tiểu đội bị hơn trăm hành thi vây quanh, bất đắc dĩ phía dưới vận dụng cái này hương chạy ra tìm đường sống. Đây là tích hương tông ban cho các đệ tử bảo vệ tính mạng thủ đoạn, tông môn nhân tài đều là bảo vật quý tinh anh hạt giống, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản không công tiêu hao lúc này. Còn có ngưng huyết thảo bản thân luyện chế hồi xuân đan. Hiệu quả nổi bật, tương đối có vài phần trà vu đoạn tục cao công hiệu, nhưng nhìn lên thành phẩm cứ thấp, bọn hắn bình thường đệ tử đều nhân thủ một lọ, tương lai tất nhiên sẽ là ta tông sản xuất kim sang dược tình định. Đáng giận, cái này hình như là từ ta tông truyền đầu đệ tử của bọn hắn phát minh ra. Chiếc cành bồi dưỡng ma chỉ mục, hình như có luyện chế tín linh hương công hiệu, cũng đều đã thành thục, bọn hắn ngắt lấy rất nhiều trở về, hình như chuẩn bị đại quy mô lợi dụng, đây cũng là ta tông kỹ thuật bản thân chuyển hóa. Địa mạch ngưng kết củ khoai thi sú, có thể luyện chế trở thành khắc địch giành thắng lợi khí độc, hiệu quả không kém hơn trước đây những tên xấu xa kia chiêu lấy đồ vật. Đưa tin linh phủ đối diện Nguyên Đinh bọn người kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng còn có sàn sạt được thanh âm truyền ra, hình như tại ghi chép một vài thứ gì. Không lâu về sau, Hàn Khang thanh âm trầm thấp, phát ra nghi vấn của mình, Lý Linh hắn có hay không đi qua. Kỳ phung nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia mở mịt, ta nghe nói hắn ý định tự mình tới đến, nhưng một mực cũng không thấy. Kỳ phung cũng không biết là, ngay tại hắn nói ra những lời này thời điểm, một cái mở mịt thần hồn phiêu dãng, đứng tại hắn đỉnh đầu ba thước trên không im lặng nhìn xem. Hồi lâu sau, mới lặng yên rời khỏi, hướng ở trên đảo phương hướng bay đi. Quy một chương 278, Đại Đan Sơ Thành. Chương 278 Đại đàn sơ thành, cái này thân hồn xuất khiếu thân ảnh, tự nhiên chính là lý linh. Hắn giờ phút này đuổi tới nơi đây, không làm kinh động người khác, chân thân cũng ẩn tàng tại bên cạnh một tòa hoang đảo bên trên, đặc biệt nhẹ nhõm liền liền xông đa trọng cửa khẩu, tiến vào đến bên trong cốc ở chỗ sâu trong phế tích bên trong. Ở đằng kia, một cây sinh dài đến cao hơn 10 trượng nhân diện thụ đứng thẳng, diện mạo của nó là một cái lạ lẫm nam tử khuôn mặt, giống như chịu tượng một điều sinh trưởng ở thân cây đỉnh, ba đóa sâu sắc đủ hoa hé mở, tản ra kỳ dị hương khí. Đây là thái tuế bảo tử ngưng tụ lúc này. Thao tốn 10 năm công phu sinh trưởng bản thân thành mới cây, tu vi xa xa không kịp quá khứ thạch kỳ tử, cũng không có cao đẳng linh trí, chỉ có tiếp cận bản năng của động vật phản ứng. Cái loại nhân diện thụ này tồn tại ra dày thịt béo, tính tình hung hãn các loại đặc tính, có khả năng tản mát ra có thể so với trúc cơ đỉnh phong uy áp, chặt cây bên trên hơn xúc tu linh mẫn dị thường, tạm thời có thể phun lên hoa cầu, phóng thích thủy đạn, phong nhận, lôi đỉnh tia chớp nhiều loại công kích, tồn tại là hết sức cường hãn thực lực. Bình thường trúc cơ tán tu gặp được nó, đều muốn cảm thấy khó chơi, không có mấy cái 10 trên trăm năm tu vi, hoặc là tiện tay phá bảo, nói không chừng muốn tặng không cho nó làm vật bón. Lý Linh mở ra xung quanh một cái dấu giếm mật thất, từ bên trong lấy ra bản thân sớm đã chuẩn bị tốt pháp khí trường cung, cùng với một thanh tùy y tế luyện bình thường phi kiếm, thuận tiện đóng cửa đối với nhân diện thụ phương hướng ngắm cảnh phát trận. Dùng một đạo pháp thuật ngưng tụ thành băng tiễn lá bắt đầu, xa xa liền đối với cái này cây triển khai đánh lén. Đùng đùng một tiếng, băng tiễn đâm vào trên cành cây, liền một tầng mảnh gỗ vụn đều không có cạo xuống, nhưng mà lại thành công kinh động đối phương, khiến cho đầu cảnh bên trên xuất tu giống như mãng xà du độc lên, đã bắt đầu tại bốn phía tuần tra. Siu siu siu siu. liên tiếp mấy mũi tên bay vụt từng đạo mũi tên ảnh tập tới, bốn phía bắt đầu tràn ngập xương trắng sương mù tràn ngập bên trong, khổng lồ nhân diện thụ bắt đầu rung động lắc lư cuồng loạn mẻ múa, lôi xà toán loạn, kịch liệt rung động. Nó phản ứng tuy rằng máy liệt, lại là giống như kẻ biết, người đuôi như nhau, căn bản tìm không thấy chính chủ, không hề hồi hộp hầu như sở hữu công kích đều tan vỡ, lãng phí ở không có một người mặt đất cùng trên vách núi đá. Lý Linh cũng sớm đã mang theo vũ khí ẩn nút tại bên ngoài, nhẹ nhõm né qua nó phản kích, sau đó lại lại một lần nữa quấy nhiễu đối phương. Nhân diện thụ điên cuồng phản kích, không đầu con rồi giống như bốn phía thổ lộ người chính mình hỏa lực. Như thế mấy luân về sau, mặt đất gồ ghề, tràn đầy dung nham cùng khí độc. Người bình thường rơi xuống trong đó, chỉ sợ một lát ở giữa liền muốn cốt hủy hình tiêu, chính là chút cơ cảnh giới tu sĩ cũng có khả năng bị thương. Nhưng mà Lý Linh xa xa điều khiển trường cung lại lại một lần nữa đem băng tiện bắn tới. Lệch cách một tiếng, mũi tên vỡ vụn, giống như bột phấn vật thể từ đó phiêu tán rơi rụng đi ra, đầm đặc mùi thơm ngào ngạt hương thơm tràn ngập bốn phía. Đó là trà vu hương hương khí. Nhân diện thụ trên khuôn mặt lập tức lộ ra giống như sặc đến khó chịu biểu lộ, cả khuôn mặt đều giống như bắt đầu vặn mèo. Thừa dịp đối phương khó chịu, Lý Linh khống chế phi kiếm, bay bổng lên, mạnh liệt một kiếm bổ vào kỳ hoa leo lên. Nhất thời giống như bạch ngân chế tạo chính là cái tiên nụ hoa đã bị gọt xuống dưới nhận cái này đả kích nhân diện thụ khí tức trên thân lập tức vể vẩy đi xuống bắt đầu biến hóa được suy yếu lý linh thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh lần nữa bắt trước làm theo lại tại tại từ xa tập kích quay rối tiết không nó lực lượng sau đó dùng băng tiễn bọc xung quanh trả vu hương công kích từ xa lần nữa đem nó mặt khác một đóa đúc bằng đồng nụ hoa cắt đứt xuống nhân diện thủ khó chịu ngựa đầu nhảy lên sở hữu dây leo giống như mãng xà cao cao đứng lên thậm chí phát ra giống như dạ thú giống như gào khét một cỗ vô hình phong bạo tàn sát bừa bãi không bố lực lượng tinh thần trùng kích tứ phương rung động lấy toàn bộ bên trong cốc xin linh nhưng mà Lý Linh sớm có chuẩn bị, thi triển pháp tướng biến hóa, đồng tử thiên nhân trạng thái đều gọi về đi ra. Chút tài mọn cũng dám mua dịu qua mắt tợ, an ta một trưởng. Hắn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ trên trăm trượng trên sơn cốc không một trưởng chụp được, ầm ầm trong nổ vàng, cả khuôn mặt đều bị trực tiếp đập nát. Đây là Lý Linh thăng cấp trúc cơ đến này, lần thứ nhất chính thức dùng pháp lực để người. Bởi vì hắn thăng cấp trúc cơ đã có dòng dã 18 năm, đều không một lần bỏ qua ăn xuống tuyển nhãn bảo châu, tăng thêm tu vi, tương đương với tăng lên 3 thành tích góp từng tí một hiệu suất. Mà mộ thanh ti tu ra hương thần, tới xong tu, đồng dạng có thể rất nhỏ tăng thêm tu vi. Hơn nữa chết xuất tinh luyện pháp lực. Bởi vậy, hắn đến nay đã sở hữu trọn vẹn 25 năm pháp lực. Càng thêm mấu chốt là, Lý Linh thần hồn vị cách cao ngoài dự tính, có khả năng sử dụng nguyên anh cấp độ pháp tướng lực lượng, trực tiếp dùng ba đầu sáu tay thiên phú thần thông đội hóa lực lượng. Hình dạng này sư tử vô thọ cũng là sử dụng toàn lực, bày ra uy năng không phải chuyện đùa. So sánh dưới, trước mắt nhân diện tụ nhiều nhất cũng chỉ là 10 năm tu vi, thậm chí bởi vì mấy năm trước chưa đạt tới chút cơ giai đoạn nguyên nhân, so sánh dự tính còn muốn càng thêm gây yếu. Vốn nói nội tình thật dày một khi trút cơ, nên cái thừa nơi đây khổng lồ nguyên khí chuyển thành pháp lực, nhưng mà lại dẫu sao không phải chân chính linh mạch sinh ra, lại bị đại trận lột bỏ lực lượng, phân tán đến đảo trở lên cái khác yêu ma trên thân, bởi vậy chỉ có thể là tùy ý vớt ve. Lý Linh nhẹ nhõm liền đem nó chấn áp, thậm chí liền cuối cùng một đóa kim sắc đũa hoa cũng đoạt xuống dưới, mất đi cái này ba đũa hoa, nhân diện thủ kêu giền không ngừng, dần dần hể vải đi xuống, máu toàn thân thịt cũng như cùng chết đi như nhau, bắt đầu héo rũ thối nát. Lực lượng vô hình chớp động, từ bên cạnh đem sớm đại chuẩn bị tốt tam chi bồng hương dịch chuyển tới đến, chọc vào ở phía trước trên bùn đất đốt. đốt. Lượn lơ khói khí bay lên, mùi thơm tràn ngập ở giữa, phương viên mấy trăm trượng không gian đều bị hương phách bao phủ. Trên vách núi đá, trên mặt đất, trong khe hẹp, các nơi cắp nơi tất cả lớn nhỏ thái tuế bao tử, ma quái huyết nục héo rút, giống như bị nướng cháy cây nấm như nhau khô héo đi xuống. Sau một lát, Lý Linh triệt hồi phát tướng, vô hình thân thể vận chuyển lấy ba nụ hoa, dị dị không sai trở về bản thể. Lúc này mới đào ra bản thân đưa tin linh phủ, báo tin Mẫn Liên. Ta đã đem bên trong cốc nhân diện thủ giải quyết. Ân. Mẫn Liên rõ ràng có chút kinh ngạc, đã giải quyết. Chuyện này phát sinh được quá nhanh, nàng thậm chí đều còn không có chú ý tới. Bên trong sử dụng giám thị nhân diện thụ sinh trưởng tình huống ngắm cảnh pháp trận đã từng mất đi hiệu lực qua một thời gian ngắn. Lý Linh nói, ngươi mang trận sư nhóm đi vào, tiến hành lệ bình thường bảo hành sửa chữa đi. Trận đồ nắm giữ trong tay ngươi, mới có thể đủ tìm được an toàn thông đạo đi. Chú ý nhiều đi một ít đừng rẽ, cũng không muốn cho người khác vụng trộm nhớ kỹ tuyến đường. Mẫn Liên lấy lại tinh thần, vội hỏi, rõ ràng. Thực ra cho dù ghi nhớ tuyến đường cũng không có sử dụng, loại vật này là có thể sửa đổi. Đại trận hạch tâm đầu núi then chốt hay vẫn là nắm giữ ở Lý Linh trong tay mình, chỉ là vì tránh cho một chút phiền phức mà thôi. Những trận sư kia nhóm cũng không đáng tới đây loại chỗ hung hiểm ăn cắp tài nguyên, sợ là mang bộ phận trận đồ bán cho bên ngoài đám tàn tu. Biết được để cho Lý Linh sinh ra có người đến trong vườn trộm đồ ăn đau lòng cảm giác. Mẫn Liên nhịn không được nói, ta đều còn không biết người đã đến, đến rồi, cũng đã đem nhân diện thụ tiêu diệt, cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Lý Linh cười cười, nói, liền một giao hẹ mà thôi, cắt nó chẳng lẽ muốn chọn thời gian ư? Mẫn Liên tắc luôn ấy, cũng cũng chỉ có biết rõ nhân diện thụ đặc tính, cùng với khắc chế phương pháp Lý Linh, mới có tư cách bắt nó xưng là giao hẹ. Chuyện kế tiếp đã không cần lại quan tâm, bởi vì Lý Linh hôm nay đã là nhất tông chủ. Thuộc hạ có người có thể sử dụng. Mẫn Liên rất nhanh liền mang theo trong tông vải tên quả sự, còn có Thương Hội mời làm việc tới trận sư tiến vào trong đó, bắt đầu tiến hành cần thiết giữ gìn cùng tu sửa công tác. Bởi vậy đồng thời, bọn hắn cũng thuận tiện cứu trợ đi một tí bị thương đệ tử, tiếp nhận thu nạp bản thân thu nhập tài nguyên. Phạm là ghi chép có trong hồ sơ, có thể sẽ trong nhiều năm về sau sinh ra huy hiếp ma vật, đều bị xác định địa điểm thanh trừ. Nhưng mà bọn hắn làm cũng chỉ là đơn giản một chút căn quét, chủ yếu là là thu hoạch cố định tài nguyên điểm sản xuất. Ba ngày sau, thắng lợi trở về tích hương tông đệ tử đi thuyền rời khỏi nơi đây, đổi thành mặt khác một nhóm người ngựa tới đến. Đây là một chiếc kim tiền hội danh nghĩa bảo thuyền, đập vào Bắc Tiêu quần đảo danh hảo, chiêu mộ binh lính nghĩa dũng tới đây tiêu diệt ma vật. Chính thức khó chơi lại phiên phức, còn có thể bốn phía đi đi lại lại ma vật, đều muốn giao cho những cái kèm theo lương khô này chạy đến đám tán tu. Đây cũng là để cho bọn hắn gánh chịu giết chóc nhân quả, tốt chia sẻ tương lai khả năng sinh ra kết nạ. Tiến vào nơi đây, cũng không phải là miễn phí, mà là muốn thu vé vào cửa tiền. Dù vậy, rất nhiều người hay vẫn là chạy theo như vịn, chưa đổi tới cũng đã tụ tập tại đầu thuyền, nhìn càng ngày càng gần tiểu Lãng đảo. Tại đây chính là này tòa đảo nha. Ngoảnh một cái chính là 10 năm qua đi. Cựu linh môn người bị đánh chiếm ở trong đó tông môn tài sản còn không có bị đào móc hết sạch, ngược lại có khác một ít thiên tài địa bảo sinh trưởng dài ra. Đúng vậy, mấy năm trước những đạo hưu kia đi vào nơi đây, mỗi cái đều kiếm được đầy buồn nới bát. Chúng ta những kẻ đến sau này chỉ có thể đi theo ăn canh. Cái này lại có sao không tốt? Cuối cùng vẫn là có khả năng phần nào được. Nếu vận khí tốt, tìm được một hai bình trúc cơ cảnh giới bản thân sử dụng đang ăn dược, cái kia nói không chừng liền trực tiếp địch thiên cải mệnh. Tóm lại, chỉ cần cái này xong không lỗ, đều đáng giá tới đây một chuyến. Mọi người xoa tay, liền chuẩn bị lấy làm lớn một hồi. Lý Linh nghĩ biện pháp đem nơi đây chế tạo đã trở thành một chỗ tài nguyên sản xuất địa phương, cũng xác thực tồn tại để cho có chút may mắn tán tu một đêm phát nhanh khả năng. Tự nhiên được từ những cần thiết này thủ đoạn trong đó thu giữ gìn tài chính. Hắn cũng không thể thổi, tiến vào bên trong mạo hiểm. Rất nhiều đồ vật đều là thiết yếu, cần từ hắn tích hương tông, hoặc là thương hội cái khác trong phường thị tiến hành chọn mua. Cha Vu Hương nhu cầu, hôm nay là càng lúc càng thịnh vượng, cũng thuận tiện mang thịnh vượng đi một tí cùng đảo này sản xuất liên quan tài liệu thị trường. Nhưng mà đám tán tu đồng dạng cũng không lỗ, bọn hắn đều không phải người ngu, thật muốn lỗ vốn, cũng sẽ không cam lòng dùng số tiền lớn thật xa chạy tới. Chính thức lô vốn là sinh trưởng ở nơi đây mà vật nhóm, còn có lơn là sơ suất, hoặc là vận khí thật sự quá kém, rơi vào tay giặc nơi đây chết người bị thương. Sắp thực có người kiếm được đầy bùn đấy bác, tài phú truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, nhưng có rất ít người đi quan tâm những người thất bại kia, cũng không có ai chú ý tới. Nơi đây bị chiếm đóng người thất bại, còn có chính bọn hắn bản thân trả giá vất vả cùng bản thân bước lên nguy hiểm, vừa vận cung ứng những bản thân thu nhập này. Lý Linh đã thông hiểu tài phú vận hành và thao tác đạo, mượn kim tiền đại đạo quy luật làm hao mòn đạo này nhân quả, không sớm thì muộn có một ngày hắn mang có khả năng đem nó chính thức làm của riêng. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là sớm chiều công lao, ngắt lấy ba nụ hoa phần thuộc về năm nay sau khi trở về, Lý Linh liền không thể chờ đợi được bắt đầu bế quan, bắt đầu tế luyện lên. Tích Hương Tông phía sau núi, đan phòng bên trong, vài tên đến từ Cựu Linh môn, truyền đầu Tích Hương Tông đệ tử xếp bằng ở trận trên này, trung gian là một cái đến hơn một trượng cao cực lớn đồng lô, ngoại hình ngay ngắn, giống như đại đỉnh, dưới đấy là thiên hỏa thời gian bản thân đốt lên tươi sáng lầm rĩễm, bốn phía nguyên khí quay vòng, nhiệt ý người, mặc dù ở đây mọi người đều là sở hữu tu vi tại bản thân luyện khí cao thủ, vẫn cứ tiếp tục mồ hôi đầm đìa, khổ không thể tả. Nhưng mà Tại định kỳ 3 canh giờ thay thế luân chuyển thay phiên công việc bên trong, mọi người vẫn kiên trì dưới đi. Chọn vẹn 7 ngày sau đó, lò đan mở ra, Lý Linh xa cách dùng pháp lực thu nhiếp, liền gặp 3 miếng toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng, nhưu nhan lớn nhỏ viên đan dược hiện ra đến. Cái này theo thứ tự là vàng bạc đồng tam bảo, riêng phần mình sở hữu lấy nồng đậm bảo khí, có khả năng là trung phẩm linh đan. Cái này dĩ nhiên là kết đan cảnh giới tu sĩ có khả năng hưởng dụng bảo vật, vị cách không thấp. Giống như thành công. Mọi người thấy như vậy một màn, mặt lộ vẻ kinh hỉ, riêng phần mình đều lộ ra tự đáy lòng tự hào biểu lộ. Tông chủ, chúng ta thành công! Đây quả thật là Mệnh Nguyên Đại Đan, chỉ chẳng qua, chỉ chẳng qua công hiệu hình như yếu ớt một ít. Tại kích động mừng rỡ ngoài, vài tên luyện đan sư đột nhiên lại lộ ra hoang mang không thôi biểu lộ. Ha ha ha, không cần cảm thấy kỳ quái, đây chẳng qua là 10 năm phần nhân diện thụ sinh ra nụ hoa, liền trái cây đều không có thành thủ, bị ta cưỡng ép hái hai xuống, tế luyện thành đan, có khả năng đạt tới tương ứng phẩm cấp cũng đã không tệ, không muốn đi cầu công hiệu. Các ngươi hôm nay cũng đều mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, nghiên cứu chế tạo thành công loại này đại đan, lúc này các ngươi lại công Từ nay về sau nếu như lại có bản thân thu nhập, mang cái này bàn cho các ngươi đó không phải là một ý tưởng tôi." Lý Linh vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy đại hỉ, nhao nhao cảm kích nói, đà Tạ tông chủ, thực ra chúng ta cũng không có ra cái gì đại lực, đều là tông chủ ngài đối với cái này đồ vật hiểu rõ phi phàm, ngài mới thật sự là công đầu. Chúng ta có khả năng may mắn đi theo ngài nghiên cứu chế tạo đan dược, thật sự là quá may mắn. Kể từ đó, chúng ta đang đạo trình độ cũng có thể phần nào tăng lên, kết đan tu sĩ bản thân sử dụng trung phẩm linh đan nha. Thật không ngờ chúng ta cũng có tiện tay một ngày. Vẫn mừng rỡ không thôi." Không lâu về sau, Lý Linh trở lại tông môn trên không phủ vấn Bệ, đem ba viên thuốc hiện ra ở mộ thanh ti trước mặt. "Cái này là ngươi căn cứ Thạch Kỳ tử nghiên cứu thành quả bản thân cải tiến đa dược. Lý Linh nhẹ gật đầu, nói, "Đúng nha, bỏ ra trọn vẹn 10 năm thời gian, cuối cùng phần nào được, bất quá ta bản thân đi cũng không phải hoàn toàn là con đường của hắn mấy, mà là thông qua mở rộng sáng tạo cái mới, lớn nhất hạn độ suy yếu nó mặt trái tác dụng." Mộ thanh Ti nói, "Kế tiếp ngươi ý định làm thế nào làm, muốn tìm ai đến thí nghiệm thuốc ư?" Dù sao cũng là mới phẩm, cũng là tự mình chưa quen thuộc được lĩnh vực, nếu như ra có thể vấn đề, sẽ rất phiền phức. Lần này liên có chắc chắn muốn tìm người đến thí nghiệm thuốc, xác định không có có thể vấn đề, lại đến chính mình phục dụng. cái này đồng thời cũng là một cái ban thưởng cấp dưới cơ hội, cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách vì hắn thí nghiệm thuốc, không có dễ dàng như vậy sự tình. loại vật này tiềm lực cực cao, mặc dù là rút lại phiên bản trung phẩm linh an, cũng có khả năng khiến người trúc cơ kết đan. vận khí tốt, nói không chừng cái thứ nhất phục đan dược đi xuống, là có thể tạo nên một vị mới trúc cơ, sống lâu cái ba năm năm. Lý Linh nghĩ nghĩ, nói, tông môn thư viện chủ giàn qua, cũng có công với ta tông môn, ngược lại là cái phù hợp thí nghiệm thuốc người chọn lựa, ta đi cùng hắn nói chuyện trong miệng hắn thư viện chủ, là đám đầu tiên sẵn sàng góp sức tích hương tông tán tụ, hôm nay nhiều năm qua đi, đã trở thành thân tín lương tài. Vô luận trung thành hay vẫn là tư lịch, năng lực đều thích hợp. Quy 1 chương 279, thư gia tổ tôn. Chương 279, thư gia tổ tôn. Thông môn phúc địa bên trong, thứ chính viện viện đường bên trong. Viện chủ thư vọng sinh ngay khi đến đây, chợt nghe đến vài tên dưới trướng chấp sự tiếp cận ở đằng kia tự mình làm nghị luận cái gì. Các ngươi nói, lần này tông chủ thân đến, sẽ có chuyện gì? Ta cũng không biết, nói là đến tìm chúng ta viện chủ, nhưng cái này gần đây cũng không có cái gì đại sự phát sinh nha. Tiếu phó viện chủ có thể thật đúng là ân cần, cứ như vậy ba bà vượt qua đi đáp lời. Chúng ta cái này phá viện đường, nơi nào đến có nhiều chuyện như vậy bản báo cáo, hơn nửa canh giờ còn không ra. Đây không phải có tin đồn nói thư viện chủ đã giải yếu, phó viện chủ hắn có hy vọng đổi chỗ mà, dù cho như thế nào, tiếp cận cái nhìn quen mắt cũng là tốt. Tông chủ anh Minh thần võ, sẽ không bởi vì này dạng liền để bạn hắn đi. Cái này có thể khó nói, tuy rằng tiếu phó viện chủ là người là cái kia một chút, nhưng đây không phải tạm thời cũng không có cái khác phù hợp người chọn lựa nhà. Thư Vọng Sinh đang định tiếp tục nghe tiếp, đột nhiên một hồi mãnh liệt ho khan thanh âm truyền đến, có người tại phía sau nói, viện chủ, ngươi có thể cuối cùng trở lại rồi, tông chủ cũng chờ ngươi hơn nửa canh giờ. Thư Vọng Sinh nhẹ gật đầu, đi theo người kia cùng một chỗ tiến vào viện đường. Bên trong bất ngờ công văn trình tệ, sách vở như núi răng rớp, có người ngồi nghiêm chỉnh, có người dựa bàn viết nhanh, mặc dù là phục thị tu sĩ phàm nhân tập dịch, cũng chịu khó lau cái bàn bình hoa. Một mảnh sáng loáng ánh sáng bóng loáng, ân, nhất định là già rồi, đều xuất hiện ảo giác giác. Thư Vọng Sinh ở sâu trong nội tâm dâng lên một hồi không hiểu bị ai, cũng không biết là cảm khái cái gì, thở dài lên. Ông chủ thư viện chủ trở lại rồi tại viện đường lầu hai một cái tiểu ở giữa bên ngoài có người gõ vang cửa phòng đối với bên trong nói tiến đến lý linh nói thư vọng sinh đi vào quả gặp lý linh đã ở bên trong chờ đợi mình ngồi ở dưới tay chỗ chính là mình viện đường bên trong tiểu phó viện chủ người đi ra ngoài trước đi ta cùng thư viện chủ có một số việc cần lý linh đối với tiểu phó viện chủ nói vâng tiểu phó viện chủ đứng dậy ý vị thâm trường hướng về thư vọng sinh cười cười đi ra ngoài lý linh vất vơ tay dưới mặt đất sơn môn đại trận tự động khởi động nhất thời trong ngoài liền ngăn cách ra lý linh nói Thư viện chủ, ta lần này là cố ý tới tìm ngươi." Thư vọng sinh nói, không biết tông chủ gọi giả yếu đến đây cần làm chuyện gì. Lý Linh không đáp hỏi lại, thư viện chủ vừa mới đang làm những gì? Thư vọng sinh cho rằng Lý Linh muốn trách tự trách mình đến chậm, kinh sợ nói, "Giả yếu tại xử lý một kiện việc tư, ta cái kia không nên thân trưởng tôn thư trưởng sinh, lại trong nhà trêu ghẹo cái kia Tân hư vương, cả ngày liền mụ chơi đùa." Lý Linh nghe vậy, không nhịn được cười nhạt một tiếng, nguyên lai là trưởng sinh lại nịnh đậm, bất quá ta xem, kẻ này thông minh, rất có linh tính, là cái hương đạo nhân tại nhà, hắn muốn nếm thử hư vương, liền theo hắn đi, dù sao động lược của ngươi rất nhiều cũng không phải là chịu không được chi tiêu. Thư vọng sinh cười khổ, tông chủ phần nào không biết, cái kia pha lẫn tiểu tử tháng trước mới đem ta thật vất vả tích lũy xuống linh thạch phân cấp tạo xong xuôi, tháng này lại trộm hái ta kim văn hoa, lại tiếp tục như vậy, quan tài một ít tiền vốn đều cũng bị hắn trả đạp ánh sáng. Điều khó chịu hơn là, hôm nay hắn không biết từ phường gian ngư dân trong tay mua được cái gì cá, thối nát về sau hôi thối vô cùng, khiến cho trong nhà trường khí mù mịt. Tiểu tử kia xem thời cơ không ổn, đã sớm lẹn, đáng thương cái kia từ nhỏ liền hầu hạ ta lao buộc, thiếu chút nữa bị chết quá khứ. Lý Linh nghe vậy, sắc mặt một nghiêm túc, không bao giờ nữa trở lại trước đây nhẹ nhõm rõ ràng bổ nhào cái cấp độ này đại họa, cái kia xem ra quả thật là nên tốt tốt quản giáo một phen. Thư vọng sinh nói, cũng không phải là ư, ta đang định tìm được hắn, tốt tốt thu thập dừng lại, vừa vận tông chủ đến tìm, liền chẳng quan tâm. Lý Linh nói, trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng cũng có khả năng tại chèn ép cùng giáo huấn bên trong gạt bỏ tính trời sinh, mất đi nên có sức sáng tạo. Trong lúc này độ, chính ngươi bình thường nắm chắc đi. Thư vọng sinh nói, ai học đường cũng quản không được hắn, mười năm chương trình học, sớm học xong, còn phải cái ưu dị, gọi tiểu tử này càng ngày càng càng rỡ Lý Linh nói, ngươi nói với hắn. Tông môn học đường chính là bồi dưỡng tài trí bình thường mà bố trí, đi ra ngoài tiền đồ là làm cái bình thường kỹ sư, lao công, được cái yêu dị có cái gì có thể có được ý. Thư vọng xin nói, xác thực như thế, ta gần đây đều bị hắn bình thường tu luyện, nếm thử dẫn khí nhập vào cơ thể, cái này không thành tu sĩ, cuối cùng không phải chính đồ nhà, chỉ tiếp tiểu tử này là tập quán lô mãng, cũng không chịu bình thường cố gắng. Lý Linh nói, hắn mặc dù không có linh căn tư chất, nhưng đã có người dốc sức bồi dưỡng, qua một ít tuổi nhận ta hương đạo sông tẩy vị, xứng đáng dùng chúng rượu hóa hương bí quyết đạp lên tu luyện đường, như cái tiêu kim tiền đại đạo như nhau, vấn đề nên là không lớn liền yên tâm đi. Nhưng hôm nay ta cũng không phải là vì hắn tới tìm ngươi, mà là chính ngươi. Thư vọng sinh sự sở, ta chính mình. Lý Linh nói, đúng vậy, ta ngày gần đây luyện chế đại đan thành công lao, đang muốn tìm người thí nghiệm. Ngươi có bằng lòng hay không thay ta ăn vào viên thuốc này, dùng xem hiệu quả về sau. Ta ta cũng không cần ngươi, ăn uống viên thuốc này, có khả năng từ đây tu vi tăng vọt, chúc cơ duyên thọ kéo dài, cũng có khả năng từ đây chết, hoặc là tiêm nhiễm bên trên cái gì khó chơi quái bệnh. Nó nơi phát ra là tiểu lãng đạo, đó là thi thai hỏa lộng hành, một đời đan đạo danh sư thạch kỳ tử đều bị đánh chiếm ở đằng kia, nguy hiểm có thể nghĩ. Thư vọng sinh lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, kích động được đứng lên. Tông chủ đại ân, thư mộ suốt đời khó quên. Hắn là người thông minh, loại này thí nghiệm thuốc cơ hội ý vị như thế nào, đặc biệt hiểu rõ. Lý Linh nhẹ gật đầu, như ngươi thành công, tông môn vị trí trưởng lao ưng thuận ngươi một cái, cái này viện chủ cũng làm rất tốt. Thư vọng sinh nói, vâng, ổn thỏa là tông chủ, là tông môn lại hiệu lực mấy trăm năm, túi mình tận tụy, chết thì mới dừng. Lý Linh người lên hắn bởi vì cảm xúc kích động mà sinh ra nhân hương, trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng phân rõ đây là mùi hương đậm đặc hay vẫn là thanh hồi, không khỏi cười nhạt một tiếng từ bạo vật trong túi móc ra dĩ nhiên chuẩn bị tốt ba miếng đại đan, ba đan cùng ăn, qua một thời gian ngắn, giao nộp phần cảm thụ báo cáo nhanh cho ta, không thể ít hơn một nghìn chữ. gia mua thư vọng sinh tại lý linh nhìn chăm chú phía dưới, tại chỗ ăn vào đan dược. mấy ngày sau, tiêu phó viện chủ trong nhà, một tiếng thét kinh hai chấn động tấu nói lương. cái gì, lao ra hỏa kia vậy mà thành công trúng cơ? chắc chắn 100%, ta nghe người ta nói, thư viện chủ hắn vì thu được cơ hội, liền trước tia tông môn ban thưởng xuống pháp khí đều bằng lòng cho bắc tiêu ở trên đảo lao hắc cửa hàng, lúc này mới đổi được 20 vạn phụ tiền, tinh cả lấy chính mình quan tài vốn ban đầu. Tại trong tông mua sắm chúc cơ đan, kết quả ăn xuống, may mắn thành công, quả nhiên là người tính không bằng trời tính a. Tiếu phó viện chủ thủ hạ chờ đợi lo lắng nhìn xem sắc mặt tái nhợt tiếu phó viện chủ, nhưng thấy nó rất nhanh liền chán nản ngồi liệt, giống như choáng váng giống như ngốc tại ở đằng kia. Tông chủ trước đây còn nói với ta, thư viện chủ già yếu, trong tông sự vụ nhiều lần có sai rơi, chờ thêm cái này tuổi, liền để cho ta tiếp nhận. Lúc này là toàn không sai không có trông cậy vào. Thủ hạ trong nội tâm cũng tương đối không phải mùi vị, ngài vận khí kém một chút. Tông chủ miệng vàng lời ngọc, chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được nhưng đây không phải thư vọng sinh thành công trúc cơ, không tiếp tục giả yếu nhà, cái kia cũng chỉ có thể oan nước hắn tiếp tục đứng ở phó viện chủ trên vị trí đeo đuổi đến chết ra rồi. Trên thực tế, cho dù thật đúng tiếp nhận đối phương, cũng không có cái gì ý tứ, bởi vì thư vọng sinh thành công trúc cơ, sau này kết cấu, tất nhiên là phóng nhãn tông môn, nếu không cực hạn tại thứ chính viện cái này một mẫu ba phần đất, hắn hay là muốn ngăn chặn tiểu phó viện chủ một đầu. trong lúc nhất thời, tiểu phó viện chủ tranh quyền đoạt lợi tâm tư đều nhạt thêm vài phần, đó là bị ép bất đắc dĩ vương tha cho. phù vân thai bên trên, lý linh biết được, lại là rất cảm thấy vui mừng. Thư vọng sinh thành công chúc cơ, bẩm báo nói cũng không có rõ ràng mặt trái tác dụng, xem ra cái này Mệnh Nguyên Đại Đan là thật đúng thành công. Mộ Thanh Ti nói, trong tông gia chúc cơ trưởng lão có lợi cho khống chế thế cục, nhưng chúc cơ trưởng lão nhiều, cũng có khả năng đối với chúng ta quyền lực hình thành ý hiếp. khá tốt, hôm nay Mẫn Liên cùng Thư Vọng Sinh đều là chúng ta để bạn đi lên, xem như là thân tín, trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì. Lý Linh cười nói, Thanh Ti, ngươi quá tưởng tượng, Tích Hương Tông tuy rằng là chúng ta sáng lập, nhưng nhưng cũng không phải ta và ngươi một nhà tông môn, mà là Hương đạo tông môn, bọn hắn chỉ sẽ thành cho chúng ta trợ lực, sẽ không trở thành cả tay nếu như có một ngày như vậy, trong tông trưởng lão lớn lên, muốn cùng chúng ta tranh đấu, cũng chỉ có tranh đoạt đạo đồ. Mộ Thanh Ti trong lòng khẽ động, ánh mắt long lanh không sai, nhìn về phía Lý Linh, Phu quân thật đúng rộng rãi, cái này tông môn cơ nghiệp cũng chỉ là quá độ công cụ sao? Lý Linh nói, đó là đương nhiên, đường đường tu sĩ, làm sao có thể rơi vào phàm nhân tranh quyền đoạt lợi cách cũ, tông môn chính là trợ lực thành đạo, không thể để cho nó trái lại trở thành trở ngại. Lời nói nói như thế, Lý Linh vẫn có ý thức đã hạn chế thư vọng sinh quyền lực, đem nó cực hạn tại Hương đạo hệ thống bên ngoài thứ chính tạp vụ bên trong. Đây là vì chính mình dòng chính chính tông môn đồ phục vụ người công cụ quản lý tông môn trên xuống, nhưng nhưng không cách nào nhúng chàm đạo thống cùng pháp chế. Cái này từ đầu đến cuối hay vẫn là ngọn nguồn ở thư vọng sinh xuất thân dân gian, chính là trong giang hồ tán tu đến quăng, không cách nào đạt được lý linh tín nhiệm. Thậm chí mất liên, thực ra cũng quyền lực có hạn, cũng không thể đủ can thiệp quá nhiều dạy học cùng đạo thống truyền thừa phương diện sự tỉnh, cũng liền là trong môn thiếu hụt trúc cơ tu sĩ mới khiến cho nàng dẫn đội tiến về trước tiểu lắm đạo. Nhưng mà thư vọng sinh trưởng tôn thư trưởng sinh không giống, hắn là sinh ra tại tích Hương tông bên trong học sinh mới, thư vọng sinh nguyên bản nghĩ đến chính mình giải yếu, con đường vô vọng. Ai cũng không thích hợp lưu lại từ tôn hậu nhân kế thừa gia nghiệp, bởi vậy đã từng lấy vợ sinh con. Con gái của hắn bình thường, không có để lại cái gì trông cậy vào, ngược lại là cái này Tôn Nhi thông minh hơn người, còn có mấy phần mượn hương đạo tu luyện khả năng. Lý Linh là bà con gần ý nghĩ, thu nó là ký danh đệ tử, chính là tông chủ môn sinh, chỉ đợi hoàn thành tông môn học đường giáo dục cơ sở, lại bằng bản sự thi vào nội môn, chính là chính thức đệ tử. Lý Linh trong những năm này đã tự mình thu mấy cái như vậy đệ tử chính thức, đều là tình tiện lương tài, xuất thân bối cảnh tất cả không giống nhau, nhưng mà lại đối xử như nhau, liền trông cậy vào bọn hắn có khả năng thành tài dùng tại mấy chục trên trăm năm sau, thành công tiếp thay mình chống đỡ nổi cái này tông môn. Đến lúc đó, hắn và Mộ Thanh Ti cũng có thể yên tâm trở thành thái thượng trưởng lão, chính mình tiêu diêu tự tại. Mượn lần này thành công luyện chế đại đan cơ hội, Lý Linh bắt đầu cho khắp nơi viết thư, yêu cầu mới đầu tư. Hắn sở dĩ có khả năng độc chiếm tiểu Lãng đạo, thực sự không phải là chính mình cường lực, mà là có tác dụng. Hắn có khả năng thay thế khắp nơi cự đầu nhóm nghiên cứu nơi đầy tiên tài địa bảo, khai quật sản xuất giá trị. Khắp nơi cũng vui vẻ tại giúp đỡ hắn là hương đạo đại sư, nghiên cứu chế tạo đủ loại hư phẩm Nhưng những người kia cũng toàn bộ đều là không thấy con chó không vùng lưỡng chủ trong những năm này liên lặng không tiếng động cũng không đầu nhập quá nhiều ủng hộ thật vất vả bắt được cơ hội tự nhiên muốn tốt tốt tuyên dương một phen cùng lúc đó Lý Linh cũng chi kỷ đi tin cho Huyền Tân Phong liền trông cậy vào vật này đối với lao tổ có tác dụng cũng có thể giúp nàng kéo dài tuổi thọ nhiều bảo vệ chính mình mấy trăm năm nói như vậy cuộc sống của mình liền có khả năng thoải mái rất nhiều không cần nóng lòng tìm kiếm kết đan vội vàng kết quả Huyền Tân Phong đằng kia hồi âm rất nhanh đã đến Hoàng Vân chân nhân tự mình cùng Lý Linh trò chuyện ngươi được bảo vật này có khả năng nghĩ đến lao tổ coi như là có tâm nhưng ta trước kia đã từng ăn uống qua đủ loại thiên tài địa bảo đã sớm đem thọ tính toán dùng hết, cái cấp độ này trình độ bảo vật hẳn là vô dụng. Tất cả đều vô dụng sao? Lý Linh im lặng. Thần thông không kịp nghiệp lực, trời muốn người chết, người không thể không chết. Hoàng Vân chân nhân lời ấy hình như ý vị thẩm trưởng. Lý Linh chỉ cho là nàng tại cảm khái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thượng trưởng lão đẳng kia cũng rất nhanh phần nào đáp lại, chính như Lý Linh mong muốn, cho đi một tí phủ tiền cùng linh tài. Nhưng những vật này, khắp nơi đều khan hiếm, cũng không có hào phóng như vậy rộng mở cô lững. Chính thức là Lý Linh bản thân coi trọng, hay vẫn là bổ sung điện tịch tư liệu, cùng với đủ loại bí thuật? được nhờ sự giúp đỡ thạch kỳ tử gây ra mầm hai vạn lý linh được cơ hội đạt được đại lượng đạo thể cùng sinh mệnh nguyên khí liên quan bí thuật thật lớn tăng trưởng chính mình kiến thức tích lũy nội tình tông môn điện tịch hương đạo đại điển có thể thuận lợi biên soạn hơn nữa không ngừng phong phú tinh thâm lên cái này điện bộ phận thứ nhất là thiên địa nhân ba quấn ghi chép thiên địa trong tự nhiên sinh ra đủ loại hương liệu hương vật liệu cùng với người chuyên trúc thất tình lục dụ hương khói nguyện lực nhiều hương bộ phận thứ hai là hương phương hương phổ hợp hương chư pháp bộ phận thứ ba là liên quan pháp môn tu luyện hợp xương chúng diệu hóa hương bí quyết bộ phận thứ tư là hương đạo liên quan kỳ văn dị sự hương tự chi dư bộ năm, phân chia chính là chuyên môn giảng giải đủ loại hương đạo chi lô, bản thân sử dụng đồ vật, nói ngắn gọn, chính là hương vật liệu, hương vương, hương phương pháp, hương tự, hương khí. Ngày nay, thiên địa hai cuốn sâu sắc phong phú, nhân hương quyển cũng di nhiên thành công. Lại một ngày, Lý Linh kết thúc cả ngày niền tu, theo thường lệ rơi xuống phủ Vân thai, đi trong núi đi dạo, nhìn xem cái này chính mình một tay sáng tạo lên tốt cơ nghiệp. Đột nhiên, nội môn trong biệt viện, Nhi Đồng vui cười cùng mọi người tức giận mắng truyền đến. Tiểu tử thối đã giận, vậy mà đem vật kia thoa lên trên, còn nói chuyện gì mọc phần bôi bỡ tưởng, nôn, Thôi quá, người con mẹ nó. Đứng lại cho ta. Đón gió hình như có một sợi kỳ dị tanh hôi chuyển đến, hun người mùi thiếu, sắc mánh liệt khó ngửi. Lý Linh không khỏi nhíu mày. Thân thức thăm dò chiếu đi qua, quả nhiên không ngoài sở liệu, là gần đây mới thu ký danh đệ tử thư trưởng sinh lại trò đồ dai. Hắn hình như đem cái gì đồ vật rội vây tại người nào đó phóng xá, khiến cho khổ chủ khổ không thể tả, mang lên mấy người đến bắt hắn, kết quả cả đám đều như là tu vi hoàn toàn biến mất, ngũ sắc đều mê, tạm thời không quá lâu còn đuổi không kịp. Ôi, thư trưởng sinh chạy trước chạy trước, đột nhiên cảm giác mình đánh lên người nào, ôm đầu té ngã trên đất, ngã cái ngựa mặt chỉ lên trời. Theo đổi người của hắn nhìn thấy, lại là ngừng lại, nguyên một đám thông minh đứng vững, chịu đựng một đường tới đến theo chiều gió tanh hôi, cung kính hành lễ nói: "Tham kiến tông chủ." Miễn lễ. Lý Linh Nam thí nhìn về phía mấy người, "Các ngươi ở chỗ này làm một vài thứ gì?" Quy một chương 280, Thiên phú dị bẩm. Chương 280, Thiên phú dị bẩm. "Tông chủ, cái này thư trường sinh thật là quá ghê tởm, hắn từ đầu đến cuối khắp nơi thả xuống bẩn đồ vật, ta đã không cách nào nhìn thẳng tức giận phân đấu." Cái từ này. "Đúng đấy, cái này mới đi đến nội môn thời gian vài ngày, khắp nơi đều bị hắn khiến cho trướng khí mù mịt, tất cả mọi người còn tu luyện không tu luyện." Thằng này chính là cái yêu tinh hại người, chúng ta ba ngày đều chưa từng ăn cơm xong. Vài tên nội môn đệ tử tức giận dị thường, nhao nhao lên án thư trưởng sinh ác liệt hành vi. Thư trưởng sinh hình như cũng biết chính mình bại, ngoan ngoan nắm bắt góc áo đứng ở đó ở bên trong, mắt nước mắt lưng trong nói, tông chủ, ta sai. Lý Linh gửi lên trên người hắn không hề biến hóa nhân hương, không nhịn được cười cười. Chính thức hùng hài tử ở đâu là cái loại này cùng đại nhân chính diện cứng gạch loại đốc, loại này sẽ xin lỗi sẽ nhận lầm chủ loại mới khó chơi nhất. Cái này nếu bất công lão tổ gặp nó thông minh lanh lợi, nói không chừng còn cảm thấy đáng yêu. Lý Linh vung tay lên. Pháp lực quay vòng, đem nó trói buộc chặt, bởi vì cái gọi là mình bản thân không muốn, chớ thực thi tại người, tiểu tử này sử dụng cái gì đồ vật đến mưu hại các ngươi, liền để cho hắn cũng nếm thử đồng dạng mùi vị. Cái kia cảm tính tốt, nên như vậy. Tông chủ quả nhiên là anh minh a, ta đã sớm muốn làm như vậy. Vài tên nội môn đệ tử thực ra cũng hiểu biết cái này thư trưởng sinh xuất thân, bình thường đánh chửi không được, nhưng được lý linh cái này tông chủ khẩu dụ, nghĩ rằng cái kia tân tấn trúc cơ thư viện chủ cũng không thể nói gì hơn. Không muốn a, ta chính xác biết rõ sai, tha cho ta đi, văn cầu các ngươi. Thư trưởng sinh sợ hãi cầu xin tha thứ lên. Tiểu tử hiện tại mới biết được hối hận đã đã quá muộn. Các sư huynh sư tỷ lòng đầy căm phẫn. Lý Linh nhìn xem thư trưởng sinh, đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Cái này ngoan đồng thuật nhìn một bộ sợ hai dám dấp, nhưng trên thực tế, trên thân mũi cũng không phát sinh bất luận cái gì cải biến. Lý Linh cảm giác linh mẫn, có thể mượn cái này phán đoán, hắn thực ra cũng không phải quá quan tâm những vật này. Chỉ chốc lát sau, vài tên đệ tử phụng chỉ bắt người, đem thư trưởng sinh cột vào đỉnh tiền trên của gỗ, sau đó mang tới hắn trò đùa dai bản thân sử dụng một bình thanh hôi dầu mỡ, từ trên xuống dưới đổ mấy lần. Hoa, hoa. thối quá, thật sự thật là tâm. Loại này dầu mỡ là chính bản thân hắn bản thân điều phối. Tản ra manh liệt khó ngửi mùi hôi tôi nói, đồng thời còn gồm cả lấy hơi quấy nhiễu lực lượng tinh thần. Đây cũng không phải là đơn giản trò đùa giai đồ vật, mà là vũ khí. Lý Linh trên mặt lộ ra hơi cảm thấy hứng thú thần sắc. Phân phó ở bên quan sát trong tông quản sự nói, thứ này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, thu lại xung công, tiến hành nghiên cứu. Đồng thời lại đối với thư trưởng Sinh nói, ngươi liền lập công chỗ tội, đem luyện chế vật này cách điều chế giao ra đi. Thư trưởng Sinh hai mắt tỏa sáng, đó là hay không liền có thể luyện chế thêm nhiều hơn vật này đồng môn sư Minh nhịn không được vỗ đầu của hắn một tí. Ngươi cái này cái đầu nhỏ dưa cả ngày đều đang suy nghĩ gì đấy. Lý Linh nghe vậy làm cho vui lên, cười ha ha nói, xác thực như thế. Nhưng mà ngươi không muốn muốn lấy cầm vật này đến chán ghét người một nhà, như vậy sẽ làm cho người ta chán ghét. Thư trưởng sinh nhìn trầm ngâm gật đầu, cũng không biết nghe lọt được không có. Lý Linh đột nhiên hỏi, ngươi phải chăng căn bản không sợ loại này mùi thối. A. Thư trưởng sinh nghe vậy không nhịn được sửng sốt một chút. Một lát sau mới phát hiện, người khác đều bụng lấy cái muối đứng được xa xa một bộ mọi cách ghét bỏ giáng dốc chính mình trước đây đã ở làm bộ khó chịu nhưng bị tông chủ nói chuyện hấp dẫn chú ý một tí vậy mà đã quên diễn kịch a thôi quá mau vương ta ra ta phải về nhà thư trưởng sinh gọi gây loạn lên lý linh tương đối cảm thấy hứng thú quan tưởng mùi. xuất hiện hương phách chỉ thấy kẻ này quanh thân trên xuống nâu và vàng màu sắc khí vụ tràn ngập tí ti hương phách giống như bụi mù giống như tràn ra ra giống nhau trong đó mùi bản thân hiện ra hương phách nhưng một ít những thứ này hương phách tiếp xúc đến hắn thân thể thời điểm mà lại giống như sắp nhập vào một cái lỗ đen vậy mà hương không tiêu thất không thấy liên dường như trên người của hắn có một loại đặc thù lực lượng đem nó cắn vớt nhưng mà lại nhìn kỹ mà lại lại có thể phát hiện đây cũng không phải là là chân chính tốt vệ chẳng qua là nó vân ra khác thường cũng không cùng một ít những thứ này hương phách phát sinh phản ứng nó trong lỗ mũi khí tức như thường hình như có xương mũi xuất nhập nhưng lại đã không tiếp tiếp nhận loại này hương phách thậm chí cả tiến vào trong cơ thể về sau cũng không tham dự tuần hoàn thay vào đó từ đầu trí quấy lưu chuyển tới đây là lý linh cảm thấy kinh ngạc thả ra thần thức cẩn thận tìm tòi nghiên cứu kết quả kinh ngạc phát hiện thật sự chính là giống như chính mình bản thân thấy như vậy cảm tình của hắn kích động, nhìn không được đều làm cho kinh ngạc lên, chẳng lẽ kẻ này còn là một tiên phú dị bậc người? Hôm nay Lý Linh coi như là kiến thức bên bác, nhưng quan sát tiền nhân bút ký, điện tịch, rất nhiều kiến thức, bí lục đều không có ghi lại qua loại hiện tượng này. Dẫu sao người khác cũng không có biện pháp trông thấy loại này cảnh tượng, cũng sẽ không đi tận lực ghi chép lại. Nhưng mà tương tự chính là tình huống, ngược lại là phần nào ghi lại. Cái này hình như là một loại mũi khiếu khác thường tại người bình thường khí lực, có khả năng loại bỏ mất một ít đối với thân thể có hại hư phách, tự nhiên đối với có chút mùi miễn dịch. Nói cách khác, hắn rất có thể không sợ thối, cho nên mới có thể chịu được loại này chán ghét khó người mùi. Nhưng mà Ngoan Đồng tính trời sinh hiếu kỳ, gặp những người lớn tựa hồ cũng đặc biệt sợ hãi loại này mùi, liền cô ý trêu cận bọn hắn. "Trương Sinh, ngươi trung thực trả lời, rốt cuộc là, còn có phải hay không?" Lý Linh Thần sắc nghiêm túc xuống tới, chất vấn cái này Ngoan Đồng. Hắn tại trong lúc nói chuyện, vận dụng lên Hương Đạo Thao Túng Thất Tình Lục Dụ phát môn, ý nghĩa về sợ quay vòng. Cái này hương nguồn gốc từ tại nhân diện thụ bản thân mang theo thượng vị giống loại áp, phối hợp thải hồng hoa bên trong tinh khí ngưng luyện mà thành, bình thường phàm nhân giá thú người đều muốn chấn động hoảng sợ, thậm chí thậm chí cấp thấp tu sĩ đều có khả năng là nó bản thân ảnh hưởng. Lý Linh căn cứ cái này tây bên trong đề cập luyện ra nhân hương tố điều chế cái này hương, chế tạo ra có khả năng trấn nhiếp bao gồm hành thi ở bên trong rất nhiều ma vật mới vô thắng hương, lại có thể có thể coi mặt người hương. Người ngoài cuộc gặp chỉ cảm thấy tông chủ trên thân khí cơ đột nhiên biến hóa được thâm trầm đáng sợ, giống như ma huyễn bên, bên trong quái vật. Lần này, thư trưởng sinh cuối cùng không cách nào bình tĩnh. Mặt người hương đẳng cấp vượt xa bình thường phàm hương, hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, cũng khó có thể ngăn cản, đem miệng một về lên, liền khóc lớn lên, ta phải về nhà. Quả nhiên Loại này trực tiếp tác dụng tại thần thức cảm ứng hương phẩm liền không cách nào ngăn cản sao? Lý Linh bỏ qua nó buồn rầu, chỉ là âm thầm suy tư. Tại đây không phải trong nhà, lại làm thế nào khóc giống cũng không có sử dụng. Một hồi qua đi, ác liệt ngoan đồng cũng chỉ tốt nghe lời xuống dưới, thành thành thật thật trả lời Lý Linh vấn đề. Cuối cùng là chú ý thư vọng sinh tình cảm, còn có chính mình ký danh đệ tử thân phận, Lý Linh cũng không tại chỗ đem hắn mang đi nghiên cứu, mà là trước phái người thông báo một tiếng, tìm ra trưởng tới đến. Kẻ này tính tình bất hảo, khiến cho nhiều người tức giận, suy nghĩ tại nó trẻ người non dạng, không đáng trục xuất bên trong cốc, nhưng vẫn không sai khó tránh khỏi cái khác trách phạt. Trước hết cấm đoán vài ngày, dùng làm cảnh chỉ ra. Các ngươi lưu cái hắn quen thuộc tôi tớ hoặc là thân nhân chiếu cố. Thư gia người cũng biết thư trường sinh thực sự quá bất hảo, cần muốn hảo hảo sửa trị một phen, thiên ân vạn đại đáp ứng. Lý Linh một bên sửa trị thư trường sinh, miễn cho trở thành coi trời bằng vùng ăn chơi thiếu gia, một bên lại là âm thầm đối với nó tiến hành quan sát cùng nghiên cứu. Đi qua hữu ý vô ý mấy lần thăm dò về sau, quả nhiên phát hiện, hắn từ đầu đến cuối chính xác trời sinh đối với nhiều loại mùi hôi miễn dịch, mùi khía cũng không hấp thu nó hư Nhưng mà loại này miễn dịch năng lực cũng không phải toàn năng. Cùng loại mặt người hương cái loại này trực tiếp tác dụng tại tinh thần phương diện, mùi thơm lạ lùng liền hoàn toàn không có có hiệu quả. Tuy rằng tạm thời còn không biết loại này đặc thù thiên phú có chỗ lợi gì, nhưng nghĩ đến tương lai nếu là đạp lên tu luyện đường, bao nhiêu coi như là cái năng thiếu. Lý Linh chuyên môn đem thư vọng sinh tìm đến, bảo hắn biết chuyện này. Thư vọng sinh nghe nói, vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn chính là ý định mang chính mình trưởng tôn hướng về luyện khí cảnh tu sĩ bồi dưỡng, như nếu có được cái này thiên phú khai quật lợi dụng, nói không chừng thật đúng là có khả năng thành tài. Tông chủ, ngài có thể đặc biệt thăng chức hắn là đệ tử chính thức, miễn đi nhập môn khảo hành hắn nhịn không được kéo xuống mặt mò đến thần cầu nhập môn thi là tông môn chính sách quan trọng đệ tử chính thức thanh danh và địa vị cũng là công khí thậm chí ta cái này tông chủ đều không thể cá nhân đều cho và nhận lý linh đặc biệt có nguyên tắc từ chối ngươi hay vẫn là nghĩ biện pháp tốt tốt khai quật thiên phú của hắn nhiều quang tiền tài tiến hành bồi dưỡng đi ta duy nhất có khả năng đáp ứng ngươi là đợi đến lúc vừa độ tuổi về sau thông qua kiểm tra đánh giá nhất định trọng điểm bồi dưỡng thư vọng sinh mặt già đỏ lên vội vàng tạ luôn nói là già yếu cản dễ lô trong vài năm tới ta nhất định bình thường đốc thúc hắn lý linh nói ta tích hương tông luyện khí phương pháp là hun hương nhập vị tương đương với cái khác tông môn tẩy kinh phạt mạch, thoát thai hoang cốt có thể tại trình độ nhất định bên trên đầy đủ khai quật trong cơ thể linh căn tư chất hiệu dụng mặc dù là trường sinh loại này linh căn tư chất không được đầy đủ người đều có khả năng luyện khí lý linh mình chính là thực hương luyện hồn mà đạp lên tu luyện đường tự nhiên nắm chắc khí nói như vậy nhưng so sánh với ngũ hành đều đủ người hoàn toàn chính xác cũng kém thêm vài phần cơ duyên tin tưởng không cần nhiều lời thư vọng sinh cũng hiểu biết điều này tất nhiên sẽ nhiều hơn cố gắng toàn lực bồi dưỡng thật sự không được tông môn cũng sẽ không chịu thiệt dù sao tông môn nhân tài xem là sát suất chưa bao giờ quan tâm một nhà một người Một đoạn thời gian ngày sau, Lý Linh đi xuống đi dạo, nhìn thư vọng sinh ngoài, thuận đường lại nhìn thư trưởng sinh. Kết quả đã thấy, cái này ngoan đồng bị nhốt tại trong phòng, trên bàn lại như núi cao sách. Thư trưởng sinh gian phòng trên vách tường, án trên đài, tủ trên mặt đều có khắp nơi đủ loại hương phổ hương phương cùng tông môn truyền lại tu luyện phương pháp, hấp thu nguồn gốc từ tại thương hội ủng hộ và cựu linh môn điện tịch tiền lãi, tích hương tông bên trong dẫn đạo phương pháp là phi thường phong phú, nội tình thâm hậu được quả thực không giống như là cái mới lập tông môn, mà là cái loại này đã tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm đại tông. Nhằm vào không giống linh căn tư chất cùng gia đình điều kiện đều không giống nhau dẫn đạo phương pháp. Lý Linh nhìn thấy, tâm tình rất ăn đùi. Trường Sinh, cố gắng rất nhiều nha. Hùng hai tử u án liếc mắt nhìn hắn, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh. Ta biết rõ ngươi, những sách này phần lớn là ngươi biên soạn đi ra, bảo ta bình thường khó gánh vác. Thư Vọng Sinh vội la lên, như thế nào cùng tông chủ nói chuyện, không biết lớn nhỏ. Thư Trường Sinh đoán hẳn nói, đều là ngươi theo ta ra ra nói ta nói vậy, mới đem ta giam tại chỗ này học thuộc lòng. Về sau có cơ hội, ta cũng muốn ghi một đống lớn sách cho ngươi gánh vác. Thư Vọng Sinh dựng râu trừng mắt, ngươi thật đúng là coi trời bằng vùng. Lý Linh nghe vậy, cười lên ha hà, lời nói trẻ con không cố kỵ nhưng mà có chí khí. Bộ tọa cũng hy vọng có một ngày như vậy. Sau lưng vài tên đi theo Tông môn quản sự nghe vậy cười thầm, lại là cảm thấy cái này hùng hải tử không biết trời cao đất rộng, căn bản không biết việc này độ khó. Tông chủ Lý Linh thế nhưng mà đời này Hương đạo dẫn đường người, tương lai muốn xưng tôn làm tổ nhân vật, cái bộ công pháp Hương đạo Đại điển cũng nhất định là muốn lưu truyền ra tích Hương Tông, trở thành Hương đạo cùng Trung tôn kính thánh điển tồn tại. Có khả năng là nó góp một viên lạch, đều cũng coi là Hương đạo thánh hiền nhân vật, một lớn. Đó là nằm mơ đây này. Nhưng mà suy nghĩ tại nó trẻ người nó dạng, cũng sẽ không có người cùng hắn so đo. Thư trưởng sinh bên này ổn định xuống đến, nó bản thân sở hữu tư chất cùng trải nghiệm, lại là để cho Lý Linh rất có cảm xúc. Hiện tại thời điểm này càng phát triển xác nhận, hương đạo tư chất chưa chắc phải đợi tại Linh căn tư chất, sở hữu linh căn người cũng chưa chắc gặp được thích hợp tu luyện đạo đồ của chính mình. Cuối cùng hay là muốn đầy đủ khai quật thực hương luyện hồn cùng quan tưởng hương thần công pháp phát huy thiên hương dẫn tác dụng. Ta dĩ nhiên đã thông hương đạo luyện khí đến chút cơ quan thiếu, đưa cho không ít tu luyện truyền tu đạo này điều kiện, nhưng ở khai quật phạm nhân cùng cùng loại chính mình linh căn không được đầy đủ người, nhưng vẫn là nhiều không có đạt đến. Giống vậy cái này thư trưởng sinh. Nhưng thật ra là cái không tệ hương đạo hẳn giống, nhưng chính là như vậy hẳn giống, đều không thể bảo đảm nó nhất định có khả năng đạp lên tu luân đường. Cuối cùng hay là muốn dựa vào nó ra thế, cùng với tổ tông lớn đầu nhập, có khả năng gia tăng cơ hội thành công. Nếu như đội thành bình thường phàm dân xuất thân, nói không chừng liền lãng phí một cách vô ích. Nhưng bất kể thế nào nói, dân gian có lẽ nhiều có thiên phú dị bằng người, trước nhét vào dưới chướng lại nói tiếp. Cho dù món nát cũng là thịt nát trong nồi. Mộ Thanh Ti huyền chuyển nhắc nhở "Phu quân, bình thường tông môn cách làm là mở một quốc gia phụ thuộc, như quá khứ lao tổ sáng chế Huyền Tân quốc, còn có Thạch Kỳ từ khống chế phương quốc." chúng ta lúc này căn cơ chưa đủ, giống như cũng không có gì chủ ý có thể đánh. Lý Linh nói, nó cũng là, chúng ta trong tay cũng không có phạm dân quốc gia phụ thuộc, nhưng mà không có trở về, hắn cũng đồng dạng còn có biện pháp, cái kia chính là từ trúc bộ quốc bên trong, thậm chí a ly quốc nghĩ biện pháp, cái trước đã là tự mình các sư huynh đệ phạm vi thế lực, ở đằng kia lực ảnh hưởng cực lớn, như có đạo khách thành chủ, cái sau thì là cái thanh xuyên phường đằng kia tiểu đạo quốc, đông lễ là nơi đó vương tộc, đông lễ chính là năm đó cùng tân đại nguyên cùng một chỗ hợp tác chế giả người, lúc trước còn có cùng một chỗ chính là cái kia tán tu bị giết gà dọa khỉ. Nhưng mà Tân Đại Nguyên cùng Đông Lễ hai người đều giữ lại. Hôm nay Tông môn phần nào nhu cầu, có lẽ đúng là hắn cái gì công dụng thời điểm, hay vẫn là biện pháp cũ, nhiều kéo một ít vừa độ tuổi thiếu niên tới đến, từ nhỏ dưỡng dục, không có thiên tư liền chuyển thành tập dịch lao công phẩm loại. Tu tiên Tông môn nghĩ muốn khuyết trương thế lực của mình, hay vẫn là tương đối là thuận tiện. Mười năm trước sáng lập, cái thùng giống mới vừa vặn dựng lên, không cần thiết cân nhắc vấn đề này. Nhưng mười năm về sau, học sinh mới thượng vị cầm quyền, sắp hàng trải rộng ra, liền cần đại lượng nhân thủ. Cùng hắn 10 năm về sau tiếp tục cân nhắc vấn đề này, không bằng hiện tại liền nhìn xa trông rộng tiến hành giải quyết. Thế là, Lý Linh rất nhanh đi tin liên lạc tại phía xa A Sát Ly Quốc Đông Lễ, tới thảo luận một vấn đề này. Đông Lễ rất nhanh hồi âm, nguyện ý nghe từ An bài. Hắn những năm này cũng nghe nói Lý Linh được tên tuổi, trung thực bản phận, không dám lỗ mãng. huống chi, Tích Hương Tông muốn từ hắn A Sát Ly Quốc khai sơn thu đồ đệ, coi như là cái cọc cầu còn không được đại hảo sự. A Sát Ly Quốc trên đầu cũng không có mình mẫu quốc, cũng không có cái gì tiền môn chỗ dựa, có lẽ có thể nhân cơ hội này trèo lên Tích Hương Tông quan hệ.